trung v ị thì là ngốc trệ co q u ắ p ngồi dưới đất không ngừng tự l ầ m b ầ m giống như đ i ê n dại thẳng đến trên đường đi có chư quân làm bạn không t i ế c a di đ ả phật tiểu ngũ tự hỏa diễm bên trong đột nhiên đứng lên nhìn về phía đám người mỉm cười sau đó nhìn về phương xa có chút xuất thần cuối cùng mới đắng chắt cười lắc đầu đáng tiếc sang năm ăn tết ngươi muốn tự mình một người cái này là tiểu ngũ lưu lại câu nói sau cùng thân thể của hắn ở nơi này hỏa diễm thiêu lớp giới triệt để pha thoái hóa thành hiền hòa kim sắc q u n sáng chiếu vào trên đường nguyên bản tính mịch h á cám con đường tại thời khắc này xem ra đột nhiên biến yên tính lại phảng phất có một loại đặc thù ma lực đều đang làm gì ngẩn ngươi sao nếu như các ngươi tâm cảnh như thế cái kia còn lại cố gắng cái gì là muốn để cho điệu tàn g ngồn mạng sao một đường âm thanh lạnh như băng đột ngột văng lên lương trí thủy hoặc có lẽ là lữ thanh bóng dáng tự nơi xa đột nhiên xuất hiện sắc mặt băng lánh nhìn về phía đám người không chút do dự khiến trách cuối cùng ánh mắt rơi vào đỗ tử nhân trên người hy sinh không thể tránh được bao quát người ta lúc nào cũng có thể tử vong nếu như ngay cả sinh tử đều không thể coi nhẹ nhân tộc ở đâu đỗ tử nhân thở dài một tiếng nhẹ gật đầu bóng dáng trôi nổi ở giữa không trung c h u y ể n ta đ ấ y lệ h thứ hôm nay luân hồi lộ mở lại địa phủ đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình cái viên kia tràn ngập âm khí quỷ tỳ lần nữa trôi nổi ở giữa không trùng không ngừng xoay tròn sau đó một đường xá lệnh tự quỷ tỳ bên trong tảng ra rơi vào luân hồi lộ bên trong kèm theo âm khí tầm bổ, cái kia luân hồi lộ từ hư ảnh triệt để ngưng thực rơi trên mặt đất mạnh bà hít sâu một hơi mang theo quải trượng đứng lên bên hông cái kia giỏ r a u bị hắn ném ra rất nhanh hóa thành một cái bắt xứ bên trong ngón tay cũng hóa thành đậm đặc canh cái này canh sừng rơi trên mặt đất tựa hồ đem nó bao trùm tầm một thần ký ma lực trung quỷ cắn răng miễn cưỡng tự trên mặt đất đứng lên khiêng cự kiếm bay đến địa phủ một chỗ phế tích nhắm ngay hư không một kiếm chém xuống thiện ác có phán mở một tòa tản ra âm khí xem ra mười điểm thu kệ kiến trúc từ trong hư không bay lên ngồi rơi trên mặt đất mỗi một vị đều có việc của mình làm mắt thấy địa phủ từ một tòa tòa nhà phế tích xuất hiện rất nhiều kiến trúc lữ thanh chấp hai tay sau lưng đứng ở luân hồi l ộ trước phát ra thở dài một tiếng địa phủ tại thời khắc này mới xem như chân chính trở về chương sáu trăm chín mươi ba ai còn không nghĩ nhiệt huyết đâu năm đó cuộc chiến tranh kia thảm thiết nhất thật ra chính là địa phủ chí ít thiên đình linh sơn còn bảo lưu lại hoàn chỉnh mà địa phủ khắp nơi bụi bặm muốn triệt để phục hồi như cũ không biết cần bao lâu dẫn hồn đỗ tử nhân lúc này y nguyên trôi nổi ở giữa không trùng sắc mặt hơi tái nhợt nhưng lại cắn chặt rằng trong tay nắm chặt cái viên kia quỷ tỷ bạc a nói cái kia luân hồi lộ đột nhiên buộc phát ra một c ô mánh liệt hấp lực toàn bộ thế giới tại thời khắc này tựa hồ cũng y măng chấn động đứng lên phán phất giữa thiên địa quy tắc tại thời khắc này đều phát sinh biến hóa rõ ràng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào nhưng lại tổng cảm thấy trong thiên địa này không khí đều biến trong mới một chút mà làm xong tất cả những thứ này đỗ tử nhân t r ợ t phun ra một ngụm máu tươi từ bầu trời bên trong rơi xuống thể nội đã không có bất kỳ năng lượng nào chấn động lữ thanh mặt không biểu tình đem nó đó lấy cảm thụ một lần trong cơ thể hắn khí tức khe n h ư mày ngươi quá lô mãng tiêu hao tiềm lực thậm chí có thể sẽ rơi xuống cảnh giới đỗ tử nhân lại một bộ không quan trọng bộ dáng tùy ý lao đi khỏe miệng máu tươi liền đứng lên à địa tàng lấy thân hóa luân hồi ta còn quan tâm còn con này cảnh giới nhưng lữ thanh lại lắc đầu hồi náo thực lực ngươi mới là trước mắt đối với địa phủ tác dụng lớn nhất luân hồi lộ muốn hai ngày mở cũng được đỗ tử nhân yên tĩnh chốc lát chậm chậm trong cơ thể mình thương thế lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía lữ thanh bình tĩnh nói ra ta thừa nhận ngươi rất có trí tuệ ta cũng thừa nhận ngươi nói đều đúng nhưng ngươi người này quá bình tĩnh tỉnh táo đến đáng sợ dẫn đến chúng ta đám này lão g i a hỏa có đôi khi đều không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì không sai luân hồi lộ dù sao đã xây xong muốn mở một đoạn thời gian cũng được nhưng mỗi ngày đều tại có đại lượng ủy sinh ra đây đều là phải dùng tên người đi lấp địa tàng mệnh đều giao cho chúng ta ta còn lấy đại cục làm trọng đi ẩn nút hắn trong mắt ngươi có thể là đúng nhưng với ta mà nói đây là sai người nếu như ngay cả trong lòng cái k i a chỉ có nhiệt huyết xúc động đều bị xóa đi chẳng phải là sống quá không thú vị chút đây cũng là chúng ta sẽ đối với ngươi có chỗ xa lánh nguyên nhân vừa nói đỗ tử nhân hơi khôi phục một chút thương thế liền vọt tới trong đám người trợ giúp bọn họ đến khôi phục địa phủ một tòa tòa nhà kiến trúc hoặc có lẽ là gia viên lữ thanh đứng tại chỗ có chút ngốc trệ ta làm sai sao lữ thanh n h ỉ non có lẽ s ắ c thực như thế đi thiếu chút tình người ấm lạnh địa phủ đã đầy đủ bị đẻ、nén. không cho bọn họ một cái phát tiết con đường bọn họ cũng sẽ sụp đổ nhân tình vị giờ k h ắ c này lữ thanh tựa hồ hơi minh ngộ nhưng rất nhanh liền lắc đầu có lẽ vậy nhưng dù sao vẫn cần có một cái như vậy bất cận nhân tình ra hỏa tại thời khắc mấu chốt tới t ì n h các ngươi ai còn không nghĩ nhiệt huyết đâu nhưng nhiệt huyết là có đại giới a cuối cùng lữ thanh vẫn là bộ kia băng l n h mặt gia nhập vào trong đám người địa phủ mặc dù coi như vẫn như cũ tàn phá nhưng ở cái này âm ủ đầy t ử khí bên trong khôi phục một kia sinh cơ đang tại hoang thổ bên trong lao nhanh vương diệm đột nhiên ngừng lại trái tim đau đớn kịch liệt hắn che tim mình sắc mặt tái nhuận hít sâu m ộ t hơi nhìn về phía phương xa có chút xuất thần cuối cùng vương diệp đắng chát cười cười tiểu ngũ cũng đi thôi sao tiểu tứ cũng không biết đi nơi nào ta cuối cùng vẫn người cô đơn hít sâu m ộ t hơi vương diệp ánh mắt lần nữa biến k i ê n định ta liền không tin thế giới này có thể một mực đen xuống người còn có ta đột ngột vương diệp trôi đeo tay bên trong một cái xá lợi tản mát ra ánh sáng thản nhiên trường nhĩ hư ảnh hiện hiện phát ra không đúng lúc cấm thanh ba lần vĩnh dạ trong lúc đó hắn đối với vương diệp thật đúng là không đưa đến cái gì trợ giút lớn hơn nữa vương diệp rõ ràng đối với hắn không tín nhiệm liều mạng thời điểm cũng không mang theo dẫn đến hắn một lần biến hơi gấp nóng này nếu có cơ hội đánh lén giết chết vương diệp còn tốt phàm là vương diệp còn có một hơi thở tại liền có thể lập tức giết hắn hắn nhất định phải phát huy tác dụng cho tới bây giờ hắn cảm thấy khoe thành tích thời điểm đến đáng tiếc vương diệp chỉ là băng lánh nhìn chăm chú lên hắn không khí trong nháy mắt này đều biến ngưng trọng lên trông thấy vương diệp cái kia có chút đỏ lên con mắt trường nhĩ tâm hơi hồi hộp một chút cảm giác mình t ự như là gây họa xuyên mạnh trở lại xá lợi bên trong che đậy lại bản thân khí t ư c nữ đồng kia thì là hơi tò mò nhìn chăm chú lên vương diệp xá lợi đối với đột nhiên xuất hiện lại biến mất trường nhị hết sức tò mò về phần mình thể nội cái kia xú xú trứng ba giờ đã qua dùng vương diệp lại nói hai ngày sau liền sẽ phát tác nàng đã tại chờ đợi tử vong lại tới tần phủ tiểu tứ cái kia có chút cứng ngắc thân thể xuất hiện lần nữa tại tần phủ cửa ra vào chỉ bất quá lần này hắn cũng không có đi vào mà là l ư n g đối với cửa chính tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì qua hồi lâu một cái mang theo đèn đến lao nhân chậm rãi xuất hiện ở tần phủ cửa ra vào người thủ mộ hắn có chút ngoài ý、muốn. Tựa tới tại, tay Trong một chút tăng thương thở dài. Hai người cứ như vậy cách không đối mặt, hết tĩnh. kia mua Hai hồ không nghĩ cánh chậm không khí chuyển như cách không buông người rán nâng lên, cùng xuống. đến đường người yến cái rãi cuối lại dài. đối sẽ sức có có cứ vậy qua hồi lâu lão nhân mới xoay người rời đi trung gian không nói gì t h ẳ n g đến người thủ mộ đi xa tiểu tứ mới lần nữa hành động xoay người nhìn thoáng qua tần phủ cửa chính biến mất ở hoang thổ bên trong mà trên tay nàng còn dính nhuộm máu tươi huyết dịch không ngừng nhỏ xuống di lặc chỗ ngực mang theo một đường vết thương gây rợn nửa nằm trên mặt đất không ngừng thở hồn hẹn sắc mặt trắng bạch hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến mà lao tăng lúc này chính tham lam nằm dạp trên mặt đất nhìn chăm chú lên trước mặt mình thi thể t h ư ơ n g thế hắn càng nặng nhưng mà đã không quan trọng không có lao tăng bộc phát di lặc muốn giết rơi một tôn p h ậ t quá khó khăn mấy lần suýt nữa bị trốn thoát đây là hắn xuất thủ t r ư ớ c đánh lén một lần bằng không thì càng khó có thể bắt đầu chưa di lặc nhìn về phía lao tăng nói ra cái này quan hệ đến bản thân ba lần vĩnh dạ trong lúc đó to lớn nhất kế hoạch nếu như thất bại vậy hắn di lặc liền không còn có cơ hội xuất thủ lao tăng hiển nhiên cũng biết sự tình quan trọng hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu giống như cây khô bàn tay nhẹ nhàng đặt ở thi thể kia đỉnh đầu hai mắt nhắm lại rất nhanh thân thể của hắn cấp tốc hư thối cuối cùng chỉ còn lại có một bộ hải q u ố t mà thi thể kia lại mở hai mắt ra thành di lặc nhũ mày lao tăng thủ đoạn này cho dù là hắn đều cảm thấy kỳ lạ thật là đáng sợ nếu như bản thân một ngày nào đó có phải hay không cũng như thi thể kia một dạng bất giác ở giữa hắn đối với lao tăng kiên kỵ nặng hơn mấy phần chương 694, t b a giò xét thiên đ ỉ n h ngươi nên rõ ràng ta vì lần này kế hoạch rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu nếu như ngươi trong vòng hai ngày không thể khôi phục thực、lực. ta sẽ nhường người gánh chịu tương ứng hậu quả di lặc biểu lộ trịnh trọng nhìn xem lao tăng từng chữ nói ra nói ra hắn vì lần này c h ọ n vẹn kế hoạch n g à năm n lấy hắn trình độ cẩn thận phán đoán lần này s á t xuất thành công đủ để đạt đến n a m thành nếu như bình thường n a m thành phần thắng mua bán với hắn mà nói căn bản liền không khả năng xuất thủ phong hiểm quá cao nhưng nếu quả thật có thể vụng trộm từng bước xâm chiếm rơi phật tổ huyết đủ, năng lượng n a m thành đã đáng giá hắn đi điên cuồng một thanh cho dù là chết kết quả chẳng ai ngờ rằng lao tăng ở lúc mấu chốt vậy mà ra như vậy một việc sự tình k h o ả nếu g cách như b n i không bất quả phải còn l mình chiếm lấy vương diệp lục thân thất bại nếu như không phải sao hắn tại trong thân thể mình hạ độc nếu như mình có thể tìm được cái kia thiện nghiệm cũng sẽ không lâm vào loại này tình cảnh lung túng vô luận nói như thế nào sau khi chuyện thành công vương diệp phải chết thu này cất lớn đương nhiên bên này phát sinh tất cả vương diệp là không có cơ hội biết rồi bằng không thì không biết lại sẽ động cái gì ý nghĩ khác di là không nói thêm gì nữa khoanh chân ngay tại chỗ yên lặng khôi phục bản thân thương thế cố gắng đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới đ ỉ n h phong lao tăng cũng giống như thế hai người biểu lộ trịnh trọng giành giật từng giây cướp thời gian cướp kỳ ngộ đồng dạng cũng là tại c ấ p mệnh lãng phí một ngày d ư ớ i thời gian đã là tổn thất trọng đại bọn họ tuyệt đối không cho phép lần nữa xảy ra bất chắc làm vương diệp lần nữa mang theo hơn một ư ơ i túi tấm gạch cỏ dại trở lại thượng kinh thời điểm triệu hải biểu lộ đã biến hết sức cổ quái một ngày gia hỏa này đã chạy ba chuyến khó đạo thiên đình bên kia phòng thủ đã như thế c h ố n g rỗng để cho người ta phá nhà đều không phát hiện được hắn thậm chí đều có tâm tư để cho vương diệp mang nhiều chút người cùng đi dù sao nhiều người sức mạnh lớn đem thiên đình hủy không sau đó lại quỷ môn quan trùng kiến đổi mới một lần tân thiên đình chẳng phải đi ra sao chính là năng lượng khả năng kém hơn một chút thật ra vương diệp tổng cộng đi cái này ba lần bên trong lần đầu tiên là bị bắc cực đại đế phát hiện một đường truy sát nhưng bắc cực đại đế cũng không nghĩ đến vương diệp lại có lá gan lại thiệt trở về cứ như vậy lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say kết quả vương diệp tại lại một lần tràn đầy vật phẩm về sau l é n lén lút lút lần nữa sờ đến bên cạnh hắn nhìn động tác dĩ nhiên là muốn sờ đi hắn c h ữ vật vật chứa đáng tiếc lấy bắc cực đại đế thực lực vương diệp đều tiếp thân còn không phát hiện được đó cũng không có tư cách làm thiên đình lục ngự bạo phát xuống vương diệp bị trọng trọng đánh một trường cũng may bắc cực đại đế trong lòng còn có lo lắng không có đi đánh hậu tâm bằng không thì vương diệp cũng có thể bị như vậy một trường trực tiếp trục chết nhưng dù là như thế vương diệp ý nguyên l hơn i nữa i lần đều bị này như con kiến l vương, đến đến vương diệp liền phá nhà cửa điệu tỉnh trực tiếp đem bắc cực đại đế đuổi giết hắn lúc đụng nát những cái kia lầu các thu hồi thuận tiện thu tràn đầy một bình bắt năng lượng chất lỏng lúc này mới vừa lòng thỏa ý chạy đi v ề phân bắc cực đại đế chữ vật vật chứa mặc dù biết bên trong đồ tốt xác thực không ít nhưng thực lực mình tạm thời còn cầm không nổi coi như trước thả ở nơi này lão con b ê cái kia gửi lại một đoạn thời gian đi sớm m u ộ n liền đồ vật mang chi phí bảo quản cùng một chỗ thu hồi đến vương diệp t âm thầm thể ngươi là muốn đánh cướp ta sao vương diệp nhìn xem triệu hải cái kia cổ q á i ánh mắt một mặt cảnh g i á hỏi triệu hải sừng sốt một chút cấp bá vương diệp tâm h n con sự triệu hải nhìn một chút vương diệp cái kia bị máu nhuộm đỏ quần áo cùng triệt để lâm vào ngốc trệ giống như đầu cô nữ đồng đại khái cũng đoán được vương diệp cái này mấy chuyến xoắn suýt xảy ra chuyện gì nghiêng đầu một chút ra hiệu nói vương diệp tiện tay đem nữ đồng ném vào những cái kia cục gạch bên trên cũng không sợ nàng chạy đi theo triệu hải bên người đi đến nơi hẻo lánh linh sơn lần này tồn tại cảm giác quá thấp hoàn toàn vượt quá ta đ o á n trước ta cảm giác di là có vấn đề triệu hải khe nhũ mày nói ra vương diệp đồng dạng nhẹ gật đầu hắn cũng có loại cảm giác này ba lần vĩnh d ạ i trong lúc đó bản thân gặp phải tất cả sức mạnh chống cự toàn bộ đều là thiên đình bên này về phần linh sơn phần lớn thời gian đều ở xem náo nhiệt chứ bỏ cuối cùng bộ phát cái kia một lần nhưng nói thật một tôn vật bộ phát cũng liền có chuyện như vậy cũng không phải nói vương diệp bành trướng mà là thiên đ ỉ n h ra một tên lục ngự hơn hai mươi người tình quân so sánh dưới linh sơn bẩn tích rất nhiều nếu như ở trong đó không có mở ám hắn cũng không tin người có ý nghĩ gì vương diệp trầm tư chốc lát hỏi triệu hải đồng dạng có chút không hiểu dù sao cũng là di lặc bố trí ngàn năm mới tìm được thời cơ nếu như bị triệu hải dễ dàng như vậy nhìn thấu vậy liền quá xem thường hắn di lặc dựa theo di lặc ý nghĩ triệu hải nhanh nhất cũng phải năm ngày tài năng nghị thông suốt mà năm ngày vậy là đủ rồi còn muốn không thông công thành lúc di lặc tại thời khắc mấu chốt cố ý hô chết linh sơn những cái tia bồ tát cùng bảo sư phận nhưng cái này không phải sao hợp lý hắn không giống ta di l ạ c là một cái tiêu chuẩn linh sơn tín đồ đồng thời sợ chết rất sợ chết nếu như không lãng phí thời gian đi làm cái kia hai cái phân thân đi ra thực lực của hắn có lẽ đã sớm thêm gần từng bước nói lên cái này triệu hải mang theo một chút khinh thường rõ ràng không quá để mắt di l ạ c chương sáu trăm chín mươi lăm kiếm một c h é n canh chúng ta đều sợ chết nhưng người nào cũng không có di l ạ c như vậy quả đáng hắn quả thực đem sống sót trở thành đời này mục tiêu lớn nhất tuy tiện từ bỏ linh sơn bọn ra hòa này nếu như bị linh sơn vị kia biết lời nói hắn hạ tràng tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm cho nên di l ạ c nhất định là làm xong sung túc chuẩn bị cam đoan chuyện này sẽ không truyền bá ra ngoài triệu hải từng bước phân tích di l ạ c người này tính cách hy vọng từ đó tìm tới một chút manh mối vương diệp nhứ mày hơn nữa chôn giết những cái này b ổ tát ý nghĩa là cái gì phản bội linh sơn không hắn sẽ không phản bội linh sơn không có ý nghĩa linh sơn đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất đi bất luận cái gì địa phương cũng không có lại linh sơn đến thoải mái triệu hải lắc đầu mười điểm khẳng định hắn tại linh sơn đã nuôi dưỡng rất nhiều bản thân thành viên tổ chức dễ dàng vương ta không phải sao hắn phong cách bài trừ đối lập vương diệp mở miệp lần nữa triệu hải lần nữa lắc đầu hắn có cái nhìn đại cục sẽ không ở như vậy thời điểm then chốt bài trừ đối lập đáp án kia cũng rất rõ ràng muốn linh sơn còn không sợ bị phật tổ phát hiện giờ khắc này hai người đồng thời nghĩ tới điều gì liếc nhau hơi minh ngộ hắn không phải là muốn xử lý phật tổ à? trong lúc nhất thời triệu hải có chút nhức đầu trước mắt đến xem đây đã là nhất giải thích hợp lý nhưng mà dù là biết rồi tin tức này cũng không có cách nào ngăn cản à, phật tổ ngủ say chi địa ai cũng không biết bọn họ cũng không thể đi hoang thổ đi dạo lung tung đi cái tia đổ vận tức thành phân cũng quá lớn nhưng giết phật tổ không có cường giả phù hộ linh sơn giống như bèo tấm c h ô n g dễ cùng thiên tổ lại khác nhau ở chỗ nào chẳng lẽ hắn có thể thôn vệ phật tổ vương diệp ngược lại hít sâu một hơi đây cũng quá sảng khoái rồi a bản thân l i ề u mạng đến bây giờ cũng bất quá là tinh quân mà thôi di l ạ c liền lặng lẽ âm bên trên một đợt liền có thể đến vương cấp bậc kia vậy cũng quá sung sướng a trong nháy mắt vương diệp con mắt đều lục nếu như hắn không biết còn chưa tính nhưng nếu biết người gặp có phần hắn nhất định phải cắn lên hai cái bằng không thì không cam tấm a triệu hải nguyên vốn còn muốn nếu như di lặc trở thành linh sơn phật mới đối với thiên tổ mà nói có không có chỗ tốt dù sao di lặc cái kia sợ chết tính cách hay là có thể lợi dụng một chút nhưng nhìn thấy vương diệp cái ánh mắt này về sau triệu hải cái kia trong lòng vừa mới chế định kế hoạch lập tức bị chính hắn bắt bỏ vương diệp mặc dù không có nói chuyện nhưng thái độ này đã rất rõ ràng sói nói sao nhưng mà nghiêm túc mà nói di lặc sở dĩ như vậy không có sợ hãi nhất định có bản thân nắm chắc t ạ i sẽ không tùy tiện để cho người ta tìm tới mà hoang thổ lớn như vậy vương diệp phát hiện khả năng cực kỳ bé nhỏ chỉ có thể nói đưa cho chính mình giữ lại một tia hy vọng đi hơn nữa hắn cũng rất nhanh liền phản ứng lại dựa theo bình thường tiết tấu phật tổ còn phải cần một khoảng thời gian tài năng khôi phục mà di lặc có khả năng hay không tại ba lần lính giả qua đi thì đến được cảnh giới kia như thế lời nói thiên tổ liền thật không có lật bàn cơ hội có thể cướp hoang thổ quá lớn triệu hải cuối cùng vẫn thở dài không khác mỏ kim đ ấ y biển nhưng vương diệp khoe miệng lại đột nhiên nổi lên một nụ cười lạnh lùng có lẽ ta có thể thử xem ân triệu hải ngơ ngác một chút còn chuẩn bị hỏi lại vài câu nhưng vương diệp nhưng không có giải thích xoay người rời đi thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng không kịp nhiều lời lão tiền bối ở đó không vương diệp đột ngột xuất hiện ở ngoại âu nghĩa địa công cộng trên không phát ra một đường vang r ộ i tiếng la không người đáp lại l ã o quỷ này đi đâu vương diệp nhũ mày cấp tốc rơi xuống xông vào cái kia số một m ộ i trong phòng nhỏ không có m ộ t h a i l ã o quỷ này không phải là xảy ra chuyện gì đi nếu như hắn đoán không sai l ã o quỷ có thể là duy nhất có cơ hội tìm được di lặc tồn tại đương nhiên tất cả những thứ này còn không có chứng thực đứng ở trong nhà gỗ nhỏ vương diệp biểu lộ khai biến một giây sau đẩy cửa ra đi ra ngoài một tên tăng thương lao nhân còn lưng phía sau lưng trong tay mang theo đèn đến tự nơi xa chậm rãi đi tới Thật đúng là tìm đúng được. là vương diệp m a nhịp g t r ê tim ừ đột i nhiên nhìn Vương Diệp tăng mắt, nhanh trước đó tiểu an tự vị kia nói đến thiện ác nghiệm thời điểm chẳng biết tại sao vương diệp liền nghĩ đến người thủ mộ vị này một mực đang t r ấ n áp ngoại âu nghĩa địa công cộng bao quát mười r ằ m mộ hàng o không cầu hồi báo chủ yếu nhất là thực lực cũng rất mạnh cùng biêu cục có hợp tác suy nghĩ lại một chút biêu cục đưa cho chính mình tuyên bố tiểu an tự nhiệm vụ nhắc tới trong đó hoàn toàn không có mở ám đánh chết vương diệp đều không tin cho nên ở trong đó duy nhất có liên quan chính là người thủ mộ vậy ngươi có thể cảm nhận được vị kia khí tức sao vương diệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong hiện tại hắn liền giống với biết một nhà mạc l i n đột nhiên miễn phí tuy tiền ăn nhưng mà mình lại không biết ở đâu rất lớp phi thường cấp bách muộn sợ người khác cướp sạch lao nhân yên lặng nhìn vương diệp hồi lâu xem ra có chút do dự cuối cùng vẫn lần nữa gật đầu thành chuyện này thành vương diệp hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh bản thân trong sự kích động tâm tiền bối cho một phương hướng ta giúp ngươi trấn áp hắn nếu có cần ta giúp ngươi đem hắn hấp thu đ ề u thành ích lợi một chín phần như thế nào vương diệp có chút không thể chờ đợi trước đó tiểu an tự có mới mẻ dấu chân tại hoang thổ vẫn là trồ miếu thời kỳ đó có thể đi tìm lao tăng trừ bỏ di lặc vương diệp thật không nghĩ tới người khác bao quát di lặc hố chết tam tôn phật không có gì bất ngờ xảy ra cái này hai lào âm hàng nhất định liên thủ đi trễ đoán trừng canh đều uống không lên người thủ mộ trông thấy vương diệp cái kia kích động bộ dáng lần này là thực i ê n lặng trước mắt tiểu gia hòa này là đến sao nếu như chính mình có năm chắc tiêu diệt cái kia á c nghiệm đã sớm xuất thủ làm gì chờ tới bây giờ không phải liền là không thể chơi vào tại trốn tránh sao để cho mình chủ động góp đi lên chịu chết thua thiệt không thua thiệt hoàng tựa hồ là đoán được người thủ mộ ý nghĩ vương diệp ho khan hai tiếng trịnh trọng nói ra phương hướng tiền bối chỉ con đường là được chính ta đi dù là ta chết đi cũng sẽ không đem người khai ra người yếu ta hiểu vương diệp một bộ vì hắn suy nghĩ bộ dáng chương sáu trăm chín mươi sáu tâm lý đánh cờ chẳng biết tại sao người thủ mộ nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy ưu t ò án hết sức phức tạp gia hòa này từ lần đầu tiên tới thời điểm liền vẫn liếc bản thân lần thứ hai phán g ọ n đến lần thứ ba chân b ả n hiện tại lại còn đang d ễ cợt thực lực mình yếu hắn dù là t h ậ t yếu không bằng cái tia ác nghiệm nhưng hành hung một vị mới tấn cấp tinh quân giống như thật không được nếu như hắn có bản lãnh này lúc ấy ly tinh hà nói nhao nhao lấy muốn tự bạo thời điểm hắn liền sẽ không trốn về sau lúc trước t ử cỗ thân thể kêu bên trong đi ra ngoài bởi vì máu thịt bên trong toàn bộ tràn n g ậ p khí tức tạ ác dẫn đến thực lực của hắn so ác nghiệm phải kém hơn không ít nói cách khác hiện tại hắn có vẻ như thật đánh không lại vương diệp tấm nhét lúc này mới mấy tháng a lúc trước tiểu quỷ kia liền đã phát triển đến mức hiện nay người thủ mộ mấy lần giơ tay lên cuối cùng đều nhẹ nhàng bông xuống bất đắc d ĩ thở dài một tiếng vương diệp đáy lòng đột ngột xuất hiện một đường âm thanh r á n mua đông bắc phương hướng ba trăm l â y số nghe được âm thanh này vương diệp nết môi cười cười n g â n ô sau đó hắn gần như không có chỉ hoãn một giây đồng hồ thời gian xoay người chạy g i a thượng kinh thành càng là bắt đầu l i ề u mạng lao nhanh mặc dù đến hắn hiện tại thực lực này bay cũng là một kiện cực kỳ chuyện tầm thường thế nhưng đồ vật hao phí năng lượng nhiều làm cho người chú ý chủ yếu nhất là không có chạy tới được nhanh đáng tiếc xe biêu điện không có ở đây vật kia tốc độ tựa hồ cũng không chậm hy vọng người thủ mộ không có l ừ a gạt mình a bằng không thì trở về nhất định hủy hắn ghế đu di l ạ c hơi bất an mở hai mắt ra ta có một loại bất an dự cảm ta cũng cảm thấy nghe được di lặc lời nói lao tăng thở dài lúc này trên người hắn khí tức đã bắt đầu dần dần ổn định nhiều nhất nửa ngày thời gian ắt có niềm tin phục hồi như cũ trong mắt của hắn mang theo một chút lo lắng c ư ơ n g giả người sợ chết đồng dạng nguy cơ tiến đến thời điểm đều sẽ có dự cảm t r ư n g hợp hai người bọn họ hoàn toàn phù hợp chẳng lẽ là lần này kế hoạch xuất hiện cái gì lỗ thủng sao còn là nói phật tổ có cái gì bản thân không biết á t chủ bài nhưng mình c h ọ n vẹn phân tích n g à năm n khả năng xuất hiện tình huống đều đã bị mưu hại được mới đúng hơn nữa nếu như cũng đã tới mức độ này vô pháp quay đầu lại di l ạ c hít sâu một hơi lập tức có quyết đoán đi đổi chỗ khác mặc dù chỉ là ẩn ẩn hơi bất an mà thôi di lặc lại quyết đoán đứng lên từ bỏ chỗ này ẩn tàng cứ điểm lao tăng không có phản bác đồng dạng yên lặng đứng dậy nếu như hắn không sợ chết l i ề n sẽ không nằm ở đó hẹp trong quan tài nhỏ hơn ngàn năm nói thật lên hắn thậm chí so di lặc càng tích h mệnh di lặc bất quá là luyện hai cỗ phân thân mà thôi thời điểm then chốt thay thế đưa cho chính mình bằng bệnh mà hắn ha ha hắn có thể một mực đổi thân thể khuôn mặt chờ lúc nào đó hắn luyện thêm một tay cải biến khí tức pháp môn vậy liền thật an toàn cho dù là phật tổ muốn tại trong biển người m ê n h mông tìm tới hắn cũng khó khăn chính là tự tin như vậy nhưng mà nói đến cũng coi như một người hai cái mười điểm sợ chết người vậy mà có thể cùng tiến tới oanh oanh liệt liệt chơi lên một đợt đại sự nói đi là đi hai người đều không có do dự chút nào l ạ n g y ê n không một tiếng động ẩn nấp lấy bản thân khí tức chuyển di trận địa nguyên bản cái kêu hoang thổ bên trong một gian lẻ loi c h ơ i c h ọ i tiểu tự miếu lúc này khôi phục bình tĩnh đại khái nửa giờ sau vương diệp bóng dáng xuất hiện ở đây chùa miếu phụ cận nhẹ nhàng ngửi n g ư ờ i không khí gần gần ta đã ngửi thấy tài phú mùi vị hắn trong mắt tỏa ra ư u lục sắc còn sáng ở nơi này đen kịt hoang thổ bên trong giống như sói đói rất nhanh ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở kia ở giữa thấp bé chùa miếu bên trong cẩn thận từng ly từng tý xuyên thấu qua nửa đậy cửa gỗ nhìn vào bên trong mùi máu tươi rất nặng hơn nữa còn mang theo một chút mùi thối giống như là thi thể đã mục nát hồi lâu vương diệp biểu lộ khai biến cái này c h ù a miếu rất nhỏ nhỏ đến chỉ có một cái gian phòng bên trong cũng không bày ra cái gì đồ dùng trong nhà đứng ở cửa vừa xem hiểu ngay một cỗ thi thể chính nằm trên mặt đất không có người sống tung tích trường nhĩ vương diệp lẩm bẩm nói xá lợi bên trên trường nhĩ hư ảnh bay lên đi vào phòng nhìn một vòng sau hướng về phía vương diệp lắc đầu vương diệp lúc này mới đi vào xác định gian phòng bên trong không có cửa ngầm cũng không có dấu người về sau hắn lúc này mới nghiêm túc quan sát thi thể mặc dù thi thể đã rách nước nhưng vương diệp ý nguyên liếc mắt nhận ra được thiểu an tự vị kia bởi vì mơ hồ huyết nhục đã biến đen kịt hiển nhiên là kịch liệt độc tính đây là hắn tự tay hạ dược người này sẽ không bị bản thân độc chết ta cắt lao tiền bối thuốc mạnh như vậy vương diệp có chút sợ hai thán g phục để cho người thủ mộ bất đắc dĩ lâu như thế á c niệm bị hạ dược giết chết luôn có một loại không quá chân thực cảm giác hơn nữa di là đâu cái tia rào hoặc o n lửa chọc lại đi đâu vương diệp nhữ mày bản thân t h ậ t vất vả bắt được con hàng này tung tích nếu như vào lúc này đứt đầu mối vậy hắn đoán chừng tự sát tâm đều có không có gì hơn phương hướng bốn phương tám hướng không đúng có lẽ là tám cái phương hướng một phần tám tỷ lệ đánh cược một lần thử xem vương diệp cắn răng lao ra khỏi phòng không biết nhớ ra cái gì đó vương diệp lại lộn trở lại cắt lấy thi thể kia một mảnh thịt đứng ở hoang thổ bên trong tùy tiện bắt được một vị đang tại hút quỷ khí quỷ tướng cũng không để ý cái kia giữ tợn biểu lộ một tay lấy thịt nhét vào trong n h ư n g hắn cảm thụ một chút có thể hay không phát hiện chút gì vương diệp lúc này biểu lộ quả thực so với cái này quỷ tướng còn muốn giữ tợn mang theo quỷ sai đao hung dữ hỏi quỷ tướng kia bản thân bởi vì khoảng cách thành trì quá xa không cảm giác được huyết khí cho nên cũng không cơ hội đến một chút náo nhiệt bây giờ bản thân l ẻ loi trơ trọi tại hoang thổ bên trong hấp thu một chút trong không khí quỷ khí lại bị bắt g ó c hắn vô ý thức phát ra gầm nhẹ một tiếng trong miệng tản mát ra mùi hôi thối nhưng vương diệp quỷ sai đao lập tức vung mạnh đứng lên nó tại quỷ sai đao bên trên cảm nhận được một cỗ sợ hãi khí thức tựa hồ thứ này có thể giết chết bản thân nó yên tĩnh một hơi đem thịt mất vào ba giây sau có chút không xác định chỉ ra một cái phương hướng vương diệp chấm tư chí ít quỷ tướng thông qua huyết nục cảm nhận được cái gì có thể xác định cái kia tiểu an tự lao tăng không chết nhưng mà di l ạ c loại này lao âm so chạy trốn thời điểm làm sao có thể không nghĩ tới giải quyết tốt hậu quả vấn đề có thể khiến cho một tên quỷ tướng tùy tiện tìm tới lại là tâm lý đánh cờ hắn đến tột cùng là chạy tương phản phương hướng vẫn là thật đi thôi con đường này hoặc làm ấy cái khác phương hướng bản thân tựa hồ làm cái gì lại tựa hồ cái gì cũng không làm vương diệp đứng tại chỗ qua hồi lâu mới theo quỷ tướng kia chỉ phương hướng điên cùng đuổi theo mặc kệ nguyên bản là một phần tám tỷ lệ n ộ nhợ di lặc dưới tình thế cấp bách không có tre lấp hành tung đâu đi bên này tỷ lệ ngược lại là to lớn nhất Cái này bánh hơi, hối này ngọt lớn không ăn một hơi, hối hận năm Trường Môn Truyền Thống. một A. Đạo vương diệp dọc theo con đường này trọn b ẹ n chạy hết tốc lực mấy canh giờ đang tiếp cái này hoang thổ bên trên trừ bỏ quỷ bên ngoài chống giống vương diệp gần như tuyệt vọng ngay tại hắn bắt đầu không ngừng nghi vấn bản thân cảm thấy cược sai thời điểm nguyên bản loáng thoáng ở giữa tựa hồ có thể trông thấy hai đạo lén lén lút lút bóng dáng vương diệp mãnh liệt dừng chân lại che giấu mình khí tức tốc độ dần dần biến chậm lại hơn nữa trong mắt còn tràn ngập vẻ mừng như yên thật mẹ nó tìm được cái này hai ra hỏa tốc độ tiến lên rất chậm lại thêm trên đường đi ẩn ngấp tung tích lén, lén lút lút dẫn đến m u ộ n xuất phát nửa giờ vương diệp rốt cuộc đuổi theo đương nhiên vương diệp tốc độ cũng tương tự không phải sao rất nhanh dù sao muốn cân nhắc có thể đổi kịp vấn đề toàn lực phía dưới phát ra năng lượng ba động không thể tránh được điều này cũng làm cho dẫn đến tạo thành mười điểm kỳ diệu c h à n cảnh quỷ vật khắp nơi hoang thổ bên trong hai cái đầu chọc lén lút tiến lên tận lực tránh đi tất cả quỷ vật mà phía sau vương diệp động tác tư thế gần như đều cùng bọn hắn nhất trí duy trì không gần không xa khoảng cách không nghĩ tới bản thân hôm nay thật là có cơ hội lên làm một cái hoàng tước nên bản thân kiếm một chiến canh vương diệp kềm chế trong lòng ý mừng càng thêm ẩn nấp đứng lên thậm chí tận lực tránh cho ánh mắt rơi vào cái kia trên thân hai người đến bọn họ cảnh giới này thời gian dài nhìn chăm chú nhất định sẽ bị phát hiện những người này trực giác vẫn là rất khủng bố ta trong lòng bất an lại tăng lên lao tăng bước chân chậm một chút có chút cẩn thận nhìn về phía di lặc nói ra di lặc im ắng nhẹ gật đầu ta cũng có loại cảm giác này người rốt cuộc có bao nhiêu n ắ m chắc mắt thấy di lặc cũng là mặt mũi tràn đầy sầu lo lao tăng triệt để ngừng lại xem k h ánh mắt không ngừng tự di lặc trên người đạo qua chẳng biết tại sao hắn hiện tại càng xem di lạc càng xem di lặc càng di l ạ c k i ê n tĩnh nguyên bản có 5 thành năm thành nắm chắc hắn thấp giọng nói ra năm thành lao tăng trên mặt vẻ suy tư nhưng lại không có phản bác loại này khủng bố cơ duyên 5 thành năm thành nắm chắc đã cực cao hiện tại thế nào lao tăng rất nhanh phát hiện di l ạ c trong miệng ám chỉ hỏi di l ạ c lắc đầu ba thành chủ yếu là trong lòng ta hết sức bất an càng phát giác chuyến này không có nắm chắc ba thành không l i ề u mạng một lần đời này cũng đ ừ n g nghĩ ra mặt làm a lao tăng hít sâu một hơi ánh mắt biến kiến định đối với chúng ta loại người này mà nói cái gọi là sợ chết chỉ là một chuyện cười chỉ là sợ chết không được giá trị mà thôi Cùng、cả ù n g c một đời ất ức ức cho người làm chó còn không bằng thời khắc mấu chốt liều lên một lần bằng không thì đời này đều sẽ không cắm lòng di lặc nhẹ gật đầu tiền bối nói đúng nói xong hai người thả l ò n g trong lòng đấy lo lắng bắt đầu dần dần ra tốc hướng phương xa phóng đi tăng tốc độ nơi xa vương diệp ánh mắt điểm nhiên như không có việc gì từ phương xa k h ẽ quét mà qua sửng sốt một chút hai người này tốc độ đối với vương diệp mà nói vẫn là rất hài lòng dù sao muốn ẩ n nấp hành tùng liền không thể quá nhanh nếu như mình tăng tốc lời nói bị phát hiện phong hiểm liền sẽ tăng lớn dù là bây giờ là vĩnh dại trong lúc đó nhưng ai có thể cam đoan những người này sẽ có hay không có năng lực nhìn ban đêm dù sao cũng so truy tìm mạnh vương diệp cắn răng tinh thần lực bao trùm toàn thân hai chân thoát ly mặt đất lần nữa lao nhanh lao đạo sĩ ta nhẹ nhõm chém xuống thiên đình năm tên tinh quân một tòa đồi chọc bên trên lao đạo sĩ chắp tay sau lưng sau lưng giống như lao giống như thần tiên nhẹ khẽ vớt vớt bản thân cái kia tuyết bạch dài loạn cười ha h a tự d i a không trung hạ xuống lữ động tân sắc mặt khó coi theo sau lưng tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì nhưng theo một cỗ tinh thần lực hiện lên hắn phát hiện mình không nói được lời nói cấm luôn thuật lao g a hỏa này ăn một lần thua thiệt về sau trên đường bù lại hồi lâu đạo gia phát m ô n cũng thay đổi càng thêm tự tin lên chỉ bất quá hắn không nghĩ tới học được về sau lần thứ nhất vậy mà dùng tại trên người mình chu hàm đang cùng một tên khác lao đạo sĩ đang nghiên cứu cái gì nghe thấy lao đạo lời nói sau trên mặt hiện hiện một nụ cười có chút kích động ta đạo ra lần này thật muốn quật khởi sao nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới lao đạo sau lưng cái kia không nói một lời lữ động tân lập tức kịp phản ứng nhìn lữ động tân vẻ mặt này liền có thể đoán được rốt cuộc xảy ra chuyện gì lần này hành trình xác suất cao không phải sao thuận lợi như vậy nhưng mà vô luận quá trình cỡ nào khúc c h ế t nàng cũng không có hứng thú biết rồi chỉ cần kết quả là tốt như vậy đủ rồi có thể khiến cho đám này láo giả xuất lực đến loại trình độ này nàng chu hàm thỏa mãn lao trương chúng ta đạo môn thánh sơn làm sao triệu hoàng đ ế lấy chu hàm bên người l á o đầu lúc này gần như sắp muốn hỏng mất trông thấy lao trương trong nháy mắt liền mở miệng hỏi lao trương sửng sốt một chút không biết ta toàn t r ư ơ n g yên tĩnh chu hàm cùng lữ động tân liếc nhau một cái yên tĩnh hiển nhiên một ánh mắt liền biết bọn họ tiến triển cực kỳ không thuận lợi nguyên bản lữ động tân cảm giác mình lần này ra ngoài mất mặt mọi chuyện không thuận còn thì thầm hai câu. nhưng nhìn xem chu hàm cái tia gần như sụp đổ trạng thái lập tức hiểu đạo môn chính là muốn đối với đồng môn lý giải bao dung nhưng mà nếu có cơ hội vẫn là khi sư diện tổ a ta nhớ được tựa như là như vậy không đúng không đúng lúc ấy lưu tựa như là hai cái tóc tuyết bạch lao đạo sĩ tập hợp một chỗ không ngừng nghị luận chu hàm thăm thẳm thở dài tính mặc dù bọn họ không đáng tin cậy nhưng chí ít vẫn là đầy hứa hẹn đạo môn phát triển ra một phần tâm có phần này tâm là đủ rồi nhưng rất nhanh người như vậy chỉnh không đúng long hồ đan thuốc dẫn hẳn là thiên tinh h ả o phi người cái này lão con b ê hiểu cái gì địa tinh thảo dược tính càng thêm hiền hòa dù n g thiên tinh thảo không phải sao nổ lô người nghi vật ta người chính là ngụ xuẩn l ã o giả ta l i ề u mạng với ngươi đến a ai sợ ai ngay tại chu hàm cùng lữ động tân nhìn chăm chú bên trong lão tên i tiên phong đạo cốt lao đạo cứ như vậy cấp bách đầu mặt trắng d ù m b è n n h a u n h a u vén tay áo lên xoay đánh đến cùng một chỗ nhưng mà cũng coi như công bằng ai đều vô dụng tinh thần lực thể trạng cũng kém không nhiều đánh lên có tới có lui thật náo nhiệt đủ chu hàm sắc mặt đen kịt rốt cuộc lại cũng chịu đựng không nổi phát ra một tiếng bén nhọn h ò hét hai người các ngươi xong chưa là hắn trước già mà không kính theo b ố i phận ta là người sư gia a sư gia cùng ngu xuẩn lại có quan hệ gì hai người trông thấy chu hàm nổi giận lập tức trung thực xuống tới nhưng xem ra y nguyên không phải sao rất phục khí một người một câu nhỏ giọng mắng nhau lấy chu hàm nhìn xem hai người t h a m thẳm thở dài không có nói chuyện tâm trạng lữ động tân thì là hướng về phía hai người nở nụ cười lạnh lùng một tiếng yên lặng dơ kiếm trong tay lên xem ra khi sư diện tổ cũng là đạo môn truyền thống một trong a sư gia là có thể mắng đâm hai lần hẳn là cũng không có vấn đề a chương 698, t r i lôi âm tự mắt thấy lữ động tân ánh mắt càng nguy hiểm mang theo kiếm dục dịch hai tên lao đạo dần dần biến an tính lại rốt cuộc ý thức được địa phương nào không đúng tiểu gia hòa này giống như đối với bọn họ có một ít kỳ quá ý nghĩ khu khu chớ nóng n ộ i cho chúng ta nửa ngày thời gian nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết đúng đúng đúng nhất định nhất định hai tên lao đạo có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay xem ra mười điểm ngại nói, nói dù sao chuyện này nói ra thực sự quá mất mặt lữ động tân không nói một lời mặt lạnh lấy lấy điện thoại di động ra ba giờ đến ngược mở ra Cứ như vậy đ ặ trong ở t mặt lúc nhất biểu thời ngay cả chu hàm ánh mắt cũng bắt đầu biến trở nên nguy hiểm hai tên lao đạo đưa mắt nhìn nhau cuối cùng g i a im lặng lần nữa bắt đầu nghiên cứu di là cùng lao tăng tốc độ dần dần biến chậm lại phiến khu vực này vương diệp cực kỳ lạ lẫm dù sao hoang thổ phạm vi thực sự quá lớn dù là vương diệp muốn đi dạo hết tối thiểu nhất cũng cần thời gian một năm đây là m ộ tại trô Trên núi thủ một tươi tốt, vô số cỗ thi thể treo trên, toàn to mắt, tợt. ra vô núi núi xanh lung còn nụ Hiện nhiên, cũng hai cười cao. cỗ phía mở bộ lộ là quỷ. số ở dữ hoang thổ bên trên cùng loại với hồ núi loại địa phương này cũng phải cần tránh đi quỷ lại đa số tập trung ở loại này khu vực bên trong hơn nữa một khi xảy ra vấn đề muốn chạy cũng khó khăn nhưng đến vương diệp loại thực lực này về sau tại hoang thổ bên trong mặc dù còn làm không được không kiêng nể gì cả trình độ nhưng chỉ phải cẩn thận một chút thực lực đặc biệt cường hành đồng dạng cũng sẽ không gặp phải phiền phái gì di là cùng lao tăng cũng giống như thế bọn họ đứng tại chân núi vị trí ngừng lại hắn ngủ say địa phương như vậy đơn sơ xung quanh năng lượng quá hiếm hoi lao tăng khẽ nhúm mày ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ nghi ngờ có chút hoài nghi nhìn về phía di lặc di lặc vĩnh v i ễ n mang theo bộ kia nụ cười nếu như có thể lượng quá nồng đậm lời nói hã không phải là mọi người đều biết vừa nói di lặc hít sâu m ộ t hơi dần dần biến t r ị n h t r ọ n g lên trong tay xuất hiện một chút màu vàng kìm một phấn một phấn bên trong tản mát ra khí tức mạnh mẽ hắn xá lợi lao tăng biểu lộ biến đổi hiển nhiên có chút giật mình đây là tại xá lợi bên trên chóc xuống một chút một phấn dù la đến phật tổ cảnh giới tùy tiện hư hao xá lợi đối với hắn cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề g h sự tình hơn nữa lấy vị kia xào trá làm sao có thể yên tâm đem loại vật này đặt ở di l ạ c trên người có chút đồ vật ra lao tăng như có điều suy nghĩ bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước y ê n tĩnh chờ đợi đưa lưng về phía lao tăng di l ạ c trong mắt đồng dạng có tinh mang lấp lóe nhưng mà nhưng không có biểu hiện ra ngoài mà là đem cái này bột phấn về ở giữa không trung. c á i kia bột p h ấ n c h ậ m dãi rơi trên mặt đất di l ạ c trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì ngọn núi này đột nhiên chấn động đứng lên huy áp những cái kia treo ở trên cây quỷ tại thời khắc này ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng nhao nhao rơi xuống từ trên cây xuống tới hướng nơi xa thoát đi bao quát trong đó một ít cây thu căn từ mặt đất bên trên đột nhiên rút lên đồng dạng đi xa mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng bản năng khiến cho bọn hắn càng chạy càng xa quả nhiên ở nơi này lao tăng vô ý thức kinh hô tại thời khắc này hắn mới hoàn toàn tin tưởng di lạc nói tới trong mắt khí tức tà ác trợt l ó e lên trong nháy mắt này hắn đối với di lạc động sát tâm nhưng mà rất nhanh liền bị dằn xuống đến muốn chân chính tiếp cận vị kêu bên người nhất định không dễ dàng b nhưng g k ô không thì di lạc cũng sẽ không không n cũng hắn đến bằng gánh phong này, nhận ăn hắn, tình đến phân bánh ngọt g gấp. thì tìm tác, thể tự thật biết. Thật thời điểm, chết hợp bạch hiểm. chắc hiệu h Di Di Việc điểm, ai Lạc Lạc là vác còn c sẽ vào tay a h định h ấ t đâu. n n ư mà mới vừa vặn xác định vị trí mà thôi hai người cũng đã bắt đầu lẫn nhau tính toán lòng dạ bất chính nói đến cùng ai cũng không có chân chính tín nhiệm đối phương giữa bọn hắn cái liên minh này rất yếu đuối cái này núi chấn động càng kịch liệt cuối cùng ngọn núi xuất hiện một đường to lớn vết rách phảng phất một đường hẻm núi giống như di lạc hít sâu một hơi trong mắt mang theo vui mừng thành tin tức này quả nhiên là thật đi cái thông đạo này không thể duy trì thời gian quá dài xá lợi b ộ t p h â n có hạn vừa nói di l ạ c một ngựa đi đầu hướng về hẻm núi phóng đi lao tăng không nói tiếng nào đi theo di l ạ c sau lưng mà ngọn núi kia quả nhiên lần nữa chấn động giống như là muốn một lần nữa khép lại dựa vào còn có như vậy vừa ra nơi xa vương diệp thầm mắng một tiếng lại cũng không để ý ẩn nấp b ó n g dáng toàn lực phóng đi bằng không t h ì duy trì trước đó tốc độ tuyệt đối vào không được chỉ có thể chờ mong không bị phát hiện a rốt cuộc ở nơi này đầu hẻm núi chỉ còn lại có cuối cùng một cái khe thời điểm vương diệp thuận lợi và vào mà ở đi vào trong nháy mắt xung quanh chàng cảnh phi tốc biến hóa cái k i a hẻm núi là một không gian khác vương diệp biểu lộ khẽ biến cảnh giác nhìn một phía khuôn mặt phi tốc biến ảo cuối cùng hóa thành bắc cực đại đế bộ dáng ngay cả khí tức đều hoàn mỹ bắt t r ư ớ c đi qua hai người dáng người không kém bao nhiêu nếu như không cẩn thận phân biệt lời nói rất dễ dàng nhận lầm đây cũng là phòng bị di lặc bọn họ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình tốt xấu có thể có một chút lực uy hiếp nhưng mà quá lo lắng theo chàng cảnh không ngừng biến ảo cuối cùng trước mắt mình xuất hiện một tòa to lớn miếu thờ phật quốc tiểu lôi âm tự cùng cái này miếu t h ở cùng so sánh giống như là một trò cười tựa hồ là ngẫu nhiên tiến vào không gian lúc này di lặc lao tăng đang đứng tại chùa miếu cái k i a đóng chặt cửa chính trước mặt mà mới vừa tiến vào mảnh không gian này vương diệp thì là lập tức rơi trên mặt đất trốn ở một khối to lớn cột đá đằng sau tiếp đó làm thế nào lao tăng hỏi di lặc c ư ơ n g ép bức bách bản thân tỉnh táo lại cái này chùa miếu hắn quá quen thuộc lôi âm tự cũng là vị kia trụ sở không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này không gian nhưng đã như thế trên linh sơn cái tia lôi âm tự lại là cái gì tình huống hai cái này ở giữa giống nhau lôi âm tự lại có liên quan gì trong n g a y mắt di l ạ c liên tưởng đến rất nhiều nhưng bây giờ không phải là nói những khi này hắn chậm rãi mở miệng nói ra nếu như tin tức không nói b ậ y lôi âm tự bên trong có tam tôn phật thủ hộ lấy vị kia thân thể hơn nữa ba vị này thật ra cũng sớm đã bị hủ thực linh hồn giống như khôi lỗi bằng không thì vị kia cũng sẽ không yên tâm để cho bọn họ ở bên cạnh mình vừa nói di l ạ c cười nhạo một tiếng lao tăng nhìn chằm chằm di l ạ c liếc mắt ta càng tỏ mò là ngươi tình báo nơi phát ra dù sao tin tức này nếu như xảy ra vấn đề bỏ ra sẽ là ta sinh mệnh ta không muốn chết quá hoan vừa nói lao tăng cùng di lặc kéo ra một chút khoảng cách di lặc mỉm cười nhìn lao tăng liếp mắt mỗi người đều có bản thân bí mật cũng tỉ như ta hiện tại cũng không hỏi qua ngươi năm đó là làm thế nào sống sót cho nên nếu như không tín nhiệm ta lời nói vậy ngươi tự rời đi là có thể lao tăng y ê n tĩnh chương 699, quen thuộc trò siếc bần tăng không có ý tứ này lao tăng âm thanh có chút trầm thấp dầu di nói ra sau đó không nói thêm gì nữa mà di lặc thì là bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến trước mắt cái này đóng chặt chùa miếu cửa chính mở cửa về sau nếu như gặp tập kích ngươi muốn ngăn cản hai vị phật quan sát hồi lâu sau di lạc thản như nói ta thực lực bây giờ căn bản làm không được lao tăng ánh mắt m á nhiệt biến không chút do dự mở miệng từ chối nói đùa cái gì hai vị phật cho dù là hắn đều phải bỏ ra giá thật lớn địa chỉ là ta tìm lục thân là ta cung cấp tất cả tài nguyên đều dựa vào ta ngươi chẳng lẽ muốn không làm mà hơn sao vẫn là thật coi ta dễ ư ớ c hiếp di lạc xoay người nhìn về phía lao tăng âm thanh dần dần trở nên lạnh t h n mát ra một chút sắc khí Hiển nhiên trong h không đúng, nhưng mà thật muốn mạnh mẽ chống đỡ hai vị Phật, dù là hắn cũng phải ờ i cơ cũng đúng, muốn đỡ mà mẽ là vị dù bỏ a sau cực lớn đại giới. chuyện lớn giới, với này hắn đằng đại h kế ạ c cực h kỳ bất t lợi. r o lúc nhất thời lão tăng đáy mắt hiện lên một tia v ẻ â m chẩm thể nội khí tức tà ác càng đ n g đậm nhìn thấy cái này hai gia hỏa không có phát hiện mình về sau vương diệp nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra đi theo lão tôn phật sau lưng suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích nếu như bị phát hiện bọn họ tuyệt đối biết trước tiên liên thủ tiêu diệt bản thân mà ở bên trong vùng không gian này vương diệp liền rời đi phương pháp đều không biết sát xuất cao xe chết hiện nhiên vương diệp cũng biết mình đứng trước cục diện không dám phát ra một tí tiếng vang cơ hội sớm muộn cũng sẽ có bàn về kiên nhẫn v ư ơ n g diện vương diệp tự nhận là không có thua qua hắn liền như là một khối không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức thật đầu trốn ở cột đá hậu phương thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cửa bên kia tình huống mở di lặc người này mặc dù bình thường biểu hiện phá lệ cẩn thận nhưng thật muốn đánh định cái nào đó chú ý về sau cũng sẽ không do, do dự dự đây là tối kỵ sự đáo lâm đầu càng do dự ngược lại chết càng nhanh lao tăng cũng giống như thế vô luận nói như thế nào đây là bản thân nên trả giá đắt thậm chí di lặc liền mở cửa cơ hội đều lưu cho hắn lao tăng một cái tay khoác lên lôi âm tự trên cửa chính dùng sức đẩy đi một giây sau trên cửa chính hiện ra từng đạo từng đạo kinh văn tản mát ra lóa mắt kỳ quang đồng thời b ộ c phát ra một cô năng lượng kinh khủng lao tăng lập tức bay rớt ra ngoài trọng trọng đập xuống đất phun ra một ngụm máu tươi mà hắn hạ cánh vị trí khoảng cách vương diệp không đủ năm mét nhưng vương diệp dù là như thế cũng không có động lên một lần nhịp tim đều dần dần ngưng đập lao tăng quả nhiên không có phát hiện vương diệp bọc dáng tự ma đứng lên về sau trầm mặt không nói một lời về tới đại môn kia trước quả nhiên có cấm chê sao di l ạ c mang theo như nghĩ tới cái gì nhỉ nó nói liền nhìn lao tăng liếc mắt ý nghĩ đều không có để cho hắn xuất thủ bản thân liền tồn thăm dò tâm tư lao tăng xuất thủ trước đó liền đã làm xong chuẩn bị quả nhiên lao tăng cũng không có phần nàn mà là nhìn xem di l ạ c làm sao bây giờ ta suy nghĩ di l ạ c lâm vào trong suy tư qua hồi lâu hắn mới dò xét tính vân g tay đụng vào trên cửa không có phản kích cho nên chỉ có tại đầy thời điểm mới có thể phát động c ấ m chế nhưng nhất định phải có chìa khóa mới đúng di lặc tự đủ bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện lần nữa một chút màu vàng kỳ một phấn lao tăng con ngươi đột nhiên co lại ngươi không phải nói liền như vậy một chút sao lần này thật không có di l ạ c thuận miệng nói ra ngay sau đó đem cái này bột phấn bôi lên trên tay dùng sức đẩy x u ố n g dưới kinh văn kia lại hiện ra chỉ có điều vừa mới hiện hiện ở giữa không trung liền cảm nhận được khí tức quen thuộc một lần nữa ẩn nấp x u ố n g dưới quả nhiên hữu hiệu di l ạ c nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra ở loại địa phương này đã không phải là có đầu góc liền có thể giải quyết hết thể đều phải xem vật khí thực lực cửa chính im ắng mở ra một cái khe vừa đủ một người thông hành di lặc bóng dáng nói lên tiến vào trong cửa lao tăng đứng ở cửa vị trí đ á y mắt có chút âm chầm di lặc g i a hỏa này quả nhiên một mực tại cất dấu át chủ bài hơn nữa phật tổ xá lợi một phấn dù l à chóc xuống một chút cũng là tổn thất to lớn nhưng bây giờ nhìn di lặc trạng thái trong tay hàng tổn có lẽ không chỉ một chút đơn giản như vậy hắn sẽ không là lấy đến hoàn c h ỉ n h xá lợi đi cho nên mới có lòng tin đến thôn vệ phật tổ nhục thân lao tăng không khỏi ngược lại hít sâu m ộ t hơi bây giờ nhìn lại di lặc trong tay át chủ bài đồng dạng không ít bản thân có thể muốn càng cẩn thận hơn mang theo gánh nặng tâm trạng lao tăng đi vào một giây sau lông tơ nổ lên lao tăng trong tay lập tức xuất hiện một chiếc đèn n ế n xoay người nhìn về phía cửa ra vào trên người tản m á t ra năng lượng kinh khủng chấn động di l ạ c mặt không biểu tình từ sau cửa đi ra nhìn chằm chằm trong tay hắn cái k i a đèn n ế n lấy mắt thứ này ngươi đã chữa trị sao a vượt quá ta dự kiến nói xong di l ạ c không còn đi xem lao tăng mà là hướng chỗ sâu đi đến mình ở vạn bất đắc dĩ tình h n giới lần nữa bại lộ xá lợi một phấn tuân theo ngươi tới ta đi công bằng tư tưởng nếu như không lừa dối ra lão tăng một lá bài tẩy bản thân sẽ thua lỗ lớn không nghĩ tới vậy mà phát hiện thu hoạch ngoài ý mới năm đó thế nhưng mà lao tăng dựa vào thành danh đồ vật ta quả nhiên là lao âm so lao tăng thì là có chút ảo não băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú di lặc b ó n g lưng k hít sâu một hơi đem đèn đến thu b ả o trong hành lang có chút tấm u thậm chí không có phật tượng có vẻ hơi vắng vẻ nhưng mà ở đại sảnh hai hàng còn giữ tám tòa tượng bồ tát có vẻ hơi cổ quái nói như vậy tất cả chùa miếu bên trong tối thiểu nhất cũng phải có một cái tượng phật đến c h ấ n tràng tử trừ phi là loại kia đơn độc vì bồ tát chế tạo c h u ồ miếu lúc này hai hàng tượng bồ tát như cùng sống vật biểu lộ rất sống động yên l ặ n nhìn chăm chú lên hai người quen thuộc cho xiếp di là cười nặng một tiếng đối với linh sơn có thể nói không có người so với hắn muốn hiểu rõ hơn nơi đó là tượng bồ tát rõ ràng là từng tôn bồ tát nói đến đây là trường nhĩ phật nghiên cứu ra được dù sao linh sơn muốn hấp dẫn càng nhiều tín đồ bao nhiêu phải có chút thần tích bồ tát hiển linh chính là tốt nhất tuyên truyền đem bồ tát trên người bao khỏa tầng một năng lượng đặc thù vật chất lại bôi lên kim phấn xem ra liền như là pho tượng một dạng thời khắc mấu chốt lại cử động k é t động mở miệng nói chuyện những cái kia tới chùa miếu lễ phật tín đồ nhất định sẽ rất là kinh ngạc rộng mà truyền lưu chờ bọn hắn sau khi đi lại đem chân chính phật tượng rời ra ngoài hoàn mỹ thay thế không thể không nói trường nghĩ vật mặc dù năng lực chiến đấu không mạnh nhưng loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật tổng làm sinh động như thật cũng coi như một cái loại khác nhân tài t r ư ơ n g bảy trăm cách cục nhỏ nhưng mà về sau loại vật này bị di lặc c h o đổi một lần dùng để đánh lén hiệu quả cũng rất tốt bây giờ bản thân nghiên cứu ra được trò vật phải dùng trên người mình sao nhưng mà di lặc tin tưởng những cái này cũng không phải là vì hắn chuẩn bị bên trong những cái này bồ tát sát xuất cao còn tại trong giấc n g say một người một cái tốc độ nhanh một chút tận lực đường phát ra quá lớn tiếng vang di lặc cũng rung mở miệng nói ra sau đó phía bên trái phương liền xông ra ngoài lao tăng đồng dạng không có do dự chút nào gần như đồng bộ phóng tới phía bên phải trong lúc nhất thời xem ra lộ ra hết sức ă n ý đương nhiên đây cũng là di lạc tìm hắn nguyên nhân năng lực mạnh tâm oan thủ lạc có g i á tâm có thể hoàn m ị phối hợp bản thân loại người này không nhiều gần như trong nháy mắt hai người liền đi tới những cái này bồ tát trước mặt di lạc mặt không biểu tình một trưởng v ỗ tại tượng bồ tát trên đầu phát ra rất nhỏ tiếng vang máu tươi theo pha toái vết rách chạy sôi mà ra cùng lúc đó cái khác vài tòa tượng bồ tát đồng thời bắt đầu chấn động tựa hồ cảm nhận được cái gì bắt đầu khôi phục đáng tiếc bọn họ cảnh giới này muốn cưỡng ép khôi phục cuối cùng phải có công tác chuẩn bị dù là chỉ cần ba giây vậy là đủ rồi ba giây đồng hồ thời gian đủ di lặc giết chết bọn hắn m ộ ư ơ i lần chiến đấu bắt đầu nhanh kết thúc cũng mau thậm chí không thể dùng chiến đấu để hình dung đây hoàn toàn chính là nghiêng về một bên hai người thong dong giết chết cái này tám tôn tượng bồ tát về tới trong hành lang dù là trên tay còn dính nhuộn máu tươi đều không thèm để ý chút nào luôn cảm giác quá yếu không thích hợp lao tăng khe nhữ mày nhỏ giọng nói ra phật tổ ngủ say t r i địa canh cổng vậy mà chỉ có tám tôn bồ tát cũng không phải xem thường bồ tát chỉ là đối với phật tổ mà nói bồ tát cũng chuyện như vậy hắn làm sao có thể đem mình ăn nguy ký thắc bên trên bồ tát trên người là hơi kỳ quái nhưng nếu như nơi này là bấy dập lời nói làm chúng ta tiến vào mảnh không gian này trong nháy mắt liền đã bại lộ dù là hiện tại thối lui cũng cũng đã ở đây bên trong lưu lại thuộc về chúng ta khi tức không có đường quay về tiếp tục đi thôi di lặc nhìn xung quanh thẳng như nói ngược lại không có lao tăng biểu hiện khẩn trương như vậy hướng đại sảnh đi cửa sau đi lao tăng cười lắc đầu hiển nhiên cũng phát hiện bản thân trong nháy mắt đó trong lòng chỉ sợ cưỡng ép để cho mình khôi phục tỉnh táo đi theo ở di lặc sau lưng mắt thấy hai người một trước một sau rời đi ngoài cửa vương diệp xuyên thấu qua khe cửa chú ý tới toàn bộ quá trình có chút tạc lưỡi một số thời khắc theo đồng đội thật ra còn lâu mới có được loại tâm cơ này thâm trầm đồng đội đến đáng sợ theo đồng đội ít nhất có thể nhờ ngươi biết mình là chết như thế nào nhưng vị này chết không nhắm mắt ta tám tôn bồ tát tại linh sơn cũng không tính là p h á hôi rồi à chí ít cũng có thể nói là lực lượng trung kiên nói tiêu diệt liền xử lý hoàn toàn không đau lòng nhưng mà cùng là bị phát hiện chính là một chết chết rồi tất cả cũng đều kết thúc không chết nếu như hắn đạt đến thuộc về phật tổ cảnh giới kia chỉ là bồ tát mà thôi chỉ cần hắn nghĩ có thể liên tục không ngừng chế tạo ra nhưng mà đây chính là tám k h o a bồ tát xá lợi đều không nhặt đập nồi dìm thuyền sao xác định hai người đi xa về sau vương diệp lúc này mới lặng yên không một tiếng động chui vào trong hành lang tại vô số cỗ trong thi thể lấy ra xá lợi tùy ý lao rơi phía trên hết u y dịch một mặt thỏa mãn bây giờ nhìn lại nhặt thi tựa hồ so cướp bóc còn muốn đến dễ chịu a lại có thể làm ra một chuỗi chuỗi đeo tay đến rồi thật chớ mong bản thân có một ngày hai tay hai chân treo đầy trôi đeo tay trên cổ lại c u ố n lên một vòng lớn nhậm châu phối hợp bản thân đầu trọc đây tuyệt đối là vạn trượng còn sáng thuần thúy nhất linh sân người hy vọng hai cái này phật gian có thể mang đến cho mình càng nhiều kinh hỷ a vương diệp đột nhiên thì trở nên mong đợi lén lén lút lút bám đuôi tại phía sau hai người nhìn xem náo nhiệt trong tay còn kém cầm đem hạc hưng dương bởi vì cái này hai hàng lại đầu thủ đối thủ là tam tôn phật chỉ có điều chiến đấu tràng địa cũng thay đổi cái này tam tôn phật vậy mà không có ở hậu đường mà là tại trong hậu viện liền canh giữ ở hậu đường cửa phía ngoài cửa ở tại bọn hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt tam tôn phật trong lòng có cảm ứng đột nhiên xuất thủ bất ngờ không đề phòng đẩy cửa lao tăng cồn g phún một ngụm máu tươi s á t mặt trắng bạch bay rớt ra ngoài đập xuống mặt đất nửa ngày đều chưa thức dậy di lặc ngang nhiên xuất thủ cùng ba người này chiến đấu ở cùng nhau im ắng quan sát đến ba người này trong mắt không có bất kỳ cái gì linh động con người tan d ã không nói một lời thậm chí đều không cần ngủ say không có loại kia dần dần khôi phục quá trình xuất thủ chính là t o à lực đối với trông thấy di lặc cũng không kinh ngạc quả nhiên là khôi lỗi sao di lặc trong lòng hiểu ba người này bị cải tạo thành khôi lỗi về sau thực lực hoàn toàn không có hạ xuống thậm chí nhục thân so với cùng cảnh giới phật muốn cường h á n hơn một chút ngắn ngủi nửa phút di lặc trên người liền xuất hiện mấy đạo vết thương ngực tức thì bị trọng trọng đập một trường n h ư n đăng n g ư ơ i giả bộ chết ta hiện tại liền đi cùng lắm thì trở về cùng phật tổ giải thích n g ư ơ i đánh lén cấm địa ta tới bắt ngươi di lặc phát ra một đường phẫn nộ tiếng giống bất quá là bị đánh lén đập một trường mà thôi có thể nôn nhiều máu như vậy còn ngã trên mặt đất dậy không nổi hắn di lặc lại không phải người ngu trước một giây còn ngã trên mặt đất khí tức yếu đ ớt lao tăng có chút bất đắc dĩ mạnh liệt đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng xông tới chủ động ngăn lại hai vị phật khôi lỗi chiến đấu ở cùng nhau di lặc quá khó lừa gạt nguyên bản hắn còn muốn lại kéo hơn nửa phút thời gian chờ di lặc thương thế nặng hơn nữa một chút dạng này đằng sau hắn n ắ m chắc cũng sẽ càng lớn nhưng di lặc hoàn toàn không cho hắn cơ hội này chật chật không nghĩ tới di lặc giấu sâu như vậy chia ra đi hai đạo phân thân còn có thể ngăn chặn một tôn phật lao tăng kia cũng không yếu ngăn đón hai vị phật không rơi vào thế hạ phong cũng đều là lao là âm so ở tại bọn hắn cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp kho a vương diệp thưởng thức chiến cuộc tấm t á c lấy làm kỳ lạ nhưng mà dù là như thế hắn cũng không có bại lộ bản thân khí thức nhịp tim t r ầ m chạp chiến đấu kéo dài đến ba mươi phút thời gian kèm theo cuối cùng một bộ phật khôi lỗi té lăn trên đất di l ạ c chỗ ngực gần như bị triệt để xuyên qua lao tăng phần eo càng là mang theo một đường vết thương gây rợn cực thảm hai người không ngừng thở hồn hển đang xem náo nhiệt vương diệp đột nhiên nóng này trong lòng không ngừng chửi mắng cái này hai hôn đản vậy mà đào đi thôi xá lợi nguyên bản vương diệp còn tưởng rằng có thể lại nhặt một lần thi đâu. làm nửa ngày bọn họ không phải sao lười chỉ là t r ư ớ n g mắt bù t á t mà thôi lập tức phụ trợ vương diệp cách cục thấp lao tử xá lợi cũng d á m cầm vương diệp nghiến răng nghiến lợi nhìn xem một màn này yên lặng cho hai người phán tử hình tối thiểu nhất cũng phải cầm lại bản thân xá lợi c h ư n g bảy trăm linh một quan thế âm người còn có thể sao di lặc nhìn thoáng qua lao tăng hỏi lao tăng sắc mặt tái nhận phun ra một ngụm màu tươi có chút suy yếu lắc đầu trạng thái không quá được tên k i a cuối cùng một trưởng làm vỡ nát cái này thân thể nội tạng trong thời gian ngắn vô pháp cam đoan sức chiến đấu di lặc như có điều suy nghĩ lao già này lời nói đến nghe trong miệng nói không được rồi hẳn là còn có lực đánh một trận bộ dáng hơn nữa tam tôn phật đều ép vỡ hiện tại bán thảm là phòng ai đây nghĩ đến di l ạ c cười cười ta trạng thái vẫn được chí ít còn có thể g i ế t đến tận hai vị phật nói xong di l ạ c trên người tản mát ra cường hành khí tức lao tăng di l ạ c nói như vậy về sau ngược lại là để cho hắn kinh nghi bất định g i a hỏa này là thật còn có lực đánh một trận hay là tại cố làm ra vẻ kèm theo tam tôn phật khôi lỗi tử vong bên ngoài uy hiếp đã tiểu rất nhiều nội đấu bắt đầu rồi vương diệp ở phía sau nghe người ta đều ngu cái này hai lao giả mỗi cái đều không đơn giản á. nhất là lão tăng kia làn da nước da huyết mục văng tung t ó é mơ hồ đều có thể xuyên tấu h qua vết thương trông thấy phá toái nội tạng nguyên một đám thế nào đều như vậy có thể t r a n g không biết xấu hổ sao đoán chừng lý tinh hà ở nơi này đều muốn cam bái hạ phong đi dù sao lão già kia chỉ là trắng mặt điểm tay run dày điểm không có chuyện nôn điểm huyết chí ít hắn làm không được loại trình độ này hai người lòng dạ bất chính y mắng liếc nhau một cái ai cũng không có m ở miệng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng đi xem một chút đi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vị kia nên ngay tại hậu viện gian kia thiên phòng di l ạ c hít sâu một hơi lần nữa đẩy ra thông hướng hậu viện cửa gỗ đi ra ngoài bây giờ đã tới mức độ này còn muốn q u a y đầu đã không kịp lao tăng biểu lộ đồng dạng trịnh trọng bọn họ bây giờ nhưng mà chỉ là vừa mới qua thủ vệ cái kia đóng m à t h ô i chân chính to lớn nhất nguy cơ còn ở phía trước phật tổ cái kia thực lực kinh khủng đã thật sâu khắc vào nội tâm để cho người ta tuyệt vọng thậm chí hoàn toàn không cách nào dâng lên phản kháng suy nghĩ chỉ cần suy nghĩ một chút đều sẽ làm cho người sợ hãi đây cũng là di lặc tự nhiên đang hợp tác nguyên nhân bởi vì cứu hận phật tổ còn có thể vượt qua sợ hãi dám liều bên trên một đợt chỉ có hắn ân hai người mang theo trọng thương đến vô cùng thê thảm thân thể đi vào trong hậu viện a di đảo phật làm gì đi đến một bước này bỏ xuống đồ đao trở về đi tại ngã phật còn chưa biết tình thời điểm một đường có chút bất đắc dĩ âm thanh đột nhiên văng lên âm thanh tràn ngập từ tính khiến người nghe xong cảm thấy ý thức biến yên tĩnh hơn nữa chính yếu nhất là giọng nữ tự tiến vào lôi âm tự về sau một mực biểu hiện mười điểm bình tĩnh dù là cùng tam tôn phật khai chiến đều chưa từng có biểu tình biến hóa di lặc giờ khác này rốt cuộc dừng chân lại biểu lộ mười điểm đắng chát trong mắt mang theo k i ế n kỵ là thật k i ê n kỵ đây là linh sơn bên trong trừ bỏ phật tổ bên ngoài một cái duy nhất để cho di l ạ c nghiêm túc đối phó tồn tại dù là thực lực không mạnh người quả nhiên còn sống di l ạ c hít sâu một hơi xoay người nhìn lại một tên ăn mặc trắng đ o a n tăng bảo nữ nhân mang trên mặt trách trời thương dân nụ cười nhìn thẳng lấy di l ạ c quan âm nghe được di l ạ c trong miệng nói ra tên ngay cả nhiên đ ă n g biểu lộ cũng hơi biến hóa mặc dù hắn rời đi linh sơn thời điểm còn không có quan âm nhưng nàng đại danh mình cũng là nghe nói qua có thể nói bồ tắc bên trong lãnh tụ thậm chí đã sớm có thể thành phật nhưng lại không biết vì sao một mực bảo lưu lấy bồ tát xương hảo đồng thời thủ đoạn rất mạnh tại linh sơn k h u ấ y động phong vân chính yếu nhất là nữ nhân linh sơn nữ nhân về sau tựa hồ gặp sự cố khi luyện công chết tại bản thân trong t i ệ n phòng việc này n h á o rất lớn không nghĩ tới người này vậy mà không chết còn xuất hiện ở loại địa phương này không có ngủ say bảo lưu lấy hoàn chỉnh linh trí phật tổ đã vậy còn quá tín nhiệm nàng là cái khó chơi ra hỏa n h ư n đăng cấp tốc phân tích giữa sân cục diện t ậ t lực đẹ thấp bản thân tồn tại cảm giác nhẹ nhàng di chuyển cùng di lặc tại bất động thanh sắc ở giữa tạo thành vây quanh chi thế c h ế quan âm ánh mắt tự ẩn ẩn đi tới phía sau mình nhiên đăng trên người khẽ quét mà qua mở miệng lần nữa thối lui đi nga phật từ bi sẽ không chết tội phật thật từ bi sao di lặc hỏi ngược một câu tự rêu cười cười sau đó chắp tay trước ngực tiểu tăng cũng không nghĩ đến quan âm đại sĩ vậy mà nơi này trô bế quan như vậy cáo lui vừa nói di lặc đối với quan âm nhẹ nhàng cúi đầu quan âm mỉm cười nhưng một giây sau di lặc đ ấ y mắt hiện lên một đường v ẻ lạnh lùng lập tức đối với quan âm liền xông ra ngoài gần như đồng bộ hai cái lào âm điểm số bên ngoài ăn ý ở vào quan âm hậu phương nhiên đang đồng dạng bạo khởi một trước một sau mang theo thẳng tiến không lùi sắt khí qua trong giây lát hai người đồng thời dơ lên nằm đấm hung hăng đánh vào quan âm trên người kỳ quái là quan âm hoàn toàn không có trôn y tứ thậm chí không có phòng ngự máu thịt bé bét chắn đoan v á y d à i bị máu tươi nhiễm đỏ a di đà phật di l ạ c n g ư ơ i nên thối lui quan âm có chút thất vọng lắc đầu khoe miệng tràn ra từng sợi máu tươi sắc mặt cũng thay đổi tái nhợt di l ạ c biểu lộ băng lãnh giờ khác này hắn triệt để bông xuống ngụy trang không có cái k i a ôn h ò a n ụ cười cùng ngày xưa nho nhã biểu lộ thậm chí đều hơi dữ tợn a đều nói ngã phật từ bi hắn từ bi ở đâu nói ta là vị lai phật nhưng lúc nào mới có tương lai bất quá là đại biểu hắn nhân từ người phát ngôn mà thôi b a quát cả tòa linh sơn toàn bộ đều là hắn k h i lỗi đây đối với chúng ta công bằng sao có lẽ ta chính là hắn nuôi vật chứa sớm m u ộ n cũng có một ngày sẽ bị hắn chiếm lấy cái gọi là vị lai phật nói đến cùng còn là chính hắn mà thôi di lặc âm thanh mười điểm băng lãnh làm chó có thể hắn cũng không quan tâm làm một đầu chó nhưng thẳng đến hắn phát hiện bản thân liền làm c h ó quyền lợi khả năng cũng không có phật tổ cuối cùng một trận đại chiến nhục thân vỡ nát xem như vị lai phật bản thân khả năng chính là tốt nhất vật thay thế hắn cẩn thận sợ chết phật tổ tất nhiên muốn giết hắn vậy hắn trước hết giết chết phật tổ chỉ thế thôi vừa nói di lặc phát ra gầm nhẹ một tiếng một quyền đánh vào quan âm trên đầu triệt để đánh nổ t h ở h ồ n hẹn di l ạ c dần dần tỉnh táo lại lông mày sâu nhăn chết quá dễ dàng quan âm là cả linh sơn n h ấ t dối tráng người đầy miệng nhân nghĩa l ạ o đức sau lưng lại âm hiểm xảo trá làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bản thân đánh chết l i ê n như là nàng năm đó cái kia không hiểu thấu tử vong một dạng a di đạo phật âm thanh vang lên lần nữa trong hư không đột ngột xuất hiện một vết nứt quan âm vẫn như cũ mang theo từ bi chi sắc từ trong đó đi ra chắn g đoan váy dài không nhốn bụi trần dù là trên mặt đất còn nằm bản thân thi thể chứ bảy trăm linh hai đây cũng q u á t r ư n g hợp thối lụi a dù là vừa mới bị di lặc cùng nhiên đang đánh chết một lần Quan biểu đều âm lộ k hơn nữa phật tổ vì sao như thế tín hiệu nàng dù là đến bây giờ di l ạ c đều nghĩ không thông vị tiết thậm chí so với chính mình đều muốn cẩn thận hơn nữa đã đạt đến hoàn toàn coi thường sinh mệnh trình độ dù là linh sơn người toàn bộ chết hết khả năng cũng sẽ không một chút nhữ mày cùng lắm thì một lần nữa đang nuôi một nhóm là người khác khả năng không rõ ràng nhưng di là biết vị kia là thật không có đem linh sơn đám người kia để vào mắt cùng nói là bản thân cấp dưới tín đồ còn không nói là nuôi n ố t sùng vật quan â m cũng là một cái trong số đó nhưng vì sao vị này có thể thiếp thân thủ hộ phật tổ nhục thân hay là tại có được hoàn chỉnh tự chủ thần trí tình hồ dưới cái này ở di lặc trong mắt là hoàn toàn không thể nào phát sinh sự tình trừ phi vị này là phật tổ con gái tư sinh nhưng không thể nào huyết mạch ở giữa là có liên q u a liên đến bọn họ cảnh giới này trong lúc mơ hồ cũng có thể phát giác được một chút hơn nữa quan âm xuất thân trong suốt mọi thứ đều có dấu vết mà lần theo thử một lần nữa nhiên đ ă n g trong mắt mang theo không cam lỏng gầm nhẹ một tiếng lần nữa hướng quan âm phóng đi di l ạ c mặc dù không có nói chuyện nhưng lại chấp nhận nhiên đ ă n g xử lý phương pháp tại k h á c một bên phát động công kích phối hợp nhiên đ ă n g hành động quan âm bất đắc dĩ thở dài k h ẽ gật đầu một cái vẫn không có chống cự t ù y ý di l ạ c cùng nhiên đ ă n g nằm đâm đánh trên người mình huyết nục văng tung tóe cuối cùng quan âm cái tia rác r ư i thân thể lần nữa ngã trên mặt đất mất đi hô hấp nhưng hai người biểu lộ lại như cũng m ư ơ i điểm ngưng trọng trong lúc mơ hồ tự a hồ cảm ứng được cái gì đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía hậu viện nơi hẻo lánh nơi đó lần nữa mở một đường vết nứt không gian một bộ trắng đoan tăng bảo quan âm lần nữa từ trong đó đi ra cần gì chứ ngã phật tu tâm nói trách trời thường dân ta chỉ là không muốn xuất thủ bần tăng lấy sinh mệnh đảm bảo sẽ không đem việc này cáo chi phật tổ cũng là linh sơn đồng b ả o vẫn là thối lui a quan âm mở miệng lần nữa lần này nói chuyện hơi nhiều một chút trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ thở dài nói ra tự hồ hoàn toàn không chuẩn bị cùng di lặc độc thủ di lặc khe nhữ mày ánh mắt nhìn chăm chú quan âm sau một hồi đột nhiệt cười thân thể cũng bông lòng đứng lên ta liền nói quan thế âm bồ tát làm sao có thể tâm như vậy thiện không xuất thủ chết trong tay ngươi người không có mười vạn cũng có tám vạn rồi a chính là bồ tát ngươi cũng tự tay diệt đi không ít đối thủ cạnh tranh tại dối trá phương diện này ta tự nhận không bằng ngươi vừa nói di l ạ c nụ cười trên mặt càng n ồ n g đậm nếu như ta không đoán sai lời nói ngươi bây giờ vô phát động thủ đi mặc dù ta vẫn là không nghĩ ra ngươi vì sao có thể không ngừng phục sinh nhưng loại này thủ đoạn n ị c h thiên cần bỏ ra giá thật lớn là nhất định đại g i i cũng không cách nào xuất thủ ngay cả nhục thân đều biến mười điểm yếu ớ t ta không tin thực lực ngươi ngăn không được ta hai người nằm đ ấ m quan âm nụ cười trên mặt dần dần biến mất trở nên yên tĩnh xuống sau một chốc nàng mới có hơi bất đắc dĩ mở miệng nói ra ai đi qua bần tăng tội nghiệt quân thân nhưng bây giờ ta đã bỏ xuống đồ đao một lòng h ư ớ n g phật vì sao không tin đâu theo thoại âm rơi xuống quan âm trong tay đột nhiên tụ tập một cỗ bàng bạc năng lượng đánh mạnh kích trên mặt đất ném ra một cái hô to hiển nhiên theo nàng xuất thủ di lặc trước đó suy đoán tự sổ đồ nhưng di lặc biểu lộ lại như cũ bình tĩnh ngược lại hướng về phía trước hai bước đi tới quan âm chính đối diện đã như vậy xuất thủ đánh ta cũng được nếu như bởi vậy chết rồi cũng chỉ có thể nói chính ta nhìn lầm vừa nói di lặc thậm chí hai mắt nhắm lại tan mất trên người tất cả phòng ngự nếu như lúc này quan âm xuất thủ hắn ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có dù là không chết tối thiểu nhất trọng thương quan âm biểu lộ âm t ì n h bất định trong tay dần dần tụ tập năng lượng gần như đưa nàng bàn tay đều toàn bộ nhuộn thành màu vàng kim sau l ư n g thảo đều bị gió thổi lên trong lúc nhất thời quan âm xung quanh đều tạo thành năng lượng phong bạo mà đứng tại đối diện nàng di lặc dù là tăng bảo đều bị gió thổi đi nhưng như c ũ bình tĩnh p h ô n g dòng mười điểm ưu nhã cái này con lựa chọc thật có thể trang a vương diệp nút trong bóng tối n h ị n không được nếp miệng nhìn về phía di l ạ c trong ánh mắt tràn đầy khó chịu thời khắc thế này nếu như mình đứng ở đó lại dùng điện thoại quay xuống suy nghĩ một chút đã cảm thấy x o á i không đúng bản thân vì sao gần nhất càng ngày càng ưa thích trang bức cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt điệu thấp là vương nhặt ve trai người không tư cách trang bức vương diệp nội tâm không ngừng khuyên bảo bản thân điên cuồng tỉnh lại nhưng nhìn cái này con lựa chọc trang bức vẫn là thật là khó chịu a vương diệp con mắt đột nhiên sáng lên tựa h ồ nghĩ tới điều gì khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười ngón tay tại mặt đất xẹt qua một k h ỏ a cục đá bị đẩy lùi đứng lên ngay sau đó bị quan â m cái k i a năng lượng phong bạo quân bay ở giữa không trúng quấn một vòng cuối cùng đập vào di lặc trên đầu trọc nguyên bản nhắm mắt lại tự tin vô cùng di lặc cảm nhận được đỉnh đầu công kích thân thể đột nhiên giật mình một cái từng t ầ n g từng t ầ n g năng lượng vòng b ả o hộ lập tức mở ra n ụ c thể chuyển đổi thành màu vàng kim đồng thời điên cuồng lui về phía sau trước đó ưu nhã đạo nhiên tại thời khắc này như cùng cười lời nói nhưng khi di lặc trông thấy cái tia viên rơi xuống đất vô tội cục đá về sau sắc m bản thân bị như vậy một khối đá bị hủ chạy dù là hắn lại không biết xấu hổ lúc này đều có vẻ hơi xấu hổ ngay cả quan âm đều hơi ngoài ý m u ố n nhìn về phía di l ạ c vẻ mặt tràn đầy c ổ q u á i đây cũng quá trùng hợp a một cục đá bị thổi bay rất bình thường nhưng đi qua từng đầu phức tạp quy tích cuối cùng nện ở di l ạ c trên đầu trọc chỉ có thể nói di l ạ c vật khí hơn nữa di l ạ c phàm là không có tan mất phòng ngự còn con này một khối đá không đợi cận thân đoán t r ừ n g liền đã trở thành một phấn a bần tăng quả nhiên không có đoán sai di lặc di chuyển tức thời chủ đề nợ nụ cười lạnh lùng nhìn thoáng qua con âm sau đó mở miệng nói ra n à n g có thể trọng sinh lần này không giết trói lại miệng chắn lao tăng đồng dạng có ý nghĩ này lần nữa cùng di lặc không nhu mà hợp hai người phát ra gầm nhẹ một tiếng đỉnh lấy đầu chọc hung thần ác sát hướng về phía quan âm phóng đi nếu như người không biết chuyện đến xem giống như là hai t h ấ t sắt lang ý đồ bắt cóc vô tội thiếu nữ vẫn là rất thuần khiết loại kia chương bảy trăm linh ba vương d i ệ p thực lực một mực duy trì bình tĩnh quan âm biểu lộ rốt của biến sắc mặt rất khó nhịn quả nhiên di l ặ loại này âm hiểm xảo tráng ư ờ i muốn lửa qua hắn thực sự quá khó khăn mẫu chốt mình bây giờ xác thực không còn cách khác gì phản kích bằng không thì cũng không sẽ cùng di lặc phí nhiều như vậy lời nói nguyên bản nàng cảm thấy mình ngăn chặn di lặc nửa giờ vẫn là không có vấn đề nửa giờ đầy đủ bản thân khởi động kể bên này trận pháp đến lúc đó ít nhất có thể vây khốn di lặc mấy ngày sẽ c h ậ m c h ậ m nghĩ biện pháp giải quyết kết quả mười phút đồng hồ không đến quan âm lần này không còn đứng tại chỗ mà là phi tốc thoát đi đáng t i ế c hậu viện lại lớn như vậy hơn nữa tựa như di lặc trước đó nói mình có thể không ngừng trọng sinh là cần phải trả giá thật lớn hơn nữa cái này đại giới rất lớn mình bây giờ nhục thể cường độ so với những cái kia phổ thông bồ tát cũng không có mạnh hơn bao nhiêu dù là nàng đang không ngừng chạy trốn nhưng mà nhưng mà một phút đồng hồ thời gian liền bị di lặc cùng nhiên đang ngăn ở góc tường hai người thậm chí ngay cả cùng quan âm nói nhảm tâm trạng đều không có trong tay mang theo một cây cái gọi là khổn tiên thẳng dây c h ó i tiên trực tiếp đem quan âm c h ó i lại vì phòng ngừa nàng loạn hô kêu loạn thời điểm then chốt xảy ra bất chắc càng là xuất ra một tảng lớn huyết nhục nhét vào trong miệng nàng cái gọi là thương hương tiếp ngọc không tồn tại cái kia huyết nhục rõ ràng là trước đó đi đường thời điểm tại quỷ trên người kéo xuống đến huyết thủy không ngừng từ quan âm khỏe miệm tích rơi xuống m quả nhiên chủ nghĩa hình thức mà thôi bất quá vẫn là phải nhanh một chút n ộ nhờ nữ nhân này có hậu thủ gì vậy chúng ta liền nguy hiểm di lặc lờ mờ nói một câu xoay người rời đi thời gian cấp bách bởi vì này nương môn đã chậm trễ mười phút đồng hồ thời gian vương diệp trận mắt há hốc mồm nhìn xem giờ khác này di lặc nào còn có nửa phần phật ra người bộ dáng trước đó cái kia ôn hòa cười đầy miệng phật ngữ cùng hiện tại so sánh hiện tại hắn hiển nhiên một cái áp bá thổ phỉ a nói chuyện cũng không cần tăng những cái kia giang hồ tiếng lóng cũng là há mồm liền ra nếu như không phải sao ăn mặc tam bảo tạo đầu trọc xem xét chính là giang hồ lao pháo hai người tại xử lý tốt quan âm về sau lén lén lút lút đem hậu đường thiền viện đại môn mở ra một cái khe chui vào trung gian không có phát ra một chút tiếng vang nhìn hai người động tác này trôi chạy trình độ nói lần thứ nhất làm loại chuyện này thật không có người tin quả nhiên trên thế giới này người tài ba vẫn là rất nhiều bản thân mặc dù tự nhận là cướp b ó c kinh nghiệm đã đầy đủ phong phú nhưng mà không thể bởi vậy xem nhẹ anh hùng thiên hạ vương diệp lần nữa kiểm điểm mình một chút nhưng mà hắn không gấp khởi hành nếu như quan âm còn có cái gì chuẩn bị ở sau mình bây giờ ra ngoài khả năng liền đem bản thân bại lộ nhưng nỗi nhớ bọn họ hiện tại đã tại trong thiện phòng bắt đầu chia bánh ngọt vương diệp vẫn còn hơi cấp bách cương tâm kềm chế bản thân cái kia lo nghĩ tâm trạng vương diệp ý nguyên trốn ở phía sau cửa không n ú c đ í c h mười phút trôi qua trong thiện phòng đều không có phát ra cái gì tiếng vang quan âm vùng vây mấy lần về sau cũng rốt cuộc lựa chọn từ bỏ cứ như vậy tựa ở bên tường khôi phục yên tĩnh không biết suy nghĩ cái gì cậu phú quý trong nguy hiểm vương diệp cắn răng chỉnh sửa quần áo một chút đi thong thả ưu nhã chân bước ra ngoài xuất hiện ở trong hậu viện vẫn không quên đối với quan âm gật đầu mỉm cười ra hiệu cũng di lặc n h ư n đăng cái kia hai cái cường đạo、so ra. vương diệp quả thực không nói ra được nhau nhã quan âm trông thấy vương diệp về sau ngơ ngác một chút không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên nợ nụ cười chỉ có điều trong miệng nàng còn bị đút lấy một khối huyết n ụ nụ cười này huyết thủy r a tốc vân ra xem ra không chỉ không có trước đó thánh thiết ngược lại mười điểm dữ t ậ n nhưng mà quan âm hiển nhiên không có để ý những cái này ánh mắt liền nhìn như vậy vương diệp con nhẹ gật đầu tựa hồ tại ra hiệu lấy cái gì vương diệp bật ra này nương muốn nhi cũng là người hung hát c trông thấy bản thân về sau cũng liền ngoài ý muốn một g â y đồng hồ thời gian liền bắt đầu cân nhắc như thế nào lợi dụng mình đây là hy vọng hắn đem nàng ngoài miệng khối thịt kia cầm xuống đi sao vương diệp ánh mắt lấp lóe nhìn thoáng qua thiền phòng phương hướng xác nhận không có cái gì dị thường về sau lúc này mới bước chân nhẹ nhàng đi tới quan âm bên người ngồi sổng xuống, xuống có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao vương diệp âm thanh rất thấp dù là như thế khi nói chuyện thời điểm cũng ở đây thân thể của mình xung quanh tre phụ tầng một tinh thần lực cam đoan sẽ không tiết lộ bất luận cái gì tiếng vang ra ngoài quan âm thân thể rất nhỏ và mẹo vậy vạnh lên còn đang đổ máu miệng đây là tại dụ hoặc bản thân sao mấu chốt ngươi bây giờ cái này tạo hình thật nên cho ngươi một cái tấm gương nhìn xem xác dụ thực sự là có khả năng sẽ đưa đến hiệu quả ngược chí ít vương diệp hiện tại không nhịn được nghĩ cầm đao chặt nàng phát hiện vương diệp biểu lộ cổ quái quan âm hiển nhiên cũng ý thức được cái gì không còn vặn vẹo bản thân cái kia bị trói lại thân thể nhưng lại uy nguyên quyết miệng ra hiệu vương diệp cho nàng nhà ra nữ bồ tát ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao vương diệp có chút bất đắc dĩ quan âm vội vã như vậy hiển nhiên miệng bị ngăn chặn đối với nàng ảnh hưởng rất lớn thậm chí khả năng quan hệ đến nàng chuẩn bị ở sau coi như không phải như vậy nàng đột nhiên gọi một c ú họng mình cũng bị phát hiện quan âm chầm rãi khôi phục kiên tĩ ngã trên mặt đất vương diệp biểu lộ khẽ biến quyết đoán đem xung quanh bao trùm t ầ n g kia tinh thần lực lần nữa dày hơn một chút phòng ngừa âm thanh truyền ra quan âm cứ như vậy bên cạnh nằm trên mặt đất cố gắng tại dây thừng bên trong dối ra một ngón tay trên mặt đất không ngừng viết cái gì vương diệp nghiêm túc nhìn lại nhìn không hiểu văn tự cổ đại hắn cũng không phải là cái gì họ bá bằng cấp cũng chuyện như vậy nhì càng không có quá nhiều nghiên cứu qua văn tự cổ đại chủ yếu nhất là những cái kia viễn cổ các đại lao năng lực học tập đều rất nhanh dù sao có thể tới loại cảnh giới đó đồng thời bọn họ cũng sớm đã học xong nên như thế nào viết hiện đại chữ nói tiếng phổ thông nhưng cái này quan âm tựa hồ từ viễn cổ vẫn đợi tại bên trong vùng không gian này văn tự cổ đại khoa tay còn đặc biệt nhiều nghĩ viết ra một cái chữ đến đều muốn tiêu hao quan âm hồi lâu công phu hơn nữa vương diệp còn không có sách chuyện này một cái viết một cái nghiêm túc nhìn rốt cuộc quan âm viết một chuỗi giải văn tự đi ra nhẹ nhàng thở ra hiển nhiên lấy nàng tình huống bây giờ tuyệt đối bỏ ra to lớn cố gắng vương diệp cũng không có phụ lòng quan âm tâm h u ế t nghiêm túc nhìn hồi lâu lúc này mới ngầm đầu do dự hai giây nói nếu như ta nói ta không biết chữ n g ư ơ i tin không quan âm thân thể lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin dù là bị di lặc trói chặt nàng đều không có sơ suất như vậy cái k i a ánh mắt hận không giết được vương diệp chương bảy trăm linh bốn vương đơn thuần diệp ta lại không nhường người viết không v i ệ c khác ta liền đi trước vương diệp có chút ngượng ngùng cười cười giống như nhà hàng xóm ánh nắng nam hải cùng hát cám này thế tục không hợp nhau chậm d ã i đứng dậy hướng tiền phòng đi đến quan âm cấp bách cái này mẹ nó vì sao không theo sáo lộ ra bài lại có người không biết chữ vậy mình còn thế nào cùng hắn câu thông nàng có n ắ m chắc chỉ cần cho chính mình nói chuyện cơ hội liền có thể lắc lư tiểu t ử này thượng sáo làm một cái sinh tồn hơn ngàn năm lào âm so lắc lư một cái như vậy hải tử còn không dễ dàng nhưng không có cơ hội a căn bản không cho mình cơ hội quan âm ánh mắt dần dần biến kiên định dùng sức cắn một cái trong miệng huyết đủ, đồng thời dùng răng lặp đi lặp lại cọ sắt lấy quỳ thịt đều tương đối có có giãn vẫn là thịt tươi đồng thời gần như triệt để ngăn chặn bản thân miệng muốn đem những thịt này mài nhỏ nuốt vào là một cái đại công trình mặc cho huyết thủy không ngừng chạy ra quan âm cũng không có để ý chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm t i ề n phòng vị trí hoặc có lẽ là vương diệp bóng lưng nếu như nói di l ạ c nguyên bản là kẻ địch tại linh sơn hai người liền giao thủ rất nhiều lần xuống tay với chính mình nàng còn cảm giác hợp lý cùng lắm thì bản thân tìm cơ hội làm trở về được nhưng tiểu từ này thuần thuần là đi ngang qua nhàn rỗi không chuyện gì buồn nôn bản thân một lần không thể nhịn trong lúc nhất thời nàng đối với vương diệp oán hận ngược lại càng cường liệt hơn một chút tựa hồ là đã nhận ra sau lưng đạo kia tràn ngập ác ý ánh mắt vương diệp đột nhiên dưng bước có chút ngượng ngùng xoay người nhìn thoáng qua con âm tiền bối ta biết ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ có phải hay không muốn cho ta giút ngươi đem trong miệm đồ v trong chấp nhóm này trong mắt nam hải phảng phất có ánh sáng quan âm xứng sở đại khái một giây đồng hồ thời điểm sau đó trọng trọng nhẹ gật đầu tiểu từ này chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn hắn không phải sao nghĩ buồn nôn bản thân mà là có chút ngu xuẩn nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng không đúng bản thân trước đó biểu đạt ý nghĩ thời điểm g i a hỏa này chẳng phải đoán được sao còn nói hắn lại không nốc hiện tại lại tới như vậy một bộ đơn thuần bộ dáng lựa gạt a i đây nhưng vương diệp lại không cho nàng quá nhiều thời gian quyết định sải bước đi trở về ngồi xổm ở quan âm trước mặt n ư ờ i tùng tìm g ơ tay lên đấm một cái vào quan âm ngoài miệng sau đó lại một quyền không có ngừng lại thằng đến quan âm trong miệng răng đều đã rơi không còn hắn lúc này mới vừa lòng thỏa ý thả tay xuống cảm thán nói ra bây giờ nhìn lại mị còn nhiều quan âm t ê dại tràn đầy đ ầ u cũng là dấu chấm hỏi vì sao nàng hảo hảo bị trói ở chỗ này mặc dù coi như thảm nhưng ít ra tính cách còn có thể sau đó gia hỏa này lại đột nhiên xuất hiện ở hậu viện còn đối với mình gật đầu ra hiệu mặc dù không biết vì sao nhưng tất nhiên đối với mình biểu đạt hữu hảo cảm xúc bản thân liền cầu hắn rút một chút cũng không tính là quá đáng sau đó gia hỏa này rõ ràng không biết chữ còn để cho mình viết xong cái này còn chưa tính ức hiếp bản thân nửa ngày người đi rồi bản thân liền trừng mắt liếc hắn một cái trở về liền đem bản thân răng đánh nát trực tiếp bóp gãy bản thân hy vọng cuối cùng gia hỏa này là ma quỷ a di lặc gia hỏa này cũng thực sự là làm việc đều làm không lưu loát còn muốn ta tới giải quyết tốt hậu quả vương diệp lời nói thâm thiế di lặc quan âm ánh mắt khẽ biến gia hỏa này cùng di lặc là một đám di lặc trong n é y mắt quan âm đối với vương diệp phẫn nộ có nhiều hơn một nửa đều chuyển tới di lặc trên người cũng không trách quan âm không nghi ngờ mảnh không gian này muốn tiến đến gần như không thể nào hắn mặc dù không biết di l ạ c là thông qua phương pháp gì nhưng tuyệt đối không phải ai cũng có thể đi vào cho nên xác suất cao là cùng đi xác định quan âm cái này người hung ác không có cách nào cắn thịt về sau vương diệp lúc này mới vừa lòng thỏa ý nhẹ gật đầu quay người rời đi đây cũng chính là bản thân để ý phát hiện bằng không thì lời nói đến lúc đó bản thân khả năng liền s a u đụng phải đâm lưng nhưng mà tại quan âm cái này chỉ hoãn không ít thời gian cũng không biết di l ạ c bọn họ tại trong thiện phòng tiến triển như thế nào di l ạ c mang theo một chút cấp bách cẩn thận từng ly từng tí đi tới thiện phòng trước đem cửa phòng khe khẽ mở ra một cái khe nhìn lại không thể không nói cả tòa lôi âm tự đều có thể dùng sạch sẽ để hình dung chính đường đại điện trong trừ bỏ cái kia tám tôn tượng bồ t ắ t bên ngoài cái gì dư thừa cái gì cũng không có hậu đường càng là trống rỗng hiện tại cái này thiên phòng mặc dù diện tích rất lớn nhưng mà chỉ có mấy cái đơn sơ bồ đoàn mà ở bồ đoàn ở trung tâm thì là một tên thai to mặt lớn hòa thượng hai mắt nhắm nghiền thậm chí không có hô hấp càng không có nhịp tim như là một cỗ thi thể ngoại thân chỗ có kinh văn vần quanh cái này chính là phật tổ sao cảm nhận được tăng nhân kia trên người u y áp mạnh mẽ cảm giác vương diệp biểu lộ biến đổi chủ yếu nhất là cái này nhân thân vật liệu thật sự là quá lớn thân cao gần năm mét rộng hơn hai mét nếu như soát trên một tầng kim sơn giống như chùa miếu bên trong phật tượng lớn nhỏ chẳng lẽ tu h vi cao rồi về sau thân thể đều sẽ biến lớn sao vương diệp trong mắt mang theo như nghĩ tới cái gì liên tưởng đến hoang thổ chúng cái kia cỗ h ả i cốt trong lúc nhất thời tư duy có chút phát tán mà lúc này di l ạ c cùng n h n đăng đang tại điên cuồng công kích tới tăng nhân trên người kinh văn nhưng kinh văn này lực lượng thực sự mạnh quá đáng cái kia một cố lực phản chấn đánh hai người không ngừng thổ huyết sắc mặt tái n h u ậ không sợ tỉnh lại phật tổ sao vương diệp hơi nghi ngờ một chút nhưng nhìn hai người cái này không có sợ hai bộ dáng khả năng đã phát hiện phật tổ tạm thời vô pháp khôi phục bọn họ cái kia ánh mắt đều đổi xanh tràn ngập điên cuồng chi sắc gần như liệu mạng tại đánh loại cơ hội này ngàn năm một thở dài đến hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ không ngừng công kích mắt thấy kinh văn kia cũng bắt đầu dần dần trở tối nhạt một chút cho bọn hắn súng túc độc lực có người thay mình làm việc thật tốt xác định hai người còn chưa bắt đầu ăn bánh ngọn vương diệp lập tức liền không đội lui về phía sau hai bước ngồi ở bên ngoài thiện phòng trên thềm đá nhìn xem con âm quan âm cũng ở đây nhìn xem hắn hai người đối mặt trong chấp nhóm này quan âm càng thêm xác định vương diệp chính là di l ạ c người gia h ỏ a này xem ra giống như là đứng ở ngoài cửa cho di l ạ c hộ pháp một dạng thuận tiện nhìn mình chằm chằm mắt thấy quan âm nhìn mình ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận vương diệp lại một lần thẹn thùng thậm chí mặt đều hơi đỏ lên g ã i gãi đầu mình quan âm yến tĩnh tiểu gia hỏa này ra mặt ra ngoài ý định dày nàng dứt khoát hai mắt n h ắ m lại cố gắng dùng tâm trạng mình khôi phục tỉnh táo suy tư đối sách nằm trong loại trạng thái này mình muốn đào thoát quá khó khăn hơn nữa chủ yếu nhất là di lặc là từ chỗ nào biết chỗ này không gian đây chính là tuyệt mật c dần dần qua, hai người nguyên bản tại xử lý cái kia tam tôn phật khôi lỗi thời điểm liền đã thân chịu trọng thương lại tiếp nhận khủng bố lực phản chấn cũng chính là hai người thủ đoạn đều tương đối nhiều đổi một người khả năng đã sớm không chịu nổi thú vị nhất là làm kinh văn này phong cấm chỉ còn lại có một đòn liền có thể đánh vỡ thời điểm hai người vậy mà đồng thời dừng tay ngược lại lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương lao tăng không tham lam chỉ cần ba thành n h i ê n đăng đột nhiên mở miệng t h a m t h a m nói ra máu tơi ư theo bà vai hắn không ngừng nhỏ xuống đất nhưng hắn vẫn phảng phất không cảm giác được đau đớn giống như di lặc hoạt động một chút đã nghiêm trọng gãy xương tay phải mang trên mặt nụ cười ấm áp ha ha tiền bối nói đùa chuyến này ngài gần như không có đi ra lực gì kết quả hiện tại há miệng liền muốn ba thành hơi bị quá phật chút nhân đăng hừ lạnh một tiếng không đi ra lực gì lúc trước hắn một mình ngăn lại hai vị phật khôi lỗi vừa rồi càng là không muốn sống đánh tung kinh văn phong cấm một giờ bây giờ cùng hắn nói những cái này không cảm thấy buồn cười sao cái này con lừa ngốc nhỏ quả nhiên hoàn toàn như trước đây lòng đen tối a nhưng mà hắn lúc ấy tất nhiên đáp ứng di lặc tự nhiên là đã làm tốt ứng đối loại cục diện này chuẩn bị tâm lý lão nạp ta mặc dù thân chịu trọng thương nhưng mà chưa chắc không có lực đánh một trận nếu quả thật kinh hãi vị này hồi phục lại đến lúc đó cùng lắm thì c ũ n g chết dù sao lão nạp tham sống sợ chết hơn ngàn năm sớm đã có chút mệt mỏi vừa nói nhiên đang tiến về phía trước một bước tùy thời chuẩn bị một nhưng di lặc lại biểu hiện mười điểm bình tĩnh t h o n g r o n g tiền bối nếu như thể lực còn có thể vậy liền vạn phần cảm tạ ngài bỏ ra phật tổ năm đó trận chiến kia nhục thân cùng linh hồn tách rời ngươi dù là đem hắn phân thây hắn đều vẫn chưa tỉnh lại đâu n h ư n đang khẽ n h ư mày cái kia chính là không có nói chúng ta lúc ấy hợp tác điều kiện chính là tiền bối ngài giúp ta tiêu d i ệ t vị này đã như thế ngài liền có thể quan g minh chính đại đi lại thế gian hấp thu cái kia đông đảo khí huyết p h à m nhân không cần lại giống như dơ bẩn con chuột giống như trốn ở ấm ớt trong đất bùn chuyện này đối ngài mà nói cũng đã là lớn nhất thu hoạch hiện tại lật lọng cũng không phải tiểu tăng ta di lặc một bước cũng không nhường cái kia nửa t ả n trong cánh tay phát ra rất nhỏ tiếng vang xương cốt đang tại năng lượng tầm bổ dưới chậm dại khép lại mà hắn một cái tay khác thì là đeo tại sau lưng ẩn ẩn hơi run dậy xem toàn thể đứng lên di lặc ngoài mạnh trong yếu thành p h ầ n muốn càng nhiều hơn một chút nhưng đến cùng có phải hay không biểu tượng liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí n h â n đ ă n g ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m di lặc giờ khác này hắn lại cũng không khống chế k i ể m chế bản thân đó thuộc về ác n i ệ m cảm xúc ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam dục vọng ngay cả xung quanh thân thể tầng kia thuộc về linh sơn công pháp kim quang thản nhiên đều dần dần dần chưa bao giờ phân rõ phải trái b ả y thành cũng đã là cho người mặt mũi cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội bằng không thì tránh không được đánh nhau một trận nhiên đăng trên người tản mát ra mãnh liệt sắc ý hỗn tạp đủ loại nhân tính bên trong chỗ sâu nhất dục vọng nhìn xuống di l ạ c tinh thần lực đối với ác n i ệ m thể hắn mà nói vĩnh dạ nhất định chính là đại bổ cùng hắn hoàn mỹ phù hợp tất h nhiên tiền bồi có ý tưởng này tiểu tăng vui lòng phục bồi di l ạ c ánh mắt nhìn thẳng nhiên đăng từng chữ nói ra nói ra đến hiện ở loại tình huống này giữa hai người liên minh cũng sớm đã phá toái dùng nguy cơ cùng một chỗ đỉnh nhưng p â n bánh họ chính là một cái khác mã sự tỉnh kèm theo di lặc gâm thanh rơi xuống nhưng đăng bóng dáng lập tức bắt đầu chuyển động chỉ có điều cũng không phóng tới di lặc ngược lại lui về phía sau coi hắn rơi vào trong bóng tối trong nháy mắt thân thể biến mất không thấy gì nữa phản phất hoàn toàn biến mất tại tòa này trong tiệc h phòng di lặc trông thấy trước mắt một màn này cười nhẹ lắc đầu tiền bối thời đại biến ta linh sơn tu hành tín phụng thân thể bản thân mới là mạnh mẽ nhất vũ khí tất cả thuật pháp nhưng mà điều t r ù n g t i ể u kỹ ta tự một quyền phá đi không có nghĩ tới ngàn năm tiền bối quên linh sơn căn bản ngược lại nghiên cứu loại này đường nhỏ cũng đúng tiền bối không có thuộc về mình thân thể rêu cợt hai câu về sau di l ạ c ho nhẹ hai tiếng khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi trên người tản mát r a lóa mắt kim u a n g chiếu sáng cả thiền phòng dùng gian phòng bên trong không tồn tại bất luận cái gì hát cám địa phương xó a xỉnh bên trong một đường lờ mờ hư ảnh bị chiếu rọi ra ta tìm tới ngươi tiền bối di l ạ c nói nhỏ một giây sau giống như như đạn pháo bắn lên hướng về phía góc kia rơi bên trong phòng đi r ơ i lên trong tay nắm đấm nhắm ngay hư ảnh h u n g h ă n g đọc xuống kéo mấy phút cái tia g ã y xương cánh tay đã chữa trị rất nhiều giống như di lặc trước đó nói phật môn tô thân mặc cho ngươi và pháp ta tự một quyền p h á đi ảo ảnh kia mơ hồ có thể trông thấy nhiên đang khuôn mặt mắt thấy di lặc liền nhanh như vậy phát hiện mình hư ảnh biểu lộ có chút kinh ngạc vô ý thức d ơ lên nắm đấm tiến lên đón nhưng di lặc lại đã nhận ra một chút không đúng biểu lộ k h ẽ biến muốn thu quyền đã không kịp ảo ảnh kia đột nhiên p h á thoái hóa thành từng sợi x ư ơ n g m ù màu đen quấn quanh ở di lặc trên người một giây sau nhiên đang bóng dáng đột ngột xuất hiện ở di lặc sau lưng lúc này hắn đã tùy ý á c nghiệm điều khiển thân thể của mình mang trên mặt nụ cười dữ tợn từng sợi hắc khí trong tay hắn ngưng tụ thành một trôi tiểu xào dao găm hướng di lặc hậ bị đen xương mủ dây dưa kéo lại di l ạ c cảm thấy sau lưng cái kia sát cơ mánh liệt phát ra gầm nhẹ một tiếng toàn thân đều bị xâm nhiễm thành màu vàng kim tại thời khắc mấu chốt tránh thoát h áp vụ không có q u a n người mà l à c ự c nhanh xông về phía trước nhưng vốn là nơi hẻo lánh phía trước không gian không lớn kèm theo đau đớn kịch liệt cảm giác truy thủ kia cuối cùng tiến vào di l ạ c thể nội cũng may di l ạ c đi về phía trước hai bước năng lượng tụ tập tại sau lưng đem dao găm đẩy lui không có chạy trốn di l ạ c ngược lại phát ra gầm lên giận dữ không chút do dự q u a n người hướng sau lưng rơi đậm nhiên đang thở dài đón đỡ di lặc một quyền sắp mặt trắng nhuận nhẹ nhàng thối lui đến tiền phòng chính giữa tăng nhân kia bên người phản ứng vẫn đủ nhanh nha lúc này nhiên đang trên mặt hiện ra âm hiểm nụ cười vậy do hắc khí ngưng tụ dao găm cứ như vậy xiết trong tay lúc này di lặc hậu tâm chỗ cái kia xung quanh vết thương hắc khí không ngừng n ú p đ í c h ngăn cản lấy vết thương khép lại đồng thời giống như từng đầu tiểu xà điên còn hướng di lặc trong vết thương chèn tới không hổ là quá khứ phật vị lao sư kia tiểu tăng xem nhẹ ngài di lặc trên người kim quan càng m ã n liệt tụ tập tại hậu tâm chỗ cố gắng khu trục lấy cái kia từng sợi hắc khí chương bảy trăm linh sáu thiền phòng chiến hai ha ha ngươi cũng không cần phải giả bộ đâu nếu như chỉ có chút bản lãnh này đó cũng coi là lao nạp ta nhìn lầm nhưng đăng trong tay cái kia hát vụ dao găm chậm rãi tiêu tán thân thể của hắn lần nữa biến có chút mờ đi phản phất không có thực thể đồng dạng về phần trong miệng ngươi những cái này đường nhỏ mới là trước mắt chủ lưu a chỉ biết luyện cơ bắp mãn phu kèm theo một tiếng nhẹ a nhưng đăng trong miệng ý c h à o phúng không cần nói cũng biết bóng dáng lần nữa tiêu tán phản phất đã triệt để ly khai cái này tòa thiền phòng thật ra dựa theo bọn họ trước mắt thực lực mà nói trong phòng đánh nhau s ớ n g tại động thủ trong nháy mắt liền có thể đem phòng ở đánh thành phế tích nhưng bây giờ cái này thiền phòng vững như thành đồng vách sắt ngoài cửa vương diệp lúc này con mắt cũng bắt đầu sáng lên một cái tay nhẹ nhàng v ố t vẹ ở trên vách tường hết sức dịu dàng có thể chống đỡ v ậ t cảnh đánh nhau vật liệu tuyệt đối đồ tốt hủy làm thành binh khí áo giáp vương diệp hít sâu một hơi hôm nay bất kể như thế nào cũng phải đem cái này thiền phòng phá hủy mang đi đoạn thời gian gần nhất hắn nghề nghiệp lặp đi lặp lại biến hóa thành công từ người nhặt rác thăng cấp thành phá dỡ đội tiền đổ vô hạn quang minh về phần trong phòng cái kia hai cái con lựa chọc đánh tới a tốt nhất đồng uy v bản thân cảm tạ bọn họ vì mình làm ra bỏ ra còn có thể giúp bọn họ t r ô n nhưng mà nhiên đăng người này hắn không hiểu nhiều trước đó cùng hắn câu thông qua một lần cũng là ở vào vị này thậm chí không tính đặc biệt tỉnh táo thời điểm không có cả c kẻ biết nhưng di lặc vị này cẩn thận xào trá hắn nhưng mà rất rõ thật có thể dễ dàng chết như vậy sao vương diệp không nắm chắc mặc dù lữ thanh triệu hải bọn họ bình thường đối với di lặc đều biểu hiện mười điểm k i n h thường nhưng có thể từ viễn cổ cùng bọn hắn làm đến bây giờ còn không bị thua thiệt gì người có thể là loại lương thiện sao chỉ ít ba lần vĩnh dạ trong lúc đó di lặc nếu như không phải sao có cái khác tiểu tâm tư dù là trương tử lương lưu lại lại nhiều tờ giấy thiên tổ cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề vị này nhưng cho tới bây giờ không quan tâm cái gì mặt mũi thật có thể làm ra dẫn người đánh lén thiên tổ những thành thị khác sự t ì n h đến trong thiện phòng chiến đấu còn tại không ngừng kéo dài di lặc trên người đã xuất hiện mấy đạo vết thương gây rợn sâu đủ t h ấ y xương dù là lấy hắn nhục thân mạnh mẽ khép lại năng lực tại những cái kia quỷ dị hắc khí trở ngại bên trên cũng lộ ra hết sạch sức lực nhưng ă n g đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm thân thể này dù sao cũng là hắn vừa mới cầm tới còn không thể hoàn mỹ t h í chứng hơn nữa vị kia phật khi còn sống cũng không thể coi là đặc biệt cường hãn nếu như không phải sao đủ loại đủ loại tiểu thuật pháp thật có khả năng bị di lặc một đấm cho đập chết lúc này đầu hắn đều hơi chồng oai xem ra lúc nào cũng có thể rơi xuống bộ dáng hai người tại thời khắc này đều đã đánh ra thực nổi giận tiền bối ngươi ngọn đèn kia cũng đến nên dùng thời điểm chậm chạp không ra chẳng lẽ trước đó gái kia ngọn là giả cố ý dùng để chấn nhiếp ta sao di lặc trên đầu chọc dính đầy vết ta sao di lặc trên đầu chọc dính đầy vết còn cần không lên những cái kia nếu như liều đánh lâu dài h ắ n cổ thân thể này là tuyệt đối không đấu lại di lặc linh sơn vốn liền chủ tu nhục thân chiếu đấu lâu dài năng lực rất mạnh đừng nhìn di lặc bây giờ nhìn lại thương thế nghiêm trọng nhưng chỉ cần cho hắn mười phút đồng hồ thời gian liền có thể đem thương thế toàn bộ khép lại nhưng mà này còn có thể coi là bên trên có tám phút dùng để khứ trừ thể nội những hắc khí kia sương mù nhục thân cường hành cũng không phải nói đùa về phần mình n h ư n đang hiển nhiên biết mình ngược điểm không thể nào cho di lặc kéo dài thời gian cơ hội không còn nói nhảm chỉ ít hắn có một chút so di lặc hiếu thắng di lặc còn muốn đi cố gắng thôn vệ vị kia khí huyết mà hắn nếu như vị kia linh hồn cùng nhục thân thật không có ở đây cùng một chỗ vậy mình liền có thể trực tiếp nhập chủ vị kia nhục thân không có cái gì là so với kia vị nhục thân còn muốn càng hoàn m ỹ hơn cho nên hiện tại cỗ thân thể này bỏ phế lại có thể thế nào khi sâu một hơi n h i ê n đang trong lòng đã có chủ ý trái tim đột nhiên tại thể nội nổ nát vụn một cỗ tinh thuần tâm huyết tràn ngập trong thân thể thậm chí đem hắn hai mắt đều nhuồng máu đỏ giờ khác này hắn phảng phất trở về tới được đề phòng thậm chí càng mạnh bộc phát tiềm lực hôm nay lão nạp liền tốt tâm dạy d ấ ngươi vĩnh viễn không nên coi thường chúng ta những lao g i a hỏa này kèm theo g ầ m t hét hạn triệt để từ bỏ những cái kia chiến đấu tiểu t h u ậ t pháp chính diện cường công giống như người bình thường đánh nhau giống như đi thẳng tới di lặc trước người một đấm đập xuống di lặc tựa hồ cũng không nghĩ đến nhiên đăng còn có thể đi lên như vậy một tay bất ngờ không để phòng bị nện bay rớt ra ngoài xương cốt vỡ vụn nội tạng đều hơi pha thoái một chút khối thịt vụn bị di lặc phun ra sắc mặt trắng bạch xem ra đã không có sức đánh một trận cười t h ẳ n nhìn về phía nhiên đăng tựa hồ muốn lại mở miệng nói cái gì nhưng nhiên đăng lại hoàn toàn không có cho di lặc mở miệng cơ hội đến một lúc này đều liều、mạng. cầm điểm ưu thế trước không giết người vẫn phí lời cái tia đơn thuần là đầu góc có bệnh thật có điểm đặc thù đam mê hướng về phía thi thể đang từ từ trang bức liên tốt mắt thấy nhiên đang không chút do dự lần nữa lao đến di lặc có chút bất đắc di lắc đầu ai k h ẽ than thở một tiếng di lặc trong tay xuất hiện lần nữa một chút màu vàng kìm ộ t phấn c ắ n răng mạnh liệt nuốt vào trong miệng cùng bạo năng lượng quét sạch toàn thân bá đạo sẽ nát hắn kinh mạch vị t i a xá lợi dù là chỉ có một ít một phấn cũng không phải di lặc có thể tiếp nhận mắt thấy máu tươi không ngừng từ làn da tràn ra gần như đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Hắn gầm nhẹ một tiếng đứng lên lần nữa chính diện cùng nhiên đ ă n g đối công nhưng nhiên đ ă n g lại khép cười một tiếng thân thể mười điểm mềm dẻo nhóm một cái bay rớt ra ngoài lão nạp há có thể không đề phòng n g ư ờ i chiêu này hiện tại thể nội toàn bộ đều là năng lượng lại không phóng xuất ra liền muốn bạo thể bỏ mình a thử xem tại bạo thể trước đó có thể hay không đổi kịp lão nạp lại hoặc là có thể đập tường phát tiết nhiên đ ă n g thân thể dần dần biến ảm đạm xuống bóng dáng hư huyễn dần dần biến mất tại trong tiệm h phòng có thể khẳng định người còn tại nhưng cụ thể ở đâu có thể hay không tìm tới lại muốn tìm phí bao lâu thời gian thì nhìn di lặc b ê ngoài n l ặ n g lẽ xem náo n h i ệ t v ư ơ n giới d ệ p đều kinh hãi. Lão già này h h liều g à n hung âm hát i ư còn đó tại tiểu hữu dụng vương diệp không quá khẳng định chỉ ít hai vị này xem ra đều thẳng hung hát thuộc về không muốn sống hạng người chương bảy trăm linh bảy nói hay không di l ạ c lúc này sắc mặt đỏ lên biểu lộ tràn đầy thống khổ tại trong thiền phòng không ngừng cắn quét nhưng lý trí ở nơi này đau đớn dưới sự kích thích đã dần dần vượt hóa cuối cùng hắn c ắ n răng một quyền đập vào thiền phòng trên vách t ư ợ n g cả tòa thiền phòng đều kịch liệt đung đưa nhưng hoàn hảo không chút tổn hại di l ạ c một quyền lại một quyền không ngừng phát tiết thể nội năng lượng thở hồn hển nhìn vương diệp có chút đau lòng cái này thiền phòng bản thân giống như cầm không đi di l ạ c thực lực toàn lực đánh trên t r a n quyền cái này thiền phòng đều không đạp thậm chí chỉ là rơi điểm k ố i vụt trên đại thể hoàn hảo không chút tổn hại bản thân dù là cố gắng nữa cũng quá sức ca đến miệng con vịt cứ như vậy b a y trong lúc nhất thời vương diệp nhịn không được quay người xấu hung ác trợn mắt nhìn quan âm liếc mắt quan âm cảm nhận được trong tiện h phòng văn động trùng hợp mở hai mắt ra đã nhìn thấy vương diệp cái kia giống như ác ma giống như nhãn thần hung ác giật mình tại nguyên chỗ thân thể có chút cứng ác bản thân là lại chọc tới vị này người hung ác sao nàng lần này thật cái gì cũng không làm a rốt cuộc di lạc thể nội năng lượng bị toàn bộ hao hết sắc mặt hắn trắng bạch ngồi dưới đất làn da tràn ngập vết d ạ n máu tơi ư một phía phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi mà đúng lúc này di l ạ c sau lưng hắc khí phun trào nhưng đang bóng dáng lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện mang theo nhai răng cười một trưởng đối với di l ạ c đỉnh đầu vô tới tiền bối ta rốt cuộc tìm được cơ hội ngồi dưới đất di l ạ c cười t h ả n một tiếng không để ý thương thế trong cơ thể phát ra gầm lên giận dữ một con mắt bạo liệt hóa thành từng sợi năng lượng tụ hợp vào đến thể nội hắn nguyên bản đã đã mất đi hai mắt bây giờ con mắt bất quá là từ năng lượng hội tụ mà thành đây mới là hắn to lớn nhất đòn sát thủ ôn hòa năng lượng tẩm bổ toàn thân hắn một giây sau di lặc mánh liệt xoay người bắt lại nhiên đăng tay tại nhiên đăng cái kia không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt kéo đến bên cạnh mình một quyền lại một quyền nhắm ngay đầu hắn đập tới nhiên đăng phẫn nộ dãy rồi lấy nhưng di lặc lại cắn chặt hàm răng dù là hai tay bị trủy thủ kia không ngừng xẹt qua cũng không vung tay thằng đến nhiên đăng thể nội hắc khí đều dần dần ả m đạm xuống cuối cùng đã mất đi hô hấp di lặc thở phào nhẹ nhõm thể nội cuối cùng không có bất kỳ năng lượng nào tồn tại ngã trên mặt đất phảng phất chết đi nhiên đăng máu thịt bé bét ngoài cửa vương diệp trông thấy một màn này động lỏng đây không phải là ta đang chờ đợi cục diện、sau. mình bây giờ đi vào lời nói nhẹ nhàng tiêu diệt di lặc lại hấp thu phật tổ thể nội năng lượng có phải hay không phất nhanh thậm chí có thể không chút nào khiêm tốn nói bản thân diệt linh sơn vương diệp vô ý thức liền muốn đ ẩ y cửa nhưng ánh mắt xéo qua trông thấy ý nguyên bị trói chặt q u a n âm ngơ ngác một chút g i a hỏa này vì sao sẽ xuất hiện ở đây nếu như cái này năng lượng thật rất tốt hấp thu nàng ở chỗ này là năm cũng sớm đã hấp thu mới đúng cần gì phải trở tới bây giờ trừ phi là bấy dập dù là không phải sao b ấ dập cũng sẽ không quá mức dễ dàng nhưng mình cũng có thể nghĩ ra được di lặc lại vì sao sẽ nghĩ không ra thậm chí tiến vào tiền phòng bắt đầu liền đả sinh đạ tử trừ phi di lặc cũng đang đợi cái gì một giọt mồ hôi lạnh theo vương diệp cái chán nhỏ xuống sắp đụng chạm đến tiền phòng cửa chính tay dần dần thu về bản thân còn kém như vậy một giây đồng hồ thời gian khả năng liền bị lửa nhưng thật có b â y giờ sao tất cả những thứ này xem ra quá mức chân thật trọng thương di lặc đã chết đi n h ư n ă n g có lẽ chỉ là bản thân quá lo lắng đâu ngàn năm một thợ cơ hội vương diệp hít sâu một hơi không ngừng nói với chính mình phải tỉnh táo mất ngàn lần không thể xúc động càng là loại này bước ngoặt càng cần bình tĩnh ngoài cửa quan âm trông thấy vương diệp thân thể cứng đờ tựa hồ đang do dự cái gì trong lúc nhất thời trong mắt không khỏi lộ ra một chút cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc t i ê n lặng quan sát đến rốt cuộc vương diệp t h ầ m mắng một câu triệt để lui về phía sau đi tới quan âm trước mặt một quyền đánh vào trên mặt nàng đồng thời dùng tinh thần lực bao trùm xung quanh mẹ nó biết khuất một quyền lao tử lúc nào sợ chết qua nếu không phải là trương tử lương ta do dự lại một quyền nhìn cái gì trong này đến cùng có hay không b ấ dập lại một quyền quan âm động bản thân còn ở lại chỗ này nhì xem náo nhiệt đây g i a hỏa này liền đằng đằng sát khí đến đây sau đó liền đánh bản thân mẹ nó ngươi giết ta cũng được a đánh ta mặt quan âm tràn ngập n ộ khí ánh mắt nhìn chăm chú tại vương diệp trên người như muốn nhắm người mà phệ nói hay không nói hay không vương diệp nghiến răng nghiến lợi đánh lấy quan âm triệt để tê dại ta nói cái gì ta mẹ nó miệng bị chặt lấy ngươi để cho ta nói cái gì n g ư ơ i buông ra ta ta nhất định nói ta mẹ nó kéo dài một hồi thời gian lặng lẽ niệm cái chú ngữ đem các ngươi toàn bộ làm chết hôm nay phát sinh tất cả những thứ này đối với quan âm mà nói giống như tín dữ bản thân bố cục ngàn năm rốt cuộc sắp tới mùa thu hoạch di lặc mang theo một cái lao l ử a chọc cùng thổ phỉ một dạng đến rồi liền đem bản thân chói đi hái mình trái cây sau đó lại tới một cái như vậy á c bá cũng không biết con hàng này muốn làm cái gì đi lên liền đánh bản thân nàng quan âm tại linh sơn đó cũng là làm cho người e ngại tồn tại có thể cùng di lặc tranh phong nếu như không là bởi vì chính mình bố cục ở vào một cái cục diện khó xử một trưởng liền có thể chụp chết tên xúc sinh này hơn nữa gia hỏa này ra tay rất có chừng mực chỉ đau không thương tổn càng đánh không chết bản thân bản thân không chết liền không thể chọn sinh không tránh thoát được trói buộc trong lúc nhất thời quan âm tuyệt vọng rốt cuộc vương diệp thu tay lại thở dài nhìn quan âm trạng thái này tựa hồ thật không có cái gì b â y giờ có thể đi vào vương diệp hoạt động một chút hơi tê tê cánh tay lần nữa đi tới thiền p h ò n g trước xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại kết quả là một con mặt không biểu tình con mắt đồng dạng xuyên thấu qua khe cửa đến nhìn mình ở nơi này nhỏ hẹp trong khe cửa hai mắt đối mặt a rốt cuộc bắt được ngươi kèm theo nở nụ cười lạnh lùng một tiếng thiền phong cửa mở một cánh tay trực tiếp bắt lấy vương diệp kéo tiến vào mạnh mẽ quẳng xuống、đất. vẫn cảm thấy có chút không đúng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải người quen lúc này di l ạ c mặc dù khí tức không tính đặc biệt ổn định nhưng cũng không có trước đó cái kia trọng thương bộ dáng chủ yếu nhất là trên mặt đất đó thuộc về nhiên đ ă n g thi thể chẳng biết lúc nào cũng đứng lên vô thanh vô tức ngăn ở cửa ra vào hai người nhìn chăm chú lên vương diệp c ò n tưởng rằng có cái gì đại gia hỏa kết quả chính là một đầu tôn cá nhạy nhép di l ạ c ngươi cẩn thận hơi q u á đáng vì yếu như vậy một cái tôn cá nhạy nhép chúng ta diễn thời gian dài như vậy kịch đáng giá sao nhưng mà ta đang chuẩn bị tìm tiểu gia hỏa này đây hại ta thật thê thảm a n h â n đ ă n g liếm liếm bờ môi của mình lộ ra âm hiểm nụ cười nhìn chằm chằm vương, diệp. Chương 708, vương. Trường thành. diệp thực sự là diễn kịch sao tiền bối người đối với ta sát tâm nhưng không làm giả được nếu như không phải sao tiểu tăng ta coi như có chút thủ đoạn khả năng liền thật chết ở chỗ này di lặc khẽ cười một tiếng nói ra hai người dọc theo con đường này đều cảm giác tâm thần không yên nguyên bản còn tưởng rằng là trong tiện h phòng nguy cơ nhưng cách thu hoạch càng gần càng cảm giác không đúng nguy cơ không có ở đây tiền phòng vậy chỉ có thể là ngoại vật Ban bị hai cao năng thực sự là diễn kịch, nhưng đánh lấy, đánh lấy hai người cũng sát thực đều động sát đáng tiếc cuối cùng phát hiện thực lực không phân đánh cùng, trọng thường, có khả năng bị người diễn đầu đều đối cuối cuối tuyệt khả kịch, khả kịch. thực thực phát thực thấp, thật chết hái sát tâm, tiếc tới một một trái cây, lại tiếp tục diễn kịch. Tóm sự lực xác có cây, sẽ là lây lấy lại lại, ở trong đó quá trình hơi q u e n co chỉ có thể nói quá khứ phật vị lai phật một vị là phật tổ lão sư một vị là phật tổ người nối nghiệp hai vị này cũng là người hung ác nhìn thấy cục diện này vương diệp có chút bất đắc di thở dài chồng tiểu hữu lại gặp mặt di lặc nhìn xem vương diệp khẽ cười nói vương diệp nhẹ g ậ t đầu hơi bất an ngươi là từ lúc nào phát hiện ta thứ ngươi đem tiền cửa phòng mở ra một cái khe thời điểm di lặc cũng không có dấu g i ế m trực tiếp hảo tâm nói cho hắn vương diệp nhẹ nhàng gật đầu cho nên bản thân lại một lần bị di lặc đã q u y áp chế sao nhưng mình bị trương tử lương triệu hải dạy dỗ lâu như vậy lại bị di lặc áp chế đến loại trình độ này vậy hắn vương diệp sống s ó t cũng không có ý nghĩa gì vương diệp đột nhiên lộ ra ngượng ngùng nụ cười vãn bối còn tưởng rằng giấu rất tốt đây không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện nguyên bản bần tăng là muốn cho ngươi chủ động tiền đến tại hậu viện tùy tiện xuất thủ vẫn còn hơi không nắm chặt không nghĩ tới tối hậu quan đầu người chính là phát hiện cái này khiến bần tăng có chút ngoài ý mớn di l ạ c có chút càng thán trong hậu viện còn nằm một vị con âm nếu quả thật tại hậu viện đánh lên giết lầm con âm cho nàng trọng sinh cơ hội cái k i ê u kết cục sẽ rất khó nói cho nên đưa vào thiền phòng là nhất năm chắc quả n h i ê n đâu di l ạ c tiền bối kiên kỹ nhất vẫn là con âm vương diệp vẫn là bộ kia đơn thuần nụ cười cái k i ê u ta trước đó liền không có bạch diễn kịch tiền bối đều như vậy âm hiểm xảo trá nếu như ta quá ngu lại thế nào dám theo tung tích n g à i đâu đúng không di lặc biểu lộ biến đổi n h ư n đăng tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì đáy mắt hiện lên vẻ â m t r ầ m hướng vương diệp vào tới nhưng vương diệp tựa như thoát hơi một dạng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất trở thành một tấm da người chân thân mạo hiểm vẫn luôn không phải sao vương diệp phong cách nguyên bản hắn hai tấm da người một tấm rơi vào di lặc trong tay một tấm rơi vào nữ đồng trong tay nhưng khi hắn c h ó i nữ đồng về sau nữ đồng kia giúp hắn bảo tồn ra người tự nhiên là còn cho hắn đối với di lặc vương diệp cho tới bây giờ đều không có khinh thị qua trước đó hắn thì có một cái nghi ngờ loại này chơi đầu ó c nhân tài làm sao có thể bị buộc đến thật không còn cách khác cùng người đánh tới sinh tử chiến trình độ cái này không phù hợp hắn tác phong trước sau như một chỉ có thể nói tại trương tử lương cùng triệu hải lữ thanh d ư ớ i sự trợ giúp vương diệp trí tuệ lần nữa trổ mã suy nghĩ một chút bọn họ m ấ y v ị khủng bố suy nghĩ lại một chút di lặc thay vào một lần tự nhiên là có thể nghĩ thông suốt rất nhiều thứ triệu hải tại trước khi đi đồng dạng cùng hắn trịnh trọng nói một câu di lặc rất điệu thấp điệu thấp đến gần như khiến người quên hắn túi k h ô n thân phận tổng cảm thấy hắn cùng với triệu hải lữ thanh đánh đồng với nhau có chút khoang hiềm nghi mà hết thẻ này có thể là di lặc bản thân tuyên dương ra ngoài di lặc tâm cơ đặc biệt nặng nếu quả thật bởi vì những cái này mà đối với hắn có chút coi thường cái kia sẽ chết đặc biệt thảm cho nên vương diệp liền ổn m ấ y tay chân thân biến ảo thành bắc cực đại đế khuôn mặt ẩn nút trong bóng tối giả thân theo dõi vô luận di lặc làm ra cử động gì đều dùng xem kỹ hoài nghi góc độ đi xem b ằ n g không thì bản thân hôm nay khả năng thật sự n g ọ n tại đây lại là một bộ phân thân sao di lặc mang theo như nghĩ tới cái gì tiện tay đem ra người này thu vào tiểu t ử này nhất định còn ở nơi này lôi âm tự bên trong ta và hắn có đại thủ bất kể như thế nào ta cũng muốn giết hắn ngươi trước hấp thu h ế t m ụ đi ta một hồi trở về nhưng đang hoạt động một chút thân thể mình tại hắc vụ xâm nhiễm dưới thương thế rất nhanh khỏi hẳn ánh mắt bên trong tràn đầy hoán hận di lặc cười khẽ tiền bối loại lời này liền đừng nói nữa không có ý nghĩa muốn lấy ta làm giò đường thạch giúp ngươi kiểm tra một lần nguy hiểm nói thẳng là có thể xuất thủ một lượt đi tìm được t r ư ớ c cái này nhân tố không ổn định vừa nói di lặc tựa hồ đột nhiên cảm giác được cái gì biểu lộ biến đổi hỏng dồn sức đánh mở thiền phòng cửa chính a không nghĩ tới bản đế cũng đã hồi phục a hậu viện bắc cực đại đế bóng dáng đột một xuất hiện cười nhạt một tiếng nhìn về phía di lặc theo thoại âm rơi xuống bàn tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống đánh vào quan âm trên đỉnh đầu các người linh sơn vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy chuyện lý thú thật muốn cảm tạ vương diệp tiểu t ử kia không sai không hổ là b ả n đế năm đó hao tầm tổn trí t r ô n xuống một cái ám tử làm xong tất cả những thứ này bắc cực đại đế nhìn c h ầ m c h ầ m di lặc liếc mắt cùng tiếu rời đi xung quanh thân thể tản mát ra khí thế minh n g ông di l c sắc mặt hết sức khó coi nhìn về phía mang trên mặt giải thoát chi sắc quan âm thi thể một giây sau khe hở mở ra quan âm xuất hiện lần này trong tay nàng xuất hiện một cái từ năng lượng ngưng tụ dao găm cứ như vậy đặt ở bản thân chỗ cổ Chỉ cần di lúc này di lặc đã hoàn toàn không có thời gian đi quản rời đi bắc cực đại đế cũng không thời gian đi suy nghĩ bắc cực đại đế vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này hắn chỉ biết nếu như lại để cho quan âm đọc tiếp xảy ra đại sự bởi vì lúc này cả tòa lôi âm tự đều đã bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên n h ư n đ ă n g đồng dạng biết tình hung ố tính nghiêm trọng cắn răng cùng di l ậ c một t r ư ớ c một sau sống tới quan âm phảng phất không có trông thấy hai người giống như thẳng đến bọn họ cả thân lúc này mới kết thúc sinh mệnh mình lôi âm tự y nguyên chấn động tựa hồ có đồ vật gì đang thất tình vết nước không gian lại mở quan âm tại một góc khác xuất hiện y nguyên ngâm khẽ y nguyên tùy thời chuẩn bị tự sát chương bảy trăm linh chín lựu đạn làm sao bây giờ đáng chết bắc cực đại đế làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cái tiêu thỏ con là bắc cực đại đế người giờ phút này n h i ê n đăng đại đế sắc mặt â m chầm đáng sợ gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra từ khi khôi phục đến nay năm lần bảy lượt ở nơi này tiểu tử trong tay thất bại đã để hắn đối với vương diệp bắt đầu mánh liệt sát tâm thế nhưng tiểu tử tặc cực kỳ ngay cả theo dõi đều chỉ dùng phân thân hoàn toàn không cho hắn cơ hội hiện tại với cụ bắc cực đại đế cũng là uy danh hiện hách tồn tại ngay đến đã biến sắc hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây tổng cảm thấy để lộ ra mấy phần quỷ dị di lặc đồng dạng lông mày sâu nhăn có chút không hiểu trong mắt mang theo vẻ suy tư nên không phải sao bắc cực tình báo ta bên trong bắc cực bây giờ còn ở vào thiên đình trung ương phụ trách c h ấ n thủ thiên đình còn chưa khôi phục nhưng g i a hỏa này không thấy tận mắt bắc cực lời nói sao có thể hoàn mỹ trở lại như cũ bắc cực đại đế khí t ứ c hình dạng nguyên bản di lặc trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là vương diệp đang mạo danh bắc cực đại đế nhưng rất nhiều chuyện cẩn thận nghĩ lại liền càng thêm phức tạp c h ỉ ít bắc cực đại đế thường ngủ say vương diệp lại như thế nào có thể tận mắt nhìn thấy trừ phi hắn giết đến tận thiên đình khả năng này còn không bằng nói bắc cực đại đ ế sớm khôi phục đến chân thực. bây giờ không phải là nghĩ những khi này quan âm bên này giải quyết như thế nào lại để cho nàng tiếp tục nữa có thể sẽ ra biến động n h ư n đang hai mắt như muốn phun lửa nếu như không phải sao vương diệp quấy dối bọn họ hiện tại đã bắt đầu trận này thao thiết t h ỉ n h yến đây chính là vô thượng cơ duyên hiện tại đột nhiên phát sinh nhiều như vậy biến cố lại thêm tiểu an tự lúc gia hỏa này hố giết mình nhục thân thù mới hận c ũ g i ớ i vương diệp đã bị liệt vào hắn tất sát danh sách nghĩ biện pháp ngăn cản nàng tự sát hai người nhìn như nói chuyện với nhau hồi lâu nhưng cũng là tinh thần lực truyền lại tin tức thoáng qua thật t h hiện tại dù là di lặc đều đã không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể nói hắn còn đánh giá thấp vương diệp hoặc có lẽ là không nghĩ tới bắc cực đại đế làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hai người tốc độ đột nhiên tăng nhanh lúc này di l ạ c tràn đầy h ảo não nếu như mình tinh thần lực đủ mạnh mẽ hoàn toàn có thể chấn n h i ế t quan âm dù là tranh thủ một giây đồng hồ thời gian hắn đều có năm chắc đem quan âm chế trụ nhưng linh sơn chủ tu nhục thân hắn lần thứ nhất ý thức được tinh thần lực chỗ tốt về phần n h â n đăng mặc dù những cái kia cổ quái kỳ lạ tiểu thuật pháp k h nhưng thật muốn nói tinh thần lực mạnh dường nào cũng chưa chắc tối thiểu nhất không có cách nào ảnh hưởng đến quan âm lúc này quan âm trong mắt tràn ngập thoải mái sớm đã không có trước đó loại kia phiêu m i ể u thương xót cảm giác oán hận ánh mắt gắt gao chăm chú vào di lặc trên người nhưng mà không phải sao gia hỏa này bản thân ha có thể thê thảm như thế húng chi bị cái kia ác b á đánh rớt tất cả răng còn không hiểu thấu chịu nhiều như vậy nằm đấm vô cùng nhục nhã bao quát bản thân ngàn năm bố cục một chiều đại sụp đổ đã mất đi lợi ích lại mẫn diệt tôn nghiêm giờ khác này nàng như là điên đã như vậy liền đi hết chết đi trong miệng nàng than nhẹ tốc độ càng lúc càng nhanh không ngừng trên không trùng chuyển đẳng lấy bước chân chỉ cần di lặc n h ư n đang hơi cách nàng gần một chút nàng liền sẽ không chút do dự tự sát đồng thời ngẫu nhiên xuất hiện ở trong khắp nóng nách tuần ma lặp đi lặp lại đối mặt loại tình huống này dù là di lặc đều cảm giác được cảm giác vô lực dù sao hắn cũng chỉ là có một ít cơ sở tình báo mà thôi đối với bên trong vùng không gian này chi tiết cũng ở đây tìm tòi bên trong rốt cuộc quan â m dừng bước lại không còn thắt nhẹ ngược lại nở nụ cười lạnh lùng ta quan thế âm nhập linh sơn một nghìn tám trăm hướng trở chưa bao giờ nhận qua hôm nay loại sỉ nhục này thật coi bần tăng là dễ làm đ ư sao ngã phật lâm kèm theo quan âm lời nói di lặc cùng nhiên đang đồng thời dừng bước lại biểu lộ biến ngưng trọc lên lúc này bên trong vùng không gian này khắp nơi tràn ngập sao động năng lượng bầu trời âm trầm không khí xung quanh bên trong thậm chí bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách liên phản g phất cái này không gian đều muốn tùy thời sụp đổ kinh khủng nhất là h ắ n cảm nhận được ở kia lôi âm tự chỗ sâu nhất có một đường khí tức khủng bố tựa hồ đang tại khôi phục Phật! di lặc giờ khắp này triệt để hoảng không phải nói cái này lôi âm tự bên trong chỉ có phật tổ n ụ c thân sao hơn nữa n ụ c thân cũng là tàn phá không chịu nổi chỉ có thể miễn cưỡng ghép lại với nhau mà th tình huống giống như có chút không đúng làm xong tất cả sau quan âm p h ả n phất không sợ hai giống như chỉ là mang theo nhai răng cười tự nơi xa nhìn chằm chằm di lặc hai người trong miệng còn không ngừng n h ỉ non cái gì chết chắc chết hết cho ta đánh ta răng nay t ừ n g đạo từng đạo n h ỉ non p h ả n phất tràn đầy thế gian này xấu nhất toán niệm rốt cuộc một vòng kim quan g phát ra khí tức kia chết để hồi phục rút lui di lặc gần như nghiến răng nghiến lợi hô lên cái chữ này liếc mắt nhìn chằm chằm quan âm nằm nằm rất tăng sắc mặt trắng bệnh quan âm chuẩn bị nằm nằm hắm di l ặ sao lại không phải như thế thất bại trong găng tấc mình còn có lần sau cơ hội sao không thể nào thậm chí làm vị kia trở về về sau thậm chí có khả năng sẽ chiếm lấy bản thân nhục thân lắc mình biến hóa trở thành vị lai phận lần nữa thống trị linh sơn mấy ngàn năm hán từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một q u â n cờ chỉ thế thôi di lặc phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét trong tay xuất hiện lần nữa một chút màu vàng kìm một phấn tụ tập tại trên c ó n trọ tại hư không x ẹ qua một đường không gian khe hở xuất hiện di lặc chui vào nhưng đ n g bất động thanh sắc nhìn thoáng qua con ầm vừa cẩn thận phát hiện sau lưng cái kia khôi phục khí tức suy tư chốc lát nên không phải là trò lừa bịp xác nhận chuyến này thật muốn không công mà lui về sau nhưng đang phát ra thở dài một tiếng tiến vào vết rách bên trong kèm theo hai người đi vào không gian tan biến quan âm mắt thấy hai người liền ở trước mặt mình nên ngang rời đi lần nữa nhịn không được phát ra phẫn nộ thét lên thật giống như một đám cường đạo đến nhà ngươi không nói hai lời đánh ngươi giật đ ổ ngươi liều mạng cầm thuốc nổ nhen nhóm mắt thấy muốn nổ tung bọn họ chạy thuận tiện giúp ngươi khóa trái cửa chỉ còn lại có ngươi thuốc nổ nhưng lỗi âm từ chỗ sâu cái kia khôi phục khí tức dần dần yếu xuống dưới cũng may mình ở nhiên đăng cái kia lăn lộn đến ba giờ máu phật tổ máu lại thêm trường nhị am hiểu bắt chước phật tổ khí tức cái này năng lượng đặc thù phối hợp bản thân liệu mạng cổ động toàn thân năng lượng thậm chí vì trang cẳng giống cắn răng một cái ném vào tám khoả bồ tát xá lợi lúc này mới chế tạo ra mấy dây ngắn ngủi cường hãn phàm là cái này hai hàng đi hơi chậm hơn như vậy một chút bản thân liền không chịu nổi dù là xá lợi còn nữa năng lượng cũng đủ thế nhưng ba giọt tinh huyết cũng đã tiêu hao hết làm không sai vương diệp khích lệ trường nhĩ một câu g i a hỏa này nếu như sử dụng tốt tại thời khắc mấu chốt vẫn còn hơi hiệu quả ngoài dự đoán trường nhĩ một mặt kích động mình là lập công sao cái kia đây có phải hay không là đại biểu hắn có cơ hội khôi phục lục thân hắn còn chưa kịp tha hồ suy nghĩ tương lai vương diệp liền trực tiếp đem hắn một lần nữa nhét về tới xá lợi bên trong t r ư ơ n g bảy trăm mười phân bánh ngọt đừng ra bộ người đều đi trở lại hậu viện mắt thấy quan âm ý nguyên một mặt vẻ phẫn nộ khuôn mặt dữ tợn vương diệp có chút bất đắc dĩ người đều đi đã nửa ngày còn duy trì tại cái trạng thái này bên trong không thể không nói linh sơn đi ra người thực sự là một cái so một cái âm quan âm giật mình đột nhiên biểu tình âm trầm nhìn về phía vương diệp ai nói ta đang trang ngươi vừa mới thế nhưng mà đánh nát miệng ta bên trong rằng còn giết ta một lần vương diệp lần nữa biến ngượng ngùng đứng lên mặt đỏ dần gãi đầu một cái ta cái k i a không phải là vì diễn kỳ sao ngươi xem hiệu quả tốt bao nhiêu ngươi đánh nát ta răng thời điểm còn không đem tiền cửa phòng mở ra một cái khe quan âm thăm thẳm nói ra vương diệp do dự hai giây ngươi có thể làm ta là đang diễn trò cái gì gọi là coi ngươi là đang diễn trò chẳng biết tại sao đối mặt lại lớn tràng diện quan âm tự nhận là đều có thể không hơi rung động nào nhưng tiểu tử này chỉ cần mới mở miệng luôn có thể phá nàng phòng người rốt cuộc là ai khi sâu một hơi quan âm biểu lộ dần dần biến băng lạnh nhìn chăm chú vương diệp mở miệng nói ra vương diệp nghiêm túc suy tư chốc lát di lặc là ta sư tôn a quan âm cười khẽ biểu lộ có chút trào phúng thậm chí đều chẳng muốn nổ nước bọn tổng cảm giác mình phàm là nhiều lời một chữ đều hơi vũ nhục bản thân ai quy ý tứ vương diệp có chút bất đắc dĩ tốt t ta nhưng thật ra là hiện đại tu luyện giả bên trong lãnh tụ a quan âm lần nữa c Đùa thôi. mặc dù nàng một mực ở vào bên trong vùng không gian này nhưng cũng là có thể cảm giác được năng lượng ngoại giới biến hóa bây giờ cách vĩnh dạ khôi phục cũng bất quá mới thời gian ba năm mà thôi dù là vương diệp tại không có linh khí thời điểm cũng đã bắt đầu lợi dụng một chút còn sót lại ít ỏi năng lượng tu luyện liền có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đến loại trình độ này tu luyện đơn giản như vậy lời nói cái kia vương cùng phật tổ cũng sẽ không chấn áp một thời đại lần này vương diệp thật là hơi không biết nên nói như thế nào hắn hơi trần trờ nhìn quan âm nước mắt ta nhưng thật ra là thiên đình trôn xuống ám tử lý trưởng canh tiền bối năm đó bố c ũ n lúc để cho ta tại bên ngoài ngủ say lần này quan âm nghiêm túc suy tư qua hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu vương diệp xứng sở nàng tin ta mẹ nó cái này tin lý trường canh tại thời kỳ viễn cổ địa vị như vậy dùng tốt thế này chỉ cần là người khác không nghĩ ra sự tình bản thân đẩy tại lý trường canh trên người thì trở nên hợp lý mấu chốt nghĩ tới tên này tại trương tử lương trước mặt cái k i a m ộ t mặt bị ức hiếp bộ dáng bản thân có vẻ như trước mấy ngày còn đá hắn m ộ t c ước vương diệp thực sự rất khó đem ra hỏa này cùng viễn cổ hắn kết hợp với nhau ta biên có cảm tình cũng thay đổi yếu vương diệp nghi ngờ di là không thể k i n h thưởng lúc ấy tình huống khẩn cấp hắn khả năng không phản ứng kịp nhưng nhiều nhất ba tiếng nhất định sẽ lần nữa đánh tới thời gian không nhiều lắm thậm chí ba tiếng khả năng cũng không dùng tới ta cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề ngươi vì sao sẽ lựa chọn cùng ta hợp tác quan âm ánh mắt gắt gao chăm chú vào vương diệp trên người một cái tay đ e o tại sau lưng chuyện này nàng không nghĩ ra theo đạo lý mà nói thiên đình người bên kia rất bá đạo từ trước đến nay đều không có chia sẻ chiến quả thời điểm hơn nữa lý t r ư ờ n g cành tất nhiên để cho hắn tiến đến nhất định là có cái gì nắm chắc mới đúng mặc dù nếu như nói thật lên cái này cả khối bánh ngọt thật ra cũng là chính nàng bây giờ chờ thế là bị buộc ném ra một chút nếu như chuyện này nghĩ không lời rõ ràng đó chỉ có thể nói lý trưởng canh còn có c à n g sâu tầng một tính toán nàng cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch bị xử lý cùng lắm thì cái này bánh ngọt ai cũng đừng nghĩ ăn vương diệp tiên tính xuống suy tư chốc lát ngươi cũng biết di l ạ c rất nhanh liền có thể kịp phản ứng cái này bánh ngọt ta nghĩ độc chiếm không thực tế trừ phi ta có thể toàn bộ đóng gói mang đi từ từ sẽ đến nhưng ngươi hiện tại quả là quá khó giết cho nên cái này bánh ngọt chia đều lời nói nhiều nhất linh sơn sẽ xuất hiện mấy tôn thực lực mạnh mẽ phật mà thiếu một vị trấn áp chư thiên p h tổ ta cảm thấy cái này mùa bản tính ra nghe được vương diệp lời nói quan â m vô ý thức nhẹ gật đầu sau đó bất động thanh sắp nói ra chuyện này kết thúc về sau chờ bốn lần vĩnh dạ bắt đầu ta liền có thể rời đi m ả n h không gian này đến lúc đó ta hy vọng gia nhập thiên đình bằng không thì tại thiếu phật tổ chiến lược dưới linh sơn chính là một chuyện cười ta mặc dù ích kỷ nhưng cũng là tại có thể sống tình hữu dưới vương diệp kinh ngạc này nương muôn nhi hẳn là thay vào đến bản thân thiên đình thân phận bên trong sớm liền muốn rõ ràng vòng này lúc này lại đột nhiên mở miệng hỏi bản thân chính là dẫn đạo hắn nói ra dạng này nàng tài năng t h u ậ n lý thành trương gia nhập thiên đình bằng không thì lợi ích lại lớn có mệnh cầm mất mạng hoa giã là hồn công nhưng mà bốn lần vĩnh dạ về sau nếu như nàng phát hiện mình không phải sao thiên đình người cũng không biết có phải hay không vương diệp trong lòng không có hảo ý nghĩ đến nhưng trên mặt lại hết sức trịnh trọng ta không có cách nào trực tiếp đáp ứng n g ư ờ i cái này cần đi hỏi một chút lý trường canh ý kiến mặc dù vương diệp không có cho ra s á c thực trả lời thuyết phục nhưng quan â m lại nhẹ nhàng thở ra tay từ sau lưng y mắng đem ra nếu như ra hỏa này thật mười điểm thống khoái đồng ý nàng ngược lại sẽ cảm thấy ở trong đó có vấn đề chỉ ít bây giờ nhìn lại vương diệp là thật có tâm tư hợp tác việc này không nên chậm trễ bắt đầu đi quan âm hít sâu m ộ t hơi mở miệng nói ra vương diệp đồng dạng nhẹ gật đầu hai người xông vào trong t h i ề n phòng lúc này thiền phòng cái kia thân thể khổng lồ trước kinh văn gần như đã ảm đạm đến không cách nào thấy rõ trình độ dù là lấy vương diệp thực lực cũng có tự tin một k í c h phán át quan âm nhìn xem kinh văn hơi xúc động cái này phong cấm ta m à i ngàn năm bằng không thì chỉ bằng hắn di lặc một tiếng liền có thể đánh vỡ v ư ợ cười quan âm dếu cợt nói ra sau đó nhìn vương diệp liếp mắt hiện tại trạm thái giới ta vô pháp chủ động xuất thủ công kích thì nhìn ngươi vương diệp gật đầu không do dự nữa dù sao bánh ngọt lớn như vậy bản thân ăn không hết hắn thậm chí ước gì đi lên như vậy vài trăm người ă n c h u n g dạng này tạo ra được mấy trăm bồ tát la h ắ n ngược lại tốt hơn cao đoan chiến lược hóa thành cấp thấp chiến lược thấy thế nào cũng là huyết kiếm lời bằng không thì chờ di lặc trở về toàn bộ hấp thu lời nói nộ nhờ y nguyên bị hắn tiến vào trong truyền thuyết kia cảnh giới đó mới là đối với thiên tổ tổn thất lớn nhất cũng không biết có thể đóng gói hay không chí ít bản thân túi cũng tốt vinh bắt cũng được xem ra không thể thừa nhận ở khủng bố như vậy khí tức không được thì phân thây cắt hai đầu đuổi trở về không chừng cũng có thể tại thiên tổ tạo ra được một đống cờ giả nhưng mà những cái này cũng phải chờ đánh vỡ phong cấm sau đó mới nói nếu như không phải sao quan â m khả năng nắm trong tay cái này không gian mở miệng cấm chế bản thân chưa chắc không có thử xem toàn bộ mang đi ý nghĩ phá vương diệp trong tay mang theo quỷ sai đao đột nhiên đánh rớt kinh văn kia tại tối hậu quan đầu y nguyên quật cường tản mát ra tia sáng chói mắt cuối cùng ẩm vang pha toái t r ư ơ n g bảy trăm mười một hoàng lương nhất nậu thành vương diệp ánh mắt sáng lên ngay cả một bên quan â m đều biến có chút kích động lên ma diệt ngàn năm â n ký tại thời khắc này triệt để tiêu tán cho dù là nàng tâm cảnh lúc này cũng không nhịn được cảm xúc khuấy động theo ấn ký tiêu trừ cái tia to lớn thi thể đột nhiên vỡ vụn trở thành một chỗ thi khối liền phảng phất trước đó chẳng qua là bị lâm thời chấp và ở cùng nhau đồng thời dùng năng lượng mạnh mẽ tụ tập đến cùng một chỗ huyết khí tràn ngập tại cả tòa trong t i ệ n phòng thậm chí cái này huyết khí bên trong trải rộng năng lượng vương diệp vẹn vẹn hô hấp mấy lần cũng cảm giác mình cường độ thân thể có một tia tăng trưởng nhưng hai người ai cũng không có vui mừng ngược lại khẽ nhũ mày cứ như vậy mặc dù chưa thấy qua tận mắt phật tổ xuất thủ nhưng mà có thể hết ngồi lẻ giếng nơi này khí huyết mặc dù khổng lồ nhưng nếu như nói phật tổ thực lực chỉ có như thế cái kia cũng sẽ không bị kiên kỵ đến trình độ như vậy nhiều nhất so lục ngự mạnh hơn một chút mà thôi vẫn có thể bị mạng người cho lẽ chết vương diệp nhìn quan âm liếp mắt lúc này quan âm biểu lộ hết sức phức tạp thỉnh thoảng yên tĩnh thỉnh thoảng cổng tiếu xem ra điên điên khùng khùng ha ha ha ha lao r a hỏa ngươi dùng g ầ n ấy khí huyết l ử a gạt ta ngàn năm ngàn năm a đổi ăn mày thế này ta vì ngươi thủ ngàn năm thân thể kết quả kết quả l ạ nhưng mà một trận â mưu giờ khác này quan âm tâm cảnh c h i ệ t để nổ tung vì một ngày này nàng rất sớm giả chết thậm chí đem chính mình biến thành bây giờ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng xem ra có thể không ngừng phục sinh nhưng trong đó đại giới chỉ có nàng bản thân biết vì cái này huyết đ ụ c nàng thời gian ngàn năm ngày qua ngày không ngừng tiêu diệt cái kêu huyết đ ụ c bên trên kinh văn đ ơ n ký kết quả bây giờ lại nói cho nàng tất cả những thứ này là giả cái này khí huyết dù là hoàn mỹ hấp thu cũng bất quá là có thể để cho một tôn bồ tắt bước vào phật cảnh mà thôi ngàn năm dù là bản thân tiềm tung à n năm tiến triển cũng phải so bây giờ có lớn giờ khác này nàng thậm chí không biết mình đến tội cùng là nên khóc vẫn cười vương diệp nhìn thoáng qua con âm hít sâu một hơi vô luận nói như thế nào trong này y nguyên còn có khổng lồ khí huyết dù là cùng bản thân trong dự đoán khác biệt một trời một vực nhưng con m ũ i nhỏ nữa cũng là thịt hơn nữa chưa bao giờ thấy qua nhiều huyết khí như vậy vương diệp có thể không cảm thấy đây là thịt m ũ i đại thu hoạch hắn thậm chí không có lềm m ề tâm trạng trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất cũng không thèm quan tâm con âm không ngừng hấp thu gian phòng bên trong huyết khí đỉnh đầu hắn buộc phát ra khủng bố hấp lực đem xung quanh khí huyết nắm kéo tràn vào thể nội thật ra đơn thuần năng lượng mà nói xá lợi cũng có thể làm đến nhưng xá lợi bên trong sen lẫn cá nhân tình cảm cảm nộ thực sự quá nhiều với thân thể người có cực lớn tổn thương nhưng cái này khí huyết sẽ không đại b ổ nếu quả thật có một ít linh sơn phật dũng cảm hy sinh chính mình nhao nhao tự sát đem t o à n thân huyết mục hóa thành tinh thuần nhất huyết khí đồng dạng có thể đưa đến loại hiệu quả này nhưng cái này không phải sao hiện thực khả năng bồi dưỡng một tôn phật đi ra phải tiêu hao mấy tôn phật sinh mệnh mới được quan âm vẫn là bộ kia điên điên khùng khùng bộ dáng chỉ là nhìn vương diệp liếp mắt liền thất hồn lạc phách rời đi tòa này tiền phòng lúc này nàng lòng như cho ngội thậm chí ngay cả cướp đoạt cái này khí huyết tâm trạng đều không có phật nàng đã sớm là bây giờ hấp thu những cái này khí huyết đối với nàng tăng lên cũng cực kỳ yếu ớt không cái tâm trạng này về phần vương diệp có lẽ bản thân cuối cùng sẽ có gia nhập thiên đình một ngày đã từng gia tâm đâu chí tại thời khắc này tan thành mây khói hủy đi một người có lẽ thật rất đơn giản vương diệp không có thời gian đi suy nghĩ quan âm tâm cảnh cái tiêu huyết khí không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn cơ bắp thậm chí mỗi một tế bào thân thể đều biến ấm áp đứng lên có thể nói đây là vương diệp đoạn thời gian gần nhất bên trong duy Diệp nhất một lần không có tiếp nhận thống khổ thăng Vương ràng khổ Thậm chí vương diệp có thể cấp. một tiếp cảm giác có có rõ đây ư dưới, được khí huyết tầm bổ, vương bước ợ c công đặc lực có có ở kia khí tinh mình thần đồng dạng tấn thăng. pháp thủ thể huyết đ tầm bổ, cũng là vương diệp có thể tại tòa thần trận bên trong giết chết một ư ơ i tám tôn tinh quân nguyên nhân nói như vậy vì tăng lên cảnh giới tất cả mọi người hội chủ tu một loại đồng thời tu hành tiến bộ quá t r ư ở n cho nên tinh thần lực tại trình độ nào đó mà nói cũng coi như vương diệp đ ó n sát thủ thời gian từng phút từng giây đi qua vương diệp mơ hồ trong đó cảm giác mình đạt đến cái nào đó bình cảnh mặc cho cái kia khí huyết không ngừng tràn vào thể nội nhưng lại không cách nào lại mang đến cho hắn tăng trưởng cảm giác lúc này gian phòng bên trong huyết k h í đã dần dần giảm bớt bình cảnh k i a m ặ c dù ẩn ẩn buông lỏng nhưng chỉ bằng còn lại những huyết khí này thực sự khó mà để cho vương diệp xông phá vương diệp trong mắt mang theo không tam lỏng gầm nhẹ một tiếng trong tay đột ngột xuất hiện một cái xá lợi phật chỉ cần mình chịu đựng lấy cái này xá lợi bên trong cảm xúc trùng kích lại phối hợp thêm huyết khí nhất định có thể đủ xông phá tầng n à y cửa ải vấn đề duy nhất là nguy hiểm rất lớn thật ra cho tới bây giờ loại trình độ này vương diệp thu tay lại rời đi ổn định hai ba năm sát xuất cao cũng có thể đột phá cái này đã coi như là cực nhanh nhưng hắn nào còn có nhiều như vậy thời gian hít sâu một hơi vương diệp biểu lộ biến kiên định xuống tới một hơi đem xá lợi nuốt vào trong miệng cái kia khí tức khủng bố bộc phát vương diệp kinh mạch đánh gãy cùng bạo năng lượng quét sạch toàn thân phối hợp bên ngoài những cái kia huyết khí trong cơ thể hắn tựa hồ chuyển đến một đường rất nhỏ tiếng vỡ vụn một giây sau vương diệp huyết dịch lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh giống như nước sông quần quận tại trong thiện phòng không ngừng chuyển vang đột phá nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu vương diệp biểu lộ lập tức biến trắng mạch khỏe miệm tràn ra màu tươi trên người không ngừng xuất hiện vết thương nhưng bởi vì mạnh mẽ bản thân khép lại năng lực lại tại không ngừng khôi phục có thể thống khổ lại là chân thực tồn tại chủ yếu nhất là thuộc về phật cảm xúc đó là một vị phật chỗ kinh lịch một đời có sợ hãi có tham lam có dục vọng có bạo ngược vô số cảm xúc đánh thẳng vào vương diệp đại não nếu như không phải sao tinh thần lực của hắn coi như cường hãn lúc này cũng sớm đã biến thành ngớ ngẩn thậm chí có thể tại trường tử lương bên người lại bảy một tấm xe lăn tựa hồ là đã nhận ra trong thiện phòng đ ộ n g tính trong hậu viện n ố c trệ quan â m chỉ là xoay người nhìn thoáng qua tự rêu cười lần nữa khôi phục loại tia trạng thái đờ đẫn tự nhận thiên phú bất、phàm. trí l ự c h ơ n đảo kết này đối với nàng mà nói quá lớn lớn đến nàng thậm chí đã sinh lòng từ t h í bỗng nhiên gian phòng bên trong truyền đến một trận tiếng gầm trong âm thanh tràn đầy thống khổ phảng phất tại cố gắng đẻ nén cái gì hồi lâu thiên cửa phòng mở ra thanh niên kia có chút suy yếu mang theo bản thân cây đại đạo kia lung la lung lay đi ra hai mắt đỏ như máu tiên hiệp cổ đ i ệ n không nao tản không hậu cùng em trong tháng đến ngay chương bảy trăm m ư ơ i hai vương diệp ba khí vênh báo trông thấy vương diệp quan â m giật mình chỉ chốc lát chẳng biết tại sao thiếu niên này trong mắt kiên định bất khuất để cho nàng đều hơi xúc động nhưng mà quan â m tự dễ cười cười dù là lại có nghị lực kết quả là cũng bất quá sâu kiến thôi vương diệp lao đi khỏe miệng máu tươi nắm chặt quỷ sai đao cảm thụ được thể nổi cái kia liên tục không ngừng bàng bạc năng lượng tựa hồ làm bước vào cái gọi là phật cảnh về sau chỉnh cá nhân thực lực đều sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa hiện tại b ả nhưng t mà tòa cũng bởi vậy có thể thấy được cái tia cái gọi là phật tổ thực lực biết khoa chương tới trình độ nào tùy tiện ném điểm khí huyết chi lực ở nơi này liền có thể tạo ra được một tôn phật đương nhiên lúc này nơi g cùng v ư n g d ệ p b xa không gian lần nữa sóng gió nổi lên vương diệp biểu lộ khe biến bộ mặt lập tức biến đảo thành bắc cực đại đế bộ giáng nhìn thoáng qua con ông lúc này quan âm phản phất không có phát hiện giống như có lẽ phát hiện cũng sẽ không để ở trong lòng vương diệp không có làm nhiều nhận xét không có chân chính cảm giác cùng cảnh ngộ cũng không có cái gọi là quyền lên tiếng chính hắn không có chân chính bản thân chỗ mà ở chỗ này tiêu hao ngàn năm cũng không có tư cách đi nhận xét quan âm chỉ có thể nói mỗi người đều có thuộc về mình đạo đi đúng rồi một bước lên trời đi nhầm vạn kiếp bất phục chỉ cần lựa chọn cũng không có hối hận chỗ trống vương diệp hít sâu một hơi trong tay xuất hiện một cái cái gương nhỏ thừa dịp di lặc còn chưa tới nơi trước đó lặp đi lặp lại hướng về phía tấm gương luyện tập biểu tình biến hóa bao quát bắc cực đại đế trước đó nói chuyện với mình lúc giọng điệu cùng có cái gì tiểu động tác loại hình cuối cùng vương diệp bất động thanh sắc đem q u ỷ sai đao thu hồi sau đó xuất ra cái kêu đó thất sắc hoa giấu ở trong l g ự c hoa này bắc cực đại đế tẩm bầu ngàn năm đã nhiễm phải hắn k h í tức lúc này ở bản thân dưới sự k h ô n g chế bản thân cùng bắc cực đại đế không có sai biệt ngay tại vương diệp làm xong một hệ liệt động tác về sau di lặc cùng nhiên đăng xuất hiện lần nữa tại trong hậu viện trước sau thậm chí không có vượt qua một giờ hiển nhiên quan âm nói tới ba tiếng đánh giá thấp di lặc bắc cực quan âm a thiểu t ă nhưng g g đã sớm nên n ĩ đến. trông Di Lạc trông thấy v ơ Diệp ngoài cùng có chỉ quan không muốn, sau, âm về sau, không có ngoài ý lại à tự rêu cởi cưỡi, ra. cởi cười, nói Nhưng l như n ă n g tại ba lần vĩnh giả cái này tràn ngập áp nghiệm năng lượng nhuộm dần, dần dưới cảm xúc đã có chút vô pháp trường khống xem ra mười điểm g i ữ t ậ n nhìn chằm chằm vương diệp tràn ngập sắc ý vương diệp biểu lộ bình thản tàn mát ra một cỗ cao cao tại thượng minh nghi hơi hơi ở trên cao nhìn xuống y tứ không nói gì di l ạ c khe nhữ mày không ngừng cảm thụ được vương diệp trạng thái lông mày càng nhịu càng sâu thực sự là bắc cực khí tức không có sai biệt ai cho ngươi giúp khí lại dám thăm dò bàn đế vương diệp biểu lộ không thay đổi băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú di lặc mở miệng nói ra ba khí đây cũng là toàn bộ thiên đình phong cách vương diệp gặp qua thiên đình trên người mọi người đều mang loại này không hiểu thấu ba khí liền phản phất ngươi liếc hắn một cái cũng là không tôn k í n h hành vi húng chi di lặc lại dám dùng tinh thần lực nhìn trộm hắn năng lượng nếu như mình bất động thanh sắc khả năng ngược lại sẽ để cho di lặc sinh nghi quả nhiên nghe được vương diệp lời nói về sau di lặc lông mày tùng một chút mang theo một chút ý cười tiểu tăng không dám chỉ là không biết ngại là cao quý thiên đình lục ngự vì sao sẽ xuất hiện ở ta linh sơn bí cảnh hơn nữa còn cùng ta linh sơn một vị chết rồi hơn ngàn năm bồ tát tụ cùng một chỗ nói đến chết rồi hơn ngàn năm thời điểm di l ạ c giọng điệu tăng thêm vương diệp nhìn xem di l ạ c có chút cảm thán gia hòa này lòng dạ quả nhiên sâu đáng sợ rõ ràng nhớ thương trong thiện phòng cỗ thi thể kia đã nhanh nhớ thương niên lại còn có thể giả trang ra một bộ đạo nhiên bộ dáng đến cho bản thân g á i bẫy không nhìn thấy phía sau hắn cái kia lão lửa chọc hiện tại cũng đã táo bạo thành dạng gì quả nhiên cái này cái gọi là trảm thiện niệm ác niệm thiếu hụt cũng là cực lớn nhất là ác niệm xem ra rất mạnh nhưng mà rất dễ dàng bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng bằng không thì chỉ bằng cái này lao âm hàng đầu góc lúc này nói không chừng so di lặc còn muốn bình tĩnh ngươi là đang chất vấn bản đế vương diệp thậm chí ngay cả giải thích ý nghĩ đều không có dù sao mình bây giờ vừa mới tăng lên coi như đánh không lại di lặc chí ít cũng có thể an toàn rút đi tất nhiên thiên đình người đều ưa thích trăng bước bà khí vênh báo hôm nay bản thân liền hào hào thử một chút vừa nói vương diệp hư lạnh một tiếng biểu lộ càng băng lánh che kín xưng ơ lẹ di lặc ngơ ngác một chút có chút bất đắc dĩ thiên đình những người này nguyên một đám thật giống như có bệnh nặng t ự như thiên lao đại hắn lao nhị loại kia bộ dáng bởi vì trang bức đều không biết chết bao nhiêu người lại còn không thay đổi đổi tiểu tăng không dám nhưng thiên đình cùng linh sơn từ trước đến nay là minh hữu quan hệ loạn nhập ta linh sơn bí cảnh nếu như lúc này không cho một câu trả lời hợp lý thật chẳng lẽ coi ta linh sơn dễ ư ớ c hiếp hay sao vừa nói di l ạ c tiến về phía trước một bước mang theo thẳng tiến không lùi khí thế thông qua quan sát hắn hiển nhiên đã phát hiện bắc cực đại đế tựa hồ bởi vì cưỡng ép khôi phục nguyên nhân giống như thực lực không có trước đó mạnh như vậy a linh sơn nếu như ta hủy vị bên trong tia lời nói linh sơn cũng liền không tồn tại nữa a minh hữu mà nói trong mắt của ta càng là lời nói vô căn cứ lật tay liền có thể nghiền ép tồn tại cũng xứng cùng ta thiên đình kết minh vương diệp lời nói này nói có thể nói là mười điểm không k h á c h k h í nội tâm cũng ở đây c ù n hô bản thân sẽ không trang bức trang quá mức bị quần đ u đi cái này hai lão con bê thật khởi s ư ớ n g hung ác tới làm bản thân dù là hắn có thể chạy cũng phải trọng thương nhưng mà khó trách thiên đình người hàng ngày tốn cùng ngồi chém do tự kỷ tựa như nói như vậy tại không bị đánh điều kiện tiên quyết s á t thực sảng khoái chương bảy trăm mười ba lại thu phí qua đường di lặc biểu lộ khai biến quả nhiên bắc cực đại đế cũng biết tình huống bên trong nhưng mà cũng đúng nếu như hắn không rõ ràng lời nói tự nhiên cũng sẽ không cùng quan âm liên thủ đi lên như vậy một đợt thao tác nhưng như thế đến nay bản thân liền muốn lâm vào bị động ngay giữa hắn hiện tại không biết xảy ra chuyện gì thực lực chật giảm hai người chúng ta liên thủ chưa hẳn không có cơ hội dây hắn di l c s a u lưng nhiên đ ă n g lúc này càng táo bạo âm lạnh ánh mắt không ngừng tự vương diệp trên người đào qua bắc cực đại đế cũng là viễn cổ sớm nhất một trong cường giả thậm chí tại thiên đình còn chưa thành lập thời điểm liền đánh ra uy danh hiến hách thẳng đến vị kia vương kiến lập thiên đình uy chấn thiên h ạ hắn mới bị chiêu nhập ở trong thiên đình được phong làm bắc cực đại đ ạ đương nhiên thật bàn về bối phận lời nói nhiên đ ă n g muốn so hắn còn già hơn một chút thậm chí nhiên đ ă n g chính mình cũng đã không quá nhớ kỹ bản thân rốt cuộc là lúc nào bắt đầu tu luyện chỉ nhớ rõ khi đó tu luyện người không n h i ề u phàm nhân n g u muội tùy ý xâm lược di l ạ c ánh mắt lấp lóe không biết đang suy tư điều gì vương diệp biểu lộ càng băng lãnh song tay vắt treo sau lưng mang theo băng lanh ý cười bản đế tuy mạnh mẽ khôi phục nhưng mà không phải sao các ngươi liền có thể khinh thường thật muốn đậu thủ bản đế trước tiên sẽ phá hủy các ngươi cơ duyên cảm nhận được bắc cực đại đế cố này kiên quyết khí tức di lặc lông mày sâu nhăn theo đạo lý mà nói phật tổ khí huyết đối với người nào cũng là to lớn tăng lên dù là bắc cực đại đế cũng không nên liền dễ dàng như vậy từ bỏ m ớ i đúng nhưng hiện tại xem ra bắc cực đại đế đối với cái này tựa hồ không phải sao coi trọng như vậy tựa hồ phát giác được di lặc cái kia ánh mắt nghi ngờ vương diệp mang theo tự đ ắ c đủ cười các ngươi sâu kiến muốn đột phá chỉ có thể được lén lén lút lút c h i đạo bản đế tu đường đường vương đạo đi tiền nhân con đường còn muốn mưu toàn siêu việt tiền nhân làm bản đế tấn thăng một khắc này vô địch thiên h ạ vừa nói vương diệp trong tay xuất hiện một khóa thất thải hoa đoá phát ra yêu dạc ồ n sáng di lặc biểu lộ lại biến thất xác hoa thứ này vậy mà đều bị bắc cực đại đế cho lấy ra trong nháy mắt hắn không còn đi hoài nghi bắc cực đại đế thân phận căn cứ hắn tình báo tại thời kỳ viết cổ gia hỏa này vẫn tại mưu đồ chuyện này nếu như người nọ là giả mạo bắc cực đại đế làm sao có thể đem chính mình trọng yếu như vậy t r í bảo cho mượn đi không thực tế khi sâu m ộ t hơi di lặc nhìn chằm chằm bắc cực đại đế lên mắt tiểu tăng từ vừa mới bắt đầu liền vô ý cùng đại đế là địch về phần đại đế trong miệng cái gọi là cơ duyên cũng có chút nói đùa tiểu tăng chẳng qua là nghĩ đến thủ h ậ ngã phật n ụ c thân m ạ thôi vương diệp biết miệng hơi khinh thường dối trá mạnh lên là ta thế hệ người trong tu hành đại sự h ạ n nhất vì tấn thăng như thế nào đều không quá phận che che giấu giấu ngược lại b u ồ n c ư ờ i bản đế hôm nay tới đây cũng là vương diệp tiểu tử kia nhân duyên tế hội các ngươi muốn thế nào ta không ý nghĩ gì nhưng mà bản đế ngàn dặm xa x ô i đi lên một chuyến cũng không thể để cho bản đế tay không mà về a vừa nói vương diệp ánh mắt trước tiên rơi vào di lặc bên hông túi bên trên bao quát nhiên đăng trong tay một cái tạo hình cổ đ i ẫ n nhẫn cái này hai lạo âm so không gian chữ vật vương diệp đã chằm chằm đã lâu nhưng ó i bọn ọ t r k hắn không nghĩ tới là di lặc có một cái bí ẩn tổ chức tình báo trong đó liền nhắc tới cái này thất thải hoa những bậc khác còn tốt cái này thất thải hoa xuất hiện gần như khiến di lặc xác định đây chính là bắc cực đại đế bản nhân có đôi khi trí giả đối với mình hệ thống tình báo đều có một loại tuyệt đối tự tin di lặc ngơ ngác một chút khe nhữ mày bắc cực đại đế cũng là giữa thiên địa t r í cường giả thậm chí trước mấy ngày vẫn lạc trường sinh đại đế cũng bất quá là hắn van bối m à t h ô i vì sao cảm giác phong cách vẽ có chút không đúng lại còn thèm muốn đồ mình trong lúc nhất thời di lặc trong lòng ẩ n ẩn có chút hoài nghi nhưng thủy trung vô pháp nghĩ thông suốt cái tia thất sắc hoa phân lượng thực sự quá nặng đi trừ phi vẫn lạc bằng không thì làm sao sẽ tùy ý giao cho người khác đại đế đây là ý gì di lặc ánh mắt nhìn thẳng vương diệp mở miệng nói ra vương diệp không có tiếp tục nói chuyện hứng thú huệ p ả i g ơ tay lên rơi vào trên cửa phòng quyền chủ động tại bản đế trên tay còn dám có kẻ mặc cả sao di l ạ c nhìn chằm chằm vương diệp liếc mắt không còn nói nhảm chậm rãi lấy xuống bản thân túi thả trên mặt đất hắn cái này túi nói là không gian chữ vật nhưng cũng là một loại pháp khí bình thường dùng để giết địch khống địch hiệu quả rất tốt nhưng hôm nay bị người đánh cướp nhiên đang ánh mắt y nguyên mười phần nguy hiểm xem ra dục dịch hiển nhiên để cho hắn trực tiếp nhật túng không quá cam thông tiền bối có bỏ có được di lặc c m thanh hợp thời văng lên nhiên đang hừ lạnh một tiếng lúc này mới hơi bất mãn đem nhận lấy xuống nhưng mà không có để dưới đất mà là bắn ra mà ra đánh út về phía vương ề phía v diệp phát giống ế t t như g n bất v ơ n g Diệp cười mà không phải cười tiện tay một chiều trên mặt đất cái kia túi bay lên đồng dạng rơi vào trong tay hắn bị thu vào cực kỳ coi trọng trước tín vương diệp quyết đoán tránh ra cửa ra vào vị trí mặt mỉm cười đi về phía xa xa thậm chí còn hướng về phía hậu viện vậy theo hiệu ngốc trệ quan lâm gật đầu ra hiệu rất có đại đế phong phạm di l ạ c khe nhúm mày ánh mắt nhìn chằm chằm vương diệp rời đi bóng lưng nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nồng đậm vương diệp ta nhận ra ngươi đ ỗ n g nhiên di l ạ c mở miệng giận dữ hét trên người tản mát ra cồn u b ã o năng lượng h u y áp tựa như lúc nào cũng muốn động thủ vương diệp biểu lộ khe biến hít sâu một hơi biểu lộ biến băng lanh xuống tới xoay người nhìn chăm chú di l ạ c ngươi là đang khiêu khích bản đ ể sao còn là nói muốn theo ý mượn cớ khai chiến vương diệp không cam lòng yếu thế trên người đồng dạng năng lượng k h á y động di lặc cái kia phẫn nộ biểu lộ lập tức tiêu tán lần nữa khôi phục ôn hòa đủ cười xin lỗi ti lại có lần sau nữa ngươi sẽ chết bản đế nói vương diệp băng lệnh ánh mắt nhìn chăm chú di lặc hồi lâu mang theo vẻ suy tư phản phất thật muốn xuất thủ đ ồ n g dạng nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ này để lại một câu nói về sau triệt để sau khi rời đi viện thực sự là cảm giác sai rồi sao thất s ắ c hoa sẽ không sai hắn liền là bắc cực đại đế di lặc nhìn xem vương diệp phương hướng rời đi yên tĩnh hồi lâu cuối cùng mới tự rêu cười cười cẩn thận thời gian quá dài biến nghi thần nghĩ quỷ tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu cùng em trong tháng đến ngay chương bảy trăm mười bốn phật ở khắp mọi nơi t i nhưng bối, đến bây giờ, giữa c đăng, đăng trên mặt vẻ suy tư qua hồi lâu mới lắc đầu lão nạp đoạn đường này đến mặc dù có xuất lực nhưng đến ba thành không ít hai người lập tức kết thành đồng minh di lặc ánh mắt tự quan tâm trên người khẽ quét mà qua vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng cũng không có nghĩ lại đẩy ra thiền phòng cửa tiến vào bên trong cái tiêu cự phật y nguyên ngồi xếp bằng mặt ngoài có kinh văn lơ lửng quả nhiên quan tại dù là l ấ y di l ậ c tính cách lúc này hô hấp cũng không nhịn được tăng thêm mạnh mẽ t r ư ở n g đánh ra. kinh văn pha thoái thi thể lần nữa phân liệt rơi trên mặt đất di l ậ c trong mắt vui mừng chậm rãi thối lui biểu lộ dần dần cứng ngắc hơi khó coi b à o quát nhiên đăng nguyên bản là ác hắn, lúc này nhịn i ệ m ắ n này n lúc h không được phát ra phẫn nộ gào ghét trên người hắc khí không ngừng phun trào phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ không hơi nào hết khí thậm chí so với một người bình thường cũng công bằng cái này chính là hắn mưu đầu ngàn năm kết quả sao nguyên lai phật tổ chưa bao giờ tín nhiệm qua hắn thậm chí bản thân được những tin tình báo kia cũng bất quá là phật tổ tiện tay vì đó di l ạ c thất hồn lạc phách ngồi dưới đất có chút điên cuồng tiêu lên cùng lúc trước quan âm không có khác gì mặc cho ai phát hiện mình cố gắng ngàn năm mục tiêu bất quá là một chuyện cười mà thôi khả năng đều sẽ biến như thế nhưng phật tổ vì sao như thế vì sao hắn lại sợ hãi hắn tại kiên kỵ hắn sợ ta hắn sợ ta tìm tới hắn chân thân quan âm gần như trong nháy mắt liền lâm vào vô tận tuyệt vọng thất lạc bên trong thậm chí không có tiến lên động lực nhưng di lặt lại trong nháy mắt nghĩ tới vấn đề mấu chốt nếu như nói phật tổ không có sợ hãi lời nói vì sao muốn làm ra một cái như vậy bấy dập thậm chí ngay cả bấy dập cũng không tính nhiều nhất là một cái bia ngắm mà thôi chỉ có thể nói rõ phật tổ cũng không có tự tin như vậy nếu như mình tìm tới hắn phân thân hắn thật có vẫn là p h o n g hiểm n g u y ê n lai、like, ngài cũng sẽ kiên kỵ a di l ạ c h í t sâu một hơi biểu lộ có chút băng lãnh nhỉ non nói ra hắn ánh mắt dần dần biến kiên định xuống tới yên lặng từ dưới đất đứng lên ta có thể tìm n g à i ngàn năm liền có thể tiếp tục lại tìm ba năm có lẽ rất ngắn nhưng sáng tạo ký tích mới càng đặc sắc húng chi ta cũng chỉ là cầu sống mà thôi ba năm ngày chết hoặc là ta chết di l ạ c xoay người nghiêm túc nhìn mặt đất cái này cự phật thi thể chốc lát không nói một lời đẩy cửa ra đi ra ngoài giờ khác này trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có minh ngộ khó trách bắc cực đại đế không muốn cơ duyên này khó trách quan âm thất hồn là phách nhưng hắn là di l ạ c nhưng mà một chút ngăn trở mà thôi hắn di l ạ c chưa hẳn không thể l ậ p bàn cũng là cái này ông trời dưới sâu kiến mà thôi ai lại so với ai khác ưu tú hơn hắn di lặc có thể từ một người bình thường đi từng bước một đến hôm nay vị trí này liền có thể bỏ lên trên núi cảng cao đỉnh thậm chí hắn muốn siêu việt phật tổ siêu việt vương đặt tới khác một ngọn núi cao nguyên bản đụng phải ngăn trở di lặc giờ k h ắ c này không chỉ không có bị đả kích ngược lại càng đánh càng mạnh niềm tin càng thêm kiên định k i n h thường nhìn thoáng qua vẫn còn ngốc trệ con âm cười n ạ o một tiếng di lặc bước nhanh m à rời đi thậm chí ngay cả còn tại trong thiện phòng phát quẩng nhiên đ ă n g đều không có đi quản g một thân một mình càng lúc càng xa biến mất ở lôi âm tự bên trong cái này chính là di lặc linh sơn cũng tốt thiên đình cũng được bao quát thế gian này chúng sinh trong mắt hắn đều không có gì khác nhau toàn bộ đều là con cờ chỉ cần có thể làm cho mình mạnh lên dù là thiên hạ này núi thây biển máu t â m hắn cũng sẽ không dâng lên bất kỳ gợn s ó n g nào đều biết hắn di lặc trí lực vô song thực lực phi phạm có thể lại có ai biết hắn thật ra thiên phú tu luyện kém muốn mạng làm người khác đều trở thành l à hắn hắn cũng bất quá mới vừa vặn miễn cưỡng có chủ trì tiêu chuẩn mà thôi lữ thanh lý t r ư ờ n g canh không người nào là ngốt trời kỳ tài bản thân cùng thời kỳ những người kia ai lại không nghiền ép hắn nhưng mà đâu sống sót lại có mấy cái hắn nhưng mà để cho phật tổ đều kiên kỵ người hắn di lặc không sợ hãi thẳng tiến không đủi phía trước tất nhiên đã không có đường vậy hắn liền hai tay nhuốm máu giết ra một đầu thông thiên đại đạo lại có làm sao nhiên đăng quan âm cũng như toan tự khoe là cùng hắn di lặc cấy vai thế nhân đều xem thường hắn di lặc nhát gan sợ chết bó tay bó chân nhưng hắn sao lại không phải nhìn xuống thương sinh giờ khác này tâm hắn cảnh biến hóa thể nội nhỏ bé không thể nhận ra chuyển ra một đường t i ế n g vang toàn bộ người khí tức lại mạnh mẽ thêm vài phần thằng đến di lặc hoàn toàn biến mất thân hồn lạc phách quan âm mới miễn cưỡng ngầm đầu nhìn thoáng qua hắn phương hướng rời đi tự rêu cười cười di lặc di lặc nguyên lai、like、đây mới là di lặc diện mục thật sự sao kiên định tùy tiện không ai bị nổi cái gọi là cẩn thận n h ắ c gan người lai、like, ta mới là cái k i a một mực bị mơ mơ màng màng phế vật tự xưng là lấy tuyệt thế phong thái phật vị đều chẳng thèm ngọt tới n ố c chỉ có mình ta di l ạ c rời đi cũng không có kích thích quan âm đấu trí ngược lại để cho nàng thay đổi thêm thất lạc có lẽ ta căn bản không thích hợp cái này tràn ngập ngươi lửa ta gạt thế giới tu hành tu hành tu đến cuối cùng nhưng mà vẫn là quân cơ thôi giờ khác này quan âm triệt để ma diện đấu trí tính cách biến bình tĩnh trở lại không tranh không đoạn lấy người ngoài cuộc chi thân xem thế giới quan tự tại trên người hắn q u ầ n sáng biến hiền hòa biểu lộ yên tĩnh mang theo lở mở mỉm cười có lẽ những năm này tạo dưới tội nghiệt cũng nên đi thường lại kèm theo tự lở mở b m âm thanh quan âm như có điều suy nghĩ trên người một loại nào đó cấm chỉ tại lúc này p h á thoái nàng đứng lên nhìn ra xa bầu trời phản phất trên bầu trời đang có một tâm coi thường thương sinh mặt đang nhìn chăm chú mảnh đất này ta lấy phật pháp tàn sát thương sinh sau này ta lấy phật pháp cứu vớt thế nhân s á t lục nổi lên b ố n phía nhân quả tuần hoàn sinh sôi không ngừng thiên điện à y há có an ninh này không tranh không đoạt phật pháp tự nhiên vừa rồi phù hợp thiên đ i ệ tự n h i n biết giờ khác này quan âm trong mắt tràn ngập minh ngộ c h i sắc khoe miệng mỉm cười âm thanh huyền hòa có lẽ địa tàng sư minh mới là đúng theo thoại âm rơi xuống quan âm cánh tay tại trước mặt nhẹ nhàng huy động một đường vết nứt không gian xuất hiện ở trước người quan âm biểu lộ yên tĩnh thông rong đ ư ớ c vào hôm nay quan thế âm rời núi một bộ trắng loan tăng bảo một thân ánh sáng dịu dịu kế thừa địa tàng bước chân tiếp tục tiến lên từ đó về sau thế gian lại ra một vị chân phật phật vĩnh hằng tồn tại tại thiên địa ở nhân gian ở trong lào lòng vương nghĩ phật ở khắp mọi nơi không vì linh sơn một chỗ m à t ủ không vì thực lực mạnh yếu mà địch ra có lẽ làm địa tàng lấy thân hóa luân hồi bắt đầu từ thời khắc đó thế gian này quy tắc cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa tuy là luân hồi l ộ cũng là phật đường không có lúc đó địa tàng có lẽ liền không có bây giờ quan thế âm dù sao trước đó không đường nên có một ngày như vậy ánh mặt trời chiếu sáng thế gian bách tính an ninh phật có chủ tâm bên trong phổ độ thế gian tiểu ngũ cũng sẽ vào thời khắc ấy khôi phục c h ư bảy trăm mười lăm còn cần tiếp tục cố gắng nguyên bản tiếng người huyên náo lôi âm tự tại thời khắc này khôi phục yên tĩnh một vị kẻ gia tâm một tôn chân phật lần lượt đi ra chỉ có cái này lôi âm tự tuyên cổ bất biến vĩnh thế trường tồn dính từng dính máu tươi nhuộm dần qua dục vọng chiếu dọi qua q u a n minh nhưng đã từng hạ cám thế gian này say mê lưu luyến mãi mãi cũng là lòng người mà không phải băng lãnh kiến trúc thẳng đến ha ha ha ha h u v n ợ cười lừa đảo tất cả đều là lừa đảo linh sơn biết bao vượt cười biết bao dối trá sớm muộn cũng có một ngày lão nạp ta muốn giết bên trên cái này linh sơn hỏi một chút ngơi cái này đồ nhi oan vì sao như thế ha ha ha, ha, ha. giờ khác này nhiên đang ác nghiệm triệt để điên cuồng tâm cảnh phá thoái hoàn toàn không ngăn cản nữa bản thân cái kia trong lòng ác nghiệm hoàn toàn h ữ u thực bản thân lý trí hắn trôi nổi ở giữa không trung lấy lại tinh thần nhìn chăm chú kim quang này lập l ò e phát ra uy nghi linh sơ tự hai mắt đỏ như máu che mặt nghe răng cười trên người tản mát ra khi tức càng ngày càng khủng bố ác nghiệm như thế nào ác nghiệm nên có một ngày hắn tàn sát thương sinh xấu muốn n g ặ t trời có lẽ hắn cũng có thể bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới hắn đại biểu chính là thế gian này tất cả mọi người sâu trong đáy lòng cái kia ý niệm t ạ ác chỉ cần lòng người ác nghiệm một ngày không d i ệ t hắn nhiên đ ă n g một ngày không chết hiện tại hắn đồng dạng đi ra cái này rất quan trọng một bước thứ hôm nay nhiên đ ă n g đã chết ta vì ta phật ha ha ha ha ha, ha. lần nữa nương theo tấm kia cùng tiếu cho phép lúc này hắn dù là trong tiếng cười đều tràn đầy đủ loại tâm trạng rất phức tạp m ê hoặc nhân tâm nếu có người bình thường lúc này nghe thấy hắn tiếng cười có thể sẽ lập tức bị đáy lòng cái kia ác nghiệm chiếm cư lý trí trở thành việc gác bất tận người giờ khác này hắn thực lực có thể so với lục n g dù là thời đỉnh cao bắc cực đại đế đích thân đến muốn giết hắn cũng không khả năng Kém thang e o hắc k đến tất cả mọi người rời đi về sau mảnh này chống rông không gian bên trong lôi âm tự nhẹ nhàng lắc lư tựa hồ có một đường yếu ớt tiếng chê cười vang lên không gian xuất hiện từng đạo vết rách cuối cùng hủy diệt chỉ có cái kia lôi âm tự hóa thành một vệ kim bang biến mất không thấy gì nữa hoang thổ bên trong vương diệp lại ra mảnh không gian này trong nháy mắt liền bắt đầu không ngừng lao nhanh một đường ẩn tàng tung tích tìm một mảnh kiến trúc phế tích trốn ở cự thạch về sau lộ vẻ kích động mở ra gì l à túi cái này lão lựa chọc tại linh sơn ngoại giới khuấy động phong vân ngàn năm không điểm hàng tốt đánh chết hắn đều không vương diệp mặt đen di l ạ c đại gia ngươi chết nghèo người tính chơi ạ cái này túi không gian chữ vật cực lớn thậm chí muốn so bản thân mình bắt lớn hơn các bà nhưng b à khỏa phật xá lợi hai tấm da người da người là mình phân thân xá lợi di lặc bọn họ đánh bể tam tôn phật khôi lỗi nhặt bản thân xá lợi nói cách khác trừ bỏ túi bên trong tất cả mọi thứ là mình mẫu c h ố là di lặc vì sao nghèo như vậy mẹ nó dù là nhặt ve chai nhặt một ngàn năm cũng không chỉ như thế a vương diệp tuyệt vọng về phần thuộc v ề nhiên đăng nhẫn vương diệp thậm chí không có ôm lấy cái gì quá lớn suy nghĩ một cái bị đuổi giết ngàn năm lão lựa t r ọ c trốn ở trong quan tài kéo dài hơi tàn có đồ tốt chỉ thấy quỷ quả nhiên m ở ra nhẫn thảm hại hơn chỉ có một k h o a xá lợi cất giữ tại trong không gian chỉ có điều để cho vương diệp tò mò là cái này xá lợi dĩ nhiên là trong suốt mà không phải là bình thường màu vàng kim cùng hắn trước đó thấy những cái kia hoàn toàn khác biệt ngay tại vương diệp xuất ra xá lợi trong nháy mắt trên cánh tay hắn loại này tựa như xăm hình t r u n g nhỏ đột nhiên tản mát ra yếu ớt năng lượng ba động biến kích động lên trôi nổi ở giữa không t r u n g không ngừng sao động lấy vương diệp nhìn xem chung sắc mặt hết sức khó coi cái chuông này tại tự đi tiểu lôi âm tự về sau giống như là ỉ lại vào mình một dạng dán trên người mình nếu quả thật cho giúp mình cũng được nhưng mình tại tỏa thần trận người bên trong đầu đều nhanh đánh thành đầu chó cũng không thấy cái chuông này có gì thường gì hiện tại bản thân thu hoạch chiến lợi phẩm hắn nhưng lại xuất hiện cướp bóc nghe thấy tiếng chung vương diệp như có điều suy nghĩ cái này sẽ không phải là nhiên đăng bản thân xá lợi đi nhưng lại cất giữ tại trong chữ vật không gian nói rõ đối với chiến đấu lực không có cái gì tăng lên đó chỉ có thể nói cái này xá lợi thuộc về thiện niệm lại liên tưởng đến thiện niệm cái k i a y ế u ớ t bộ dáng thậm chí lý tinh hà muốn tự bạo đều có thể dọa lùi vương diệp hiểu lao tử chính là cướp bóc hôm nay mẹ nó bị người cướp bất mãn lầm bầm một câu vương diệp đem những vật này thu vào nhưng mà bất kể nói thế nào lần này thu hoạch vẫn là to lớn mặc dù bên ngoài đồ vật thu hoạch không lớn nhưng thực lực mình lại chân thật tăng lên một cái đại cảnh giới chờ ba lần vĩnh dạ kết thúc Bản phấn trở về lại ăn đấu á này t h t h vương diệp đưa cho chính mình đánh một chân máu gà cảm nhận được nơi xa cái tiêu bí cảnh cửa vào năng lượng bao động hắn ánh mắt lấp lóe từ khi thực lực tăng lên về sau hắn lá gan lớn hơn đi qua nhìn nhìn lại náo nhiệt nếu có để loạt có thể nhận đâu bây giờ hoang thổ đã đầy đủ hắn quát tháo vương diệp tại thời khắc này không chút nào khiêm tốn nói mỗi lần tới hoang thổ đều bị đuổi theo chạy bắt đầu từ hôm nay chỉ có hắn c h u y ê người ai cũng đừng nghĩ tại hoang thổ bên trên nước hiếp bản thân một bộ phân thân thổi phồng chậm d ã i biến thành vương diệp bộ dáng ánh mắt linh động hướng về phía vương diệp ngượng ngùng cười cười lúc này mới cấp tốc gần nặc bản thân năng lượng nên ngang l é n lén lút lút hướng cái k i a lối đi ra sờ lên mà vương diệp bản tôn thì là tại mặt đất đào một cái rất hô sâu đem chính mình trôi vào đương nhiên đào hố thời điểm ngoại ý muốn móc ra một con quỷ vương diệp yên tâm thoải má thuận tiện khống chế tinh thần lực đem cái này hố lấp bên trên người ngoài đi qua tuyệt đối nghĩ không ra bên trong còn cất giấu một người mà cái kia phân thân thì là một đường lao nhanh đi tới mở miệng phụ cận lặng lẽ nhìn lại di lặc cái này con lửa chọc đã vậy còn quá nhanh liền đi ra hơn nữa vì sao xem ra như thế tùy tiện trên mặt phủ đầy ngạo khí cái này cùng vương diệp trước đó thấy hoàn toàn khác biệt di lặc đứng ở lối vào chỉnh sửa một chút bản thân t ă n g bảo vớt vớt mặt lần nữa khôi phục cái kia l i ệ thấp ôn hỏa thậm chí mang theo một chút nhát gan biểu lộ hướng đi phương xa tiên hiệp c ộ điện không nao tản không hậu cùng em trong tháng đến nay g chương bảy trăm m ư ơ i sáu cùng độ bắc cực đại đế vương diệp nhìn xem di lặc cái này dần dần biến ảo biểu lộ trận mắt há h ố c m ồ m cũng quá tự nhiên a hán thừa nhận trương tử lương lữ thanh triệu hải một cái k i a cái diễn hữu ký đều rất t i n h xảo nhưng bọn họ cũng bất quá là ngẫu nhiên diễn bên trên một chút mà thôi chết no diễn mấy ngày cũng liền lữ thanh tại chính mình quỷ môn quan diễn hơn một tháng đều xem như d à i nhưng nếu như di lặc một mực duy trì cái trạng thái này cái kia hơn ngàn, năm, thậm chí hơn ngàn năm ngàn năm như một ngày biểu diễn một loại khác tính cách còn có thể hoán đổi tự nhiên không bị ảnh hưởng c h ỉ có thể nói là khủng bố ở nơi này chút túi khôn bên trong di lặc là nhất bị xem thường một cái kia bao quát vương diệp cuối cùng sẽ vô ý thức xem nhẹ di lặc cũng không biết vì sao kiểu gì cũng sẽ cảm thấy hắn thật ra cũng không có thông minh như vậy rất yếu chưa hẳn không thể chống đối một lần loại ý nghĩ này đến không hiểu thấu khả năng cũng là di lặc cái này từ ngàn năm nay cố gắng tạo nên đến hình tượng hôm nay thấy được vương diệp lúc này trong lòng chỉ có may mắn di lặc vừa mới phóng ra bí cảnh trong nháy mắt đó tùy tiện nhuệ khí kiên định thực sự làm cho người rất khó quên nếu như không phải sao tâm cảnh phát sinh biến hóa dẫn đến có như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi không có thu liễm khả năng vĩnh viễn sẽ không có người biết trong lòng của hắn còn cất giấu mặt khác à di là cứ như vậy người mặc có chút phá t o á i t ă n g bảo ngoan ngoãn dễ bảo nhanh chân bước vào hoang thổ trong bóng tối bóng lưng thẳng tắp bước chân kiên định thẳng tiến không lùi có khoảnh khắc như thế vương diệp tại hắn sau lưng nhìn thấy núi thây biển máu có lẽ di là không thể lưu muốn sao hắn chết thiên hạ thái bình muốn sao hắn sống huyết nhiệm thương tiên dù là thật đến hắn chết này đó cũng sẽ cho phật tổ cho cái này thường sinh cắn xuống đấm máu một miếng thịt chẳng biết tại sao vương diệ trong l nhưng i、so、tất cả mọi n i mà u n đáng cũng không có tiếp tục cùng tung tích di lặc ý nghĩ di lặc đại khái trong thời gian ngắn sẽ yên lặng xuống gần nhất hắn sinh động có chút quá mức lấy cái kia cẩn thận tính cách chí ít giả bộ như cẩn thận tính cách sẽ không tiếp tục trương dương xuống dưới có thể nói ba lần vĩnh dạng thiên tổ nhân tộc tổn thất không tính quá lớn di lặc mới là công thần lớn nhất thứ hai công thần là nữ đồng cuối cùng mới là trương tử lương tất cả đều là ân nhân may mắn thiên tổ không có dạng này nhân tài đoan chừng có cũng sẽ bị trương tử lương trước tiên đưa đến đối diện đi vương diệp có chút may mắn đại khái nửa giờ sau một sợi trắng đ o ã n ánh sáng dịu dịu tự trong bóng tối lấp lóe quan âm bóng dáng trống rông xuất hiện ở giữa không trung lúc này quan âm trên mặt tràn ngập thánh khiết tri sắc trách trời thương dân cảm thụ được giữa thiên điện ă n g lượng khẽ thở dài một cái tu sĩ chúng ta thẹn đối với thương sinh kèm theo khe than thở một tiếng quan âm bóng dáng dần dần hư huyễn biến mất ở trong hư không quan âm vương diệp k h e nhũ m ả y trước đó vương diệp đã từng cũng ở đây lôi âm tự bên trong quan sát qua quan âm khi đó quan âm mặc dù cũng là bộ biểu tình này nhưng lại tổng cảm thấy có chút dối trá để cho người ta rất khó tin tưởng nhưng giờ khắc này nàng giống như là thật vương diệp không hiểu sau đó ung dung cười một tiếng mỗi người đều có mỗi người con đường làm gì đi quản người khác nếu như phát hiện là giả tìm cơ hội lại nảy ra rơi nàng cái kia đẩy miệng răng là có thể lần này quan âm nhưng không có phục sinh thủ đoạn ngay tại vương diệp trầm tư thời điểm đ ộ ha ha thực sự là một trận thịnh thế a tuyệt vời như vậy tham lam hút lây không khí xung quanh bên trong á c nghiệm bỗng nhiên nhiên đang tựa h ầ nghĩ đến cái gì mở hai mắt ra nhìn về phía một cái hướng khác cười gằn nguyên lai còn có mấy cái con lựa chọc sống sót ta hảo đồ đệ trước kiếm chút lợi tức a ha ha ha kèm theo tùy tiện nụ cười nhiên đang thoáng qua tức thì vương diệp nhẹ nhàng thở ra cái này nhiên đang không biết phát sinh qua cái gì lúc này biến hoa cực lớn cũng may hắn tựa hồ đối với linh sơn có một loại đặc biệt địa lý bằng không thì lấy hắn hiện tại trạng thái thiên tổ muốn chống cự quá khó khăn sự tình lần này có một kết thúc tựa hồ mỗi người đều có bản thân kỳ ngộ nói như thế thua thì lớn vương diệp có chút t ả o não dựa theo trong lòng của hắn kịch bản không phải là bản thân có thu hoạch những người khác bồi chạy sao hắn l ạ n g y ê n không một tiếng động ẩn nặc bản thân bong dáng trở lại bản tôn bên n ư ờ i hóa thành một tấm da người giấy mà vương diệp thì là thu hồi ra n ư ờ i suy tư hồi lâu lần nữa đánh tới thiên đình ở tại đáng tiếc nữ đồng bị hắn ở lại t h i ê n tổ lần này đi thiếu một tấm hộ thân phủ bằng không thì lại đi t r e o chọc một lần bắc cực đại đế chẳng phải là rất vui vẻ không đúng bản thân cảnh giới tăng lên a bắc cực đại đế chạy không ra thiên đình mình bây giờ dù là đánh không lại chạy ra ngoài vẫn là không có vấn đề a hy vọng có thể cho bắc cực đại đế một cái mới kinh hỷ bản thân lần này lại nhiều hai cái không gian to lớn chữ vật vật chứa có lẽ thu hoạch càng nhiều giờ hết thiên đình không phải làm ngộng vương diệp con mắt sáng lên nắm chặt nắm đấm đưa cho chính mình phồng phồng sức lực tốc độ lần nữa tăng nhanh ba giờ sau tiểu tử người một chết lúc này bắc cực đại đế biến tiều tụy rất nhiều cũng không còn cách nào duy trì bản thân đại đế binh nghi nếu như nói trước đó vương diệp cướp hắn thất sắc hoa mặc dù phẫn nộ nhưng mà chưa tới trình độ đó bởi vì hắn biết đến mình bây giờ cảnh giới muốn bước ra một bước tia thực sự quá khó khăn muốn dựa vào thất sắc hoa đến sông phá bình cảnh chỉ có thể nói là đưa cho chính mình lưu một tia hy vọng nhưng bây giờ hắn thật hận không thể tự tổn tu vi cưỡng ép rết vào thế giới bên ngoài cùng vương diệp không chết không thôi gặp qua buồn nôn nhưng thật không có gặp qua ghê tởm như vậy rõ ràng bản thân xung quanh đã không thứ tốt gì g i a hỏa này có thể lặng yên không một tiếng động trộm vài thứ đi nhưng đổ đầy về sau nhất định phải đến chính mình chỗ này tản bộ một vòng hơn nữa g i a hỏa này lần này ẩn nấp trình độ cao hơn một cái tay đều sờ đến bản thân chữ vật vật chứa bên trên bản thân phạm là phản ứng chậm một chút làm không tốt thật sự bị trộm ha ha ha, ha. gia sư di lặc từ nhỏ đã giáo d ụ ta kẻ gian không trắng tay mà đi bắc cực, vật vật cực, cực đại đế đứng ở thiên đình biên giới phân độ nhìn chăm chú lên vương diệp muốn sao thật cho tiểu tử này tính tiên tài chính là vật ngoài thân một mực bị đánh như vậy nhiễu sẽ ảnh hưởng bản thân khôi phục đại kế trong lúc nhất thời bắc cực thật sự sợ rồi nhưng thật muốn cứ như vậy giao ra về sau bản thân còn thế nào lan lộn có xấu hổ hay không bắc cực hừ lạnh một tiếng cùng lắm thì sau khi trở về lần sau tiểu t ử này đến t r ộ n bản thân liền trang không nhìn thấy sau đó lại tìm hắn để gây sự bắc cực đại đế trong lòng lập tức nghĩ rất nhiều h ừ l ệ n h trở về vương diệp nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía bắc cực đại đế bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy k i ê n kỵ gia hòa này thật là khủng khiếp theo đạo lý mà nói hắn vẫn cảm thấy lục ngự dù là so phật mạnh nhưng cũng có hạn dù sao cùng một cảnh giới nhưng khi hắn bước vào cảnh giới này về sau cùng bắc cực liệu mạng một trưởng về sau mới biết được ngày đêm khác biệt nếu như không phải sao bắc cực đại đế còn tại ngủ say kỳ chính mình cũng dễ dàng bị hai trưởng trục chết cho tới nay vương diệp đều cảm giác con đường này cũng mau đi đến cuối nhưng mà bây giờ nhìn lại cảnh giới này bên trong nói ra hơi nhiều khó trách linh sơn phật có thật nhiều nhưng thiên đình chỉ có lục ngự nhưng mà thiên đình tựa hồ còn có cái gì đại t i ê n đoán chừng cùng những cái kia phật không kém bao nhiêu đâu vương diệp mang theo suy tư t hướng thượng kinh thành chạy tới đều nói bản thân sau lần này lại cũng không chạy trốn không nghĩ tới nhanh như vậy đánh liền bản thân mặt dương sâm đi lại tại hoang thổ bên trong cái mũi không ngừng c ó rúm đứng ở vương diệp trước đó đào hố trôn mình vương phát ra một trận gầm nhẹ vương diệp đâu mình ở hoang thổ bên trong truy vương diệp lâu như vậy chết sống đuổi không kịp người này liền cùng con thỏ một dạng chạy cũng quá nhanh khí thức còn biến mất qua một đoạn thời gian thật vất vả lại xuất hiện bản thân vừa tới người liền không có dạng này bản thân làm sao đem tờ giấy cho hắn dương sâm nhịn không được phát ra một trận gầm thét quá khí quỷ người này liền không thể yên t ĩ n h một chút thành thành thật thật tại một chỗ nghỉ ngơi hai giờ hai tiếng là được a lần nữa cảm nhận được vương diệp khí t ứ c dương sâm bất đắc dĩ lần nữa gầm nhẹ một tiếng đuổi theo cái này tờ giấy muốn cho một thiên đã nên không có vấn đề a hoang thổ di lặc vương diệp tự hai cái phương hướng đi xa nhưng ở một đoạn thời khác phản phất tâm hữu linh tê giống như hai người đồng thời dừng bước trên mặt tràn đầy h ảo não tựa hồ kịp phản ứng cái gì thảo a di đạo phật hai người khí tức gần như đồng thời biến bắt đầu chập chủng hiển nhiên cảm xúc nhận lấy biến hóa lớn ngay một khắc này hai người nghĩ thông suốt thế gian này thật có một tôn phật dùng toàn lực oanh kích hồi lâu cũng không hề biến hóa vật liệu sao có nhưng loại tài liệu này đều không ngoại lệ mười điểm chân quý muốn gom góp nhiều tài liệu như vậy đến rèn đúc ra một tòa đại lôi âm thanh tự đến không thua gì người xin nói n g ộ n nhưng hai người toàn bộ ánh mắt tập trung vào trong thiện phòng trên thi thể kế h mặt, thậm chí không có quá nhiều cân nhắc đương nhiên vương diệp nghĩ tới nhưng cân nhắc đến thực sự hủy không x o n g cuối cùng lựa chọn từ bỏ di lặc hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại hồi lâu hai mắt mở ra lại một lần nữa khôi phục tỉnh táo chi sắc quay đầu lại liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái tiêu bí cảnh trước đó chỗ ở dần dần đi xa vừa、like, cười tự xưng là trí tuệ hơn người nhưng bởi vì tham lam mà bị che đôi mắt liền những cái này đơn giản nhất đạo lý đều không có nghĩ thông suốt đường còn rất dài vương diệp đồng dạng có chút không cam lòng nhưng không có biểu hiện như di lặc như vậy phảng phất thế gian này tất cả tội nghiệt đều không nên thực hiện trên người mình ta giết người là vì mạnh lên người khác giết ta là vì bất công sớm muộn hủy hai n g ư ờ i cái bắt đ u ổ i hơn nữa thiểu ra ta bắt được liên quan tới ngươi đầu mối vương diệp không biết nghĩ tới điều gì nợ nụ cười lạnh lùng lần nữa ra tốc hướng thượng kinh thành phương hướng phóng đi tìm được triệu hải trông thấy trở về vương diệp biểu lộ bình thản hỏi vương diệp gật đầu triệu hải cười lắc đầu hẳn là một tòa giả n g ư ta ân vương diệp lên tiếng cũng không phải nói triệu hải so di lặc muốn thông minh ở đâu chỉ có thể nói một cái liên quan thân trong cục chỉ cần ngươi thật vào cuộc cái kia tầm mắt tự nhiên là biết nhạt bên trên rất nhiều thậm chí có chút đạo lý ngươi không phải sao không hiểu mà là không dám suy nghĩ luôn cảm giác mình có thể cực thắng cực ra một cái tương lai cho dù là vương diệp tiêu chuẩn con bạn thật ra đều đã thua qua nhiều lần hơn nữa mỗi một lần cũng là tình thế chắc chắn phải chết nếu như không phải là bởi vì tự mang quân cờ thuộc tính thời khắc mấu chốt phát sinh một chút ngoài ý mới hiện tại mộ phần cỏ đều đã rất cao triệu hải thiên phú hủy hết tự nhiên đối với loại vật này đã mất đi dục vọng không tham lúc này từ mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thuộc về thiên đỉnh cái tia uy nghi dãy cung điện hiện tại dù sao phổ thông bách tính nhóm sau khi nhìn thấy lại cũng không có trước đó loại kia cao cao tại thượng kính sợ cảm giác ngược lại cảm thấy thiên đình nhà thiết kế có phải hay không không quá thông minh bộ dáng ta đi vẽ phát họa đều mạnh hơn bọn họ thiên đình là tới khôi hại a đương nhiên tất cả những thứ này hắt thủ sau màn vừng diệp chính một mặt vô tội bộ dáng móc ra từng khối gạch xanh những vật này hẳn là đủ bồi dưỡng được một nhóm lớn điều tra viên cao cấp rồi a hơn nữa ba lần vĩnh dạ về sau giữa thiên địa năng lượng càng thêm trần ấy chương hiệu bên kia ngũ rác thành quả nghiên cứu cũng không xê xích gì nhiều có lẽ có thể bồi dù ư ỡ sao tại bách tính an cư lạc nghiệp thời kỳ ai lại nguyện ý hy sinh chính mình mấy chục năm tuổi thọ đem đổi lấy ngắn ngủi mấy năm sàn g trói còn không có cách nào hiện ra năng lực chính mình dạng này thiên tổ mới sẽ không trở thành cái thứ hai thiên đình hiệp lấy võ p h ạ m cấm lưu truyền tới nay cổ ngữ không phải nói nói mà thôi mặc dù nghe hơi tàn nhẫn thậm chí có chút bất công nhưng trương tử lương một đời làm việc lại chưa từng có để ý qua những người khác cái nhìn thu hồi những cái này loạn thất bát tao ý nghĩ chí ít những năng lượng này có thể ngăn chặn các điều tra viên thân thể hư thối tiến độ không có gì bất ngờ xảy ra ba lần vĩnh giả q u a đi thiên tổ thực lực tổng hợp sẽ tăng v ọ n tiên hiệp cổ điển không nao tàn không hậu c u n g e n trong tháng đến ngay chương bảy trăm mười tám trương tử lương ảnh tử hiện tại thiên tổ chỉnh thể cục diện như thế nào vương diệp đằng không không gian chữ a vật về sau tựa ở những cái k i a gạch xanh trồng lên thở dốc một hơi khởi áo xử lý trên người mình vết thương triệu hải lắc đầu không tốt lắm thượng kinh thành mấy lần bộc u phát đại chiến năng lượng ba động lợi hại xung quanh những quỷ kia thật không dám đến gây chuyện Quỷ môn quan nhập tòa thân trận hơn nữa đã trở thành một tòa thành k h ô n g đồng dạng không có gì đáng ngại nhưng còn lại chín tòa thành thị triệu hải nhìn về phương xa chém g i ế t rất khốc liệt dù sao thiên tổ chân chính đối thủ là hoang thổ chúng cái tia chút ủy vương diệp vật đầu hiển nhiên loại cục diện này hắn cũng có thể đoán được một chút cần ta xuất thủ sao ta ít nhất có thể giữ vững hai tòa thành liều mạng lời nói ba tòa vương diệp nghĩ chỉ chốc lát rồi nói ra thiên đình bên ngoài đã bị hắn hủy không sai bịt lắm vòng bên trong ngủ say quá nhiều người muốn tại không n h á o xuất động tinh tình huống tiếp tục phá nhà cửa quá khó có thể nói trừ bỏ bắc cực đại đế cái kia chữ a vật bên ngoài thùng thiên đình trước mắt đối với vương diệp đã không có giá quá cao giá trị nhưng triệu hải lại quyết đoán lắc đầu biểu lộ có chút băng lãnh không cần mặc dù ta mới tiếp nhận thiên tổ không lâu nhưng liên quan tới thiên tổ đoạn đường này phát triển tất cả tư liệu ta đã nhìn hết toàn bộ thiên tổ là một đám người bình thường vì tín ngưỡng vì bảo vệ giết ra để ế n ngươi có thể trợ giúp bọn họ vật tư có thể tăng lên thực lực bọn hắn bọn họ dù là yếu nhưng hung hãn không sợ chết huyết tính mới là thiên tổ dựa vào sinh tồn căn bản cho dù là chết cũng phải cắn xuống ngươi một miếng thì đến nếu như quá bảo hộ sẽ để cho bọn họ sinh ra tính ỵ lại đây không phải đang giúp bọn hắn mà là tại hại bọn họ đây không phải một cái an giật thời đại quan minh là một đám người trong bóng đêm dùng máu tới g i ế t đi ra t r ư ơ n g tử lương cũng tốt ta cũng thôi hy vọng là bọn họ càng đánh càng mạnh giết ra một mảnh vang vàng, vàng tình tiên mà không phải ở người khác che trở cho kéo dài hơi tàn ta không n g u y ệ n ý trương tử lương không n g u y ệ n ý bọn họ cũng không n g u y ệ n ý người hiểu sao triệu hải trịnh trọng nhìn xem vương diệp nghiêm túc nói vương diệp ngơ ngác một chút có khoảnh khắc như thế hãy tại triệu hải trên người thật thấy được trương tử lương một chút a n h tử cùng khoản áo khoác làm không tốt chính là cùng một kiện rách tung tóe đồng dạng biểu lộ đồng dạng giọng điệu vương diệp nghiêm túc nhìn triệu hải quần áo hồi lâu đột nhiên cười xác định chính là trương tử lương m o n kia về phần triệu hải nguyên bản cái tia đẹp trai cách cổ trường bảo thủy hòa bất sâm m o n kia tung tích đều không cần suy nghĩ cũng là một kẻ đáng thương nhưng mà Cái này thuyết giáo giọng này tuyết đây i phiền ệ u u q chính là ekg trích lệch khó trách triệu hải tại thiên đình nhân duyên kém như vậy vương diệp mắt sáng rực lên một lần đột nhiên nghiêm túc nhìn xem triệu hải nói ra ngươi cũng sai rồi a đang chìm ngâm ở giáo dục vương diệp sảng khoái cảm giác bên trong vô pháp tự kèm chế triệu hải đột nhiên nộ vương diệp biểu lộ nghiêm túc ngươi quá cố chấp tại trương tử lương ta không biết tại hắn nhân sinh cuối cùng một đoạn đường hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nhưng mà người cho ta cảm giác giống như là đang cưỡng ép bắt trước hắn ngươi trọn dạng ngươi cảm thấy mình không bằng trương tử lương không có lòng tin đến trường khống thiên tổ cho nên ngươi sau đó ý thức bắt t r ư ớ c t r ư ơ n g tử lương phong cách t r ư ơ n g tử lương tư duy nhưng đây thật là trương tử lương hy vọng trông thấy sao vĩnh d ạ khôi phục khắp nơi h á c ám khắp nơi đều tràn đầy tội ác lúc này n h â n tộc cần một vị hai tay dính đầy hết u y đổ phu khiến người sợ hãi nhưng bây giờ n h â n tộc cần không còn là đạo phụ mà là một tên đường đường chính chính trí chí giả hành vương nói dẫn đầu thiên tổ ở nơi này nguy cơ tứ phía hoang thổ bên trong đâm xuống căn trinh chiến chư thiên đây cũng là n g ư ơ i am hiểu cho nên trương tử lương mới có thể không chút do dự hy sinh chính mình bởi vì đối với ngươi tín nhiệm vương diệp ngữ tốc cũng không nhanh nhìn thẳng triệu hải hai mắt chậm dãi nói ra mặc dù có nhất định trả thù thành phần nhưng những lời này cũng không phải là nói đùa hắn hiểu trương tử lương cũng biết thiên tổ thiên tổ tất cả cải biến hắn đều có thể nhìn ở trong mắt bao quát đoạn thời gian gần nhất đối với triệu hải quan sát cái này cho hắn cảm giác thật không tốt triệu hải yên tĩnh không biết suy nghĩ cái gì vương diệp tiếp tục nói ta tiếp xúc qua di lặc bắc cực đại đế thiên đình cũng tốt linh sơn cũng được ngươi lý trưởng canh danh hảo bọ kiềm k � sợ hãi thậm chí một số thời khắc ta gặp được vô pháp giải thích vấn đề chỉ cần đưa ra tên ngươi bọn họ cũng sẽ không hoài nghi ta có thể đoán được tại thời với i cổ ngươi rốt cuộc là dạng gì người hung ác nhưng bây giờ chỉ ít tại thiên tổ ta không thấy được hiện tại ngươi là lý trường canh vẫn là triệu hải hoặc có lẽ là là trương tử lương ả n h tử có một số việc ngươi chấp niệm quá sâu nếu như đi không ra trương tử lương bóng tối vậy ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái vật thay thế nói xong những cái này vương diệp không lên tiếng nữa mà là tiếp tục sửa sang lấy bản thân chữ vật vật chứa thiên đình vớt hết có lẽ linh sơn cũng có thể nghĩ biện pháp thử một chút triệu hải lâm vào chiều sâu trong suy tư không có trả lời vương diệp cũng không có tiếp tục chờ tiếp ý nghĩ dọn sạch túi về sau bàn giao vài câu quay người rời đi linh sơn không dễ kiếm lắm mình ở thiên đình thông suốt là bởi vì nữ đồng khối kêu quyền hạn tối cao lệnh bài linh sơn chỉ có thể mãng lấy làm nhưng mình xông vào bên ngoài kết giới động tĩnh quá lớn đoán chừng rất nhanh sẽ bị phát hiện đến lúc đó tốn công mà không có kết quả nhưng rất nhanh vương diệp mắt sáng rực lên tất nhiên đều nổ lâu dê còn không bằng bắt lấy một con dê mánh liệt nổ tính Tất nhiên đúng ề u u m say, vậy a ta là lý trường canh áp chế linh sơn địa phủ hơn ngàn năm lý trường canh không nghĩ tới vậy mà cần để cho một đứa bé đến điểm tình ta triệu hải tự rêu cờ cười, cười trên người khí tức dần dần cải biến giờ khác này trên người hắn lại cũng không có trương tử lương ả n h tử mà là phong khinh vân đ ạ m phản p h ấ t thiên hạ này đều ở bàn tay hắn ở giữa mặc hắn hạ cờ tự tin tự tin vô cùng nhìn một cái liền sẽ để người cảm thấy sợ hãi t h a n phục đây mới là mấy ngàn năm qua mới sinh ra mấy vị tuyệt đại thiên tiêu phải có khí thế trước đó suy tư quá nhiều cái tiêu viên vô địch c h i tâm lại có chút t i ề m nhiễm bụi bặm trương tử lương đáng tiếc ngươi xem không thấy ta tuyệt đại anh tư trang b ư c xong sẽ chết thật là khiến người ta đau đầu kèm theo nỉ non triệu hải quay người rời đi tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu cùng người kia nhìn xem trung niên ánh mắt có chút né tránh trung niên trong nháy mắt này tựa hồ đã đoán được cái gì đau thương cười một tiếng ngã ngồi tại bên tường con ngươi tan dã có chút tuyệt vọng nhìn về phía bầu trời đội trưởng thật xin lỗi là ta không chiếu cố tốt hắn người này nhìn xem trung niên đồng dạng có chút thống khổ ánh mắt đỏ như máu cái này đáng chết thế đạo trung niên chỉ có một cánh tay dùng sức đập ở trên vách tường m a nói g n ra lục tử là con của hắn xem như trong đó một c h i tiểu đội trưởng hắn còn nhớ làm con trai thức tỉnh n g à y ấy một mặt tự hào nói cho hắn biết lúc cái kia rào rạt gương mặt hắn dăn dạy qua phẫn nộ qua không cam lòng qua nhưng ngay một mực là ta kiêu ngạo cũng là tất cả bách tính kiêu ngạo trước kia ta chỉ có thể nhìn ngài yên lặng tiến lên bóng lưng nhưng bây giờ ta rốt cuộc có cơ hội cùng ngài đồng hành gia q ố c thiên hạ quốc đem không còn làm sao đến nhà sao là thiên hạ ngày đó con trai ánh mắt trước đó chưa từng có kiên nghị nghiêm túc tự đủ chẳng qua là sinh viên đại học bình thường hắn xem ra văn văn đ ư ợ c được nhưng vào thời khắc ấy lại cho thấy nam nhân huyết tính thẳng đến quốc đem không còn làm sao đến nhà sao là thiên hạ lục tử nói tốt đồng hành lao tử làm sao có thể nhường ngươi cô đơn trung niên cùng tiếu hít sâu một hơi mãnh liệt lần nữa đứng lên trong tay mang theo một thanh mã tấu không chút do dự đi ra ngoài thành đội trưởng ngài thương thế nghiêm trọng hiện tại đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết trung niên liền đã đi ra khỏi cửa thành lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ tinh kỳ mười vạn trạm diêm la dương ta hoa hạ quần quần tiên h uy giết kèm theo tấm này cùng đến cực điểm gâm thét cùng một tiếng điếc hai nước có quanh mình trung nhiên tại quỷ trong đám tự bạo năng lượng khuấy động xung quanh mười mét đều tạo thành một đường khu vực chân không một chút quỷ trên mặt đất không ngừng n ú c đ í c h muốn khép lại nhưng cái khác chú ý bên này điều tra viên gần như không có do dự lập tức công đi qua đem những cái kia t à n thi bên trên chỉ có năng lượng hủy diệt động tác thuần thục chết lặng thanh lý chiến trường a đội trưởng tinh hồng săn quỷ tiểu đội liền còn lại một mình ta sao hôm nay ta tinh hồng tiểu đội toàn viên chịu chết mở ra chiến kèm theo âm thanh lạnh như băng bóng người trợn l ó e lên trong mắt cái tia lục mang càng l o a mắt trô đến quỷ toàn bộ cứng ngắc ngay tại chỗ thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hư thối trong chiến trường điều tra viên trông thấy một màn này ung dung cười một tiếng nhao nhao đánh tới t h ằ n g đến mở ra tóc hoa dâm giống như sắp tối ta tinh hồng tiểu đội thành lập ba năm chiến t h ư ợ n kinh viện binh lâm an tổng cộng chém quỷ ba mươi hai p đến bước này tinh hồng tiểu đội toàn diện mẹ để cho tinh hồng cái này đội cầu nhận đi trước một bước cấp danh tiếng hãn thượng kinh đến trợ giúp tiểu đội cũng dám chịu chết lao từ sợ cái gì một tên một mặt dâu quay non trang hán trên cánh tay còn có lít nha lít nhít xăm hình lúc này mắng nói ra bộ ngực hắn đã bị xuyên qua miệng vết thương tràn ngập quỷ khí sinh mệnh k h tức đều đã dần dần yếu bớt hắn hùng hùng hổ h ổ nói ra điên cùng điều động thể nội năng lượng hộ khiếu tiểu đội thành lập ba năm chiến tử ba mươi năm người chém quỷ ba mươi ba phong quỷ một trăm hai mươi trình n g ư ờ i tinh hồng cuối cùng không so qua lão tử âm thanh phong khoáng tại vĩnh dạ trước đó hắn cũng chẳng qua là bên đường một cái tiểu lưu manh m à t h ô i kèm theo kịch liệt vang động phảng phất vang r ộ i một cái tín hiệu giống như từng đạo từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên có tuổi trên năm mươi trung niên có gợi cảm xinh đẹp nữ nhân có mang theo kính mắt xem ra nhưng mà hai mươi mấy tuổi hả hoa phong nhã học sinh đồng dạng thậm chí có một vị một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi nam hải vĩnh giả trước khả năng nghề nghiệp khác biệt địa vị khác biệt tính cách khác biệt thậm chí giáo dục khác biệt nhưng giờ phút này mỗi người trước khi chết trên mặt đều viết đầy phong khoáng trong miệng hùng hùng hồ hồ vô luận học vấn lại cao hơn giờ khác này bọn họ đều trở thành từ đầu đến đôi người thô kệ h tường thành bên trên lâm an thành thành chủ sắc mặt t r ắ n g bệnh một khóa con mắt đều đã pha toái trên người càng làm a n g theo vô số đạo dữ t ậ n vết thương hắn nằm đấm nắm chặt nhìn phía dưới cái tia từng đầu tan biến sinh mệnh không nói một lời nước mắt rơi xuống hán năm nay bảy mươi ba tuổi vĩnh giả trước giáo sư đại học chồng người vô số đạo lý thiên hạ một đời thậm chí ngay cả một con gà đều không có giết qua cơ duyên xảo hợp thức tỉnh thiên phú rất cao nếu như không có quỷ cho hắn thêm năm năm hắn có lẽ có thể thức tỉnh toàn thân thoát khỏi tử vong gông cùng xiềng xích trở thành trong thiên địa này cường giả cấp cao nhất nhưng con trai chế tử cháu trai chế tử thê tử ở tiền t u y ế n cứu chữa trọng thương dị năng giả hy sinh cũng là hảo hải tự a kèm theo nhị non âm thanh hắn lần nữa biến mất ở trên tường thành chính diện nên kích nơi xa đột nhiên đến đỉnh cấp quỷ vương sắt lục chỉ có sắt lục ở nơi này ba lần vĩnh dạ bên trong đã duy trì năm ngày thượng kinh đại thắng quỷ môn quan đại thắng nhưng ở cái khác thổ địa bên trên lại như cũ núi thây biển máu toàn bộ thổ địa phảng phất đã triệt để trở thành say t h ị c trận không có một miếng đất làm à u đen huyết hồng ngay cả tường thành bên trên đều đã nhuộm đầy máu tươi phảng phất dùng máu tươi hội họa ra một đường rung động câu chuyện thế hệ này người câu chuyện duy chỉ có nội thành ngăn khang bách tính không việc gì dù là hy sinh lại nhiều không có một con quỷ đạp phá bọn họ đạo phòng tuyến này mà nội thành mới sinh ra quỷ cũng đều tại trước tiên bị đánh giết bọn họ hàng ngày thổi ngữ bức nói mình là dị năng giả mẹ lao tử không phải liền là thức tình không sao huyết tính lao tử không thiếu một vị thân hình gầy gò mang theo thật d à y mắt kính học giả đột nhiên mắng một câu thiên tổ hậu cần chuyên viên hắn m á n h liệt cởi bản thân áo khoác trọng trọng càng xuống đất hùng hùng hổ hổ xuất ra một cây súng lục đem từng k h o ả hoàng kim đạn lớn vào hộp đạn xoay người rời đi chính là cái này năm ngày lao tử chịu đủ rồi cũng là thiên tổ ai sợ chết thảo làm từng người từng người thiên tổ nhân viên hậu cần hoặc là những nhân viên công tác khác nhìn xem cái kia màn hình lớn yên tĩnh mang lấy rời đi dân dân tụ tập tại lâm an thành trước cửa tiên hiệp cổ đ i ệ n không nao tản không hậu c u n g e n trong tháng đến ngay chương bảy trăm hai mươi người người đều có thể chiến lao lâm con mẹ nó về sau thay cái hậu cần chuyên viên đi ông đây mặc kệ học giả nhìn về phía chiến trường xó xỉnh bên trong một đường không ngừng giết quỷ nhân ảnh càn rỡ cười nói còn dám trừ lao tử tiền h lương theo thoại âm rơi xuống hắn giơ tay lên trúng đạn không ngừng hướng về phía quỷ nhóm đánh tới bị viên đạn bắn trúng quỷ bỗng nhiên cứng gắt mặc dù chỉ duy trì hai giây không đến thời gian nhưng đối với tiền tiến những cái tia điều tra viên mà nói chính là to lớn cơ hội từng người từng người nhân viên hậu cần gia nhập chiến trường nhưng gần như không có người có cơ hội đổi cái thứ hai h ộ p đạn làm là người bình thường tại trên phiến chiến trường này trừ b ỏ chết không có lựa chọn thứ hai khi bọn hắn đến một khắc này liền đã làm xong tử vong chuẩn bị trên vùng đất này tử vong là nhất không có ý nghĩa một sự kiện sinh mệnh rất đáng tiền nhưng mà không đáng giá tiền nhất lan a các ngươi tới làm gì chạy trở về các ngươi bộ hậu cần cái kia được xưng hô lão lâm dị năng giả trông thấy sau lưng một mặt này ánh mắt đỏ như máu vĩnh dạ bộc phát hắn không khóc thủ lâm an hắn không khóc dù là hiện tại thân chịu trọng thương lúc nào cũng có thể tử vong hắn không khóc nhưng bây giờ hắn khóc thiên tổ còn chưa tới phiên các ngươi những người bình thường này đi ra chịu chết lan lan a đáng tiếc không có người nghe hắn nói từng vị nhân viên hậu cần đứng xếp hàng yên tinh từ lâm an thành cửa đi ra nhấc súng xạ kích tốc độ rất nhanh thậm chí không dám lãng phí thời gian ngắm trục chuẩn sau đó chết vị kế tiếp đi ra lặp lại trước đó động tác dạng này tính so sánh giá cả cao nhất bằng không thì tất cả mọi người cùng đi ra ngoài cố nhiên hiệu quả càng tốt hơn nhưng những d ị năng giả kia nhóm không có tinh lực đi chém g i ế t càng nhiều quỷ bất chi bất giác cửa thành đã chất đầy thi thể một tên sau cùng nhân viên hậu cần là một vị tiểu cô n ư ơ n g thoạt nhìn cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi trong mắt nàng còn mang theo một chút sợ hãi thân thể run không ngừng từng vị đồng nghiệp tiền bối chết ở trước mặt mình ta rất lâu chưa ăn qua bạch t ộ t chiên ta ta rất sợ ta không thể chết mặc dù trong miệng nói như vậy lấy nhưng lại phảng phất có một loại thần kỳ ma khí đang thao túng nàng đi từng bước một hướng cửa thành đi ra ngoài thành nàng thậm chí ngay cả súng lục đều không có nhưng trên mặt đất súng rất nhiều nhặt lên một cái cầm tay súng còn tại run không ngừng nhưng lại y nguyên chậm rãi giơ lên bén nhọn kêu một tiếng hai mắt nhắm lại hướng về phía cái kia một đống giày đặc quỷ bắn ra ngoài quỷ cứng ngắc tại nguyên chỗ nàng lại không còn có mở ra qua cái kia hai mắt nhắm lại tại như hoa n i ê n kỷ nếu như không có vĩnh dạng nếu như không có cái gọi là thiên đ ỉ n h linh sơn nàng có lẽ còn vô hữu vô lự sinh hoạt tại sân trường đại học bên trong cùng đám bạn cùng phòng nghiên cứu có cái gì mới ra điện ảnh phụ cận mở cái gì đồ ăn vặt cửa hàng máu tươi nhiễm đỏ nàng cái kia trắng b ậ khuôn mặt lúc sắp chết trong mắt nàng đều tràn đầy sợ、hãi. sợ chết sao sợ coi như nàng không đi ra cái kia cửa thành cũng sẽ không có người nói cái gì đây là nên làm nhưng nàng cuối cùng vẫn là đi ra không oán không hối chí ít có hai cái quỷ bởi vì nàng chết tại ngoài thành mẹ lão tử không chịu nổi thiên tổ vì bảo hộ chúng ta chết bao nhiêu người một cái tiểu cô nương cũng dám ra khỏi thành ta nếu là con nất bất thức ước trốn ở trong thành liền thật thành ra r ư ớ i một người thanh niên con mắt có chút đỏ lên mắng hai câu hướng về phía hướng ngoài thành chạy tới là chạy hắn sợ càng kéo dài đi chậm hắn sẽ sợ sẽ hối hận nhặt súng xác kích ha ha ha chỉ hận lao tử không phải sao dị n ă n giả g kèm theo bi thảm tiếng cười thanh niên đánh hụt trong súng đạn ánh mắt dữ tợn manh liệt lăn trên mặt đất một vòng không có chết ngược lại lại nhận một khẩu súng giờ khác này chẳng biết tại sao hắn tốc độ phản ứng rất nhanh xung quanh chàng cảnh phản g phất đều chấm rất nhiều trong mắt của hắn dần dần nổi lên một cô ư u lục sắc còn sáng nếu như trước đó chết đi mở ra đã thức tỉnh nguyên bản nhất định vô pháp thức tỉnh, tỉnh. chương tử lương một kiếm kia không chỉ có c h ả n trường sinh đại đế còn chém vỡ nhân tổ công xiềng ha ha, ha. lao tử cũng là dị năng giả người trẻ tuổi cười lớn bỏ lại trong tay súng mạnh liệt hướng quỷ nhóm phóng đi nhưng hắn cũng bất quá vừa mới thức tỉnh mà thôi miễn cưỡng xem như một lần giáp t ỉ n h giả làm sao tự bạo mau nói cho ta biết nhanh gần như tại gia nhập chiến trường trong n g a y mắt người trẻ tuổi bộ ngực liền bị xuyên qua hắn hai mắt đỏ bừng không ngừng gào thét xung quanh mấy tên điều tra viên có chút do dự ánh mắt bên trong mang theo không đành lòng cái này vẫn còn con nita vừa mới bước vào dị năng giả giai đoạn còn có tốt đẹp tiền đồ cuối cùng một vị lao nhân ngữ tốc cực nhanh nói hai câu người trẻ tuổi trong mắt mang theo minh nộ i chi sắc cười ha h a trực tiếp ôm lấy một con quỷ có chút vụng về điều động thể nội năng lượng ẩm vang bạo tạc mấy tên điều tra viên y mắng tụ tập lại một chỗ đem những cái kia bị năng lượng ba động dẫn đến có chút ngốc trệ quỷ c h m g i ế t bầu không khí ngưng trọng g i ế t lần lượt từng người bình thường chạy như điên đi ra cửa thành không có đi qua chuyên ngành huấn luyện không có quy luật gì lại mang theo thẳng t i ế n không lùi chi sắc nhặt lên trên mặt đất súng có chút trở thành dị năng giả có chút nổ súng lên dù là là trở thành dị năng giả những người kia vạn g không sông chút vật quy nguyên đạo pháp tự nhiên một đường tràn ngập sát khí tiếng giống đột nhiên tự nơi xa chuyển đến mao vĩnh an ăn mặc đảm bảo hai mắt huyết hồng trên người sớm đã không có lúc trước loại kia lạnh nhạt nói vợt mà là tràn đầy huyết tinh sát khí đảm bảo nhốn máu thậm chí phía trên còn mang theo thịt nát hắn mang trên mặt vẻ mệt mỏi năm này buôn ba cứu viện ba thành kèm theo tiếng giống cái kia màu đen trong hành trang từng đạo từng đạo tiểu nhân tay cầm binh khí rơi xuống hướng quỷ nhóm phóng đi mà mao vinh a n thì là một tay một tấm n đ a chú đồng dạng g i ế t tiến vào trước kia cái kia có chút sợ hãi sợ chết tiểu mập mạp lúc này lại phảng phất chinh chiến nhiều năm đại tướng quân thẳng tiến không lùi s á t khí n g ú c trời cái kia viên xích từ tri tâm sớm đã triệt để bị long đong thậm chí bị máu xâm nhiễm chết đều cho đạo g a tà chết ta mao vinh ăn có chút điên hô hào ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng còn có sáu tòa còn có sáu tòa thành mỗi tòa thành đều thảm liệt như vậy nhưng không còn kịp rồi không còn kịp rồi a vì sao bản thân giết chấm như vậy vì sao chương bảy trăm hai mươi một thần cung điện cũng náo quỷ sao mào vĩnh an điên cái này ba lần vĩnh dạng mào vĩnh an triệt để điên vĩnh minh thành chiến trường đồng dạng thảm liệt t ừ n g vị điều tra viên thể sống chết không lùi một bước ai cũng nên đủ ta vẫn là không có t r ư ơ n g tử lương giá hỏa này tâm ngon a kèm theo t h a n nhẹ lý tinh hà chống gậy xuất hiện ở giữa không chúng đỉnh đầu bộ s á c mỗi tòa thành thị bên trong đều xuất hiện một vị cao thủ dẫn đầu h â n tộc đánh lui quỷ vợt sở dĩ cuối cùng một thiên tài đến một là vài ngày trước đều có việc của mình kế hoạch những cái kia mới quan hệ đến nhân tộc tương lai hai là giống như trương tử lương nói nhân tộc cần đoàn kết thiên tổ cần máu tươi ở tại bọn hắn hết bận trong tay sự tình về sau nhao nhao trước tiên rết tới đây h o à n g thổ bên trong vương diệp cũng không có tiến về thiên đình mà là ẩn nấp b ó n g dáng hướng thiên tổ những thành thị khác chạy tới nói đến cùng hắn biết trương tử lương là đúng nhưng hắn vẫn là cứng r ắ n không cẩn thận cùng lắm thì vụng t r ộ n xuất thủ thằng đến cảm nhận được vị k i a vị đột nhiên b ộ c phát ra khí tức vương diệp bước chân dừng lại đều có người thủ hộ sao a ta làm sao còn có thể đi sai đường vương diệp nỉ non nói ra tự r ê cười cười quay người rời đi lần này mục tiêu rõ ràng thiên đình ba lần vĩnh d ạ n còn lại một ngày không đào giống thiên đình thế không bỏ qua nhân tộc trận chiến này đại thắng gần sát thiên đình vương diệp đột nhiên dừng chân lại trôi nổi ở giữa không trùng đột nhiên quát ta là vương diệp có hay không nhận biết ta cái này tiếng giống kèm theo tinh thần lực không ngừng quyết tán tại phương viên mấy trăm dặm không ngừng lặp đi lặp lại truyền vang toàn bộ hoang thủ có một cái c h ư ớ c mắt như vậy ở giữa đều biến an tính lại trọn vẹn nửa phút thời gian vương diệp trên người khí tức cấp tốc q u y t tán mà ra cảm nhận được vương diệp khí tức tiếng giống nổi lên một phía trong âm thanh tràn đầy phẫn nộ sau một khắc vô số quỷ hướng vương diệp bên này chen chúc mà tới tốc độ cực nhanh dựa vào thế nào nhiều như vậy lao tử cũng không đắc tội những cái này a vương diệp n ộ n g bản thân một mực tại mạnh lên nhưng mình những cái này bằng hữu nhóm đi qua ba lần vĩnh dạ tăng lên cũng ở đây mạnh lên tất cả đều là quỷ vương thậm chí là quỷ vương bên trong nhân vật hàng đầu thậm chí có một vị đã siêu việt vương cấp vương diệp vô ý thức mắng một câu xoay người chạy nói xong rồi về sau tại hoang thổ lại cũng không chạy không nghĩ tới và mặt đến thật nhanh đang nói xong câu nói kia về sau một ngày liền chạy hai lần nghiệp trường a cảm thán một tiếng vương diệp vọt mạnh đến thiên đình hình chiếu chỗ lệnh bài mở ra vòng bảo hộ mở một đường lỗ hồng lớn hơn nữa không có đóng lại ý nghĩ từng đạo từng đạo quỷ ảnh không chút do dự xuống tới tại thiên đình bên trong không ngừng truy kích vương diệp vương diệp tốc độ rất nhanh gần như không tới một phút thời gian liền vọt tới bắc cực đại đế bên người thậm chí không có che giấu mình khí tức ý nghĩ nhưng kỳ quái là bắc cực đại đế không động phản p h ấ t lâm vào chiều sâu trong giấc ngủ say không đúng trước kia bắc cực đại đế thế nhưng mà m ư i điểm cảnh giác vương diệp biểu lộ có chút cổ quái tự h ầ nghĩ tới điều gì cố nén ý cười cứ như vậy quan g minh chính đại sở tại ngón tay hắn trên mặt nhẫn vẫn là không có động vương diệp dùng sức hướng xuống lột lấy nhưng tựa hồ có cấm chế tại căn bản lột không xuống càng thêm chuyện kỳ quái đã xảy ra nhẫn hơi phát ra còn sáng vậy mà tự hành c h ó c ra mà bác cực đại đế y nguyên nhắm chặt hai mắt hoàn toàn không có khôi phục ý tứ giảng cứu cảm ơn ta cam đoan ba lần vĩnh dạ i trong lúc đó lại cũng không dây dưa ngươi vương diệp vừa lòng thỏa ý trong lòng cuối cùng một khối đá lớn rốt cuộc rơi xuống nhìn xem bác cực đại đế nói ra xoay người rời đi vương lá bản nói lời giữ lời không hợp ý nhau liền không đến dù sao trong gian phòng đó cũng không có thứ tốt gì hơn nữa bản thân không đến những vật khác đến liền không có quan hệ gì với tự mình vương diệp thầm nghĩ l ấ y lúc này ở quỷ khí dưới sự kích thích từng đạo từng đạo khí tức tại thiên đình dần dần khôi phục có chút mê mang hơi kinh ngạc còn mang theo không hiểu chẳng lẽ thiên đình muốn hủy diệt dựa theo kế hoạch bọn họ còn chưa kịp khôi phục thiên đình đây là gặp phải cái gì biến cố trọng đ ạ i sao vương diệp thì là thừa dịp hỗn loạn bỗng nhiên rời đi tại thiên đình khu vực trung tâm điên quần cá quét không còn có ẩn tàng ý nghĩ dù sao đều loạn chờ bọn hắn kịp phản ứng bản thân đã sớm chạy trốn. Đoạn. kể từ hôm nay ta linh sơn chính là thiên địa c h i chủ các ngươi vương vẫn lạc vương diệp mạnh mẽ đem tháo ra bản thân tóc giả lộ ra đầu t r ọ c thuận tiện thay đổi một thân tăng bảo nở nụ cười lạnh lùng đá văng một gian cửa lầu cát t ă n g bảo cát hắn đi ngang qua nhiều lần đều không dám vào đi hôm nay hắn đến đến rồi kèm theo vương diệp tiền giống hắn không kiêng nể gì cả đem tất cả có thể trông thấy đ ồ vật thu sạch lên xoay người chạy trong các mấy đạo khí tức khủng bố khôi phục vương v ẫ lạc linh sơn khí tức kia từ bắt đầu mê hoặc đến kinh ngạc cuối cùng phẫn nộ mạnh liệt v ỏ n ra nhưng ngay m tại hắn vừa mới chuẩn bị lần nữa ngủ say một đường tiếng gầm văng lên hơn một mươi cái quỷ mãnh liệt vào vào bộ mặt dữ tợn không ngừng ngửi cái gì ánh mắt rơi vào bắc cực đại đế trên người người này trên thân cũng có cái kia hôn đàn ngụy đều đáng chết bắc cực đại đế mộc hôn trướng người đáng chết ta bắc cực tất sát người kèm theo bắc cực đại đế phẫn nộ tiếng giống lầu c á t trực tiếp nổ tung hắn là thật không chịu nổi trôi nổi ở giữa không t r u n g ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là quỷ nhiều lắm từng kiện từng kiện lầu c á t p h á toái từng đạo từng đạo bóng người khôi phục thậm chí có chút tại bất ngờ không kịp đ ể phòng khôi phục năng lượng tán loạn sắc mặt tái n h ậ t miệng phun màu tươi còn có suối quậy không chờ khôi phục liền bị làm chết khô có chút là quỷ làm có chút chết không hiểu tấu tóm lại Từ từng đạo từng đạo m ặ chương bảy trăm hai mươi hai một hơi đại hát qua hôm nay đông đảo trong lòng mách tính cứ như vậy gieo một khoả hạt giống nguyên lai、like. thần không gì hơn cái này thiên tổ các thành đều bình yên vô sự mà thần cung điện lại nguy cơ từ phía khắp nơi quỷ vật trong lúc nhất thời thiên tổ trong lòng bọn họ phân lượng nặng hơn một chút không cần loạn tất cả tinh quân đại tiên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ thiên binh thiên tướng kết thành chiến trận chỉ là quỷ vật hốt hoảng như vậy còn thể thống gì thiên đình mặt mũi ở đâu bắc cực đại đế một t r ư ờ n g vỗ chết một con quỷ vương mạnh liệt bay đến giữa không t r u n g t à n mát ra k h í tức khủng bố âm thanh tại thiên đình bên trong không ngừng chuyển vang chỉ có điều lúc này sắc mặt hắn hơi hơi tái nhận một cố máu tơi quần quận bị hắn cưỡng ép nuốt tiến vào mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong lặp đi lặp lại thức tỉnh ngủ say lại thêm không ngừng đậu thủ triệu tập thể nội năng lượng đã để hắn tổn thương nguyên khí nặng nề điều này cũng làm cho hắn đối với vương diệp nội ý lần nữa làm sâu sắc đại đại đế trước đó có linh sơn người xông đến nói vưng ơ vẫn vẫn lạc việc này là thật là giả một cái râu tóc bạc trắng lao nhân bay đến bắc cực đại đế bên người mang bộ mặt sầu thảm hỏi nếu như việc này là thật cái thiệu thiên đình thật sự đứng trước ngập đầu nguy nan chủ yếu là chuyện này thật có có độ tin cậy nếu như vương còn tại lời nói những quỷ này làm sao có thể đánh tới thiên đình phía trên quả thực không thể tưởng tượng nổi bắc cực đại đế băng lành ánh mắt nhìn chăm chú tại trên người lao nhân cố nén nộ khí quả thực hoang đường xử lý xong những quỷ này đến ta bên này tập hợp lần này nhất định đem cái kia hôn t r ư ơ n g chém giết lưu lại câu nói này bác cực đại đế thậm chí không có giải thích cặn kẽ tâm trạng ánh mắt không ngừng liếc nhìn mặt đất muốn tìm ra cái kia sâu kiến nhưng nếu như bình thường c n tốt hiện ở loại tình huống này dưới bác cực đại đế cái trạng thái này ngược lại để cho người ta có chút khả nghi lao nhân mang theo một chút nghi ngờ quay người rời đi trong lúc nhất thời tại trải qua khôi phục mờ mịt kỳ về sau thiên đình đám người rất nhanh tập hợp lại cùng nhau bắt đầu có thứ tự thanh trừ quỷ vợt nơi hẻo lánh vương diệp nhìn xem một màn này khẽ thiên đình phản ứng quá nhanh hoàn toàn vượt quá hắn d ự liệu dựa theo hắn ý nghĩ ít nhất sẽ còn tại hỗn loạn chừng năm phút nhưng còn không có đổ đầy a vương diệp hít sâu một hơi ẩn nấp bản thân khí tức ở một tòa tòa lầu các bên trong ở giữa không ngừng xuyên toa ở kia một tên i đại tiên dẫn lĩnh đội một thiên binh đột nhiên hô cấp tốc đổi tới bắc cực đại đế đã đầu nhập vào địa phủ trong bóng tối hại chết các người v ư ơ n g bây giờ còn ý đồ dẫn ta linh sơn ra trận đảo loạn thế c ụ bẩn tăng hôm nay là tới báo tin các người đám này ngu xuẩn vương diệp chạy không nhanh gần như qua trong dây lắt liền bị cái tia đại ti ngay tại đại tiên s ắ p xuất thủ thời điểm vương diệp thấp giọng nói ra ngự tốc cực nhanh sau đó không đợi hắn kịp phản ứng r a tốc t h o á t đi cái k i a đại tiên giật mình tại nguyên chỗ trong mắt mang theo vẻ suy tư vô ý thức ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong bắc cực đại đế có chút cảnh giác một màn này không ngừng trình diễn bắc cực đại đế sở dĩ để cho các ngươi t ì m ta là muốn giết ta diệt khẩu các ngươi thật sự cho rằng hắn cũng ở đây ngủ say sao đã sớm hồi phục không tin ngươi xem ta có hắn chữ vật giới chỉ đây là hắn cùng địa phủ hợp tác bằng chứng bị ta ngoại ý muốn dưới thu hoạch ta là tới hảo tâm cứu các ngươi trong lúc nhất thời truy kích vương diệp bước chân dần dần chậm lại trên bầu trời bắc cực đại đế đã nhận ra dị thường khe nhữ mày bọn i a hỏa này giống như không thích hợp hơn nữa chỉ là một cái vai hề nhảy nhót tại thiên đình địa giới còn có thể thật giấu ở không được theo đạo lý mà nói đã sớm nên tìm được hôm nay làm sao khắp nơi mang theo quỷ dị tất cả phát hiện vương diệp người khi nghe thấy hắn lời nói về sau đều ngầm hiểu lẫn nhau không có đề cập vẫn còn đang ngủ quán g truy kích nhưng không hơi nào thành tích nhưng lại từng đạo từng đạo như có như không ánh mắt luôn luôn liếc về phía trên bầu trời bắc cực đại đế một đám phế vật bắc cực đại đế biểu tình nhâm t r ầ m bản thân bây giờ đã thức tỉnh quá lâu ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân trạng thái nhất định phải nắm chặt tìm tới cái kia làm người buồn nôn tiểu tử hắn hai mắt nhắm lại tinh thần lực trên không chúng không ngừng chấn động nhưng sát mặt cũng dần dần chẳng bệnh hiện ở loại tình huống này dưới hắn m đột nhiên bắc cực đại đế mở hai mắt ra sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú tại một mảnh nơi hẻo lánh nở nụ cười lạnh lùng nói ta tìm tới ngươi theo thoại âm rơi xuống bóng g i a n g hắn đã biến mất ở giữa không trùng xuất hiện ở vương diệp đ ỉ n h đầu chết bắc cực đại đế bàn tay rơi xuống nện ở từng mảnh từng mảnh lầu các bên trên những cái này lầu các ẩm vang sụp đổ đ a n g tại cẩn thận tầm bảo vương diệp không chút do dự chật vật chạy trốn trong lòng thầm mắng giá hỏa này điên rồi đi vậy mà thật không để ý tiêu hao tiềm lực tìm đến mình nguyên bản mình nói như vậy một đống lời nói về sau đã lần nữa an toàn rồi mình và gia hỏa này thật có lớn như vậy thù sao không có chứ bắc cực đại đế muốn giết người diệt khẩu thiên đình thế cục nguy cơ sớm tối các ngươi vương đã v ỡ lạc trường sinh đại đế tức thì bị hắn tự mình chém giết cụ thể như thế nào chính các ngươi suy nghĩ vô s ỉ l ã o tặc còn ý đổ kéo ta linh sơn xuống nước thời ta di lặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi bắc cực đại đế giận d ữ phía dưới một trường dù là vương diệp đều hơi cảm thụ không được tốt cho lắm mặc dù đào thoát nhưng vẫn bị dư ba chấn động cuồng phún một mụm máu tươi bay rứt ra ngoài trọng trọng té lăn trên đất sắc mặt trắm bạch thật mạnh đây chính là trạng thái đỉnh phong dưới bắc cực đại đế sao trước đó vương diệp đối với cái gọi là lục ngự còn không có một cái nào không rõ ràng nhận thức tổng cảm thấy dù là so phật mạnh cũng mạnh không quá nhiều nhưng bây giờ xem ra trên lệnh rất lớn trương tử lương có thể chiến rơi một tên lục ngự đã là kỳ tích dám đánh lao tử thù này k ế t lớn vương diệp nhìn chằm chằm bắc cực đại đế lên mắt nhớ ký hắn khuôn mặt chật vật đứng dậy lần nữa chạy trốn truy xuất thủ một lần bắc cực đại đế g i g i ậ n nói ra nhưng chẳng biết tại sao những cái này tinh quân thiên đình đại tiên đuổi bắt đầu đường tới trầm t r ợ cũng không một người nói chuyện không khí ngưng trọng rõ ràng xuất công không xuất lực ngu xuẩn nghe không h i ể u là lựa các ngươi sao ngủ say ngủ say là đều ngủ nốc trông thấy một màn này bắc cực đại đế triệt để h ó n g mất lần nữa hô nhưng liền ngắn ngủi như thế một hồi vương diệp đã chạy trốn tới thiên đình bên liên giới mạnh liệt xoay người nhìn về phía bắc cực ta linh sơn không tranh quyền thế ngươi bắc cực nhất định phải quyền ta linh sơn ra trượt h ù này n h ớ kỹ bốn lần vĩnh dạng ngã phật khôi phục thời điểm sẽ cùng ngươi thanh toán vương diệp âm thanh cực kỳ bi tráng thảm liệt phẫn nộ sau khi nói xong cũng không ngừng lại xoay người rời đi chương bảy trăm hai mươi ba chân chính nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn b ả o tạc quá chân thực hoàn toàn tạo nên ra vương d i ệ p trước đó miêu hội người thiết lập lại thêm bắc cực đại đế nguyên bản mang theo chữ vật giới chỉ tay hiện tại trồi lùi chuyện này thật không tốt nói hơn nữa sắc mặt hắn hơi tái nhợt giống như là bị thương nhưng đến bắc cực đại đế thực lực này muốn thụ thương quá khó trừ phi trường sinh đại đế trong đó mấy tên đại tiên biểu lộ khẻ biến trong bóng tối lướp nhau nhỏ giọng đối với một tên tinh quân dặn dò hai câu người kia xoay người rời đi đại khái nửa phút đồng hồ sau trở về trường sinh đại đế ngự bày nát rồi âm thanh hắn chấm thấp biểu lộ khó coi tất cả những thứ này tựa hồ cũng cùng cái k i a linh sơn hòa thượng trong miệng nói tới sự tình đối mặt không giống như là giả nhưng mà được rồi đây không phải là người ta có thể quan tâm vô luận sự t ì n h t h ậ t giả dù là hắn bắc cực muốn thống ngự thiên đ ỉ n h chúng ta cũng là tuyệt đối lực lượng trung kiên hắn sẽ không bông thái cho trở về ngủ say đi coi như không biết mấy tên đại tiên tinh thần lực truyền âm thảo luận vài câu im ắng rời đi thậm chí trong đó một tên đại tiên cùng đúng bắc cực đại đế lộ ra lấy lòng mỉm cười nhẹ gật đầu một bộ ta ủng hộ ngươi bộ g á n g bắc cực đại đế tính cách triệt để sụp đổ không ác trận mắt nhìn người kia l ê n mắt sắc mặt khó coi quay người rời đi dù sao trở về thì ngủ say bốn lần vĩnh dạ vừa đến vương trở về sau lời đồn tự sụp đổ lần này tiểu tử kia sẽ không lại đến rồi a c h í ít đến sẽ không bay dối mình cái kia nhẫn đều đã đưa ra ngoài mua bình an nghĩ đến bắc cực đại đế ổn định không ít nhưng y nguyên đem vương diệp liệt vào bản thân tất sắt danh sách di lặc đồ đệ cùng di lặc một dạng âm hiểm xảo trá sớm muốn đem hắn sư đồ cùng một chỗ giết mượn chuyện này xuất thủ dù là phật tổ cũng sẽ không nói thứ gì từng vị tinh quân thiên vương trở lại bản thân trụ sở hoặc là trông coi lầu cát lần nữa ngủ say nhưng mà tàng bảo các m ấ y vị mộng bản thân liền ra ngoài một hồi bên trong không cái k ê a mẹ nó bản thân còn nhìn cái g i á m a thiên đình ồn ào nửa canh giờ mới lần nữa an t ĩ n h lại cho đến trước mắt ngủ say mới là nhiệm vụ thứ nhất những cái này cục diện rối dám chờ khôi phục sau đó mới nói đi mặc dù thiên đình hiện tại xấu xí một chút nhưng chờ bọn hắn khôi phục về sau bất quá là vấn đề nhỏ chỉ là bọn họ không có trông thấy là thiên đình biên giới một người đầu chọc lần nữa tiện hề hề chui đi vào ánh mắt nhìn chằm chằm vào bắc cực đại đế thàng đến bắc cực đại đế rơi xuống quả nhiên cái này ngốc nghiết đổi trụ sở may m à ta nhiều t r ô n mấy cái vương diệp một bộ quả là thế bộ dáng mặt m ỉ m cười cũng không độc thủ cứ như vậy dán tại thiên đình năng lượng vòng bảo hộ trước i ê n tinh chờ đợi một giờ trôi qua vương diệp đánh một cánh áp trong tay xuất hiện một cái điều khiển từ xa phía trên một đống lớn loạn thất bát tao cái nút vương diệp lục lọi tìm một hồi mới lựa chọn một cái nút đẻ xuống ở dây tiếp theo bắc cực đại đế mới trụ sở nổ lầu các đều nổ bay lộ ra bên trong cái kia một mặt mờ mịt vừa mới mở mắt bắc cực đại đế xảy ra chuyện gì xung quanh không có người không có cảm giác được sắc khí đột nhiên oanh minh dùng bắc cực đại đế lần nữa bừng tỉnh đột nhiên bay lên nhưng vương diệp tại theo xong bay thẳng ra thiên đ ỉ n h trốn đi không thu hoạch được gì bắc cực đại đế mang theo thật sâu vàng khí phát ra không cam lòng g ầ m thét đánh thức xung quanh cái khác ngủ say đám người bắc cực đại đế cũng quá đáng đã quay rời hai chúng ta lần cứ như vậy còn muốn thống ngự thiên đ ỉ n h không có để ý phía dưới những người kia bất mãn bắc cực đại đế mặt đen lên rơi xuống lại đổi một cái trụ sở đầu chọc lần nữa ẩn hiện cái kia lầu cắt trôn thuốc nổ sao hẳn là trôn ta nhớ được chỉ cần là có thể nghỉ ngơi địa phương đều trôn vương diệp lầm bầm hai câu lần này không có chờ lâu nửa giờ nên đầy đủ giá rời bắc cực đại đế lần nữa ngủ say a đè xuống bạo tạc chạy trốn chọn bộ động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành rốt cuộc là ai q u á y r à y bản đế thanh tu bắc cực đại đế lúc này lộ ra phá lệ dữ tợn táo bạo trong mắt phủ đầy tơ máu đỏ trên người tràn ngập sát khí bắc cực đại đế lại tới hắn xong chưa nếu như vương không có vấn lạc chờ trở, trở về về ngày đó nhất định tấu lên một bản một đám người lần nữa i mắng phát tiết bất mãn trong lòng thậm chí bọn họ vô ý thức đem tiếng nổ mạnh cùng bắc cực đại đế liên tưởng đến cùng một chỗ tuyệt đối là chính hắn làm không chạy tốt kích thích ta không biết có thể hay không trực tiếp buồn nôn chết một vị lục ngự nói ra ta nên liền so trương tử lương lợi hại vương diệp có chút thổ thức thậm chí vì bắc cực đại đế, giây, cực đại đế đang yên đang lành không hiểu thấu cho mình mấy trường lập tức đã cảm thấy không oan b n hắn bắc cực đại đế giống như điên dại tại thiên không, không ngừng bay qua tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba đậu dẫn đến phía dưới rất nhiều người giận mà không dám nói gì vây quanh thiên đình bay một vòng xác thực không có phát hiện cái gì bóng dáng về sau hắn lúc này mới không cam lòng rơi xuống a ngươi vận khí đúng là tốt lâu các này là hắn cuối cùng trôn một chỗ còn lại những cái kia thuốc nổ bị hắn một hơi toàn bộ ném bên trong vương diệp mắt cười con ngươi đều hít lại t i ế n lặng chờ đợi đẻ xuống chạy lần này tiếng nổ mạnh phá l ệ lớn thậm chí bắc cực đại đế tóc tại bất ngờ không kịp đề phòng đều nổ sốt ruột một chút k i n h người quá đáng bắc cực đại đế chưa từng có như vậy biệt k u ấ t qua không ra được thiên đình tìm không thấy người không có cách nào cảnh giác tùy thời tùy khắc cũng có thể ngủ say ngay cả động thủ cũng là hy vọng xa vời đó thuộc về thiên đình bảo hộ lớp năng lượng đã trở thành bài trí nữ đồng nếu như không phải sao cô nương kia nhi làm sao có thể bị người dễ như t r ở bàn tay leo lên thiên đình vô cùng nhục nhã lần này bắc cực đại đế cố nén thể n ộ i đau xót xuất thủ lần nữa trực tiếp nắm lên một tảng đá lớn dù n g tinh thần lực không chế hắn trôi nổi ở giữa không trúng tự khoanh chân ngồi xuống mặc dù xuất thủ lần nữa dẫn đến thân thể của hắn thương thế tăng thêm nhưng không quan trọng ít nhất có thể hào hào ngủ một giấc ngay tại bắc cực đại đế nhẹ nhàng thở ra lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm vương diệp vui mừng nhấn xuống điều khiển từ xa bên trên tất cả cái nút cảnh tượng hoành tráng thiên đình tối thiểu nhất mấy chục chỗ địa phương tập thể bạo tạc cái kia âm thanh đều tạo thành hồi âm tại thiên đình không ngừng tuần hoàn thậm chí ngay cả mặt đất đều chấn động nhất là cái kia năng lượng chất lỏng chế tạo thành giả sơn thác nước không còn trực tiếp sập lần này không đơn thuần là bắc cực đại đế thiên đình tất cả mọi người tập thể khôi phục bị sợ âm thanh thực sự quá lớn cái này thuốc nổ đối với bọn họ mà nói tổn thương rất nhỏ nhưng không chịu nổi lớn tiếng phá hư một chút hoàn cảnh vẫn là rất dễ dàng tất cả những thứ này hỏa đầu sỏ hát thủ sau màn vương diệp rốt cuộc chân chính rời đi thậm chí đều không quay đầu lại đi thưởng thức bản thân tạo nên đến chẳng cảnh chân chính nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc chương bảy trăm hai mươi bốn thiên đình tất s á t bảng hoa mụ mụ thiên cung có phải hay không nổ phá hoa thật là dễ nhìn trên mặt đất một cái nhưng mà năm tuổi nữ đồng chính ước cổ đi xem cái tía thiên đình hình chiếu kèm theo ánh lửa nàng hưng phấn vô tay nói ra về phần mẹ của nàng người đều đã n ộ n g sau một chốc mới hít sâu một hơi nghiêm túc nhìn xem con gái nói ra nhớ kỹ thiên tổ mới là chúng ta dựa vào sinh tồn căn bản về sau ai lại cùng ngươi nói đi thiên cung hưởng thụ thời gian thái bình trực tiếp cho thiên tổ khiếu nại bộ môn gọi điện thoại nữ hài trọng trọng nhẹ gật đầu ân sau đó tiếp tục g ừ n đầu nhìn không chuyển mắt nhìn về phía thiên đình nhỉ non nói ra thật là dễ nhìn giống trong truyền thuyết pháo hoa mụ mụ nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa nghe được con gái lời nói yến tĩnh bản thân liền không nên mang nàng đi tới trên cái thế giới này nguyên bản khắp nơi có thể thấy được pháo hoa dưới cái nhìn của nàng vậy mà đều trở thành truyền thuyết bên trong đồ vật một m à n này gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy quá nguy nga bao quát nơi xa trên linh sơn đều truyền đến một đường kịch liệt năng lượng ba đ ộ n tựa hồ là đang kinh ngạc cũng giống là ở may mắn còn tốt hai nạn tại thiên đ ỉ n h mà không phải là linh sơn ta rốt c u ộ c biết ngươi vì sao coi trọng như thế vương diệp triệu hải đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước ngước đầu nhìn lên có chút n g ố c trệ thiên đ ỉ n h cũng là hắn quen thuộc địa phương tại đó đợi gần là năm bên trong một viên g ó i một viên gạch thậm chí hắn có thể t ạ i hình chiếu bên trong tìm tới bản thân trụ sở nếu như không nhìn lầm lời nói nhà hắn cũng nổ vương d i ệ p xuất thủ không có một mặt cỏ triệu hải vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt một màn này thực sự t r ủ n g kích đến hắn thế giới quan mặc dù biểu hiện phong khinh vân đạo tự tin phi dương nhưng thiên đình vẫn là một tòa bức không qua mấu chốt to lớn nhất chướng ngại v ậ t rốt cuộc làm sao đối mặt thiên đình hắn đã làm cả ngày kế hoạch đều còn không có đầu mối sau đó đã nhìn thấy những cái này thiên đình giống như cũng không phải mạnh như vậy a trong lúc nhất thời triệu hải đều càng thêm tự tin rất nhiều có vương diệp tại thiên đ ỉ n h tính cái gì dù là vương khôi phục hắn cảm thấy đều có thể chính diện mãng một đợt đánh không lại ngươi cũng buồn nôn chết ngươi lúc này mới ba lần vĩnh dạng gia hỏa này liền đã n ổ thiên đ ỉ n h căn cứ bốn lần vĩnh dạ n g tiến đến thời điểm triệu hải cũng hoài nghi thiên đ ỉ n h rốt cuộc còn có hay không khôi phục cơ hội nói không chính xác thật nói không chính xác vương diệp người này quá tả tính bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người hắn đều không khiến người n g o ạ i ý triệu hải càng khái cười lắc đầu tâm trạng đều thoải mái rất nhiều trở lại trước bàn làm việc mình tiếp tục tô tô vẽ vẽ trên bàn công tác là một tấm to l ớ giấy cái này trên giấy viết đầy kỳ kỳ quái quái ký hiệu hình vẽ nhìn xem cũng làm người ta t r ó n g đầu nhưng triệu hải lại như cũ chầm rãi không ngừng ở phía trên bổ sung thượng kinh thành bên ngoài dương sâm bóng dáng đột nhiên xuất hiện cái mũi có rúm sau đó ánh mắt rơi vào nơi xa thiên đình bên trên lần nữa phát ra một tiếng không cam l ò n g gầm nhẹ vương diệp đi đường tốc độ tựa hồ vừa nhanh đuổi không kịp đã qua hai ngày thật tới kịp không trong tay hắn y nguyên một mực nắm chặt tờ giấy kia biến mất ngay tại chỗ chuyến ta lý lệnh bình thường thiên đình chi thuộc đều có thể chu sát người này mặc kệ sở thuộc thế lực chỉ cần sách người này đầu đến thiên đình người đưa kim đan một cái tiên ngưỡng một bình tiên quyết một bản g chúng tiên quán đ ỉ n h bảo tinh quân không bảo đại tiên cảnh đứng hàng tiên ban trường sinh bất lão bắc cực đại đế hình chiếu xuất hiện ở cả bầu trời bên trong đương nhiên đại giới chính là thiên đình càng thêm ảm đạm lung lay sắp đổ xem ra so địa phủ còn thảm nhưng mà hắn mở ra điều kiện cũng xác thực hấp dẫn người đặc biệt hấp dẫn người nhưng giết chết vương diệp tối thiểu nhất cũng có đại tiên cảnh bắc cực đại đế hiển nhiên cũng biết nhưng thiên đình đã rơi xuống tình cảnh như thế không nói chút gì lộ ra quá dễ ức hiếp chỉ có điều khả năng tương lai một đoạn thời gian rất dài hắn đều nguyên nhân quan trọng vì cái này câu nói hối hận nguyên bản đã cách thiên đình rất xa vương diệp bước chân đ ô n g nhiên dừng lại mắt bốc l ụ c quang kim đan tiên n ư ỡ n g tiên quyết vương diệp vội vàng quét mắt bản thân không gian chữ vật trước đó càn g quét vội vàng căn bản chưa kịp lật nhìn bây giờ một vòng bắc cực đại đến nói những cái này chính mình cũng không có nói cách khác bản thân vẫn là không có sở đến thiên đình h ạ c h tâm nhà kho cầm những vật này bất quá là bên ngoài mà thôi nhưng mà vương diệp hay là tại bắc cực đại đế chữ vật giới chỉ bên trong tìm được một nhỏ bầu rượu một hạt ánh vàng rực rỡ lan dược những cái này hẳn là hắn nói đi cảm nhận được bên trong cái kia t i n h khiết năng lượng vương diệp hít sâu một hơi xem ra bản thân còn chưa đủ cố gắng a thiên đình vẫn còn có hàng tồn đều là đ ồ tốt mặc dù đối với mình tăng lên không lớn nhưng lại đủ để cho toàn bộ thiên tổ thực lực tăng vọt gia tăng rất nhiều cao đoan chiến lược không thể về sau mỗi lần đều ỉ lại địa phủ đ ạ môn còn được lại là một bút vớt lên một phiếu vương diệp hít sâu một hơi trong mắt lóe ra người dân lao động chăm chỉ dù sao bản thân không gian chữ vật còn không có tràn đầy lại đi cứ như vậy vương diệp biến ảo dung mạo trở thành di l ạ c bộ dáng lại lấy ra một cái phân thân đỉnh lấy bản thân hình dạng hướng thiên đ ỉ n h thứ n thứ sắt đi thực sự tìm không thấy dấu đâu đó liền ngay trước những người kêu mặt giết mình đổi tiền thưởng thiên đ ỉ n h tổng không đến mức nói không giữ l ờ i a thiên đ ỉ n h tất sát lệ trước đó trải qua cái này bảng danh sách cũng là giữa thiên địa nhất nhân vật hàng đầu rồi a triệu hải tự lẩm bẩm lần nữa để tay xuống bắt đầu làm việc làm vương diệp đến tột cùng là đã làm gì nguyên bản hắn cho rằng chết no đào một chút thạch đầu nhưng tổng không đến mức ra tất sát lệnh đi v ậ t này là vĩnh cựu hữu hiệu, hiệu hơn nữa tất nhiên sẽ cho đột nhiên hắn điện thoại di động văng lên lão triệu đến hỏi cô nương kia nhi thiên đình kim đan tiên n h ư ỡ n g đều giấu đâu đó nhi nhanh hắn không nói ngươi liền trực tiếp làm t h ị t nàng vương diệp cái kia âm thanh nóng n ả y văng lên xung quanh còn có từng đợt oanh minh bạ a triệu hải s ư ơ n g sở người ở chỗ nào hắn vô ý thức hỏi lao tử đang bị truy sát ta ngay cả lấy sở tốt mấy nơi đều không đúng sau đó ta liền gọi tỉnh bọn họ hỏi bọn hắn giấu ở đâu nhi bọn họ không nói còn truy sát ta đám này xuất sinh trước không nói nửa giờ sau đó mới liên hệ cô nương kia nhi khẳng định biết nói xong điện thoại cúp máy n g h e bên trong âm thanh bận triệu hải ngốc trệ ngay tại chỗ đánh thức bọn họ muốn kim đan tất sát bảng thiên đ ỉ n h được rồi tâm mệt mỏi vương diệp yêu làm gì làm đi a hắn có chút bất đắc dĩ thở dài thứ này còn phải hỏi nữ đồng là hắn b i ế ta t dù sao hắn đã từng cũng là thiên đình đại lão chương bảy trăm hai mươi năm pháo hoa này thả chắc bắc cực ngươi điên vương diệp sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy khí tức h ỗ n loạn chật vật chạy trốn tới thiên đình nơi danh giới hơi khó tin hỏi gia hỏa này đang ngủ say trong lúc đó mỗi lần cưỡng ép động thủ trả giá đắt cũng là thảm trọng nhưng bây giờ bắc cực đại đế hai mắt đỏ như máu g ắ t gao nhìn chằm chằm v ư ơ n g diệp bao quát phía sau hắn mấy tên tinh quân đại tiên toàn bộ dùng loại kia muốn giết người ánh mắt theo dõi hắn di lặc vậy mà thật là ngươi ngươi linh sơn chẳng lẽ nếu muốn cùng ta thiên đình khai chiến sao còn là nói ngươi bây giờ đã có tư cách đại biểu linh sơn bắc cực đại đế cái kia âm thanh lạnh như băng tại thiên đình bên trong không ngừng tiếng vọng. nguyên bản vương diệp nói mình là di l ạ c đồ đệ hắn vẫn còn loại kia b á n tín bán nghi trạng thái thẳng đến hắn lần này nhìn thấy di l ạ c bản tôn cái này con lửa chọc vậy mà cùng mình đồ đệ kia cùng đi hai người cái kia lén lén lút lút bóng dáng đều không có sai biệt nếu như không phải mình lần này lưu một cái tâm nhãn cố nén thể nội khó chịu bỏ ra không ít đại giới chỉ hoãn ngủ say thời gian khả năng thật sự lại lấy hai người này nói hiện tại vương diệp gần như bị hắn một trường trực tiếp trục chết di lặc người cũng bị thương nặng nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là chạy trốn tới thiên đình biên giới đến vị trí này muốn lại giết chết bọn hắn liền không quá thực vương diệp cố nén thể n ộ i đau đớn mang theo bản thân phân thân hít sâu một hơi cố gắng dùng bản thân âm thanh bình tĩnh bẩn tăng cũng không muốn như thế nhưng ngã phật đang ngủ say lúc xảy ra vấn đề hiện tại nhu cầu cấp bách đ a n dược c h ữ a thương tin tưởng vương chủ cũng sẽ lý giải bắc cực đại đế mặt như sưng ơ lạnh cho nên ngươi liền đến trộm đến cướp thậm chí đập ta thiên đình phòng ở việc này rốt cuộc như thế nào bản đế không có tâm trạng đi suy nghĩ sâu xa nhưng bốn lần vĩnh d ạ ta vương khôi phục lúc này bản đế nhất định sẽ báo lên đến lúc đó hy vọng ngươi có thể chịu được lấy vương lựa giận vương diệp bất đắc dĩ cười, cười. thôi thôi người trong thiên hạ c ư ờ i rộ ta di lặc nhát như chuột cẩn thận sợ chết nhưng coi như toàn thiên hạ đều hiểu lầm lại như thế nào vì n g ã phật bần tăng c a m nguyện gánh chịu tất cả tội ác đến lúc đó ngươi thiên đình đại quân cứ tới tìm bần tăng toàn bộ đón lấy chính là vương diệp lời nói này nói cực kỳ h oanh liệt rất có một loại phong khoáng chi khí ta di lặc hôm nay rời khỏi linh sơn bần tăng một ngày không chết ngươi thiên đình một ngày đừng mơ tưởng an ninh vì linh sơn uy nghi vì phật quang trường tồn bần tăng một người chi mệnh lại có thể thế nào vương diệp cười ha ha về phần ta đổ già nam hôm nay bị ngươi trọng thường c h à n g tử này ta sẽ tìm trở về nói xong vương diệp không do dự nữa chủ yếu cũng là hắn ngũ tạng lục phủ đều ở đau đớn kịch liệt nói thêm gì đi nữa dễ dàng không chịu nổi thả ngươi nhảy lên vương diệp biến mất ở, ở trong thiên đ ỉ n h linh sơn hừ nếu như không phải sao nàng linh sơn sớm đã bị diệt hạ có thể như thế cản rỡ khoảng cách ba lần vĩnh dạ kết thúc còn có một ngày thời gian các ngươi năm người đứng gác sau đó ta sẽ cho các ngươi tương ứng đền bù tổn thất bắc cực đại đế tùy tiện chỉ bốn tên tinh quân cùng một vị đại tiên nói ra không chờ bọn họ mở miệng quay người rời đi mặc dù những người này muốn giết chết di lạc không quá thực tế nhưng mà đầy đủ đưa đến cảnh báo uy hiếp tác dụng chớ nói chi là di lạc hiện tại bản thân bị trọng thương cái k i a đang ghét tiểu tử thậm chí khả năng đã chết cái k i a bị điểm tên mấy người có chút bất đắc dĩ liếp nhau đối với bắc cực đại đế càng bất mãn bọn họ tại nằm trong loại trạng thái này cưỡng ép khôi phục một ngày thời gian nhẹ thì khí tức hỗn loạn bản thân bị trọng thương nặng thì con đường phía trước đứt đoạn rơi xuống cảnh giới nhưng đế lệnh vừa ra không thể kháng chỉ hô ra hòa này thất tác động vương diệp có chút nghĩ mà sợ p h ẫ n nộ đến cực hạn bắc cực đại đế một k í c h toàn lực bản thân phân thân gần như triệt để báo hỏng thậm chí ngay cả lần thứ hai lợi dụng đều rất không thể nào mà bản thân tối thiểu nhất cũng phải khôi phục cái ba chừng năm ngày ba lần vững dạ bản thân cũng kém không nhiều có thể sớm tàn việc nhưng mà thu hoạch vẫn là bản thân sở dĩ mạo hiểm đón đỡ bắc cực đại đế một trường cũng là bởi vì triệu hải lại đánh tới điện thoại kim đan gần trong căng tấc mặc dù không nhiều cũng liền ba năm mình nhưng thứ này có thể cấp tốc tăng lên đại gia thực lực cũng may lúc này bắc cực đại đế không có ở đây thời đỉnh cao nếu không mình thật có khả năng lạnh ở nơi đó có chút tiếp hận nhìn thiên đình liế loại này phong thủy bảo địa lần sau muốn tìm lại được khó khăn dù sao bên trong thế nhưng mà có thiên đ ỉ n h cái này mấy ngàn năm tích lũy cũng không biết bản thân giả bộ như di lặc rốt cuộc có hiệu quả hay không dù sao đổi khuôn mặt nói thêm mấy câu diễn diễn kịch sự t ì n h nếu như bắc cực t h ậ tin t tạo chết di lặc bản thân huyết kiếm lời kịp phản ứng không mắc l ử a vậy hắn cũng không thua thiệt hà nam hiểu chính là đủ loại không h i ể u thấu lâm thời phát huy đại bộ phận đều làm không công nhưng chỉ cần cái nào đó việc nhỏ bắt đầu hiệu quả cái kêu í c h lợi trực tiếp kéo căng nhưng mà chuyện này thật là có vận hành không gian di là cái này con l ự a chọc tập trung tinh thần muốn cho rơi đài phật tổ chiếm núi làm vua bốn lần vĩnh dạ thời điểm vô luận thành bại hắn sát xuất cao đều đã cùng linh sơn triệt để v ạ c h mặt đến lúc đó hắn muốn giải thích đều không cơ hội khẩu cung không c ư ớ p đuổi giết hắn trong đám người liền sẽ thêm ra một cái thiên đ ỉ n h ta cũng xem như giúp hắn hiện tại làm nhiệm vụ tăng lên ném một cái độ khó a vương diệp tự lẩm bẩm rất nhanh liền biến lần nữa phân chấn hướng thượng kinh chạy tới là thời điểm nên kiểm kê chiến lợi phẩm đi qua ba lần vĩnh dạ vương diệp đã hiểu sâu nhận thức được t i ê n tổ trước mắt thiếu hụt trung kiên sức chiến đấu nghiêm trọng thiếu th Chớ đừng nhắc tới tinh quân, bồ tát, hoặc tinh tới đừng quân, tát, bồ lần à Phật. l này quỷ môn q u a n có thể phát động t o a t h ầ n trận vây khốn thiên đình mười tám tinh quân đã có thể xưng là kỳ tích rất khó phục chế coi như như thế cũng là vô số điều tra viên dùng máu tươi đổi lấy hơn nữa mình có thể tại thiên đình thuận lợi như vậy thông suốt nguyên nhân chủ yếu vẫn là nữ đồng đem thiên đình tất cả trước mắt đã hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu toàn bộ điều đi trôn giết nguyên bản thiên đình còn để lại một chút c h ấ n thủ thành viên cũng bị nữ đồng toàn bộ thu thập cho nên nếu như mình hiện tại tùy tiện cảm thấy thiên đình không gì hơn cái này đây mới thực sự là trò cười không có tầng kê phong cấm bọn họ không phải sao tại trạng thái ngủ say chỉ sợ bản thân lần thứ nhất đang bị bắc cực đại đế phát hiện về sau liền đã chết đây cũng là vương diệp mấy lần phấn đấu quên mình đi thiên đình thám hiểm nguyên nhân mặc dù coi như vương diệp tương đối làm người buồn nôn c h i ế m cứ t h ư ợ n g phòng nhưng lần nào không phải sao tại kề cận cái chết bồi hồi bắc cực đại đế thực sự là có thể dễ dàng như thế khiêu khích sao bao quát hiện tại hắn cũng ở vào trọng thương bên trong lao tử cũng không tin chế tạo không ra một cái vô địch quỷ m ư n quan pháo hoa này lao tử thả chắc vương diệp trong lòng quyết tâm cắn răng nói ra chương bảy trăm hai mươi sáu nghiệp chứng a ba lần vĩnh dạng bản thân v ấ t nhiều như vậy đồ vật toàn bộ có liên quan tới tu luyện dù la đập hắn cũng phải ném ra một chi chân chính có thể càn quét trừ thiên đội ngũ chớ đừng nhắc tới thiên tổ những người này cái khác không có chính là không thiếu huyết tính cũng là một đám thua không n ổ i người tụ tập cùng một chỗ vì liền là lật đổ những cái này vàng ải thật đánh lên một chi hoàn toàn không muốn sống tùy thời có thể tự bạo đội ngũ có lẽ thật có thể để cho thiên đình linh sơn run dày ba năm vậy là đủ rồi tự xưng là thần cao cao tại thượng coi thường thương sinh lại làm sao chân chính đi tìm hiểu bọn họ trong miệng cái gọi là phạm nhân đ ề u nói chỉ là sâu kiến chẳng lẽ thần liền sẽ không đổ máu biết bao bực cười đã từng có tướng quân xuất bộ giới nghịch tiên nhi hành hôm nay hắn vương diệp liền dám dẫn người quét ngang chứ tiên h cảm giác được thân thể dần dần chuyển biến tốt có thể bình thường hành động về sau vương diệp đứng lên liếc bầu trời một cái cái kia rách tung t ó é dây cung điện tự lẩm bẩm đáng tiếc ta đám bạn kia nhóm lúc này tại hoang thổ không có quỷ truy sát ta rồi ha ha ha ha ha ta vương diệp rốt cuộc có thể tại hoang thổ thông suốt khắp nơi là bạ vương diệp trong lúc nhất thời hào khí ngất trời đông nhiên giống một cái ngồi ở trên ván gỗ bị bốn cái tiểu quỷ khiên ra hỏa xa xa chú ý tới vương diệp đã từng bốn cái tiểu quỷ bây giờ đều phát triển đến quỷ vương cảnh giới mấy tên này trông thấy vương diệp về sau giống như mắt đỏ giống như đuổi theo hoàn toàn không đi suy nghĩ mình có thể hay không đánh qua vương diệp động tính này hấp dẫn tới xung quanh một đám quỷ vật khi chúng nó ánh mắt rơi vào vương diệp trên người sau tiếng gào thét liên tiếp nghiệp c h ứ n g a ra hỏa này còn chưa có chết sao vương diệp sắc mặt biến thành màu đen m ắ mất câu xoay người chạy có thủ bị gọi tới hỗ trợ xem náo nhiệt cùng phong rất nhanh phía sau hắn lại xúm lại một nhóm lớn quỷ vật tại hoang thổ bên trong đuổi theo vương diệp lao nhanh kiên nhẫn tự vương diệp nói ra câu kia rốt cuộc không cần tại hoang thổ bên trong đảo vong h ả o nôn trí khí về sau một ngày ngắn ngủi bên trong hắn đang tại kinh lịch lần thứ ba truy sát quỷ khí phun trào vương diệp trước đó chỗ đứng vị trí xuất hiện dương sâm cái kia sinh không thể luyền bóng dáng tờ giấy kia đã bị hắn bóp nhăn nhăn nhúm lại chạy hắn lại chạy hai ngày gia hỏa này chằn chọc trắng đêm mũi ba tại hoang thổ đi thôi một vòng lớn cái kia chỉ có lý trí hoàn toàn nghị không ra có thể tại thượng kinh thành yên tĩnh chờ vương diệp giống dương sâm nhìn thoáng qua thượng kinh thành phương hướng lần nữa đứng dậy nếu như nhớ không lầm trương tử lương an bài cho mình trình tự là đem cái này tờ giấy cho vương diệp về sau tại ba lần vĩnh dạ trong lúc đó bên trong còn muốn liên liên tục tục cho người khác mấy tờ giấy đầu nhưng bây giờ không được nhất định phải hoàn mỹ dựa theo trương tử lương giao phó trình tự chấp hành dù là ba lần vĩnh dạ tựa hồ liền m u ố n kết thúc dương sâm đang đổi đường thời điểm vô ý thức nhìn một chút bầu trời mặc dù vẫn như c ũ một mảnh đẹn kịp nhưng trong không khí cái này táo bạo năng lượng đã dần dần bắt đầu suy yếu đã vượt qua thời đỉnh cao những cái kia bị ác nghiệm chiếm cư thân thể quỷ vật đã dần dần khôi phục một chút lý trí bắt đầu nhao nhao lui cách thiên tổ mười thành tìm địa phương đi tiêu hóa ba lần vĩnh dại trong lúc đó bên trong hấp thu hôn tạm quỷ khí ha ha ngươi là tại e ngại sao n h ư n đang trên ngón tay dính một chút máu tươi có chút dữ tợn nhìn mình đối diện biểu tình kia kinh khủng bồ tát ta có thể cảm nhận được ngươi bất mãn trong lòng phật tổ bất công nếu như không phải sao ngươi không có chỗ dựa hiện tại ngươi sớm đã thành phật hận sao o á n sao phát tiết ra ngoài a n h ư n đang từng bước một hướng cái kia bồ tát tới gần liếm liếm bản thân k h ỏ miệm huyết dịch dẫn dụ cái này bồ tát thể nội cỗ này ác nghiệm n g ư ờ i là ai ta là linh s ơ n người không sợ ngã phật trở về sau trách tội sao cái này bồ tát ngoài mạnh trong yếu nói xong bản thân ngủ say chi điệu tàng rất sâu không nghĩ tới lại bị trước mắt kinh khủng này ra hỏa cho lật đi ra chỉ là nghe người này nói hắn liền có thể cảm nhận được bản thân đ ấ y lòng cảm xúc dần dần bắt đầu phẫn nộ táo bạo linh sơn ngươi đã sợ hãi chỉ có thể hy vọng linh sơn có thể làm cho ta kiên kỵ nói đến ngươi chính là sợ chết n h ư n đang không nóng không nội vừa nói thon dài đầu ngón tay lần nữa vạch phá cái này bồ tát làn ra máu tơi ư không ngừng chạy xuôi mà hắn lại biến hưng phấn lên cứ như vậy một cây một cây b ẻ gãy cái k i a bồ tát ngón tay vứt trên mặt đất sau đó cánh tay đùi sợ hãi liền muốn nói lớn tiếng đi ra có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi đây n h ư n đăng vẫn còn đang không ngừng vừa nói nhưng tay cũng không dừng lại chậm rãi kéo xuống cái này bồ tát một tảng lớn làng ra lộ ra bên trong cái k i a mơ hồ huyết đủ. đau đớn kịch liệt dưới cái k i a bồ tát sắc mặt trắng bạch thân thể đều đang run dày c ầ u van cầu, cầu ngươi bỏ qua ta rốt cuộc cái này bồ tát mở miệm nói ra ánh mắt bối rối nhiên đang cười cười tùy ý ha ha đây chính là linh sơn bồ tát t hưởng thụ nhân gian hương hỏa thần sao giống như một đầu chó a ta đều có chút không nỡ giết người sẽ ở đó bồ tát trong mắt tách ra vui mừng trong n y mắt nhiên đang vặn rơi đầu hắn nhỏ yếu nhát gan trong mắt người phạm người là bọn họ thần nhưng bây giờ ta là các ngươi thần toàn bộ thiên hạ thương sinh thần tay hắn cắm vào cái này bồ tát trong thi thể móc ra một khỏa đấm máu xá lợi trực tiếp n u ố t xuống xá lợi tác dụng phụ ác n i ệ m sao tâm trạng rất phức tạp loại vật này đã trải rộng thân thể của hắn thăng i kiên người lục hỏi. Đó, giúp thiên mới giết đùi lại hiện với ê bên Nguyên n chuyện Trung những nhìn nô nhỏ rộng bọn thành. bản hung, nhưng lại xuất hiện một vị、so、với bọn họ còn ác hơn nhân là lục mày, Trước ác phía họ họ quỷ xuất xảy gì ra? trợ tổ một vật. t về vị đó, đã so nhân linh sơn thăng nhân đại danh đình đ ỉ n h đã chết không biết bao nhiêu năm quan thế âm cái tiêu trắng đ o á n tăng bảo đã bị máu tơi ư nhấm đỏ phía trên còn mang theo nội tạng mảnh vỡ thịt nát nhưng trên mặt lại như cũ t h á n h khiết loại này tương phản cảm giác không chỉ không có để cho trung quỷ nội tâm được an ninh ngược lại hoảng hốt quan thế âm hạn quá quen thuộc cũng là thời kỳ viết cổ Vị này chương á i kia là có tiếng lòng bảy trăm i Kết quả hai mươi bảy quan âm bản bề bên trên vẫn cảm thấy này nương môn quá. nhi không có hảo ý a trung quỷ lẩm bẩm nói ra hiện tại quan t h ề âm một người c h ấ n nhiếp quỷ nhóm cũng không cần hắn ra sân cứ như vậy xa xa cảnh giác nhìn chăm chú lên quan âm bóng lưng cái kia không quá thông minh mãng phu đầu không ngừng phân tích ở trong đó khả năng bao quát bấy dập cuối cùng quỷ nhóm thối lùi quan âm quay người lại nhìn phía sau tường thành có chút xuất thần nhất là tường thành bên trên này chút ít pha tạ p vết máu cùng t ừ n g vị trọng thương lại từ chiến không lùi điều tra viên có lẽ nhân gian đáng giá cái nào đó lập tức nàng phản phất yên tâm trung tâm kết lộ ra đạo nhiên mỉm cười quay người rời đi quan âm vương diệp dừng chất lại có chút cảnh giác nhìn mình trước mặt nữ nhân này có thể khiến cho di l ạ c đều kiên kỵ tồn tại vì sao sẽ tìm tới bản thân chẳng lẽ là bởi vì đánh nàng răng a di đà phật quan âm đứng tại thượng kinh thành bên ngoài không xa địa phương nhìn xem vương diệp ngâm kẽ phật hiệu có thể tâm sự sao nàng xem hướng vương diệp ánh mắt hiền hòa không có bất kỳ cái gì lý vương diệp gật đầu bất động thanh sắc phất phất tay trên cổ tay xá lợi phát ra ánh sáng thản nhiên một đoá đoá kim liên lăng không dâng lên hóa thành chỗ ngồi quan âm cười cười ngồi xuống hợp tác đã kết thúc tại sao tới tìm ta vương diệp có chút không hiểu theo đạo lý mà nói nàng đối với di l ạ c địch ý muốn so bản thân trọng tài đúng quan âm có chút xuất thần ngắm nhìn hắc cám bầu trời qua hồi lâu mới có hơi nỉ non nói ra biết ta vì sao gia nhập linh sân sao vương diệp có chút sợ run luôn cảm giác quan âm hiện tại trạng thái không đúng mặc dù ánh mắt hiền hòa mang theo khí tức xuất trần nhưng cảm xúc gợn sóng rất lớn tâm cảnh tựa hồ lâm vào một loại nào đó khốn cảnh bên trong vì sao vương diệp bất động thanh sắc ngồi xuống hỏi nói đến ta hẳn là cũng xem như thiên sinh việt ăn cha mẹ ta cũng là người khả năng không biết tại ta ra đời trong năm tháng bách tính n g u muội mờ mịt mà sống chỉ biết kính thần ngơ ngơ ngác ác chúng ta loại này sinh nhi linh quang hoặc có lẽ là có linh hồn không có bị hao tổn người chính là thiên sinh t vệ căn quan âm âm thanh rất nhẹ lâm vào trong hồi ức khi đó có một vị gọi an niệm thiếu nữ cũng là thiên sinh t vệ căn một mực tại trong thành cho đại gia tiết lộ t r ậ n tướng một cái đẫm máu tàn khốc t r ậ n tướng cha mẹ ta cực kỳ kích động muốn đi theo an niệm đi đáng tiếc ta ra đời bọn họ có bận tâm thường xuyên lại nói đây là bọn hắn một đời tiết mới cha mẹ ta mặc dù không có đi theo an n i ư m g đi nhưng lại y nguyên thường xuyên đi nói cho người bên cạnh đừng lại mù quáng tinh vật lương thực có thể bản thân chồng không có thần chúng ta y nguyên có thể sống rất cao nhưng cũng cười là những cái này ngu dốt phạm nhân xem chúng ta vì gì loại quan âm tự d ễ cười cười người người kêu đánh giống như chuột chạy qua đường dù là dạng này chí ít chúng ta có thể sống sót phụ mẫu mặc dù trái tim băng giá nhưng có động lực tại có hy vọng tại thẳng đến chúng ta phát hiện đồng dạng t u ệ các người bọn họ xen lẫn tại những người bình thường kia bên trong lời nói lạnh nhạt thậm chí cổ động bách tính đánh chết chúng ta n g ư ơ i biết một khắc này tuyệt vọng sao bách tính ngu dốt không hiểu t h ầ n phật không hiểu bản thân chúng ta có thể lý giải nhưng những cái này tuệ các người lại như cũng như thế vì t h ầ n phật b á n mạng thẳng đến đám người bọn họ rốt cuộc tụ tập ở cùng nhau đem ta phụ mẫu cột vào khung lò bên trên nếu như không phải sao ta kia thiên ngoại ra đi thôn bên cạnh khuyên bảo bách tính khả năng trên thế giới này sớm đã không có quan thế â m A. tựa hồ nhớ lại năm đó một mặt kia quan âm đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi thân thể hơi run rẩy lấy giờ khác này nàng không phải sao linh sơn bồ tát mà là một tên bất lực thiếu nữ ta sợ hãi đặc biệt sợ hãi ta tận mắt chứng kiến năm tên tuệ căn người thiêu chết cha mẹ ta bọn họ ngôn ngữ như lao là như vậy thấu xương ta mới mang thậm chí không biết chúng ta làm ra tất cả những thứ này phải c h ẳ n g có ý nghĩa đáng ra sao thế giới này thật có cứu sao ta không hận những cái kia ngu dốt mách tính bọn họ linh hồn có thiếu bảo sao hay vậy nhưng những cái kia tuệ căn người bọn họ rõ ràng biết a niệm nói tới tất cả là thật nhưng bọn họ không dám phản kháng thậm chí cảm thấy cho chúng ta phản kháng là bất lực biết mang đến thái họa nói đến cùng bất quá là nhân tính xấu xí thôi chúng ta tựa như một chiếc gương miễn là còn sống liền có thể soi sáng ra bọn họ nhát gan vô năng cho nên khả năng càng nhiều vẫn là thẹn quá hóa giận a nửa đêm gió đêm lay động lấy bọn họ cửa sổ có từng n h ớ kỹ những cái kia hóa thành lưỡi đao lợi nhận lời nói cái thanh kia hắc cám huyết tinh hỏa một giọt nước mắt tự quan âm khỏe mắt nhỏ xuống nàng lại không hơi nào phát hiện tâm trạng chập trần chập trùng con mắt dần dần đ ỏ lên ta hận thậm chí ta cảm thấy không công bằng vì sao như thế thế gian này nếu như cũng đã như thế hắc á m cần gì phải cứu ta đi thôi nghĩ hết tất cả biện pháp gia nhập linh sơn từng bước một bỏ tới linh sơn đình bài Bao tàn đối sinh. trừ sát thương ha ha, lập, quan á tâm đột nhiên cười ngươi không hiểu phật tổ đối với linh sơn trưởng không trình độ trừ bỏ di lặc bên ngoài ta gần như đã không có cái gì đối thủ trừ bỏ phật thẳng đến trận đại chiến kia ta cảm thấy cơ hội tới giá chết nhu đồ ngàn năm kết quả là cái kia cái gọi là lôi âm tự nhưng mà không dã c h ẳ n g ngôi lai chân chính ngu xuẩn chỉ có mình ta ngay tại hôm qua ta ngồi ở lôi âm tự trong đầu toàn bộ đều là những cái kia chết trong tay ta người bọn họ tại tuyệt vọng đang gào thét tại không cam lòng tại sợ hãi ta sợ trong bất chi bất giác ta thành vì mình thở thiếu thời chán ghét nhất người thế giới này không nên như thế phật nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật ta không tán đồng thậm chí không cảm thấy vào thời khắc ấy ta tỉnh ngộ liền có thể tẩy thoát trên người tội nghiệp chỉ có thể nói tại nản lòng thoái trí giới cố gắng đi cứu một số người thậm chí ngay cả trả nợ cũng không tính không có tư cách những cái này ta là hiểu nghe quan âm lời nói vương diệp t i ế n tĩnh không biết nên nói cái gì tha thứ quan âm thay ai tha thứ những cái kia chết đi người vương diệp lại có tư cách gì đi tha thứ đi đại biểu bọn họ đến phát biểu ngôn luận hoặc có lẽ là quan âm bản thân liền không có chuẩn bị được tha thứ như cùng nàng nói tới tất cả những thứ này cũng không phải là trả nợ chương bảy trăm hai mươi tám quan âm bản về dưới ta biết ta mấy năm nay làm cũng là sai bao quát tỉnh n ộ một khắc này ta biết ta muốn cứu người ta nghĩ xua tan bầu trời này bên trong hát cám bởi vì hát cám này quá mức kiềm chế kiềm chế đến làm cho người ngạt thở bởi vì ta đã từng chính là hát cám này bên trong một thành viên quan â m không có chờ vương diệp nói chuyện hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu nàng liền chỉ là muốn đơn thuần kể l ệ nhưng ta vẫn là không c a m lòng thiêu đốt cha mẹ ta trận kia biển lửa một mực in vào đầu góc ta hình ảnh kia quá mức thống khổ thế nhân đã lấy hát cám đợi ta ta lại vì sao không thể lấy hát cám đối xử mọi người xác thực ta là sai nhưng ta đáy lỏng rồi lại không cho rằng ta là sai nghe hơi chút chắc nhưng sự thật chính là như thế dù là ta quyết định từ một khắc này bắt đầu phổ độ thế nhân cho đến chết đi nhưng mà cha mẹ ta đâu thế gian này dân chúng thật sự vô tội sao trung quy là có khúc mắc quan âm thở dài âm thanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh thẳng đến ta tới vĩnh minh thành ta phát hiện hiện tại người tự a hồ tự a hồ hơi khác biệt bọn họ vậy mà thật đã bắt đầu học xong thủ hộ bọn họ vậy mà lại vì người khác đi hy sinh chính mình nam đó căn nguyện làm như thế nhưng mà an niệm cái kia hơn mười người thôi hiện tại lại ngăn vạn giờ khác này ta mới biết được nguyên lai an niệm là đúng nàng mặc dù lựa chọn một đầu xem ra ngu xuân nhất ngốc nhất con đường nhưng nàng kiên trì nổi mà ta từ đầu tới đôi u đều lộ ra như thế buồn cười b u ồ n cười cho rằng bằng vào chúng ta một nhà ba người cũng có thể tại trong bóng tối này mang đến quan minh b u ồ n cười cho rằng thế nhân bất công ta liền từ bỏ thế nhân b u ồ n cười cho rằng ta muốn thế thân phật tổ trở thành thế gian mạnh nhất tồn tại bao quát hiện tại b u ồ n cười bắt đầu quay đầu lại lại một lần đi cứu vớt đi chuộc tội ta đây một đời, đều lộ ra như thế buồn cười chật vật như thế thậm chí ta đều không biết ta làm tất cả những thứ này rốt cuộc rốt cuộc là vì cái gì l i ê n như là ta đột nhiên tới tìm ngươi đồng dạng không có mục tiêu ta kết quả thế nào tồn tại ta rốt cuộc có nên hay không tồn tại quan âm ánh mắt mờ mịt không ngừng nói cho đến chìm tới đ á y yên tĩnh không nói thêm gì nữa nhưng vương diệp có thể cảm nhận được quan âm giờ phút này trong nội tâm cảm xúc gần sóng giờ khác này nàng phản phất lại một lần trở thành lúc vừa ra đời giấy trắng vương diệp chỉ cần nhẹ nhàng đổ thêm dầu vào lửa nàng có thể thành phật cũng có thể thành ma phật là chiếu dọi thiên h ạ phổ thông thương sinh ma là hai tay n h ồ máu tàn sát thế nhân có lẽ đây chính là cái gọi là nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma nhìn xem càng trầm thấp thậm chí sinh mệnh ký tức đều dần dần biến mất quan â m vương diệp thở dài mở miệng nói ra có lẽ phạm nhân đã từng n g u m g ộ i nhưng luôn có từng vị tiên phong giả đạc hỏa m à đi vượt mọi t r ô n g gai mở ra một đầu lại một đầu đường hẹp q u e n co cái này ban đầu khả năng chật hẹp không chịu nổi thậm chí không thấy cuối cùng không thấy tương lai nhưng chính là những cái này tiên hiển dùng bản thân huyết đ h ụ c vì nhân tộc vì thiên hạ l ộ ra một đầu thông tin đại đạo cái này bên trên núi thây biển máu có thể lại có ai có thể nói lên một câu t r ư không phổ độ thế nhân cũng tốt tàn sát thương sinh cũng được nhưng mà một ý niệm ta đã từng c ũ n g m u ố n bản thân nhưng mà một người bình thường có thể ở nơi này trong bóng tối cố gắng sống sót cũng đã là may mắn sự t ì n h nhưng thằng đến ta biết một cái lao hồ ly hắn nói cho ta năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều hắn nói cho ta nhân tộc đáng giá thủ hộ chí ít hiện tại nhân tộc là đáng giá đối với ngươi ta vô pháp nhận xét nói ngươi là sai nhưng ngươi phụ mẫu chết đi bất tính chết vào tuệ căn người nói ngươi là đúng nhưng ngươi giết quá nhiều người vô tội không được hắn người đắng không khuyên giải người phát hiện nhưng ngươi có thể đi nhìn xem nhìn xem bây giờ thiên hạ này bây giờ nhân tộc có đáng giá hay không ngươi đi bỏ ra thứ gì ngươi có thể lựa chọn thủ hộ có thể lựa chọn thoát ẩn nhưng ngươi giết một người ta tất sát ngươi vừa nói vương diệp đứng dậy kim liên tan đi không tiếp tục đi xem con âm mà là hướng đi đi đến thượng kinh đường cái kia mới là vương diệp bây giờ con đường dù là đến bây giờ vương diệp tín ngưỡng vẫn là bản thân không tin trời không tin đất không tín ngưỡng nhân tộc nhưng hắn tín ngưỡng bản thân tín ngưỡng mình có thể dựa vào trong tay đao chém ra một cái vạn thế thái bình phổ độ thế nhân hắn sẽ không cũng làm không được hắn có thể làm chính là chém hết tất cả nhân tộc kẻ địch chạm phá trong thiên địa này hát ám hát ám phá thoái quang minh tự hiện đến lúc đó nhân tộc tự nhiên vô ưu cái này chính là thuộc về vương diệp đường thiện trí giúp người trải qua hàng trần hắn làm không được hai tay nhồi máu thiên tổ nhân đồ mới phù hợp hắn tính cách t r ư ơ n g tử lương biết rồi vương diệp cho nên chưa bao giờ khuyên qua vương diệp vì nhân tộc tận tâm tận lực lại dẫn dắt đến hắn biến tướng đi lên mặt khác một con đường về phần thiện ý liền giao cho ly tinh hà đến rồi ta lại nhìn nhân tộc nếu đáng giá thủ hộ Ta mỗi cám. chiến đi đầu, phá hát sông đầu, quan Minh điểm chiếu dọi đại điểm một khắc này, viên khắc tịch. h một ta tự sẽ âm n nếu không đáng, hẩn tộc ta t lui â sơn, sự. không Quan hỏi thế sự. Quan âm đột nhiên nhìn về phía vương diệp đã đi xa b ó n g lưng mở miệng nói ra nếu giá trị vì nhân tộc mở thái bình lấy thân chủ tội nhưng thắng lợi vậy khác nàng biết tự sát cũng cần tự sát bởi vì nàng trên tay cuối cùng nhuộm đầy màu tươi tất cả n h â n quả cần mệnh đến trả vương diệp bước chân không có ngừng lại dần dần biến mất tại quan âm trong tầm mắt ma quan âm tại thời khắc này năng lượng tận tán liền giống như người bình thường không có điều động năng lượng liền một bước như vậy bước hướng đi thượng kinh hướng đi nhân tộc nàng phải dùng mắt dũng tâm lại nhìn cái này thương sinh lại nhìn nhân tộc này đi xem cha mẹ của nàng chấp nghiệm cũng là bản thân đoán nghiệm cuối cùng không nói ra được ai đúng ai sai thế giới này vốn liền như thế chỉ có thể nói hắc cá một ngày không lùi loại chuyện này liền sẽ không ngừng phát sinh bắc cực đại đế đào ngươi mộ tổ triệu hải biểu lộ cổ quái nhìn xem vương diệp mở miệng hỏi vương diệp lật một cái l ư ớ mắt lười nhác nhìn hắn xoa xoa đôi bàn tay mở ra một tòa to lớn khố phòng cửa chính trong này toàn bộ đều là thuộc về mình chiến lợi phẩm phân ta điểm triệu hải chắp tay sau lưng đứng ở vương diệp sau lưng phong k i n h vân đảm nói p h ả n phất trước mắt những vật này không gì hơn cái này vương diệp yên lặng nhìn hắn một cái sau một chốc mới tản hắn dương trương tử lương cũng không dám như vậy cùng ta trắng t r ậ n cất đoạn ngươi lại dám bội phục vừa nói vương diệp còn vươn một cây n g ộ n cái chương bảy trăm hai mươi chín quá t a m ba bận triệu hải ngơ ngác một chút mơ hồ trong đó cảm thấy một tia không ổn vô ý thức xoay người rời đi đáng tiếc một... vương diệp mặt mỉm cười mười điểm tự nhiên khoác lên triệu hải bờ vai bên trên ta người này thì có một điểm nhỏ ma bệnh hộ tải không phải sao ta ta một cướp là ta ai cũng đừng nghĩ cướp ta còn chưa kịp đi nhớ thương trên người ngươi c h ú t đồ vật kia ngươi nhưng lại treo lên ta chủ ý đến rồi triệu hải cảm nhận được vương diệp trên tay dần dần thêm đại lực khí đại não phi tốc vận chuyển nhưng trên mặt lại như cũng là loại kia vẻ đ ặ m nhiên t r ư ơ n g tử lương cuối cùng một đoạn đường là ta b ồ i tiếp đi ngươi biết hắn gì ngôn sao trước khi chết hắn nói với ta thật nhiều có quan hệ với thiên tổ liên quan tới nhân tộc cùng ngươi hắn nói giờ khác này triệu hải gần như hoàn toàn vận dụng bản thân trí tuệ trật tự rõ ràng thành khẩn nhìn xem vương diệp nói ra im vương diệp quyết đoán cắt đứt triệu hải lời nói mặc dù ngươi chín mươi có thể là biên nhưng mà ta không dám đánh cực nộ nhỡ ngươi biên quá phía tỉnh ta liền nên hao tài vừa nói vương diệp quyết đoán đóng lại nhà kho thu hồi chìa khóa liền đi triệu hải nhìn xem vương diệp bóng lưng mở miệng lần nữa không muốn nhìn một chút trương tử lương gì vật sao vương diệp bước chân dừng lại bất đắc dĩ thở dài xoay người ngươi thắng mang ta tới a triệu hải m ặ t không đổi sắc hướng phòng làm việc của mình phương hướng đi đến nhưng trong lòng đồng dạng bị k u ấ t bản thân mẹ nó l ă lộn vậy mà cần một người chết đến bảo bọc bản thân dù là mình bây giờ đạo tâm thanh minh lại như cũ có thể bao giờ cũng cảm nhận được đến từ trương tử lương nhìn xuống phản phất lao hồ ly này một mực tại ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình áp lực nuôi lớn đã từng thuộc về trương tử lương văn phòng ngay tại trong tủ bảo hiểm mật mã trên bàn khắc lấy triệu hải nói một câu phối hợp ngồi ở trên ghế salon vương diệp t i ế n tĩnh điền mật mã vào mở chốt an toàn tủ bên trong chỉ có mấy tấm họa không có cái gì vật phẩm tùy thân cũng không có cái gì cái gọi là trọng bảo ngay cả vẽ tranh giấy đều hết sức bình thường nhưng những bức họa này lại bị trương tử lương trịnh trọng cất giữ tại trong h ò n sát tấm thứ nhất trong tưởng tượng tình thế t ấ m thứ hai bầu không khí ngưng trọng thượng kinh thành t ấ m thứ ba lý tinh hà t ấ m thứ tư vương diệp nhìn xem thuộc về mình ả n h chụp vương diệp hít sâu một hơi cũng nhiều như vậy sao vương diệp âm thanh có chút châm thấp triệu hải gật đầu vậy mà không có họa ta lão hồ ly này trước khi chết đều không lưu cho mình tầm kế tiếp sau à ta hiện tại đã không phân rõ hắn đến tột cùng là bán t ì n h hoài đến tẩy nao ta vẫn là tính vương diệp cẩn thận từng ly từng tí đem những bức họa này một lần nữa để vào trong h ò n sát không có lấy đi bao quát bản thân tầm kia lúc nào nếu như thiên đ ỉ n h cùng linh sơn thật đánh tới thiên tổ tổng bộ đại biểu vương diệp đã trước một bước chết đi cho nên cái này cách sát ngược lại là địa phương an toàn nhất đi thôi trở về trò chuyện những tài nguyên kia ta đại bộ phận đều cần mang đi từ hôm nay trở đi quỷ môn quan không vòng thiên đ ỉ n h linh sơn sẽ không xuất hiện tại thiên tổ m ộ ư ơ i thành không cho triệu hải tiếp tục nói chuyện cơ hội vương diệp bay người rời đi biến mất ở thiên tổ trong thang máy triệu hải nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng thổn thức lắc đầu hơi xúc động trương tử lương a trương tử lương hào hảo một đứa bé bị n g ư ơ i lắc lư nhiệt huyết s ô i trào ngay cả ta cái lao nhân này đều muốn lộ cánh tay đánh một trận để cho g i a hỏa này bản thân lưu tuyệt đối chỉ còn lại có một đống r á c rưởi triệu hải đột nhiên bừng tỉnh thừa dịp cửa thang máy mới vừa vặn chuẩn bị đóng lại lấy trăm mét bắn vọt tốc độ n h ấ n xuống nút thang máy cửa thang máy mở còn có việc nhìn xem triệu hải vương diệp ngơ ngác một chút triệu hải con mắt xoay nhanh mở miệng nói ra ngươi không nghĩ lại nhìn liếc mắt trương tử lương sao lần này đi từ biệt trở về vô h ạ hắn vừa nói một bên chặn lại thang máy cửa chính tiếp nhận trương tử lương tất cả t ư liệu về sau h h o、no、mặc dù biết đây là vương diệp tài nguyên nhưng có thể chen một điểm là một chút tối thiểu nhất sống qua ba lần vĩnh dạng tài năng đưa cho chính mình phát huy không gian bằng không thì trong túi q u ầ n không có đạn hắn liền là l i ề u mạng cũng không biện pháp a dù sao vẫn cần một chút tiền vốn triệu hải giờ khắp này là hoàn toàn không chuẩn bị cần thể diện vương diệp có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua triệu hải thở dài mặc dù biết triệu hải nói là đúng nhưng tổng cảm thấy có chút bị động trương tử lương mặc dù cùng triệu hải đang làm không sai biệt lắm sự tình nhưng trương tử lương nhiều dịu rằng a vô thanh vô tức liền lừa gạt đồ mình hơn nữa cũng không lấy không ngẫu nhiên trả lại cho mình biểu diễn một chút bán một chút khí lực triệu hải đâu để cho trương tử lương tiếp tục g i c sức mặc dù ta cũng cảm thấy trương tử lương vì tài nguyên có thể bông u xuống mặt mũi nhưng cuối cùng là chính hắn quyết định đây là ngươi lần thứ hai lợi dụng hắn chết đến xúc động tâm trạng ta quá t a m ba bận lại có một lần ta sẽ giết ngươi lão hồ ly nên nghỉ ngơi vương diệp nhìn chằm chằm triệu hải l ư ớ c mắt từng chữ nói ra nói ra biểu lộ nghiêm túc nhấn xuống thang máy tầng cao nhất triệu hải bất đắc di cười cười nếu có biện pháp lấy hắn cao ngạo cần gì phải đi tiêu phí chết đi người nói trắng ra là cũng là vì thiết tổ chỉ có điều thủ đoạn khác biệt mà thôi có lẽ đây cũng là triệu hải tại thiên đình nhân duyên rất kém còi nguyên nhân không có e、cỡ. trương tử lương y nguyên ngồi ở trên ghế xích đu không nhúc ních thậm chí ngay cả con mắt đều không có chuyển lên một lần h á n cần ăn cơm sao vương diệp đi đến trương tử lương bên người tựa h ồ nghĩ tới điều gì nhìn xem triệu hải hỏi triệu hải gật đầu đương nhiên nhưng mà hắn bây giờ nói trắng ra là chính là một bộ có thể mở mắt hô hấp thi thể bình thường ta biết tiêu hao năng lượng để duy trì thân thể của hắn cơ năng tiêu hao thân thể của hắn quá yếu đuối vương diệp thở dài lắc đầu cũng không biết mạnh mẽ đem hắn từ trong quan tài kéo ra ngoài rốt cuộc là tốt là xấu ta hơi hối hận nếu như không có việc khác chương bảy trăm a đi n h ba mươi lý trường canh tiên phú ngay tại vương diệp sắp đi tới cửa thời điểm hắn biểu lộ bỗng nhiên biến đổi một giây sau bóng dáng tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa tại t r ư ơ n g tử lương bên người tại tinh thần lực của hắn trong cảm giác trương tử lương ngón tay rất nhỏ nhúc nhích một chút triệu hải có chút không hiểu năm đó bản thân bị trọng thương tinh thần lực hủy hết hắn còn không cảm giác được tất cả những thứ này hắn nghi ngờ nhìn về phía vương diệp nhưng vương diệp nhưng không có lên tiếng tâm trạng nghiêm túc nhìn chăm chú lên trương tử lương ánh mắt nhất động bất động thẳng đến trương tử lương ngón tay lần nữa nhúc nhích một chút lần này triệu hải cũng nhìn thấy nhưng mà hắn cảm xúc không có vương diệp biến hóa lớn như vậy trương tử lương đến tột cùng là trạng thái gì hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu hơn hắn bình tĩnh đi đến trương tử lương bên người nghiêm túc quan sát một lần tại vương diệp cái kia chờ mong trong ánh mắt khẽ lất đầu không phải sa vương diệp có chút thất vọng vậy tại sao trên người ngươi có kích thích tinh thần lực đ ổ vật ta triệu hải suy tư chốc lát hỏi vương diệp nghĩ nghĩ tại trong túi láo lấy ra cái kia đ ó á thất s ắ c hoa từng sợi dịu d à n g t i n h thần lực đang không ngừng từ trong đó t ạ n ra triệu hải ánh mắt sáng lên thất thải liên đây không phải bắc cực đại đế đ ổ vật sao ngươi giành được hắn biểu lộ có chút cổ q u á i nhìn xem vương diệp hỏi hơi khó tin thứ này bắc cực đại đế từ thời kỳ viễn cổ liên bắt đầu trụ bị tựa h ầ nghe nói hắn tìm được một khỏa giống dùng để đột phá bình cảnh thậm chí tin tức này đều không nhất định chuẩn xác chí ít bắc cực đại đế bản nhân là phủ nhận vương diệp g ậ t đầu thứ này có thể cứu trương tử lương sao không thể triệu hải không chút do dự lắc đầu linh hồn chết rồi cứu không được thứ này chỉ có thể phát động tinh thần lực của hắn nói cách khác cho hắn ăn vào một mảnh cánh hoa về sau hắn liền từ chỉ có thể hô hấp thi thể biến thành có thể ăn cơm thi thể không có lợi lắm dù sao ta dùng năng lượng cũng có thể duy trì hắn tiêu hao triệu hải tiếng nói vừa mới rơi xuống vương diệp không chút do dự thu hạ một mảnh cánh hoa nhắc vào trương tử lương trong miệm triệu hải có chút thì đau thứ này tại thời kỳ viễn cổ cũng là có thể khiến người ta đánh vỡ đầu kỳ chân bắc cực đại đế có thể tìm được một cái hạt giống cũng là văn hạnh dù là một mảnh giá trị đều không thể đánh giá chỉ là đơn thuần vì có thể làm cho một cỗ thi thể có thể bình thường ă n cơm ngón tay các bộ vị ngẫu nhiên có thể động bên trên như vậy một lần liền ăn xem ra t r ư ơ n g tử lương tại vương diệp trong lòng địa vị muốn so lúc trước hắn tưởng tượng cao hơn nhưng mà triệu hải nhìn xem vương diệp trong tay thất thải liên kềm chế kích động trong lòng hít sâu một hơi ta không cho vương diệp không chờ triệu hải nói xong không chút do dự từ chối thứ này tinh thần lực quá mức r ồ i r à o thiên tổ những dị năng giả kia nếu như phục d ụ những g n cái tiêu biến dị bộ vị mạnh lên ngược lại sẽ ra tốc tử vong triệu hải ngơ ngác một chút kịp phản ứng đắng chắt lắc đầu không phải sao ý tứ này năm đó ta trọng thương cũng là bởi vì tinh thần lực hủy hết cái này thất thải liên hà sen mang theo cực mạnh chữa trị hiệu quả nhưng mà đối với thực lực tăng lên không có bất kỳ cái gì trợ giúp ta cảm thấy hắn có thể nhường ta một lần nữa bước vào con đường tu hành triệu hải biểu lộ có chút trinh trọng thành khẩn nhìn nói với v ư diệp mặc dù hắn lần thứ nhất vì mình đi cùng người khác yêu cầu này nọ nhưng chuyện này với hắn thực sự quá t ạ i trọng yếu quan trọng đến chính là hắn e cờ dẫn đến nói chuyện đi thẳng về thẳng hiện tại cực kỳ xấu hổ ta nghĩ biết nếu như ngươi khôi phục thực lực trong ba năm có cơ hội đến tinh quân cảnh sao vương diệp nhìn thoáng qua triệu hải suy tư nói ra thiên tổ hiện tại thiếu khuyết cao đoan chiến l ự c một cái không dùng được hạt sen nếu như có thể đổi lấy một vị cao thủ lời nói vẫn là giá trị chính là thời gian chỉ có ba năm giờ khác này triệu hải tự tin vô cùng phảng phất về tới thời kỳ viết cổ cái kia trưởng không thiên hạ đạm nhiên hạ cờ nhìn xuống thương sinh trạng thái cười nhạt một tiếng ba năm lục ngự một kiếm chẳng chi triệu hải không chút nào khiêm tốn nói ra nếu như không phải mình thiên phú kinh người như thế nào lại dẫn đến nhận vương kim ê kỵ bao quát toàn bộ thiên đình trái ép phải biết ban đầu hắn dựa vào thành danh cũng không phải là trí tuệ mà là thiên phú vương diệp có chút hầu nghi nhìn triệu hải lên mắt không quá xác định tổng cảm thấy loại này lao âm s o nhóm nói chuyện không thể tin hoàn toàn chơi đầu góc tâm đều bẩn hơn nữa cả đám đều đối với mình mê chi tự tin hết sức tự luyến vạn nhất là thổi ngữ bức chẳng phải là thua thiệt lớn nhưng tương lai mình một đoạn thời gian rất dài bên trong chỉ sợ đều sẽ toàn tâm toàn lực đi bồi dưỡng quỷ m ô n quan thượng kinh bên này không dành bận tâm đến lúc đó có một vị cao đ o à n chiến lược vẫn là rất quan trọng rốt cuộc vương diệp cắn răng mang theo đau lòng tay đều hơi hơi run r ẩ y đem thất thải lên i vị trí trung tâm cái kia viên hạ t sen giao tới triệu hải trong tay n g ư ơ i con mẹ nó nếu là dám lừa gạt lão tử lão tử không đội trời chung với ngươi ngươi phải chết tại thượng kinh hủy diệt trước đó vương diệp hai mắt đỏ như máu hung dữ nói ra cái này mẹ nó vẫn là bản thân lần thứ nhất bị động như thế tạm đồ liền không thể học một ít chương tử đưa cho chính mình biểu diễn một chút tiểu tiết mục hoặc là bán một chút thảm rơi xuống mấy giọt nước mắt dạng này bản thân cho cũng cam tầm một chút cái này mẹ nó mặt không biểu tình liền cứng r ắ n muốn mấu chốt là cho hắn thật là tính so sánh giá cả cao nhất một cái không có e cờ mảnh gỗ khó trách người người ghét bỏ vương diệp trong lòng không ngừng mang lấy lại liếc mắt nhìn triệu hải cái kia mặt không biểu tình mặt tài nguyên không cho khôi phục thực lực về sau bản thân đi hoang thổ nhật đi còn nữa quỷ môn quan phụ cận cái kia phiến là ta không được đi lần nữa hung vài câu vương diệp lúc này mới quay người rời đi bước chân rất nhanh thậm chí không dám quay đầu đối với hắn loại này tham tiền mà nói cái này hạ sen thậm chí có thể nhường hắn khắc ghi cả đời nhất lỗ vốn một lần mua bán yên tâm muốn sao thiên hạ thái bình muốn sao ta chết tại h ạ tám triệu hải nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng n h ỉ non nói ra xếp chặt trong tay hạ sen hắn lý trường canh hoặc có lẽ là hắn triệu hải rốt cuộc sắp lần nữa đứng ở bên trong thế giới này nói cho thế nhân h ắ n trở lại rồi năm đó cái kia kinh diễm thế nhân thiên phú khủng bố lý trường canh lao giả ngươi một kiếm kia xác thực soái nhưng ngươi chỉ có thể soái một lần mà ta ba năm sau có thể một mực xoáy xuống dưới hâm mộ sao triệu hải nhìn thoáng qua trên xe lăn y nguyên giống như cái sắc không hồn trương tử lương đột nhiên cười một giây sau không chút do dự đem hạ sen nuốt vào trong miệng một cô cực kỳ dịu dàng tinh thần lực lập tức quét sạch toàn thân cái kia đã khô kiệt thức hải tại thời khắc này phảng phất dốc vào một vũng thanh tuyền chiếu chiếu hắn hai mắt đều biến phá lệ sáng tỏ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt cơ chí nữ đồng thiên vương cảnh triệu hải cười khẽ hai tay đeo tại sau lưng hôm nay ta nhập tinh quân kèm theo thoại â m rơi xuống triệu hải nhẹ nhàng hướng về phía trước một bước đi ra một bộ từ tinh thần tạo thành b à n cờ xuất hiện ở phía sau hắn phía trên rơi từng mai từng mai quân cờ đ e n trắng bao quát cái kia quân cờ đều là do từng khỏa lấp lánh tinh thần tạo thành tín ngưỡng sao chúng sinh vị cờ cái kia hai vị trong cục ta chính là chấp cờ người c h a rơi người vong triệu hải hơi h i ể u được phong khinh vân đạo viên kia con cờ trên b à n cờ nhanh chóng xê dịch phá ả p h ấ t nguyên một đám trận doanh giống như có yếu có mạnh cái này chính là triệu hải tín ngưỡng trực tiếp đột phá tiên nhân cảnh lời nói căn cơ có phải hay không bất ổn nên xe đi được rồi trước vững chắc mấy ngày rồi nói sau triệu hải cười lắc đầu ngồi ở trước bàn làm việc mình khôi phục thực lực một ngày tinh quân cái này chính là triệu hải cái kia dựa vào thiên phú cũng có thể làm cho vương kiên kỵ tồn tại đương nhiên tất cả những thứ này vương diệp cũng không biết rõ tình hình lúc này sắc mặt hắn đen kịt đi tới thiên tổ đại lao nhìn xem trong lao nữ đồng mặt trầm đáng sợ lao t ử hôm nay bị các ngươi thiên đình người đánh cướp ngươi còn có hay không cái gì đổ tốt cất giấu hắn hung thần áp sát ép hỏi nữ đồng đ ộ giá hỏa này là thế nào dù là bị đánh cướp cũng không trở thành như vậy đi hơn nữa con mẹ nó trước đó không phải sao mới vừa c ư ớ p đoạt xong ta lại đánh cướp tiên đình sao hiện tại đến như vậy vừa ra là làm gì nữ đồng trường vương diệp liếc mắt không nói một lời xoay người sang chỗ khác một bộ mắt không thấy tâm không phiền bộ dáng ngươi không sợ vĩnh viễn thối xuống dưới sao vương diệp thăm thẳm nói ra nữ đồng thân thể cứng đờ, vẻ mặt nhăn nhó qua hồi lâu mới xoay người ngươi đến cùng muốn thế nào ta hôm nay buổi lớn không ở đây ngươi chỗ này vớt điểm chỗ tốt ta buổi tối ngủ không yên vương diệp mười điểm thành khẩn nói ra bản thân tô cầu một chút cũng không dối trá vương đùi phải ngủ say ở kia hồ bắc phương b à trăm dặm có một ngọn núi thì ở đỉnh núi đình nghỉ mát dưới nữ đồng cuối cùng vẫn là b ạ i mở miệng nói ra nhưng mà bây giờ vô pháp khôi phục bên ngoài có vương bản thân lưu lại phong cấm vô pháp tiếp cận nửa ngày sau phong l ớ n tự động tiêu trừ vương d i ệ p động nữ đồng này thật mẹ nó là một nhân tài bản thân bất quá là tâm trạng p h i ề n muộn phát tiết một chút thuận tiện tìm lý do thả vị này thiên tổ h ả o bằng hữu không nghĩ tới còn có vui mừng ngoài ý mớn những bộ vị khác đâu vương diệm xem ra không thèm để ý chút nào tiếp tục hỏi nữ đồng lắc đầu ta chỉ biết những cái này nhìn ánh mắt hẳn là thật không biết đương nhiên không bài trừ nữ đồng có lừa hắn khả năng nhưng nàng nếu có thông minh này diễn kỹ thiên đình liền sẽ không luân lạc tới tình cảnh như thế vương diệp trực tiếp tin nhưng mà không thể không nói này nương môn nhi là thật h u n g ác liền vì mình trên người không tỏa ra mùi thối liền vương đô giam bán vẫn là thiếp thân thị nữ nếu như nói vương đối với nàng không có tô cầu hoặc có lẽ là cái khác mục đích đánh chết vương diệp đều không tin đ ô đần đều biết này nương môn giữ lại không được nhưng mà nếu như vương đúng như cùng hắn nghĩ đồng dạng muốn đem nữ đồng xem như một loại nào đó lô đỉnh giải dược vương diệp tại trong bao vải mở ra t ì một giây sau nàng thậm chí đều không đi suy nghĩ mình và vương diệp ở giữa thực lực sai biệt trực tiếp khoa tay múa chân nhào tới nói đùa người có thể đi vương diệp nhẹ nhàng tránh thoát nói một câu phiêu nhiên mà đi thậm chí ngay cả nhà tù cũng không đóng cửa dù sao cái này thiên tổ đại lao hiện tại cũng liền như vậy một vị khách hàng nữ đồng nghi ngờ nhìn thoáng qua vương diệp bóng lưng tràn đầy hoài nghi gia hòa này làm sao có thể hảo tâm như thế có vấn đề khẳng định có vấn đề nhất định là bấy giờ bản thân xem như thiên đình bên trong hết sức quan trọng nhân vật trọng yếu thiên tổ không thể nào b ư ơ n g tham ì n h cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hiện tại ngoài cửa nhất định có bấy giờ trở lại mình đem nàng đi ra ngoài một khắc này cũng sẽ bị chém chết về phần nguyên nhân bản thân trước đó một mực biểu hiện mười điểm nụ thuận vương diệp tìm không thấy ra tay lý do giờ k h ắ c này nữ đồng tư duy vận chuyển rất nhanh nợ nụ cười lạnh lùng a muốn giết ta dù sao đã lại bản thân trong lòng đại sự nữ đồng trong lúc nhất thời cũng không có như vậy e ngại phối hợp đổ vào trong phòng giam nhàn nhã tự ác dựa vào bản thân cơ t r í lại làm sao lại nhìn không ra rõ ràng như thế cho siếc này nương muốn thế nào không ra vương diệp đứng tại chỗ nhà tù bên ngoài chờ d â y lát có chút sợ run mình không phải là thả người sao nguyên bản còn muốn trong bóng tối hộ tống đoạt đường can đoan nữ đồng an toàn trở lại mình địa bàn nhưng bây giờ có chút mê được rồi để cho triệu hải đi xoắn suý ta vương diệp lắc đầu lúc này cái kia bị bóng tối bao trùm bầu trời đột nhiên bị một chùm sáng đâm rách rất nhanh hắc cám tiêu tán ánh nắng lần nữa chiếu rọi ở trên mặt đất ba lần vĩnh dạng kết thúc vương diệp nhìn lên bầu trời quang minh lưu l u y ế n quên về cái này ánh sáng thật đẹp cuối cùng kết thúc sao còn là nói mới chiến tranh nhanh muốn bắt đầu thu hồi loạn thất bát tao ý nghĩ vương diệp mở miệng hô lục nô mau tới lao động chớ có biếng nhác không khí xung quanh như gợn nước giống như chấn động ông chủ lại tăng ca biết mệnh chết người lục nô không người hữu khí vô lực xuất hiện ở vương diệp bên người nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy ưu á n những ngày này bản thân gần như không có nghỉ ngơi liền uống rượu không đều không có thật vất vả tìm cơ hội ngủ một giấc mới vừa ngủ khuôn đồ về nhà vương diệp ngượng ngùng cười cười xem ra mười điểm ấ y n ấ y còn gãi đầu một cái làm phiền lục ngô tiền bối đ ồ vật quá nhiều t a chứa không nổi a lục ngô giống như cười mà không phải cười có chút giá rời chuyển cọ đến nhà kho vị trí d ậ m chân từng đạo từng đạo đường vân từ mặt đất q u y t tán đem nhà kho b a khoả một giây sau cái kia to lớn nhà kho bỗng nhiên thu nhỏ đại khái là một ngôi nhà lớn nhỏ đúng đưa rời đi bên trong phía trên vây quanh từng đầu hoa văn phức tạp chỉ có thể lớn như vậy đừng nghĩ để cho ta kiêng qua mấy ngày nên phát tiền lương bằng không thì nhân viên cũng là biết bãi công thậm chí ẩu đả ông chủ lục ngô không phân rõ đang nói đùa vẫn là nghiêm túc nhìn nói với vương diệp một câu trước người t r ố n g rông xuất hiện từng cái từng cái đường vân lục ngô liền một bước như vậy bước vào biến mất trong không khí đúng vậy a lại không chi g i a hỏa này liền muốn đánh ta vương diệp lầm bầm một câu trực tiếp đem cái tia khố phỏng gánh tại trên lưng như là kiến hôi con lớn hơn mình gấp mấy chục lần đồ vật từ từ đi xa chương bảy trăm ba mươi hai trốn tránh hoang thổ y nguyên có chút lờ mờ làm so với tuyệt đối t ị c h diện lúc này dù là một chút ánh sáng đều sẽ làm cho đáy lòng người được tạ an ủi quỷ môn quan vương diệp t i ê n lặng liền nhà kho đặt ở ngoài thành biểu lộ yên tĩnh hết thệ đều phải từ đầu bắt đầu rồi a hơi xúc động lúc này cái này to như vậy quỷ môn quan bên trong thậm chí không có một tí sinh mệnh khí tức chỉ có nồng nặc k i a mùi màu tươi vương diệp biểu lộ trang nghiêm đẩy ra cửa thành không có bay mà là cứ như vậy hai chân đất đất đi từng bước một vào trên đường phố còn có thể trông thấy vô số cố điều tra viên thi thể trên sàn nhà huyết dịch đã triệt để khô cạn mùi vị gây mũi mà bắt mắt nhất hay là cái kia m ộ ư ơ i tám vị tinh quân những người này dù là chết rồi trong thân thể y nguyên tản mát ra b ả n g bạc năng lượng tại quỷ môn quan bên trong không ngừng tràn ngập a thần sao thứ này về sau quỷ môn quan đổi tên táng thần thành theo thoại âm rơi xuống vương diệp m ặ t không biểu tình đem cái kia m ộ ư ơ i tám cỗ tinh quân thi thể bao quát mấy vị kia thiên vương giống như kéo như chó chết hướng thành vị trí trung tâm thúng đi tùy ý bọn họ trong thi thể máu tươi trên mặt đất vẽ ra một đầu giữ tợn con đường lúc này vương diệp giống như ác ma thậm chí rất khó có người từ hắn hình tượng trông được ra người này là chính phái là thủ hộ nhân tộc nhưng đến từ kẻ địch sợ hãi chửi rủa mới là đối với một vị thủ hộ giả to lớn nhất ca ngợi trong thành vương diệp một quyền đập mạnh trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố t i ệ n tay đem những cái này tình quân thi thể nhét vào trong hố mai táng nơi đây xây suối phun viết một cái thẻ gô đứng ở tại chỗ vương diệp quay người rời đi đến tinh quân cảnh giới này dù là chết rồi trong khoảng thời gian ngắn thân thể y nguyên tràn ngập bảng bạc xí cơ năng lượng chí ít máu tươi liên tục không ngừng từ hôm nay trở đi cái này táng thần thành trong thành sẽ xuất hiện một tòa máu suối phun hơn nữa vẫn là không ngừng phát ra năng lượng cung cấp người tu luyện về phần đến một ngày nào đó bọn họ sinh cơ triệt để diệt tuyệt sẽ không chắc chắn sẽ có từng vị tân thần minh táng thần nơi đây đồng dạng cái này suối phun cũng sẽ thời thời khắc khắc tỉnh táo lấy những thiên tổ đó điều tra viên t h â n minh một ngày không diệt một ngày lấy máu n h u ộ n thân táng thần thành tòa kia kiến trúc cao nhất trên sân thượng vương diệp ngồi ở phía trên quan sát cả tòa thành thị hoặc có lẽ là trong thành thị pha tạp vết máu dù là ngồi ở như thế cao vị trí bên trên cái kia nước mũi mùi máu tươi y nguyên rõ ràng có thể nghe tại dưới ánh mặt trời chiều sáng vương diệp bóng dáng kia có chút cô đơn cô độc không dám trở về nhà nguyên bản cái kia náo nhiệt gian phòng không có tiểu ngũ cũng không có tiểu nhị bao quát tiểu t ứ đều không biết thân ở phương nào nhà có chút lạnh ông chủ có tâm sự kèm theo không gian b a động lục ngô ngáp một cái m vể vải xuất hiện ở vương diệp bên người muốn ngồi xuống nhưng tựa hồ cảm thấy ngồi quá mệt mỏi dứt khoát trực tiếp té ở trên mặt đất vương diệp máy đầu lại nhìn hắn một cái không nói gì lục ngô cũng không để ý tự rêu cười, cười. trong tay đột một thêm ra một cái bình rượu mạnh liệt uống m ộ t ngụm mặt rất nhanh biến chiều hồng thật ra lấy thực lực của hắn ngàn chén không say cũng chỉ là rất tùy ý sự tình nhưng hắn vẫn k h ô n g chế bản thân năng lượng tùy ý rượu cồn đánh thẳng vào đại não có phải hay không cảm thấy có chút khó chịu có chút cô độc cái này một thành thi thể quá mức thảm trọng lục ngô lúc này còn cười lấy cười không tim không phổi không cần phản bác ta có thể đoán được bản thân thủ hộ người cứ như vậy vì nhân tộc bỏ ra sinh mệnh mình mà bản thân nhưng bởi vì không có thực lực mà cảm giác được vô năng thậm chí muốn mắng bên trên bản thân một câu phế vật vương diệ tiên tĩnh có chút ngốc trệ không biết suy nghĩ cái gì lục ngô lần nữa uống một hộp rượu con ngươi có chút tan rã đổi một cái càng thêm dễ chịu tư thế ta trải qua thậm chí so ngươi càng tàn khốc hơn mặc dù ngươi đang bảo vệ bọn họ nhưng đối với ngươi mà nói bọn họ cuối cùng vẫn là từng vị người xa lạ nhưng ta à giao chỉ mỗi một vị cũng là ta sớm chiều ở chung đồng bạn thậm chí những hải t ử kia cũng là ta nhìn bọn họ một chút xíu lớn lên ta có thể chuẩn xác gọi ra bọn họ tên thậm chí liền tại bọn họ ở tại bọn hắn trước khi chết một ngày còn tại đối với ta cười gọi ta đi nhà bọn họ ăn cơm b a quát ta người yêu lục nô hít sâu một hơi xem ra đã triệt để say ta tự khoe là thiên phú hơn người tạo trận pháp luyện huyết cảnh ta thậm chí một lần cảm thấy ta có thể đem bọn hắn bảo hộ rất tốt thật ta lúc ấy thực sự là nghĩ như vậy có lẽ khi đó ta cho rằng dù là thiên đình thật đánh tới cũng bất quá cũng như vậy thôi trận pháp chi đạo là vô địch lục nô tự dễ cười cười ánh mắt càng mông lung xi、si、ngốc nhìn về phía bầu trời cái tiêu mộng tầng một sương mù bầu trời ha ha thật là ngây thơ à. thiên đình thiên đình ha ha ha thiên đình thật ra chưa từng có đem ta giao chỉ để ở trong mắt nhưng mà một bảy kiến thôi thôi b u ồ người ta đây sâu kiến nết ngồi l y giếng tự cho là đúng lục nô g manh tướng trong bình tất cả rượu uống một hơi cạn sạch ta liền giống như một phế vật c h ơ mắt nhìn xem thân nhân bằng h ư u trưởng bối hai tử từng vị ngược lại ở trước mặt mình mà ta ha ha cái kia tất cả kiêu ngạo vào thời khắc ấy toàn bộ vỡ nát thậm chí ta người yêu đều sẽ duy nhất chạy trốn cơ hội để lại cho ta vào thời khắc ấy ta mới rõ ràng nguyên lai ta mới là được bảo hộ một cái kia dù là đến bây giờ ta chỉ cần vừa nhắm mắt đều có thể nghe thấy trông thấy bọn họ cái kia trước khi chết tuyệt vọng ánh mắt nhưng mà tại không có báo thù trước đó ta không dám chết thật không dám chết ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tự phế tu vi giống như con chuột giống như trốn ở mùi thối ngút trời trong đường cống ngầm chờ đợi bọn họ ngủ say thàng đến bọn họ ngủ say về sau ta mới có dũng khí đứng ra lần nữa tu luyện đi báo thủ ha ha ha nhìn xem những cái kia đao phủ người nhà đ ờ i sau chết trong tay ta thoải mái lúc này lục ngô giống như liên dại ngửa mặt lên trời cười dài nhưng cuối cùng nhưng dần dần lần nữa liên tĩnh xuống mặt mũi tràn đầy đám chát có đôi khi ta cảm thấy ta là tại chịu đ ụ tham sống sợ chết vì giao chỉ báo thủ nhưng thật là như thế sao nói trắng ra là ta vẫn là sợ ta chỉ dám tìm những cái kia không bằng người một nhà dù là biết thiên đình linh sơn hai vị kia mới là kẻ cầm đầu nhưng mà ta không dám ta biết đời này đều không đạt được cảnh giới kia cho nên ta bản thân ă n ổ i có thể đủ vốn có thể đi chết rồi có lẽ là một loại trốn t r a n h a ta không nghĩ lại nhớ lại những người kia chết đi lúc cảnh tượng ta sợ hãi đau lòng toàn tâm đau lục nô trong mắt tràn đầy tơ máu chương bảy trăm ba mươi ba y mắng rung động vương diệp không nói gì giống như một tên người nghe nghe lục nô như muốn tố lấy từ trong bóng tôi đến ai trong lòng lại không có một chút câu chuyện có lẽ bản thân cảm thấy bản thân gặp phải liền đã đủ thống khổ tuyệt tình n h ì n đủ kiềm chế để cho người ta không thờ được nhưng người khác đâu ai cũng không phải như thế có ít người mang theo những câu chuyện này ương n g n h nếu như con chuột giống như cố gắng sống sót có ít người thì là biến thành câu chuyện đang khích lệ lấy người sống sót vĩnh viễn không nên bông tha hy vọng c h ỉ ít người còn sống lúc ấy giao chỉ mở ra ta vui vẻ hỏng ta nghĩ trôn giết rơi những cái này thiên đ ỉ n h linh sơn cuối cùng một nhóm chó săn phá hủy bọn họ đời sau liền thật đủ b ằ n nhi có thể đi chết rồi thậm chí khi chết thời gian đều hơi không kịp chờ đợi thẳng đến người cái tia mấy tờ giấy ta nhưng thật ra là đối với người có o à n khí ta đây nhát như chuột phế vật rốt cuộc tìm được giải thoát lý do nhưng lại bị ngươi phá hư dùng một cái rất giả dối hy vọng đến treo ta ha ha nhưng ta y nguyên tin ta quá muốn lại đi nhìn một chút đi xem một chút cái tia như nào nguyên như t i ê n cảnh an cư lạc nghiệp giao trì thậm chí ta đã từng nghĩ nếu như ngươi g ặ p ta ta dù là không để ý lại cục cũng phải giết ngươi nhưng bây giờ thiên tổ rất để cho người ta kinh ngạc khả năng thực lực của ta mạnh hơn bọn họ nhưng ta không bằng bọn họ có lẽ ta đã lại có sống sót động lực lại có cái gì đáng sợ chí ít ta không chết giao chỉ liền y nguyên còn tại ta phải cố gắng sống sót liền vì nói cho thế nhân đã từng có một tòa giao chỉ bọn họ cũng là nguyện ý vì nhân tộc hy sinh vì nhân tộc chịu chết giao chỉ không phải sao hèn nhát giao chỉ đáng ra sống ở đám người trong trí nhớ trong thần thoại vậy phần ngươi trước đó nói những cái kia ha ha được rồi cho dù là giả ta cũng sẽ không giết ngươi lục ngô nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt có một cái chớp mắt như vậy ở giữa mang theo trờ mông khẩn trương nhưng rất nhanh mẫn diện cứ như vậy lười biếng nằm trên mặt đất trong miệng h ừ phát một bài mười điểm dịu dàng ca dao giao. giao chỉ ca dao vương diệp thở dài liền nhìn như vậy máu nhuộm táng thân h à n h mà lục n ô thì là tại bất chi bất giác ở giữa ngủ thiết đi trên mặt nổi lên vẻ mỉ cười thiên tổ hành động rất nhanh sáng sớm hôm sau dần r ộ đội ngũ liền xuất hiện ở táng thân ngoài thành rất nhiều người nhưng lặng ngắt như tờ mỗi người đều biểu hiện hết sức yên tĩnh đi vào trong thành nâng lên vô số cỗ thi thể đưa đến ngoài thành thẳng đến ngoài thành đã chất lên một toàn ú i thây vương diệp không có điều động dị năng mà là gia nhập vào trong đám người Tự tay ự t khiêng ra những cái này dí cốt người cuối cùng sẽ biến giống như trương tử lương giống như lục nô tiểu ngũ b a n về gặp phải b a n về áp lực vẫn là bi thảm vương diệp có khoảnh khắc như thế thậm chí cảm thấy đến mình đã đủ may mắn bọn họ thay mình chống đỡ quá nhiều áp lực cho mình một cái an g i ậ t hoàn cảnh lớn lên chỉ là bởi vì tín nhiệm tín nhiệm bản thân có một ngày có thể nâng lên cái này l ạ i k ỳ dẫn người tộc tiếp tục đi tới đích mà ở trước đó thậm chí bản thân từng một lần biểu hiện cực kỳ ích kỷ vô cùng máu lạnh nhưng hắn trung quy là người cái kêu một tên người bình thường dị nam giả dù là yếu đất lại như vậy không sợ hai chút nào chết ở trước mặt mình dù là lại băng l ê n h tâm đều sẽ xúc động người thật nhiều a vương diệp hơi chóng vận chuyển thi thể trọn vẹn dùng một ngày thời gian toàn bộ hành trình gần như đều không có người nói chuyện thẳng đến vương diệp chờ cả đám đứng ở nơi này núi thây trước mặt n h ậ t n g u y ệ n sơn hà vẫn còn chưa quân đi từ từ một tên điều tra viên hai mắt huyết hồng đột nhiên mở miệng hô một thạch kích thích ngàn c ơ n sóng n h ậ t n g u y ệ n sơn hà vẫn còn chưa quân đi từ từ từng vị điều tra viên ăn ý mở miệng hô hảo vừa nói cho dù là bọn họ âm thanh run dày ánh mắt đỏ như máu lại không có một người khóc bọn họ cần cũng không phải t h ú c t h ế t mà là hy vọng cái kia quan minh chiếu dọi đại địa hy vọng liên đ ệ tất cả những thứ này kết thúc ở chúng ta thế hệ này trong tay người a chư quân đi từ từ giờ khắc này vương diệp nhớ tới những cái kia thân thể tàn tật l ạ như cũ thủ thành đến chết còn tại p h o n g khoáng cười to láo nhân nhớ tới cái kia ba trăm p h ậ t binh ở kia nhỏ hẹp chùa miếu bên trong im ắng lẫn nhau đổ sát nhớ tới cái kia một trăm n u ô i kiếm nhân trong quỷ mương a n vì tỏa thân trận không sợ sinh tử dị nam giả trước cửa thành lấy tự bạo làm v i n h điều tra viên người bình thường nhân tộc kinh lịch nhiều lắm cái này thời đại đen tối đã dùng máu tươi lấy mạng người diễn tấu một trận trang trọng trưng nhạc cái này là xấu nhất thời đại nhưng tương tự cũng là tốt nhất thời đại chí ít nhân tộc tân h ỏ a tương truyền không ngừng vươn lên chí ít còn có hy vọng có như vậy từng vị tiên phong giả vì hy vọng vì quan minh vì cái kia trong tưởng tượng tình thế đã mải tiến lên vượt mọi trông gai dù là tay nhiễm máu tươi dù là vạn người phỉ nổ nhưng bọn họ lại như c ũ phấn đấu q u ê mình không sợ không sợ cái này có lẽ chính là nhân tộc vương diệp vô ý thức nỉ non tự tay đốt lên tòa này núi thây chân cụt tay đ ứ t nhưng lại ôn hình loại này cực đoan tương phản ở nơi này hoang thổ bên trên lại có vẻ mười điểm tự nhiên thẳng đến núi thây đốt hết đem những cái này cho tàn chứa ở nguyên một đám bình bên trong những cái này điều tra viên nghiêm túc nhìn về phía vương diệp bái vẫn không có nói chuyện nhưng vương diệp tâm tại thời khắc này lại đột nhiên xúc động xác thực nếu như dựa theo công lao mà nói vương diệp mới là thiên tổ phân lượng nặng nhất vị kia nếu như không đề cập tới trương tử lương hắn thậm chí có thể không chút nào khiêm tốn nói hắn ở sau lưng nhưng lên cả tòa t i vương ậ t như diệp, diệp nhưng tử không cho rằng bản thân so với cái này chút điều tra viên muốn siêu việt cái gì cũng là một cái mạng đều ở vì nhân tộc liều lên toàn lực hắn năng lực càng lớn làm liền nhiều hơn một chút những người này năng lực nhỏ làm liền muốn ít một chút có thể cái này không thể nói rằng chí ít vương diệp cảm thấy bản thân không xứng những người này không có dừng lại như cùng đi lúc như vậy túi đầu sau xoay người rời đi ý mắng trang nghiêm vương diệp hít sâu một hơi nhân tộc tất thắng thiên hạ thái bình nhìn xem cái này từng v ị điều tra viên rời đi bóng lưng vương diệp đột nhiên quát trong âm thanh này bao hàm năng lượng ở trên bầu trời không ngừng tiếng vọng thật lâu không suy những cái kia điều tra viên âm thanh dừng lại xoay người nhìn xem vương diệp cười tất cả mọi người cười trong đ ô i cười tràn đầy kiên định tự hào nhân tộc tất thắng thiên hạ thái bình kèm theo từng đạo từng đạo tiếng la những người này từ từ đi xa ở nơi này có chút lờ mờ dưới ánh mặt trời chiều sáng hết sức thanh khiết thật ra không nghĩ quá mức tạo nên bầu không khí như thế này nhưng mà đơn khúc tuần hoàn không nhấm nghe sau đó còn không có phát giác tại nhạc nền dưới không không chế lại chương bảy trăm ba mươi bốn táng thần rốt cuộc thời đại tạo thiên tiêu hiện tại ngươi rốt cuộc có chút lãnh tụ bộ dáng lục n ô chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại vương diệp bên người nhẹ nói, nói. lãnh tụ sao vương diệp tự rêu cười cười lắc đầu hắn không làm được lãnh tụ hoặc có lẽ là hắn càng thích hợp làm một gã độc hành hiệp cùng lý tinh hà so ra hắn kém xa tích t ắ p hắn luôn luôn có thể đem tất cả việc vật xử lý ngay ngắn rõ ràng như gió xuân ấm áp đem tất cả chi tiết toàn bộ cân nhắc đến dù là ở nơi này tuyệt vọng thời đại dưới y nguyên có thể làm cho người ăn no mang theo hy vọng bỏ ra không nhất định là vì hồi báo chỉ, ít vương diệp cảm thấy không phải sao. chỉ là trong lòng có một chùn hỏa diễm đang t i ế u đốt tại nói cho hắn biết nên làm như thế cũng nhất định phải làm như vậy chỉ thế thôi nếu như nếu như hắn thật có thể sống đến thiên hạ thái bình này g đó làm một tên ở nhà ăn ngon lười biếng mệt mỏi đi ra ngoài một chút nhìn xem cái này tốt đẹp non s ô n g mới là trong lòng của hắn cái tia tiểu tiểu nguyện vọng t ă n g thần thành rất nhiều việc đang chờ hoàn thành trở về đi trưng tử lương có một kiếm ta có một thành hắn một kiếm chạm lục ngự ta một thành rết xếp thần phải chuẩn bị vương diệp bình tĩnh nói ra quay người rời đi lục ngô nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng nỉ non nói ra táng thần thành táng thần ha ha đột nhiên liền g ấ y lên đến rồi đâu có lẽ thật có thể trong lúc nhất thời lục ngô ánh mắt dần dần sáng tỏ tựa hồ lại có mục tiêu mới trận pháp ta tới từ hôm nay trở đi cho ta ba năm ta cho ngươi chế tạo một tòa khắc đầy trận pháp căn cứ kinh khủng trận pháp không phá táng thần thành không vong ta chờ mong có một ngày trong thành này táng tràn đầy thần linh lục ngô manh tướng trong tay bình rượu thu hồi bị phong bế năng lượng khôi phục vận chuyển trên người mùi rượu tân tán cái t i a nguyên bản lười biếng vốn lượn eo tại thời khắc này cũng lần nữa biến thẳng tắp nhìn mình trước mặt tòa này huyết sắc thành trì mở miệng nói ra cố lên vương diệp tay phải cắm ở túi tay trái trên không trúng cơ cơ cơ đột nhiên dừng chân lại quay người lại nhìn về phía lục nô cười nói đ ú n g rồi ai nói ta trước đó cùng ngươi hứa hẹn những cái kia là đang lừa ngươi hảo hảo làm việc r a khẽ cười một tiếng vương diệp rời đi chỉ để lại tại nguyên châu ngốc trệ lục nô ông chủ ta đột nhiên cảm thấy bản thân nhiệt tình mượn phần lục nô có chút kích động xoa xoa đôi bàn tay giờ khác này hắn không có phóng đ ẳ n g không bị trói buộc giống như hải tử giống như tại nguyên c h â u không ngừng đi lại hương phấn hô nhưng vương diệp đã đi xa lao tử nghiên cứu trên trận pháp ngàn năm chỉ cần có tài nguyên liền có thể chế tạo ra một chỗ cấm đ i ệ sớm muộn cũng có một ngày đem hai vị kia cũng tán g rồi tán g thần tán g thần ha ha ha c ư ờ i lớn một tiếng lục nô bóng dáng xuất hiện ở tán g thần thành trên không nhìn xuống tòa thành thị này nguyên một đám kế hoạch bố cục đã tự động trong đầu tạo ra thượng kinh thành giống giống dương sâm gần như đã triệt để sụp đổ đứng ở ngoài thành không ngừng g ầ m thét tên kia lại đi thôi mẹ nó điên rồi đi nhất định là điên chí ít mình là điên ba lần vĩnh dạ kết thúc nhìn xem trong tay còn có mấy tấm ba lần vĩnh dạ bên trong kế hoạch tờ giấy phía trên cặn kẽ phân tích nếu như linh sơn xuất thủ muốn an bài thế nào bao quát như thế nào nhằm vào di lặc còn có một số cái khác loạn thất bát tao kế hoạch giống như một tấm đều không đưa ra ngoài toàn bộ kẹt tại vương diệp trong vòng này về phần di lặc bởi vì mưu đồ phật tổ dẫn đến linh sơn tự sụp đổ sự t ì n h dương sâm cũng không biết là h ắ n biết muốn đưa tờ giấy quỷ môn quan dương sâm có chút bất đắc dĩ gầm nhẹ lần nữa lên đường cái kia t i ề u cô nãi mãi ta ta là thật không biết vừa mới mới nhớ lúc ấy căn bản là không có người bản giao làm sao triệu hồi đạo môn thánh đ i ệ lao đạo sĩ、si、khóc không ra nước mắt nhìn xem chu hàm nói ra cả người đều tê dại hắn và lao t r ư ơ n g nghiên cứu trọn vẹn mấy ngày cuối cùng mới ra một cái kết luận năm đó giống như đại khái căn bản là không có lưu lại những vật này làm sao có thể triệu hồi chu hàm trầm gương mặt một cái nhìn hai người hồi lâu cuối cùng mới có hơi dã rời phất phất tay được rồi các ngươi trở về luyện đàn a ta đối với đạo môn phục hưng đã không ôm ấp hy vọng vương diệp là một cái mang thù người ba lần vĩnh dạ chúng ta đạo môn trợ giúp không lớn nếu như thiên tổ cuối cùng trở thành người thắng đạo môn nhất định sẽ bị thanh toán bao quát thiên đình linh sơn nói cách khác vô luận người nào thắng đạo môn cũng dễ dàng đứng trước thai họa ngập đầu hiện tại chỉ có thể cược cực vương diệp thắng chỉ ít dạng này ta còn có thể vì đạo môn tranh thủ một lần từ giờ trở đi ta biết gia nhập thiên tổ lấy đạo môn thân phận gia nhập thiên tổ cho đến chế tử chỉ có dạng này tài năng trong tương lai cho đạo môn dành một chút hy vọng sống một đám chỉ biết luyện đan lao đầu từ không uy hiếp nhưng mà một đám thực lực mạnh mẽ luyện đan lao đầu chắc là sẽ không cho phép tồn tại ta xem qua trương tử lương con đường phát triển tương lai thiên hạ vô thần tự nhiên cũng không đạo ai giờ khác này chu hàm đột nhiên cười cười nụ cười có chút đ ắ n g chát những vật này nàng đã sớm nên nghĩ đến đạo môn không tranh quyền thế cố nhiên là tốt nhưng người thắng lợi sau cùng như thế nào lại dễ dàng tha thứ như vậy một đám gia hỏa t ổ n tại nàng trước đó vẫn là quá cố chấp chấp nhất tại muốn cho đạo môn không ngừng vươn lên khai sáng một phiến thiên địa cuối cùng vẫn là không thể tin những lao già này ta cũng gia nhập thiên tổ sức chiến đấu phương diện ta so với ngươi còn mạnh hơn lữ động tân mở miệng nói ra chu hàm trịnh trọng nhìn xem lữ động tân có thể nhưng mà nếu như gia nhập thiên tổ dù là vương diệp thực lực so ngươi yếu cũng p hơn ả i đối bài. tuyệt tùng phục hắn h an nữa từ giờ trở đi quyên đạo môn thân phận gia nhập thiên tổ về sau không muốn ý đồ vì đạo môn mưu đồ bất luận cái gì lợi ích dù là thật có tư tâm cũng phải quang minh chính đại nói cho vương diệp chỉ có thật tin vì thiên tổ vì nhân tộc bỏ ra trong tương lai mới có thể vì đạo môn lưu lại một chút truyền thừa lữ động tân gật đầu không nói gì xem như đạo môn duy nhất hai cái người biết chuyện một t r ò n g hắn đồng dạng hiểu được những đạo lý này ai ba lần vững dạng không nên tới triệu hồi đạo môn thánh đ i ệ nên vì nhân tộc tử chiến trung pi là làm sai vương diệp khả năng không nói nhưng trong lòng bây giờ nhất định nhớ kỹ việc này hy vọng ta đạo môn có thể dùng máu tươi đến rửa sạch tất cả những thứ này à? a quả nhiên viễn cổ chỉ nhắc tới ba túi khôn duy chỉ có ta đại biểu đạo môn không có lên bảng vẫn là nguyên nhân c h ỉ ít ta không bằng lý trương canh chu hàm tự dễ cười cười có chút bất lực thực lực thiên phú quân cờ toàn bộ lạc hậu hơn người nguyên bản vẫn có thể tìm kiếm cớ nhưng trương tử lương đâu rốt cuộc nàng chu hàm thông minh cũng chỉ cực hạn tại đạo môn mà thôi chương bảy trăm ba mươi lăm bi thương không thể cứu lời thở dài một tiếng chu hàm không còn đi xem hai tên lao đạo sĩ cùng lữ động tân quay người rời đi nàng cái kia nguyên bản thẳng tắp bóng dáng tựa hồ tại thời khắc này túi xuống một chút cái kia gánh vác đồ vật phá lệ gánh nặng làm như thế không khỏi quá tàn nhẫn gọi lao trương tên kia lao đạo sĩ nguyên bản nhát gan biểu lộ dần dần biến mất nhìn xem chu hàm hai người rời đi b ó n g lưng có chút t h ư n thức ánh mắt bên trong mang theo một chút không đành lòng một tên khác lao đạo lắc đầu đạo pháp tự nhiên không nên có hiếu thắng chi tâm trong thiên địa này tất cả tự có duyên phận quá chấp nhất ngược lại không kịp ai thế nhân cười ta đạo môn lại làm sao biết ta đạo môn hai người giờ khắp này nhẹ nhàng xuất trần giống như trên trời tiên không có trước đó loại kia chơi đùa đúng vậy à nếu như tranh cấp đoạt cánh cửa kia liền không còn là đạo môn nếu thực như thế đạo môn mới thật sự là diệt vong lao trương đắng chát cười cười được rồi từ bọn tiểu bối đi thôi thật đến đó một ngày còn có chúng ta những lao giả này chỗ dựa cùng l ắ m thì chúng ta đạo tâm p h á t h o á i không nhập đạo môn giết ra một cái lãng lãng t ạ n khôn đến lúc đó cũng làm cho thiên đình linh sơn nhìn xem chúng ta những lao giả này không ngừng biết luật đan lao đạo sĩ cười ha ha làm như thế để cho bọn tiểu bối đi xem đi sông đi trải qua hồng trần đi các nàng mới là ta đạo môn tương lai chúng ta những l ã o gia hỏa này thật nát rồi đạo tâm lại như thế nào hai người đạo bào không gió mà bay khủng bố tinh thần lực trong không khí không ngừng khuấy động một mảnh bay xuống lá cây tại thời khắc này một phân hai nữa hắn lao trương thật quên những cái kia pháp quyết sao có lẽ a luyện đan cái kia vô số phức tạp trình tự đều nhớ ở hắn chỉ nhớ thật kém đến loại trình độ kia đạo môn suy nhược a đúng rồi lần này trở về có phải hay không nên hai tà trước luyện đan lao trương đột nhiên kịp phản ứng có chút kích động đúng đúng đúng bọn họ trở về nhất định sẽ không thừa nhận đến lúc đó đánh hắn nha n ổ bọn họ dâu rịa mềm sợ cứng rắn hai ta đến hoành điểm đáng tiếc hai người cái kia khí thế xuất trần chỉ duy trì không đến nửa phút thời gian lần nữa biến lén lén lút lút đứng lên nghiên cứu luyện đan vấn đề thậm chí thương lượng s o n g sau khi trở về muốn làm thế nào lao triệu t ă n g thần thành không người vương diệp ngồi ở trên sân thượng cầm điện thoại di động nói ra t ă n g thần thành triệu hải ngơ ngẩn vương diệp mặt không biểu tình đúng ta đổi tên đây không phải trọng điểm trọng điểm là giúp ta tại thiên tổ tán cái tin tức từ hôm nay táng thần thành không vào người bình thường chỉ lấy dị năng giả chọn không cha không mẹ không có lo lắng không sợ chết tính ta đến lúc đó tự mình tuyển bạn quá trình đến lúc đó ta phát người tin nhắn chỗ tốt lời nói nhập táng thần thành thực lực tăng lên nhanh chết nhanh chỉ những thứ này nói xong vương diệp cúp điện thoại thứ hôm nay trở đi muốn đi ra bước thứ nhất triệu hải thả ra trong tay điện thoại suy tư chốc lát đẻ xuống trên b à n công tác cái nút nhìn xem đi tới trợ lý nói ra triệu tập m ư ơ i thành thành chủ thiên tổ cao t ầ n ngày mai buổi sáng mở họp trợ lý ngơ ngác một chút tựa hồ muốn nói gì muốn nói lại thôi triệu hải n ế u mày nói cái kia bộ trưởng vĩnh dạ vừa qua khỏi hiện tại mười thành đều rất bận lúc này triệu tập thành chủ hơn nữa trong đó ba tên thành chủ hy sinh hai vị trọng thương còn có chính là bộ trưởng ngài ngài không có quyền hạn khởi xướng trọng yếu như vậy hội nghị dù sao ngài là bộ hậu cần trợ lý cẩn thận từng ly từng tí nhìn triệu hải l ư ớ t mắt cuối cùng vẫn cắn răng nói ra triệu hải thân thể cứng đờ thành chủ có thể không đến phái người tới liền có thể về phần quyền hạn ta sẽ thông báo cho tổ trưởng đi chấp hành liền có thể nói xong triệu hải nhìn xem trên b à n công tác cái kia không ngừng hoàn thiện phức tạp ghi chép lần nữa rơi vào trầm tư không còn đi xem trợ lý trợ lý có chút xấu hổ nhìn xem triệu hải tự a hồ còn muốn nói gì nhưng phát hiện triệu hải thậm chí không tiếp tục nhìn bản thân ý tứ về sau lúc này mới cắn răng quay người rời đi có khoảnh khắc như thế hắn bắt đầu nhớ tới trương tử lương mặc dù tên kia bình thường gương mặt lạnh lùng hơn nữa còn là một cái tham lam ích kỷ ra hỏa nhưng ít ra câu thông đứng lên tự hồ luôn có thể nghĩ đến trước mặt mình sẽ không để cho bản thân khó làm có một loại ân như gió xuân ấm áp cảm giác nhưng vị này mới bộ trưởng cảm giác hoàn toàn không hiểu được câu thông cho tới bây giờ cũng chỉ là băng lãnh hạ đạt thông chi sau đó liền không để ý tới người e gờ thật thấp a thiên tổ địa lao thực sẽ có b ấ y dâm sao vì sao môn này một mực mở ra cứ như vậy muốn giết chết ta sao lúc này nữ đồng đã không có trước đó kiên định như vậy có chút do dự nhìn xem cái kia rộng mở cửa chính ba lần vĩnh giả đã qua mặc dù nàng không ra ngoài nhưng mà có thể cảm nhận được xung quanh năng lượng b i ế n hóa tại ba lần vĩnh g i đến bốn lần vĩnh g i trung gian trong khoảng thời gian này bản thân còn kế hoạch rất nhiều sự tính khác đối với thiên đình m ư ơ i điểm quan trọng những cái này đều là nàng tỉ mỉ kế hoạch nếu như trì hoãn đối với thiên đình khả năng có ảnh hưởng rất lớn cho nên hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì thiên tổ rốt cuộc muốn trên người mình mưu đồ thứ gì nữ đồng xoắn suýt không được không thể đi ở lại thiên tổ địa lao bản thân tối đa cũng liền lãng phí một chút thời gian thôi nhưng nếu là cứ đi như thế khả năng liền bỏ mạng bản thân chết rồi thiên đình làm sao bây giờ kế hoạch làm sao bây giờ nữ đồng nội tâm không ngừng nghĩ đến cuối cùng lần nữa biến kiến định ngồi ở trong lao không n ú c ních muốn tính toán bản thân làm sao có thể kết thúc nhìn xem dần dần khôi phục cảm đạo cuối cùng biến mất địa phủ mạnh bà nói nhỏ đi thôi quan trọng nhất một vòng đã kết thúc tiếp đó đại gia các bận b i ể u cát một năm sau giữa thiên điệu năng lượng hẳn là sẽ lần nữa tăng cường đến lúc đó có thể thử nghiệm tỉnh lại triệu văn cùng mạnh bà nhìn xem mọi người nói đại gia chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì mặc dù sớm tại năm đó liền đã thiết lập săn kế hoạch nhưng tiểu ngũ lấy thân vững chắc l u ô n hồi lộ vẫn là để bọn họ cảm xúc có chút xa s u t nào có không chết người đạo lý thu hồi các ngươi những tâm trạng này đi tương lai đường còn rất dài đến lúc đó chư vị đang ngồi bao quát ta cũng có thể sẽ chết bi thương không thể cứu đ ờ i lữ thanh nhìn xem đám người băng lãnh nói ra đám người yên lặng nhìn lữ thanh liếp mắt cái này vĩnh viễn lý trí vĩnh viễn băng lãnh ra hỏa có đôi khi bọn họ thật muốn giải phẫu lữ thanh nhìn xem người này rốt cuộc còn có hay không tâm có hay không nhiệt độ lữ thanh nói đúng đi thôi mạnh bà đồng ý nhẹ gật đầu các lão bằng hưu chết nhiều lắm chúng ta cần làm chính là cố gắng sống sót sống sót đi cải biến thiên điện này chương bảy trăm ba mươi sáu ba năm chuẩn bị chiến đấu đám người thở dài đi tư tán ngươi tiếp đó có kế hoạch gì sao đám người sau khi đi m ạ n h bà nhìn thoáng qua lữ thanh hỏi lữ thanh l ắ t đầu trở về quỷ môn con a người dám trở về vương diệp ta coi như hiểu khá rõ hắn nhưng thật ra là một cái tâm nhãn không tính đặc biệt lớn người cũng sẽ không nghĩ cái gì lại cục trong lòng chỉ có thể chứa đựng bản thân cái kia tiểu ra cũng chính là nhân tộc mặc dù chúng ta lần này là muốn đúc lại luân hồi lộ nhưng hắn trong lòng cuối cùng vẫn là sẽ có chút khúc mắc dù sao lần này nhân tộc chết nhiều lắm nếu như chúng ta xuất thủ biết thiếu chết rất nhiều quan trọng nhất là địa tàng người hiểu ta ý tứ mạch bà biểu lộn dần, dần biến nghiêm túc lữ thanh gật đầu ta hiểu nhưng chính như ta trước đó nói mỗi người đều biết chết bao quát ta cũng bao quát hắn cứu một người vẫn là cứu tuyệt đối người đây là một cái vĩnh viễn không cách nào hoàn mỹ giải thích vấn đề ta không có cách nào dùng cảm tính đi suy nghĩ về phần địa tàng nói đến đây ngay cả lữ thanh đều hơi yên tĩnh cuối cùng thở dài địa tàng ta đi cùng hắn nói chuyện t i ế n g đi hy vọng ta có thể còn sống trở về nếu như ta chết rồi địa phủ chuyện kế tiếp toàn bộ giao cho người trưởng quản địa phủ ngụ đế thực lực mạnh nhưng mà mưu đồ không đủ rất dễ dàng ăn t h i t thòi ngươi phải tốn nhiều tâm bất luận nói thế nào lần này địa phủ từ bỏ viện chợ thiết tổ lựa chọn trùng tiến địa phủ là ta làm ra quyết định nếu như bởi vì những cái này để cho vương diệp cùng địa phủ sinh lòng khoảng cách đối với đại cục bất lợi nếu như ta chết sẽ để cho hắn dễ chịu chút ta cảm thấy giá trị lữ thanh hoàn toàn không có nói đùa ý tứ mà là trịnh trọng kỳ sự nói ra hắn so mạnh bà nghĩ càng nhiều tần g một lần này không chỉ có chết rồi quá nhiều thiên tổ điều tra viên còn không có địa tàng c h í n h yếu nhất trương tử lương trương tử lương tại vương diệp trong lòng p h â n lượng hắn là rất rõ ràng bao quát địa tàng lần này dù là vương diệp không nói dù là biết tất cả cũng là vì đại cục nhưng trong lòng nhất định sẽ nghĩ dù là cả một đời cũng sẽ không nói nhưng ít ra hắn sẽ không cùng địa phụ giống như trước kia một dạng thân mật gắn bó hợp tác rồi điểm ấy lữ thanh là rõ ràng dù sao trong lòng mỗi người đều có thuộc về mình cái k i a quan trọng người mạnh bà hơi trần trờ nếu không vẫn là để ta đi thật ra hắn biết chúng ta làm như vậy mới là chính xác không ngươi và vương diệp quan hệ muốn càng thêm hòa hợp ta chết lời nói ngươi có thể tiếp tục cùng vương diệp câu thông ta không được dù là không có những việc này hắn đều đã ghi hận bên trên ta lữ thanh lắc đầu tấm tia non nứt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói không nên lời lý trí không cho mạnh bà nói chuyện cơ hội bay người rời đi chỉ để lại mạnh bà tại nguyên chỗ qua hồi lâu mạnh bà mới cười lắc đầu ra hỏa này ngay cả ta đều lừa gạt vương diệp nào có hắn nói khoa trương như vậy hơn nữa thật b ả n về người chết địa phủ chết đồng dạng không ít thậm chí nhiều hơn a vương diệp thế nhưng mà tận mắt nhìn t ừ n g tới nếu như không đoán sai hỗn đạn này lại muốn giả chết thay háo lót thực sự là không nghĩ ra đồ cái gì mạnh bà cười mắng hai câu trước đó kém chút bị lữ thanh mang trong khe đi vương diệp không phải sao tên điên tương phản hắn trí tuệ cũng rất cao một ít chuyện thì không cần giải thích dù là địa phủ mỗi lần xuất thủ trương tử lương sẽ không phải chết sao về phần địa tàng cũng là địa tàng tự mình lựa chọn vương diệp trước đó liền đã từng có dự cảm thậm chí bởi vì việc này cùng mạnh bà tán g u qua cho nên cái gọi là khúc mắc loại hình khả năng tồn tại nhưng cũng có thể tính rất thấp lữ thanh nói nghiêm trọng như thế đoán chừng chính là nghĩ cho bản thân t ẩ y não để cho mình tin tưởng vương diệp s á t thực giết hắn đến lúc đó hắn liền sẽ lần nữa đổi một cái thân phận nhưng mà con hàng này cũng quá cẩn thận đi tấp nập g thay h á o lót còn ngay cả mình đều cùng một chỗ gạt luôn cảm giác giống như là bị di lặc bám vào người cũng không biết ta cái kia tiệm tạp hóa thế nào đều hơi hoài niệm cái kế đu cùng ta đại tô tử mạnh ba thổn thức rời đi thử vong nàng gặp nhiều lắm nhiều đến đã chết lặng bên người cùng trung trí hướng người từng v ị rời đi ban đầu nàng cũng sẽ b i thương nhưng b i thương số lần quá nhiều nàng đã học xong băng phong bản thân tâm đường con tại đằng kia còn muốn tiếp tục đi tới đích thay nhân tộc thay a c niệm thay mình cùng vị kia vị chết ở trên đường người ương ngạnh đi xuống chính như cùng lữ thanh nói tới b i thương hữu dụng không không dùng phương diện lý trí mà nói lúc này chính là không nên b i thương mà là tiếp tục làm bản thân nên làm việc không lãng phí thời gian nhưng từ trên tình cảm không có người nào có thể tránh cho chỉ có thể nói lữ t h a n h người này luôn có thể tại bao giờ cũng không bảo trì tuyệt đối lý trí phản p h ấ t không có nhân tình cảm giác một dạng lộ ra không hợp nhau à đáng tiếc đi ta dò thức ăn lần nữa quay người lại nhìn thoáng qua địa p h ủ trước đó vị trí chỗ ở m ạ n h bà có chút t i ế c hận nỉ non bộ trưởng tổ trưởng đã đồng ý đồng thời phát x u ố n g thông chi nhưng mà cái khác chín t ò a thành khoảng cách có xa có gần hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm sáng mai mở họp có chút khó tổ trưởng định tại ba giờ chiều trợ lý hơi cẩn thận từng ly từng tí nói ra triệu hại ừ một tiếng không có ngầm đầu nhìn xem trong điện thoại di động tin nhắn khe nhữ mày v ư ơ ngay Diệp mới v ừ phát、tới. Nhập táng thần thành khảo hạch. Thật chỉ thể thần thành bên trong, liền có thể. táng táng tới. rất trong, giản, đi đi liền đơn cần bên n g vào có có ra a bộ, tại hôm qua lục n ô tại táng thần thành bố trí tòa thứ nhất trận pháp k h ô n trận thêm viễn cảnh chỉ cần có thể từ nơi này trong trận pháp đi tới liền thu được gia nhập táng thần thành tư cách táng thần thành trong tương lai sẽ bị vương diệp chế tạo thành chân chính thủ hộ nhân tộc cửa ải thực lực ý chí lực không đủ người gia nhập ngược lại sẽ chịu chết cho nên chỉ cần cường giả thời gian ba năm xem ra không ngắn nhưng kỳ thật cũng không dài chỉ có cường giảm mạnh hơn tài năng chân chính có cơ hội c h ấ n thủ tại nhân tộc t i ề n t u y ế n đem nó biến thành chân chính t ă n g thần người còn có việc gì không triệu hải để điện thoại di động xuống nhìn thoáng qua còn đứng tại chỗ trợ lý nhữ mạnh hỏi trợ lý ngơ ngác một chút vội vàng lắc đầu quay người rời đi đi ra cửa bên ngoài trợ lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không biết vì sao nàng tổng cảm thấy triệu hải cho nàng mang đến áp lực đặc biệt lớn thậm chí cũng không quá dám nói chuyện hơn nữa triệu hải không nói để cho nàng đi nàng cũng không biết triệu hải có không có phân p h ố gì khác làm sao dám trực tiếp rời đi cũng không phù hợp nơi làm việc chi đạo chỉ có thể nói triệu bộ trưởng ép g trợ lý lần nữa ở trong lòng n ổ nước bọn qua một lần lúc này mới vội vàng rời đi hoang thổ di l ạ c đứng ở một tòa chùa miếu bên trong khe n h ữ n g mày tựa hồ tại cảm thụ được cái gì qua hồi lâu mới tự đủ nơi này có ngài khí thức ngài đã từng tới nơi này sao tổng cảm thấy ta muốn tìm tới ngài đâu di l ạ c trên mặt nổi lên ôn hòa nụ cười người hiền lành chương bảy trăm ba mươi bảy mới bộ trưởng cái này chùa miếu trống rỗng hoàn toàn không có sống người khí thức bao quát trên vách tường trên sàn nhà đều dính pha tạp vết máu hơn nữa tựa hồ bởi vì thời gian quá mức xa xưa vấn đề dẫn đến màu sắc cảm đạo có chút biến thành màu đen mà ở chính điện phật trên này cũng không có phật tượng mà là một tòa khô lâu màu vàng kim khô lâu di lặc cứ như vậy chậm rãi đi tới khô lâu bên cạnh nghiêm túc xem k ỹ lấy thậm chí chóc m ũ i tiến tới người người quả nhiên ngày tới qua nếu như ta là ngài lời nói ta biết dấu đang ở đâu di lặc đột nhiên hai mắt nhắm lại lâm vào chiều sâu suy tư bên trong thẳng đến hồi lâu qua đi giống như có một ít suy nghĩ di lặc y nguyên mang theo bộ kia người hiền lành nụ cười tự đủ sau đó xoay người hướng ngoài m i ế u đi đến không còn lưu lại ba năm muốn sao phật tổ chết muốn sao hắn chết đã không có cái khác lựa chọn nếu như cũng đã đến cá chết lưới rách một bước này lại dối t r a xuống dưới cũng không có ý nghĩa tin tưởng phật tổ hẳn là cũng biết hiện tại cục diện dù sao mình tại lôi âm tự làm cái k i a tất cả phật tổ thế nhưng mà toàn bộ nhìn tại trong mắt nếu như hắn có năm chắc đang ngủ say kỳ giết chết mình nói cái k i a đã sớm động thủ sẽ không chỉ hoan đến bây giờ cho nên phật đối với mình cũng không có cách nào chỉ ít bây giờ không có ba năm có lẽ liền có thể lật bàn đây bất quá là bị mắt trốn tìm trò chơi mà thôi mang theo loại này đạm nhiên tâm cảnh di l ạ c lần nữa du đang ở hoang thổ bên trong xem ra lộ tuyến phức tạp m ở mịt không căn cứ lại luôn có thể có một ít thu hoạch làm một ngày nào đó những cái này pha toái manh mối đủ nhiều nhiều đến di l ạ c có thể sợi ra một đường tia thời điểm cái tia chính là tìm tới phật tổ một khắp này lần hội nghị này làm sao đột nhiên như thế đúng vậy à, hiện tại trong thành bận b i ệ u thành một đoàn còn muốn an bài những người hy sinh kia di thể chấn an mách tính cùng người hy sinh người nhà khả năng có đại sự tuyên bố a thiên tổ tổng bộ cái kia cự phòng học lớn từng người từng người các dị năng giả xếp hàng tiến vào trên mặt mỗi người đều mang một chút không hiểu hồi lâu lý tinh hà chống g ậ y chậm rãi tiến vào phòng họp theo hắn đến phòng họp dần dần biến an t ĩ n h lại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn tràn đầy tôn kính thiên tổ tồn tại gần bốn năm thời gian lý tinh hà vì thiên tổ vì nhân tộc bỏ ra bao nhiêu là tất cả mọi người có thể nhìn ở trong mắt thậm chí có thể nói nếu như không có lý tinh hà vị tổ trưởng này thiên tổ khả năng cũng sớm đã không tồn tại tổ trưởng tốt một tên tên điều tra viên đứng dậy nhìn xem lý tinh hà nói ra lý tinh hà gật đầu cười ho khan hai tiếng hơi run dậy ngồi ở trên thủ vị nhìn xem phía dưới những cái kia tham gia hội nghị người trong mắt mang theo cảm khái từng có lúc trước đó những cái kia khuôn mặt quen thuộc dần dần biến mất theo tới thế thân bên trên là một tên tên khuôn mặt mới có lẽ trong tương lai nhóm người này khả năng sẽ còn đuổi có chút là thực lực ngừng bước không tiến có chút là đã chết đi duy nhất có thể làm cho người vui mừng là ngồi ở chỗ này người thực lực càng ngày càng mạnh lúc ấy vương diệp nhưng mà lần thứ hai thức tỉnh khoảng t r ư ờ n g thực lực liền có thể tại phòng họp này bên trong treo lên đánh đám người x ư n g vương xương bá bây giờ suy nghĩ một chút hơi buồn cười công bố mấy chuyện thứ nhất ba lần vĩnh d ạ i trong lúc đó chết đi người có chút nhiều nhất định phải xử lý thích đáng tốt giải quyết tốt hậu quả công tác nhất là người hy sinh mọi người trong nhà thiên tổ không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ thứ hai công bố tử vong danh sách danh sách này có thể sẽ rất dài nhưng không thể để cho bọn họ im ắng rời đi bởi vì bọn họ có tư cách bị hậu nhân khắc ghi thứ tư đem trương tử lương tên nhớ kỹ cậu vào nói xong lời cuối cùng thời điểm lý tinh hà có chút t h ư ở n thức ngay cả âm thanh đều dần dần yếu đi có chút thất thần đám người đưa mắt nhìn nhau có chút không hiểu trương tử lương vậy mà chết rồi nghe nói vị này là thiên tổ một cái ưu ác tính chết còn chưa tính vì sao tổ trưởng còn muốn đơn độc nhất lên đồng thời yêu cầu gia nhập liệt sĩ trong danh sách không hiểu nghi ngờ tóm lại đám người cảm xúc có chút phức tạp tổ trưởng trương bộ trưởng danh tiếng nếu như gia nhập vào liệt sĩ trong danh sách có phải hay không đưa đến hiệu quả ngược dù sao rất nhiều bách tính đều đối với hắn nghe nói hắn năm đó còn giết qua rất nhiều người bình thường thân nhân bọn họ cũng sẽ không đồng ý a một tên điều tra viên mở miệng nói ra trông thấy ly tinh hà biểu lộ dần dần biến băng lãnh âm thanh hắn cũng dần dần yếu đi hơi chần chờ không có lý do gì ta cũng không nghĩ tới giải thích thêm ai không phục tới tìm ta là được các người biết ai tính lý tinh hà có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhưng thái độ lại hết sức cường ngạnh trương tử lương đã từng trịnh trọng kỳ sự đã nói với hắn nếu có một ngày bản thân chết rồi nhất định đừng đi tuyên dương bản thân vì nhân tộc công tích nhất định không muốn mặc dù hắn tin tưởng vững chắc lòng người hướng thiện nhưng hắn e cờ quá cao cao đến đối với lòng người biết nếu có một ngày những người dân này nhóm biết mình mắng nhiều năm một tên nhưng thật ra là đang vì nhân tộc yên lặng bỏ ra hy sinh bất thình lình đảo ngược khả năng đại đa số người sẽ cảm thấy h y náy tự trách nhưng mà đâu tự trách qua đi đâu người luôn luôn muốn vô ý thức che giấu bản thân từng làm qua chuyện sai mà trường tử lương chính là cái tiên sai lầm lớn nhất kết quả cuối cùng hoặc có lẽ là tình tiết hướng đi ai cũng khó mà nói thậm chí có có thể cùng thiên tổ đều sinh ra một đường ngăn cách khả năng nói cực kỳ làm cho lòng người lạnh nhưng sự thật đại khái thực sẽ như thế một nắm gạo ân một đấu gạo thù câu nói này không phải sao không có lựa thì sao có khói mắt thấy những cái này các điều tra viên y nguyên có chút không hiểu chỉ là bị ép lựa chọn p ụ c tùng lý tinh hà càng bất lực có lẽ từ trương tử lương ngày đầu tiên cầm lên đồ đao một khắc này liền đã biết rồi bản thân kết cục sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy ba quát trương tử lương còn nói qua sau khi hắn chết nhất định phải nói mình là quá mức tham lam tay nắm đại quyền s á t lục bách tính cuối cùng bị chính nghĩa lý tinh hà đánh chết như thế có lòng người phù hợp bách tính mong muốn lại sâu hơn thiên tổ uy tín lực có thể đều nói lao tử ta có cái nhìn đại cục thích hợp làm lãnh tụ nhưng người nào lại không nghĩ ích kỷ một cái đâu ngươi không nên bị đối đãi như vậy chí ít liệt sĩ trên bảng phải có ngươi vị trí lý tinh hà đ á n g chát cười cười không còn đi xem đám người biểu lộ mà là lần nữa ho khan hai tiếng tiện tay xóa đi khỏe miệng vết máu một chuyện cuối cùng nhận thức một chút thiên tổ bộ hậu cần mới bộ trưởng a cắt đứt đám người suy nghĩ lý tinh hà mở miệng kèm theo âm thanh hắn rơi xuống cửa phòng hội nghị chỗ triệu hải ăn mặc trường tử lương món kia áo khoác mà không biểu tình đi đến tìm tới thuộc về mình vị trí ngồi xuống trong lúc đó không có nhìn bất luận kẻ nào chương bảy trăm ba mươi tám triệu hải nhậm chức ngày đầu tiên vị này giống như có chút không tốt tiếp xúc a hơn nữa rốt cuộc là thần thánh p ư ơ n g nào hoàn toàn chưa từng gặp qua bộ hậu cần bộ trưởng thật bàn về quyền lực lời nói thậm chí phải lớn hơn bọn họ thành chủ thuộc về toàn bộ thiên tổ đại quảng h n gia cứ như vậy giao cho một người xa lạ trong lúc nhất thời cả tòa phòng họp đều lâm vào tuyệt đối trong an tĩnh không khí có chút quỷ dị ngay cả lý tinh hà đều hơi ngốc trệ vị này đang làm gì dựa theo phân đoạn quá trình mà nói lúc này không nên tới bên trên một đoạn tự giới thiệu sao vì sao gia hỏa này cứ như vậy ngồi ở đây khu khu vị này là triệu hải các ngươi bình thường xưng hô hắn là triệu bộ trưởng là có thể cuối cùng lý tinh hà lần nữa ho khan mấy tiếng chủ động giới thiệu nói đám người vô ý thức liền muốn gật đầu mỉm cười lấy lòng đại đội hai nhưng triệu hải phảng phất đang suy tư điều gì sự tình đồng dạng đầu một mực tại nhìn xem cái kia to lớn b à n hội nghị phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy lý tinh hà nói tới một dạng điều này sẽ đưa đến bọn họ mị nhãn bạch ném triệu bộ trưởng triệu bộ trưởng triệu hải lý tinh hà kiên nhẫn gọi hai câu cuối cùng hít sâu một hơi mạnh liệt vô bàn một cái triệu hải phảng phất mới hồi phục tinh thần lại khe nhữ mày hơi bất mãn hắn vừa rồi tại nghị đến một đầu bố cục dây chính đến mấu chốt phân đoạn đột một bị đánh gậy phía dưới nhìn không được nói ra chớ q cái dày yên tĩnh nói xong triệu hải lần nữa yên tĩnh lý tinh hà cái kia đập vào trên b à n hội nghị tay cứ như vậy lưu tại cái kia thu hồi đến không phải sao không thu cũng không phải lại nổi giận người ta xác thực đang suy nghĩ chút chuyện không nổi giận mặt mũi còn ném mặc dù tại nội bộ người biết chuyện trong mắt bản thân vị tổ trưởng này mới thật sự là nhân viên hậu cần phụ trách chấn an mách tính cấp cho tài nguyên nhưng ít ra bên ngoài vẫn là tổ trưởng trong lúc nhất thời lý tinh hà càng hoài niệm trương tử lương vẫn là lao hồ ly kia càng khiến người ta thư thái nói chuyện phiếm với hắn đều có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác ngẫu nhiên sẽ còn giả trang ngu xuẩn nhường n g ư ờ i đang chửi nhau thời điểm t h ắ n g một v n trước vui vẻ vui vẻ thậm chí chiếm hắn một điểm nhỏ tiện nghi những cái kia tham gia hội nghị điều tra viên giật mình nhìn thoáng qua triệu hải lại nhìn một chút lý tinh hà sau đó toàn bộ thành thành thật thật cúi đầu xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm giữ im lặng vị này thần bí bộ hậu cần mới bộ trưởng thật sự là quá mạnh tiên nhiệm ngày đầu tiên liền đỗi lý tinh hà qua hồi lâu mắt thấy trong phòng họp không khí càng ngày càng quỳ dị triệu hải lúc này mới dần dần lấy lại tinh th ta gọi triệu hải Quỷ môn quan lần này một trận chiến trở thành thành k h ô n g nhu cầu cấp bách bổ sung nhân lực nhưng không tiếp nhận người bình thường chỉ lấy dị n ă n giả g thanh chủ là vương diệp cùng hắn hốt thoại thực lực tăng lên nhanh hắn đổ tốt nhiều nhưng chết cũng nhanh cụ thể chính các ngươi an bài lựa chọn dựa theo vương diệp lại nói trong ba năm hắn muốn đem quỷ môn quan chế tạo thành nhân tộc tuyến đầu ta dự đoán một lần đến lúc đó tỷ lệ tử vong hẳn là sẽ đạt tới chín mươi khoảng chừng muốn đi bản thân đi ủy môn quan báo danh là có thể yêu cầu duy nhất chính là dựa vào thực lực mình đi vào ủy môn quan chỉ những thứ này triệu hải ngữ tốc cực nhanh hoàn toàn không có đánh miệng lưỡi n h ạ quan chỉ là kể một chút sự t ì n h cường điệu nhất nhất tỷ lệ tử vong đứng dậy liền đi mấy ngày nay hắn một mực tại suy tư một vấn đề trước đó mấy lần chiến dịch sở dĩ thiên đình linh sơn không có đi đánh lén những thành thị khác cũng là bởi vì đến từ vương diệp t r ư ờ n g tử lương khiêu khích cường giả uy nghi không dung nạp đủ cho nên bọn họ dựa theo thiên tổ ý nghĩ đi nhưng trải qua mấy lần sau khi thất bại thiên tổ đã dần dần trở thành chân chính uy hiếp sau đó mới có chiến tranh tất nhiên sẽ không tấn công mạnh quỷ môn quan cái này khó gặm x ư n g cốt cho nên như thế nào mới có thể cam đoan quỷ môn quan mới có thể là đệ nhất chiến trường hắn tưởng tượng mấy cái kế hoạch cũng không quá có thể làm thông tin tưởng vương diệp hiện tại cũng ở đây suy nghĩ vấn đề này mang theo cái phiền não này triệu hải phối hợp đứng dậy rời đi không coi trò hỏi cũng không có phát biểu bản thân sau khi nhậm chức sẽ như thế nào như thế nào tuyên bố tóm lại cho đại gia lưu lại ấn tượng rất sâu sắc lý tinh hà nhìn xem triệu hải rời đi bóng lưng khỏe miệng hơi run rẩy i a hòa này thật là mạnh không hổ là lấy thiên đình túi k h ô n thân phận lại bị vô số người vứt bỏ tồn tại lữ thanh nhân duyên khả năng cũng đồng dạng nhưng tuyệt đối không phải bởi vì ek vấn đề mà là đều ở đại gia nhất cảm tính nhiệt huyết nhất phía trên nhất thời điểm r ộ i lên một chậu nước lạnh nhưng người ta đạo lý là đều hiểu thuộc về bất đắc dĩ mới thôi dù sao năm đó có thể vén tay háo lên không sợ chết mánh liệt mánh liệt cùng a niệm là người cũng là lòng có nhiệt huyết những người này cũng dễ dàng nhất kích động cho nên hắn chỉ có thể đảm nhiệm cái này r ộ i nước lạnh nhân vật thuộc về là cố ý hành động về phần triệu hải chính là đơn thuần không suy nghĩ những thứ này dựa theo hắn tư duy logic tất cả mọi người là người trưởng thành nói chuyện đều mang đầu ó c thời gian chất quý có chính sự trò chuyện chính sự không có liền về nhà duy nhất có thể khiến cho hắn lái lên vài câu trò đùa cũng chỉ có trương tử lương hơn nữa đồng dạng cũng đều là trương tử lương chủ động dẫn đạo mặc dù triệu hải đột nhiên rời đi để cho đại gia lại m ộ n g một lần nhưng rất nhanh liền bị rời đi trọng điểm quỷ môn quan tuyển người vương diệp đại danh đình đình tại trải qua trương tử lương không ngừng tuyên truyền đến dưới đã trở thành nhân tộc cọc tiêu cũng là tất cả dị năng giả tiến lên động lực có thể nói idol cấp nhân vật hơn nữa thực lực rất mạnh đặc biệt mạnh quỷ môn quan lúc này tuyển người đối với mấy cái này điều tra viên lực hấp dẫn đặc biệt lớn nhưng mà có thể đại biểu thành chủ tới nơi này mở họp đồng dạng cũng là từng cái thành thị cao tầng bọn họ rất nhanh liền cân nhắc đến một vấn đề tổ trưởng hiện tại các thành tử thương tham trọng chính là nhất đang cần dùng người thời điểm nếu như những dị năng giả này toàn bộ đều đi quỷ m ô n quan vậy chúng ta thậm chí vô pháp cam đoan nội thành sự kiện linh dị xử lý vấn đề tại triệu hải đi thôi về sau lý tinh hà y mắng thở dài một hơi nghe vậy cười cười chỉ cần giữ vững cửa thành về sau nội thành sẽ không lại xuất hiện mới sự kiện linh dị ngay tại hôm qua trung quỷ tại thủ thành về sau cố ý tìm lý tinh hà trò chuyện trò chuyện cáo chi địa phủ gần nhất đ ộ tĩnh xem như truyền lại một cái tin tức trọng yếu không có mới quỷ ra đời thật một tên tên điều tra viên kích động đứng lên mặt mũi tràn đầy t r ờ mong vừa khẩn trương nhìn xem lý tinh hà sợ đây là tổ trưởng kể chuyện cười cho tới nay nhất làm cho thiên tổ đau đầu thật ra không phải sao hoang thổ chúng cái kia chút quỷ dù sao bọn họ chủ động tập kích là có dấu vết mà lần theo nhưng nội thành tùy thời không quy luật bộc phát mỗi lần đều sẽ tạo thành nhất định tử t h ư ơ n g để cho người nhức đầu nếu quả thật giải quyết nội hoạn bọn họ liền có thể đem càng nhiều lực lượng dùng tại hoang thổ bên trong ai cũng biết hoang thổ tăng thực lực lên bảo vật không ít nhưng trước đó một mực h ư u tâm vô lực chương bảy trăm ba mươi chín người hận sao lý tinh hà mỉm cười lần nữa gật đầu chiếm được tin tức xác thật đám người gieo họ mẹ ta muốn đi quỷ môn quan một người cô đơn một đầu tiện mệnh đã s ớ m không cần thiết nguyên bản còn bị nội thành sự kiện linh dị trói b u ộ c chặt tổng cảm thấy bị động phòng thủ bất khuất từ hôm nay trở đi lão tử cũng đi cùng tiên tổ nhân đồ lưu manh nghe nói vị này mỗi lần đi hoang thổ đều có thể thắng lợi trở về cướp bóc lão tử có yêu đây chính là lão tử vốn ban đầu、Ngày. một tên tráng hán hưng phấn vô bàn một cái nói ra nhất thời hưng khởi nói hơi nhiều tựa hồ là đã nhận ra cái gì âm thanh im bặt mà dừng có chút xấu h ổ nhìn đám người l ê n mắt một người trong đó cười n ạ o một tiếng chê b ừ a lao lý sợ cộng đồng không phải liền lá cướp bóc sao anh hùng không hỏi xuất thân chỉ cần dám vì nhân tộc chịu chết cái kia chính là hào hán lại nói ngươi không đề cập tới ta cũng biết ngươi nhớ năm đó ta còn đen hơn ăn đen ngươi một lần đâu vừa nói hắn t h o ả i mái cười cười lão tử bộ này thành chủ cũng không làm quỷ một oan suy nghĩ một chút liền hăng hái trước đó cái kia nói chuyện tráng hắn con mắt trực tiếp liền đỏ thảo lão tử lúc ấy làm cái kia một phiếu ta nói sao không thích hợp một mực tại tìm h ắ c lao tử tên kia thì ra là ngươi nhưng nói xong vừa nói hắn liền cười cười hơi xúc động thở dài một tiếng được rồi đi qua sự tỉnh cũng không nhắc lại quá mất mặt ta duy nhất may mắn chính là chưa từng giết người chưa thấy qua máu c ư ớ p toàn bộ đều là những tên k h ố n kiếp kia giá trị ha ha năm đó lao tử làm qua chuyện sai cùng lắm thì dùng mệnh còn chính là chờ ta trở về cùng thành chủ báo cáo quỷ môn quan tập hợp hắn càng nói càng kích động lại cũng kìm nén không được trong lòng mình cảm xúc xoay người rời đi người kia theo sát phía sau mọi người khác cũng đều dục dịch không khó tưởng tượng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong quỷ môn quan ngoài cửa đều sẽ nối liền không dứt đương nhiên bọn họ hiện tại còn không biết quỷ môn quan đã đổi tên chuyện này đám người lại cũng không có đợi ở chỗ này ý nghĩ thật ừ n ra có đôi khi ngay cả chính hắn đều muốn từ đi tổ trưởng vị trí này giống như vương diệp một dạng xâm nhập hoang thổ quái hắn cái đất trời đẹp kịt nếu như nổ thiên đình là mình thật là nhiều xoáy a trong lúc nhất thời lý tinh hà có chút xuất thần táng thần thành lúc này nội thành y nguyên nhuộm đầy máu tươi nhưng vương diệp lại hoàn toàn không có thanh lý y tứ những máu tươi này không nên bị xóa đi từ hôm nay trở đi tòa thành này sẽ chiến đấu tại phía trước nhất cũng sẽ bồi dưỡng được tinh anh nhất tồn tại bọn họ nên nhớ kỹ đã từng có từng vị đồng bào sẽ chết ở nơi này thậm chí máu tươi theo tại thời thời khắc khắc khắc đi bọn họ thủ hộ chỉ là vì những thành thị khác sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này về phần triệu hải suy tư vấn đề kia hắn đồng dạng nghĩ tới nhưng lục ngô cùng mình nói hắn hẳn là có thể nghĩ đến một chút biện pháp giải quyết nhưng không phải sao đặc biệt xác định còn muốn nghiên cứu thêm một chút chất pháp không gì làm không được đây là lục ngô nguyên thoại lúc nói những lời này thời gian lục ngô biểu lộ trang nghiêm cực kỳ kiêu ngạo đây là hắn tín ngưỡng lần nữa nhìn thoáng qua tòa này máu nhuộm thành thị vương diệp đi tới gian kia nhà ma đẩy ra tầng hầm cửa chính trải qua ba lần vĩnh dạ sau cái kia trong suốt bên trong tim tiểu nữ hải tự a hồ dài lớn hơn chút nếu như không phải sao vương diệp trí nhớ cực mạnh gần như không có phát giác hơn nữa cô bé này tự a hồ dần dần bắt đầu có hô hấp quan sát hồi lâu không có những gì thường khác về sau vương diệp lúc này mới mở ra biêu cục cửa chính nếu như nhớ không lầm lời nói ba lần vĩnh giả thời điểm biêu cục đưa cho chính mình ban bốn h i ệ m vụ tiến vào biêu cục âm khí tựa hồ càng thêm dư thừa một chút nhưng cả tòa biêu cục bên trong đều bao phủ một loại tâm trạng bi thương cảm xúc này hết sức rõ ràng thậm chí tại nhiễu loạn lấy vương diệp tâm cảnh vương diệp k h ẽ nhĩ mày biêu cục tựa hồ là đang thương cảm vương diệp nỉ non tự nói đây là địa phủ một phe thế lực cho nên địa phủ gần nhất duy nhất rời đi chỉ có tiểu ngũ nó là ở chia buồn tiểu ngũ sao phát giác được vương diệp đến âm khí cuồn cuộn trong không khí hình thành một đoạn văn tự địa tàng lấy thân hóa luân hồi đi thôi nhìn xem văn tự vương diệp viên t ĩ n h xuống k hít sâu một hơi không nói gì nhưng cảm xúc đồng dạng chấn động hắn nhớ kỹ cũng biết nhưng lại không dám nghĩ lên chỉ có thể đem những cái này toàn bộ giấu ở bản thân nội tâm bên trong ép buộc bản thân quên nhưng hôm nay lại bị nhấc lên trong lòng có hận sao vương diệp viên t ĩ n h hồi lâu mới tự rêu c ờ i cười ta có tư cách hận sao lấy thân hóa luân hồi mặc dù chi tiết cụ thể ta không hiểu nhưng mà chí ít tiểu ngũ là tự nguyện nếu có hận hận chắc cũng là chính ta nếu như ta có thực lực một quyền đánh vỡ trong thiên địa này hát c m sẽ không phải chết người nếu như ta có thực lực liền có thể bảo hộ tiểu ngũ để cho hắn một mực vui vẻ khoái hỏa sống sót bởi vì chính mình vô năng những người khác vì thiên hạ thương sinh chịu chết ta lại chỉ có thể hận địa phủ hận thiên hạ hận tất cả đây là hẻ nhát chỉ có mạnh lên không ngừng mạnh lên giết phá những cái này mục nát dơ bẩn thần tài năng kết thúc tất cả những thứ này theo vương diệp âm thanh rơi xuống biêu cục lần nữa an tính lại qua hồi lâu âm khí mới lần nữa phun trào ta hiểu nhưng tâm trạng không tốt để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày a hắn là ta chủ nhân nhìn xem biêu cục văn tự bên trong chữ vương diệp nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm gì liên quan tới biêu cục hắn cũng sớm đã có nhất định suy đoán năm đó tại ba tờ giấy huyễn cảnh bên trong tiểu ngũ bên người là theo chân một con giống chó động vật cái k i a động vật năng lực rất đặc thù rất giống biêu cục chương bảy trăm bốn mươi đồ tôn rời đi biêu cục vương diệp nhìn xem có chút trời âm n không tham thảm thở dài một hơi từ ba lần vĩnh dạ kết thúc hắn vẫn luôn ép buộc bản thân không đi nghĩ tiểu ngũ sự tình đem chuyện này giấu ở bản thân sâu trong đáy lỏng cho tới hôm nay lại một lần bị b i u cục đào lên đẫm máu hiện ra ở trước mặt mình b ư ớ c bách bản thân tiếp nhận sự thật này a ta cuối cùng vẫn là nhát gan vương diệp tự dêu cười cười có chút t h ư ở n thức cho tới nay mình ở bên ngoài chỗ biểu hiện huyết tinh băng lãnh bất quá là vì che giấu mình chỗ sâu nhất cái kia một kia mềm mại thôi nhưng mà cuối cùng vẫn là phải tiếp nhận thực tế vương diệp t i ê n lặng về tới bản thân trụ sở đứng ở cửa do dự chốc lát cuối cùng chậm rãi đẩy cửa phòng ra gian phòng bên trong đã rơi tràn đầy bụi đất cái kia máy chạy bộ kèm theo tiểu nhị rời đi đã bị vĩnh cựu phụ đùi năm mới cái kia cuối cùng một nữa trang sủi c à o đĩa đều còn không có tẩy t r ồ n g chất tại rửa bắt trong ao bao quát trên cửa sổ còn dán năm mới chứa hỉ đáng tiếc t i ế n tĩnh im ắng không có sinh cơ vương diệp nắm g nhìn m ộ n phía nhìn về phía một góc nào đó thời điểm đột nhiên cười tiểu tứ còn tại vĩnh dạ đêm trước tiểu tứ rời đi vĩnh dạ qua đi chẳng biết lúc nào lại bản thân về tới gian phòng ngươi đến tột u cùng là ai vương diệp đứng ở tiểu tứ trước mặt âm thanh có chút chấm thấp p h ả m phất nói một mình giống như nói ra rốt cuộc từ nơi nào đến là thân phận gì lại có bí mật gì vì sao muốn chấp nhất tại cùng ở bên cạnh ta vĩnh dạ mỗi lần vĩnh dạ đều sẽ đúng giờ rời đi nếu như ngươi không có đem ta xem như bằng hưu vì sao ở lại bên cạnh ta nếu như ngươi coi ta là làm bạn vì sao vĩnh dạ lúc ngươi không đi giúp thiên tổ giúp nhân tộc dù l à cứu một người bình thường cũng tốt đáng tiếc vương diệp đặt câu hỏi không có đổi lấy đáp lại giống như một đ ầ m nước đọng trên người đã rơi tràn đầy bụi đất ai tính c h ỉ ít trong nhà còn có ngươi như vậy một vị không tính người sống người người quen theo tại a vương diệp cảm t h ắ n nói ra khoe miệng nổi lên nụ cười khổ sở trên cổ tay xá lợi lần nữa nổi lên q u n sáng hai giải cái kia có chút ngượng ngùng khôn mặt hiện hiện không tốt l ắ m ý tứ nhìn xem vương diệp tiểu tiểu lục còn tại vương diệp thăm thẳm nhìn lại hai giải thân thể cứng đở lần nữa lùi về đến xá lợi bên trong bầu không khí kẻ hủy diệt nhưng mà hai giải trong khoảng thời gian này xác thực cẩn trọng xem ra sau này có thể cân nhắc đối với hai giải càng tốt hơn một chút vương diệp như có điều suy nghĩ quét dọn trong phòng bụi đất vương diệp trở lại phòng ngủ mình ngã xuống giường ngủ thiếp đi mặc dù đến hắn hiện tại cảnh giới cũng sớm đã không còn cần giấc ngủ nhưng đây là hắn g i vững nhiều năm quen thuộc ngủ một giấc trong lòng chân thật ngay kế tiếp chuẩn bị xong chưa vương diệp đứng ở táng thần thành trên cổng thành nhìn về phương xa tự lẩm bẩm lục nô lúc này trên hốc mắt mắt q u ầ n thâm càng ngày càng nặng h u hoán nhìn vương diệp liếc mắt t h i ế u khí vô lực nói ra à đây chính là ta hoa ba ngày thời gian làm ra đến trận pháp ba ngày nghe rất ngắn vốn lấy lục nô cái này tùy tiện liền có thể trong hư không khắc họa ra từng đạo từng đạo trận pháp trình độ mà nói ba ngày t h ầ y cái ví dụ lúc ấy tại quỷ môn quan phủ cận cái tia tiểu núi thật đến thiên tổ nội bộ khảo hạch làm trận pháp cũng bất quá đến chưa mà thôi lục nô có chút do dự chính là tàn nhẫn như vậy thật tốt sao trận pháp này là hắn tự tay khắc họa đi ra về phần bên trong h u y ế n cảnh tràng diện cũng là vương diệp cung cấp loại kia tăng cốc để cho lục nô cũng vì đó tạt lưỡi quá dọa người hắn thậm chí đều rất khó tưởng tượng tâm lý tố c h ấ t rốt cuộc phải mạnh mẽ tới trình độ nào tài năng từ nơi này trong trận pháp đi tới tiến vào táng thần thành còn không đến mức cảm xúc sụp đổ táng thần thành là sẽ chết người chết rất nhiều rất nhiều người từ hôm nay trở đi tòa thành này mỗi ngày đều biết tràn ngập mùi máu tươi nếu như ngay cả những cái này đều làm không được cái kia cái gọi là táng thần bất quá là trò cười mà thôi nói nghiêm túc một chút ba năm muốn ba năm liền đánh tạo ra một chi trinh chiến thiên đình linh sơn bộ đội dựa vào cái gì bọn họ mấy ngàn năm nội tình ở kia chẳng lẽ bằng vào một bầu nhiệt huyết thổ như bức liền có thể sao cái kia không khỏi cũng quá buồn cười hung chi ngươi có chút đánh giá thấp hiện tại nhân tộc cuối cùng vương diệp trịnh trọng nhìn lục nô lên mắt nói ra sau đó quay người rời đi nhân tộc lục nô lưu lại nỉ non tự nói cuối cùng thoải mái cười một tiếng đúng vậy a ở nơi này thời đại đen tối bên trong lại làm sao có thể có cựu non có thể còn sống sót toàn bộ là từng đầu húng mánh la hổ sói đói nhất là dĩ nam giả ai không có ở trên sinh tử tuyến bồi hồi qua mấy lần đây là thiên đình không cách nào so sánh cũng sắp đến a thực sự là không kịp chờ đợi muốn thưởng thức ta k i ệ t ta ca lục nô trong mắt mang theo một chút chờ mong xuất ra một cái bình rượu do dự hồi lâu vẫn làm á n h liệt uống một ngụm ngươi không phải nói kiêng rượu sao không thấy vương diệp bóng dáng nhưng âm thanh lại thăm t h ầ m chuyển tới lục nô cơ cơ bình rượu cười có chút thoải mái bên trong làn nước không thể uống còn không thể ý dâm một chút không có trả lời tăng thần thành lần nữa lâm vào trong an tĩnh xem như chỉ riêng hai lượng cái người sống một ngày có thể lẫn nhau nói mấy câu chứng minh mình một chút tồn tại cảm giác là đủ rồi gặp qua nhiên đ ă n g tiền bối đồng dạng là một gian t r ồ miếu nhiên đ ă n g nhìn xem di lặc cái k i a tiêm nhiễm máu tươi hai tay cùng trên mặt đất chạy đến thi thể khe nhũ mày xem ra bất mãn hết sức người cấp ta chiến lợi phẩm hắn khát máu ánh mắt nhìn chăm chú tại di lặc trên người tản ra mãnh liệt sắc khí di lặc chậm rãi lắc đầu là bần tăng tới trước không có e ngại dù là nhiên đ ă n g hiện tại khí tức so với lúc trước khủng bố hơn rất nhiều n h â ê n đang xem kỹ lấy di lặc hai mắt mấy lần suýt nữa không chế không nổi bản thân trong nội tâm cái kia tinh khiết sắc ý muốn đậu thủ nhưng trung pi là có chút kiên kỵ ha ha đối với ta đây vị lao tiền bối ngươi chẳng lẽ liền không có một chút kính ý sao n h â ê n đang nợ nụ cười lạnh lùng di lặc có chút mờ mịt ta thay ngài xuất thủ giết người chẳng lẽ còn không đủ tôn kính sao vậy ngươi thay ta giết chính ngươi đi hiện tại ta tương đối chán ghét ngươi n h â ê n đang cười nhạo một tiếng trên người hắc khí không ngừng quật t u ậ n khí tức xem ra mười điểm bất ổn di lặc lắc đầu tiền bối nói đùa dù sao ta nên tính là ngài đồ tôn ngài làm sao có thể n h ẫ n tâm giết ta một mặt vô tội n h ư n đăng con mắt dần dần có chút đỏ lên nhìn về phía di lặc ánh mắt càng b ă n g lãnh chương bảy trăm bốn mươi mốt ngươi bây giờ là thành chủ ta thừa nhận tiền bối xác thực rất mạnh nhưng ngài hiện tại năng lượng nên mười điểm không ổn định mới đúng nếu như ta có thể tạm thời đè nén xuống đáy lo n g á c nghiệm lại kiên trì một đoạn thời gian đến lúc đó chết khả năng chính là ngài gần nhất thôn vệ quá nhiều năng lượng tiền bối không đi tìm địa phương bế quan tính dưỡng thật chẳng lẽ không sợ bạo thể mà chết sao chúng ta thế nhưng mà cùng một chiến tuyến chiến hưu đâu di l ạ c mang trên mặt ôn h ò a n ụ cười xem ra mười điểm thay nhiên đang suy nghĩ hỏi nhiên đang nhìn về phía di l ạ c biểu tình âm chầm không biết sau một chốc mới hít sâu một hơi âm hiểm cười đứng lên đúng vậy à ngươi thế nhưng mà ta tốt đồ tôn chiến hữu tốt di l ạ c túi đầu c h ỉ ít chúng ta mục tiêu là nhất trí không sai thật chờ mong ngươi thành công ngày đó nhiên đang c ù n g tiếu h hắc khí triệt để bao trùm toàn thân hắn biến mất ở trong hư không không thấy t ă m hơi di l ạ c nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp lao già này không nghĩ tới vậy mà biến mạnh như vậy không hổ là có thể dạy dỗ vị kia tồn tại nếu như không phải sao vị kia trong lòng còn có kiên kỵ hoặc có lẽ là xuất phát từ một loại nào đó mục đích chỉ sợ nhiên đang hiện tại thành tựu sẽ cao hơn thậm chí có khả năng đồng dạng bước vào trong t r u y ề n thuyết kia cảnh giới mới đúng dù sao ngủ say ngàn năm đều có trong khoảng thời gian ngắn vọt tới lục ngự cấp độ khủng bố như vậy trở về đi đưa một cái r á m lao tử đều nói không làm một vị đại hán vỡ xui như vậy lấy một cái giản dị b a o khỏa một mặt không kiên nhẫn nói ra sau lưng người kia xem ra nhã nhặn rất nhiều mang theo mắt kính và vàng nhưng nói ra lời nhưng so với đại hán kia còn thô tục rất nhiều lan đại gia ngươi ai mẹ nó đưa ngươi lão tử cũng đi táng thần thành tự mình đa tỉnh trở về ăn xì a vừa nói hắn nở nụ cười lạnh lùng nói trên người thậm chí ngay cả gánh nặng đều không có mang cứ như vậy một thân một mình tự mình rời đi trắng hắn n ộ n g con mẹ nó không phải sao không đúng không đúng lão tử là phó thành chủ con mẹ nó là thành chủ a hoài an thành ngươi không muốn lúc này hắn có chút trận mắt há hốc mộm nhìn xem người kia rời đi bóng lưng nói ra à hiện tại bắt đầu ta bổ nhiệm ngươi làm hoài an thành tân thành chủ nội thành xảy ra vấn đề ngươi có nổi đúng rồi b ộ nhiệm giấy chứng nhận tại ngươi trên bàn công tác n g ư ơ i kia cười nói một câu cũng không bay đầu bước chân càng lúc càng nhanh thậm chí còn vận dụng chân dị năng gần như trong nháy mắt liền biến mất ở tráng hán tầm mắt bên trong lúc này tráng hán biểu lộ cổ quái so ăn xỉ còn khó chịu hơn hướng về phía không khí không ngừng m a n g lấy m a n g lại khái nửa giờ k h o ả n g t r ư ờ n g hắn mới một mặt phẫn hận trở lại trong thành đem nhìn c ử a thành một tên thanh niên sách theo cái cổ liền sách lên hung thần á c sát nói ra tiểu tử từ giờ trở đi ngươi chính là thành chủ ta đã sớm nhìn ra ngươi là một cái có thể đào tạo tri tài bí mật quan sát khảo nghiệm ngươi thật lâu thành chủ đại ấn ngay tại phòng làm việc của ta trên b à n ngươi một hồi cầm liền có thể c ư ớ i ngựa nhậm chức nói xong hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm phản phất thao xuống cái gì gánh nặng xoay người rời đi thanh niên kiêm một mặt t r ò n váng tựa hồ mới vừa kịp phản ứng vội và nói n bộ thành chủ đại nhân ta ta đã từ t r ư ớ c hôm nay là ta cuối cùng lớp một cương vị lại có hai tiếng ta liền đi táng thần thành đại hán rời đi bước chân một cái chồng ai ta không quản trong thành xảy ra vấn đề ngươi có nổi hắn đột nhiên hồi tưởng lại bản thân vừa mới gặp phải tất cả h o ặ học h o ặ dụng mở miệng liền hô hô xong liền chạy đồng dạng vận dụng dĩ năng dù sao tuổi thọ còn có thời gian mấy năm mình cũng không nhất định có thể sống lâu như thế dĩ năng nên dùng l i ề n dùng không tiêu xài rơi rất đáng tiếc mang theo loại ý nghĩ này người nhiều lắm từng cái quyết định đi tán g thần thành người đều không chuẩn bị còn sống trở về dù sao nội thành đã sẽ không sinh ra mới sự kiện linh dị giải phóng một nhóm lớn cao thủ về phần thủ thành ai chạy chậm ai xối quậy lưu một cao thủ toa c h ấ n thời điểm then chốt phát tín hiệu đã đủ dùng trong lúc nhất thời cùng loại dạng này tràn cảnh khắp nơi phát sinh cái kia nhìn cửa thành thanh niên chửi hầm lên hoàn toàn mặc kệ phó thành chủ có phải hay không cao hơn chính mình hơn mấy cái cấp bậc lao tử mẹ nó nhớ kỹ ngươi tôn trường hỉ ngươi một cái cầu nhật c h ờ lao tử đi táng thần thành về sau nếu như thực lực mạnh hơn ngươi nhất định khiến ngươi cho láo tử giặt quần áo lót cuối cùng phát một câu h u n g ác hắn lúc này mới hung thần á c sát cầm binh khí ở trong thành du đãng ngươi bây giờ là thành chủ thậm chí không có dư thừa bàn giao sau khi nói xong đem chính mình ở văn phòng mới vừa lấy thành chủ đại ấn đặt ở cái kia nhân viên tuần tra trong tay xoay người chạy chỉ để lại người kia đứng tại chỗ một mặt n ộ loại này tình huống tương tự tại thiên tổ mười tòa trong thành thị đã ân tổ lý, lý, lý hồng thiên không chút do dự nhẹ gật đầu lý tinh hà có chút bất đắc dĩ dùng sức ho khan hai tiếng lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói ngươi là cháu trai của ta ta thừa nhận dù là ta là thiên tổ tổ trưởng cũng là có tư tâm chúng ta lý ra vì nhân tộc bỏ ra không thể nói nhiều nhưng mà không biết là một cái nhanh lão già đáng chết ta tùy thời đều có thể vì nhân tộc chịu chết nhưng là ai lại không muốn lưu lại cái đời sau đâu cho dù là một cái đã vô pháp sinh dục cháu trai tăng thần thành tỷ lệ tử vong quá cao cho dù là ngươi chết đi khả năng đều rất lớn thật nếu để cho ta lão ra hỏa này tuyệt hậu sao hắn nhìn mình cháu trai ánh mắt bên trong tràn đầy do dự xoắn suýt nói đến cùng hắn cũng là người cái gọi là thủ hộ thủ không chính là mình người nhà bản thân đồng bào nhưng mình bây giờ duy nhất văn bối cũng phải đạp vào cái k i a tràn đầy t r o n g gai con đường lý hồng thiên trên người y nguyên tản da lờ mờ băng lanh khí tức đang yên tĩnh thời điểm thậm chí không cần hô hấp như là người chết làn da trắng bệnh nhưng hắn vẫn y nguyên băng lãnh nhẹ gật đầu ra ra ngài vẫn là từ bỏ cái k i a không nên có được hy vọng đi ngài cũng sớm đã t u y ệ t h ậ u cùng ta có chết hay không quan hệ không lớn dù là hiện tại để cho ta khôi phục thành nhân loại bình thường ta đều sẽ không đồng ý nếu quả thật muốn đi từng bước một tu luyện trên đời này lại có mấy cái vương diệp lý hồng tiên h đang nói về vương diệp thời điểm không có người đồng l ứ a ở giữa khâm phục ghen ghét giống như là tại tự thuật một sự thật húng chi hắn xem như tổ trưởng cháu trai a tiểu đội trưởng biết rồi xa xa muốn so với người khác nhiều vương diệp làm qua một chút đại sự hắn có nghe thấy càng thiên hướng về chân thật nhất sự kiện dù là coi như những cái này cũng bất quá là nhược hóa sau phiên bản nhưng trong đó bao hàm nguy hiểm cũng có thể để cho người ta t h ậ t lưỡi chương bảy trăm bốn mươi hai nhập táng thần thành không có người khác bỏ ra nhiều lại muốn có được mạnh hơn người khác thực lực làm sao có thể chân chính thiên phú dị bẩm người lại có bao nhiêu dù là thật có vương diệp tuyệt đối cũng có thể tính cả một cái so ngươi thiên phú tốt người so ngươi còn phải cố gắng còn muốn liều mạng đây mới là nhất làm người tuyệt vọng sự tình hắn ban đầu cũng không hiểu cũng từng phấn khởi tiến lên thậm chí một lần cho rằng đã nhanh muốn đuổi kịp vương diệp độ tiến triển nhưng thật coi vương d i ệ p xuất thủ một khắc này hắn mới biết được bản thân nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn mà thôi thật là sao từng có qua